t r ư ớ c 149, cặn bã nam tao thao tác hương thần đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát nụ cười trên mặt đống nhiên tà mị b là một m cái cặn bã nam có thể bị loại cục diện này cho chẳng lẽ sao không thể là một m cái người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe nổi bánh xe ưu tú cặn bã nam có thể thỏa mãn với chỉ là hai cái tiểu t ỷ t ỷ sao đương nhiên cũng không thể thế là hắn nhẹ nhàng xoay người một cái đi tới từ sau khi đi ra vẫn không có nhân vật gì cảm giác cao vân thanh bên cạnh xoe bàn tay ra cầm bàn tay nhỏ mề mại kia của nàng tay dùng một loại ôn nhu đến phát ngán n g ư khí cô ý nói tiểu thanh thanh chúng ta cùng đi a ha. hai người kia quá không thể yêu cao vân thanh thân thể đột nhiên cứng đở lập tức cả khuôn mặt đều bị tăng tới đỏ bừng tuyết trắng áo sơ mi phía dưới ngược một trận chập chúng bất động nàng không nghĩ tới khương thần đi tới đi tới đ ỗ n g nhiên liền đến v ớ i mình trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao một đoạn thời khắc cao vân thanh vụn trộm ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt tiểu thư cùng hoác tư vũ gặp hai người tựa hồ không có gì quá lớn phản ứng về sau lặng lẽ thở dài một hơi bất quá nàng vẫn không có nói chuyện không dám đáp ứng nhưng lại không muốn cự tuyệt chỉ có thể cứ như vậy cơ giới động tác bị nắm đi về phía trước mà một bên k h ư ơ n g thần tựa hồ căn bản không có trên lệch đến nàng c ó q u á p tao lời nói vẫn như c ũ không ngừng đợi chút nữa mời ngươi ăn cơm có được hay không chúng ta đi tình lưỡng nhà hàng xa hoa nhất cái chủng loại kia bao bên trên nhảy một cái tầng lầu đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì liền chút gì cơm nước xong xuôi liền đi xem phim bao bên trên cả một cái ả n h s ả n h chuyên môn thả tình yêu phim muốn siêu cấp s ủ n g siêu cấp dính nhau cái chủng loại kia kiên quyết không nhìn ngược luyến phim xem hết chúng ta liền đi tàn bộ cái kia cái thời gian hẳn là chính là ma đô cảnh đêm đẹp mắt nhất thời điểm sông hoàng phổ hai bên bờ đèn hoa chính sáng chói hoa mỹ đèn nghe ông cũng nổi bật lấy đông phương minh châu huy hoàng chúng ta liền giống bây giờ dắt lên tay nhỏ tay đi tại lành lạnh trong gió nhẹ một vừa thưởng thức bên ngoài bãi cảnh đêm vừa nói ngọt ngào lời tâm tình cảm giác kia nhất định vô cùng mỹ d i ệ u đợi đến đi mệt chúng ta liền tại phụ cận tìm một quán rượu tốt nhất có thể hữu tình l ư u m ư ơ phòng sau đó đơn lưu hai người các nàng vườn không nhà c h ồ n g có được hay không khương thần cằn nói cao vân thanh sắc mặt liền cằn đỏ thằng đến cuối cùng cả người tất cả cút nóng đến phản phất muốn tự đốt vượt vựng hồ, hồ. hồ hấp cơ hồ hoàn toàn dừng lại thực sự không nín được thời điểm mới có thể hết sức hít sức hít trái tim càng là phanh phanh cuồng loạn đến toàn thân cao thấp cũng bắt đầu run dày đây cũng không phải là hiệu con xung loạn nội tâm đều nhanh cấp tám động đất ai có thể trải qua ở một cái nhan trị chín mươi tám phân siêu cấp đại s u ấ t ca như thế vậy à nhất là cao vân thanh vốn là có chút hương thần nhỏ mê m ộ i ý tứ chỉ là cùng thần tượng dắt tay liền bắt đầu đỏ mặt vừa nghĩ tới đằng sau những chuyện kia còn không phải tại chỗ bạo tạc trọn vẹn qua rất lâu chống không đại nao mới miễn cưỡng khôi phục một tia năng lực suy tư nàng túi đầu xuống cố nén loại kia để cho mình hôn mê ý x ấ hổ dùng một loại nhỏ bé yếu ớ t mũi kêu thanh âm đức quán nói dạng này không tốt lắm đâu chỗ nào không tốt liền vui vẻ như vậy quyết định chờ lấy ta hiện tại liền định nhà hàng bao giảm chiếu phim khương thần nói xong đã một chiếc điện thoại báo tố ra ngoài từ xa kỳ có khác nhiệm vụ với lại loại chuyện này giao cho một cái thô khoáng đại lao ra trùng quy không thể lắm cũng không quá đáng tin cậy cho nên hắn gọi cho tô bạch thu phía trước cao vân lam cùng h o á c tư vũ nghe khương thần gọi điện thoại thanh â m bước chân lập tức một trận biểu lộ cũng trong nháy mắt g ố c bắt đầu xưng sở nội tâm đồng thời xuất hiện một t h a nhâm ta dựa vào thật an xếp lên trên nhất là cao vân lam càng là đưa tay bưng bít lấy cái chán một mặt bất đ á c dĩ sớm lúc trước nàng cũng cảm giác cô nàng này trong lòng đ ố i cái nào đó cặn bã nam sinh ra một tia không kém hào cảm nay này hai người bị chỉ trích thương thần như vậy anh tuấn ra sân cái gì cũng không làm liền đem hùng lâm hại tên phế vật kia chấn áp cái tới đi qua trong lòng nàng sợ là không tiếp tại một trận anh hùng cứu mỹ nhân tiếp theo lại là một khúc động nhân tâm phi gây nên tình yêu toàn bộ trái tim sợ là tạo nên luân hãm đừng nói cao vân thanh chính là nàng mình nguyên bản vẹn vẹn vì cùng hoắc tư vũ hờn dôi thủ đoạn hiện tại tâm tính cũng bất chi bất giác phát sinh biến hóa đặt trước kia c ù n g h o c tư vũ tay cầm tay đi cùng một chỗ loại chuyện này đơn giản liền là thiên phương giả đ ả m nhưng vừa rồi không biết thế nào liền tự nhiên mà vậy phát sinh còn vô cùng có thứ tự một tiêu tận lực cảm giác đều không có mà nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là nàng phát giác được hương thần trên mặt bắt đầu có chút không vui sau đó thân thể tự động liền làm ra phản ứng tin tưởng h o c tư vũ cũng có một dạng trải nghiệm sâu trong nội tâm một loại nào đó tình cảm đã k h ắ c cốt minh tâm đến chỉ cần hắn một ánh mắt một động tác một cái biểu lộ liền vô ý thức làm ra phản ứng họ là tùy tiện không yêu đương tây nhưng một khi lòng có sợ thuộc lại so bất luận kẻ nào đều càng để ý chương à n n g i liệt, ệ t không cách nào quên, cũng càng cách có thể l một nhiều không trăm h năm mươi hồng kỳ cùng cờ mầu mấy phút đồng hồ sau tô bạch thu gọi điện thoại tới nói hết thẻ an bài thỏa đáng cũng báo lên tương ứng địa chỉ thương thần một cái ôm công chúa đem toàn thân nóng lên cao vân thanh bỏ vào tay lái phụ sau đó mở ra bủ gạ tì vậy dần quả quyết nhanh như chất biến mất không thấy gì nữa đằng sau cao vân la một mặt thất bại bị tức đến liên tục đập mạnh đến mấy lần chân cái này h ố n đản nói muốn ném các nàng vẫn thật là không chút do dự chạy tức giận n ử a này g nàng bỗng nhiên một cái quay đầu chính đ ố i hoác từ vũ ám chỉ nói ta mới vừa rồi không có ăn no n g ư ờ i đây ta vãn cơm dứt khoát liền không có ăn cái kia còn các loại cái gì hành động ta lái xe lúc này trên đường đặc biệt lấp hắn liền xem như bủ gạ tì cũng chạy không được bao nhanh đuổi kịp tuyệt không thành vấn đề hai người ăn nhịp với nhau rất nhanh một cỗ nổi bật lấy tôn quý cùng bá khí mười bạch liền bị khải bắt đầu chuyển động không bao lâu cỗ xe chạy nhanh đến một cái giao lộ hai người bỗng nhiên hiểu ý cười một tiếng bởi vì nào đó chiếc màu xanh thảm siêu xe đang bị chắn ở chỗ này đừng nói chạy xa muốn động đậy cũng không nổi vân đính nhà hàng bởi vì vị trí ưu việt có thể quan sát hơn phân nửa ma đồ cảnh sắc mà nghe tiếng bên trong không riêng sửa sang có thể sưng hào hoa xa xỉ càng thuê nhiều vị thế giới cấp độ b ế t bữa ăn phẩm có thể sưng nhất việt đương nhiên chỗ như vậy giá cả khẳng định không ít bất quá đối với hiện tại khương thần mà nói bao xuống dạng này một tòa nhà hàng cũng chính là mưa bụi bên trong mưa bụi căn bản không đáng giá nhắc tới khương thần tiên sinh cao vân thanh nữ sĩ ta là nơi này k i n h lịch hoan n g h ê n các ngươi quang lâm vân đính nhà hàng mới đi bên này chúng ta đã vì ngại thanh tràng đồng thời đối hoàn cảnh tiến hành một điểm nho nhỏ cải tạo một tòa cao ốc chọc trời tầng tám mươi tám cửa thang máy vừa mới mở ra một tên người mặc quý báo âu phục khi chất không hề giống cái tinh minh người làm ăn ngược lại có chút nho nhã nam tử trung yên lập tức liền xoay người máy sau đó dùng một loại đã không lộ vẻ định đoạn lại, lại khiến người ta đáy lòng rất thoải mái g ọ n nói mà các loại khương thần bước ra thang máy dẫm lên cái kia xốp lại giá trị không phỉ ba tư trên mặt thảm trung niên lại lập tức nửa ngồi thẳng lên đem một cái tay ngả vào phía trước dẫn đường nam tử hiện nhiên đối nhà hàng bố cục nhớ k ỹ trong lòng cho dù ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại khương thần trên thân n h ư cũng đi đến một bước không kém khương ca đây cũng quá cao vân thanh đi lên phía trước lấy hai chân bỗng nhiên mềm lún bởi vì cả tòa nhà hàng đã hóa thân thành đoá hoa cùng đèn cung đ ì n h hải dương nguyên bản cái bản bị truyền không mặt đất hoàn toàn bị hoa hồng bao trùm đồng thời còn cần khác biệt nhan sắc liệu ra một cái ngụ ý phi thường đặc thù đồ án hai viên trùng điệp bộ phận đỏ tươi trái tim bị một cây thật dài mũi tên đâm qua mà trong nhà ăn duy nhất bàn ăn tọa lạc tại cái này hai trái tim ngay phía trên đỉnh đầu thì dùng từ la lan bệnh trở thành từng cái dài ngắn không đồng nhất hoa dây thừng thả câu tại trên nóc nhà xen vào nhau tinh tế ở giữa còn kèm theo các loại khí cầu dùng để bố cảnh mà các loại lấy bọn hắn tiến vào bên trong về sau nhà hàng tất cả phổ thông ánh đèn bỗng nhiên dập tắt tọa lạc ở b ố n phía trọn vẹn chín mươi chín ngọn cấp độ rõ ràng tinh mỹ đèn cung đình lộ ra ngay màu hồng nhạt quan mang trước mặt một màn này thương thần cũng là hoàn toàn không nghĩ tới ngu ngơ một hồi、lâu. bất quá hắn ra mặt dày k h ì phản ứng về sau còn q u a y đầu nhìn về cao vân thanh hỏi thế nào quá đẹp ta có chút không dám dẫm cao vân thanh khuôn mặt bỏ bừng mới vừa vặn khôi phục bình thường nhịp tim đông nhiên lại kịch liệt nếu không có người v ị trong nháy mắt đó khả năng liền trực tiếp mềm ngã trên mặt đất hương thần âm thầm cảm thắn một tiếng có tiền liền là tốt đừng nói những cái kia hám làm giàu nữ cho dù là cô bé tốt thấy cảnh này đoán chừng cũng sẽ luôn hãm giác quan bên trên cực hạn kích thích lại t h í c t ậ n lực tạo nên mập mở không khí đủ để làm sát xuất thành công chống dông cất cao gấp bội mấy trăm khối tiền một trận khắp nơi là người s hoàn cảnh dơ dấy bẩn t h i u thái độ phục vụ còn không tốt nhà hàng tuyệt đối mang không đến dạng này tìm đập thỉnh t h ị c cảm giác hắn thân e o hơi con một chút một cái ô m công chúa đem cao vân thanh nhẹ nhàng bế lên nói vậy ta ôm người đi qua a hương thần vừa mới ngồi xuống bên cạnh nhà hàng quản lý bỗng nhiên chạy đến nơi xa tiếp điện thoại trở về thời điểm sắp mặt một trận cổ quái đối mặt với hắn châm trước một hồi lâu mới một chút thấp thỏm mở miệng nói tiên sinh bên ngoài lại tới hai vị nữ sĩ nói là cùng ngài cùng nhau a làm phiền ngươi bảo các nàng vào đi thuận tiện lại chuyển hai cái ghế dựa tới hương thần cười nhạt một tiếng trên mặt biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa hắn đã sớm ngờ tới cũng phát hiện hoắc tư vũ cùng cao vân lam cùng lên đến lại nói bốn người tình l ư u v a n bữa ăn vẫn là một nam ba nữ có phải hay không cũng coi như mở khơi dòng hương thần là một mặt chấn định bất quá bên cạnh tên kia nhà hàng quản lý lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh bình thường hắn cũng đã gặp qua loại chuyện này kẻ có tiền nha trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu đồng bệnh không thể tránh được dưới tình huống bình thường kim chủ đều sẽ gọi hắn trước ở bên ngoài nghĩ biện pháp kéo dài thời gian sau đó mình bỏ trốn mất dạng thanh này hồng kỳ cùng cờ màu gọi tiến đến ăn cơm chung còn quả nhiên là hiếm thấy Tốt, tốt, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì kịp phản ứng về sau lặng lẽ đi đến bên cạnh phát thông điện thoại phân phó một tiếng chương một trăm năm mươi mốt hoắc tư vũ đậu hũ cùng cao vân l a m thịt thịt qua không bao lâu mà cao vân lam cùng hoắc tư vũ lên tới nhà hàng hai người nhìn thấy tràng cảnh này sắc mặt cũng là không khỏi đỏ lên các nàng rất ít hoặc là nói dứt khoát liền chưa có tới loại địa phương này ăn cơm những n à y luận điệu đương nhiên sẽ không biết đột nhiên nhìn thấy đáy lòng không khỏi có chút cho dạng đi đường thời điểm liên chân đều kéo căng đến thẳng thẳng t r u n g quanh mỗi một kiện sự vật dù là chỉ là một chiếc nho nhỏ đèn một t r ư ơ n g phổ thông cái ghế một cái tùy ý trang trí đều giống như đang phát tán ra một loại nào đó nồng đậm đặc biệt để cho người ta xấu hổ đến mặt mắt đỏ bừng thân thể nóng lên không dám nhìn thẳng ám chỉ ý vị nhưng hết lần này tới lần khác nơi này lại không có bất kỳ cái gì để cho người ta cảm thấy rất thấp kém đồ vật ngược lại tràn đầy một loại nào đó có chút đặc thù duy mỹ ý vị đúng liền là loại k i a lãng mạn đến muốn nổ cảm giác đã tới vậy hãy tới đây ngồi đi thương thần k h o miệng có chút dâng lên mang tới một tia không hiểu ý c ư i sau đó hướng về phía cổng vây vây vây các loại hai nữ đều nhăn nhó thân thể ngồi xuống về sau cầm lấy thực đơn nhìn chỉ chốc lát phát hiện thức ăn bên trong tên tất cả đều là một ít tẩn chứa ý nghĩa tượng trưng mỹ hảo từ ngữ căn bản nhìn không ra là món gì liên đối với quản lý nói tùy tiện phía trên một chút chiêu bài đồ ăn đủ bốn người ăn là được một lát đồ ăn đắp lên đủ mấy người ăn bầu không khí ngược lại là dần dần không còn lúng túng hai nữ cũng giống b g ô n g ra như vậy lại bắt đầu làm yêu cao vân lam từ trong mâm kẹp lên một khối thịt kho tẩu bỏ vào khương thần trong chén nũng n ị u nói khương ca ăn của ta thì thịt một bên khác h o c tư vũ cũng là không cam lòng n h i ề u thế dùng đĩa đựng lên một mảnh đậu hũ cũng là thả ở trước mặt của hắn cố nén một loại nào đó ý xấu hổ nhưng lại thật mạnh nói ăn của ta đậu hũ thả xong sau hai người mình cũng không ăn liền trợn tròn trong mắt ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn khương thần đau cả đầu như đấu h o c tư vũ cùng cao vân lam cái này mẹ nó muốn làm sao tuyển làm cặn bã nam liền là có điểm ấy không tốt t ổ n g phải đối mặt loại thống khổ này phiền não hai giây về sau trong lòng của hắn một phát hú hát thầm nghĩ đã không được chọn vậy ta liền đều lớn khương thần ngầm đầu đem miệng há đến lớn nhất tiếp lấy bưng lên trước mặt bát một hơi đem thức ăn bên trong đều đổ đi vào sau đó phảng phất nghiến răng nghiến lợi rất dùng sức nhai nuốt lấy tam nữ lập tức mỉm cười xa xa nhà hàng quản lý thấy cảnh này cũng không khỏi c ư ờ i t h ầ m bất quá cười cười muốn lên trong nhà mình cái kia có cái đông nhiên liền không c ư ờ i được mợ mợ t ờ các ngươi những người có tiền này cũng quá đáng nơi nào có đánh như vậy cái người ba cái bạn gái một cái so một cái nhan chị người tiên vậy liền coi là các nàng gặp mặt thế mà còn không có đánh nhau còn có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm mụ bọn hắn khi dễ người hoa đúng vào lúc này thương thần điện thoại bỗng nhiên l e n k e n vang lên một tiếng hắn móc ra nhìn thoáng qua mặt bên trên lập tức lộ ra một loại nào đó khinh thường cười lạnh thế nào hoắc từ vũ vội vắng hỏi cao vân lam cũng là ngừng động tác trên tay một mặt lo lắng nhìn sang thương thần nhẹ nhàng đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi sắc mặt khôi phục bình thường lạnh nhạt nói chờ một lúc chính các ngươi về trước đi ta lâm thời có chút việc phải xử lý cái kia có cần hay không hỗ trợ cao vân lam truy vấn việc nhỏ mà thôi ta có thể làm được với lại nếu là thật sự có cái gì có thể dùng đến địa phương ngươi yên tâm ta cam đoan nửa điểm đều sẽ không k h á c h ký không c ò n vỡ ở ít c h i không hơn nửa giờ về sau cao ú c dưới lầu mấy người đi xuống bậc thang hương thần vừa muốn rời khỏi đứng tại chỗ có chút suy nghĩ trong chốc lát đông nhiên đối h o á c tư vũ nói ngươi cùng hai người bọn họ đi cao ra ở một vạn lên đi buổi sáng ngày mai trở lại gặp nguy hiểm h o á c tư vũ đột nhiên ngẩng đầu lên thần sắc đông nhiên hoàn toàn biến đổi thanh âm bên trong mang theo một tia không khỏi bối rối âm lượng đều nâng lên mấy độ cao vân lam đi lên phía trước lấy bước chân cũng là một trận xoay người ánh mắt kinh ngạc nhìn sang bất quá khương thần lại chỉ là tùy ý lắc đầu trên mặt làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nhìn chăm chú lên hai nữ nói đừng ngạc nhiên lấy phòng ngửa vạn nhất mà thôi thật hoa tư vũ vẫn có chút hoài nghi ánh mắt nhìn tròng trọc ánh mắt của hắn ý đồ từ bên trong tìm tới chứng c ứ gì khương thần bật cười lắc đầu đương nhiên là thật ta lừa các ngươi làm gì lại nói bản công tử hiện tại cũng coi như kiểu thêm ỹ thiếp eo quấn bạc triệu tiền đồ x á lạ ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện lấy chính mình sinh mệnh đùa giỡn hay sao ừ cắt bã nam miệng gặt người quỷ ta vậy mới không tin đâu hoặc từ vụ k h ẽ hử một tiếng đầu hất lên lưu lại một cái nạo kiểu b ó n g lưng một đôi bắt mắt đôi chân dài trèo lên trèo lên dẫm lên mặt đất bất quá một lát trực tiếp thẳng chui vào cao vân lam trong xe bất quá nàng cái kia thân thể căng thẳng lại là lặng yên buông lòng xuống một lát một mực chờ đến tam nữ xe biến mất không thấy gì nữa thương thần sắc mặt mới cùng khôi phục băng lãnh hắn một mình phát động tòa giá lấy tốc độ như dựa chạy tại ở gần sông hoàng phổ nào đó đầu trên đại đ ạ bảy c h ư ơ n một trăm năm mươi hai nên dưới người lái xe đi về phía trước không bao lô mà đi vào một chỗ q u ặ n cu é、e、không người chỗ khương thần đem tọa giá tắt máy đi xuống xe thân thể tùy ý tựa ở trên cửa xe ánh mắt nhìn một lát khói sóng quần c u ộ n hoàng phổ đại giang quay người từ trong xe lấy ra gói thuốc lá rút ra một cây nhóm lửa đều nói sông hoàng phổ hai bên bờ hội tụ toàn bộ ma đô cảnh quan tinh hoa nhất mà tại màn đêm phía dưới đầu này lũ lụt càng là càng vô cùng nhuẩn nhuyễn phủ lên lên dưới chân tòa thành thị này lộng lẫy lãng mạn cùng đại khí để nó thể hiện ra một loại nào đó đặc biệt mà mê người khác phong tình giờ phút này chính vào đèn hoa mới lên khối hạ van gió phất nghiêm mặt gò má thanh, thanh lương lương phi thường dễ chịu ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên bờ sông cái k i a từng tòa nhà trọc trời dần dần sắc thái lộng lây hào quang trói mắt cũng nhìn chăm chú lên trên sông cái k i a từng chiếc từng chiếc đầy sao chiếu sáng dạng dỡ du thuyền quang ảnh biến ảo ở giữa ánh mắt dần dần châm luân một lát thuốc lá đốt hết hương thần khỏe miệng có chút hướng lên n h ấ t câu lộ ra một tia nhìn qua rất nụ cười ấm áp nghỉ nó nói nên giết người nói xong thả người nhẹ lên hướng về nước sông rơi xuống mà đi nói xong thả người nhẹ lên hướng về nước sông rơi xuống mà đi võ thần triệu t ử long bản m ệ n h chiến binh vô song thần khí long đảm lượng ngân thương thứ quan hoành nho tiệt hồ bảo dương bên trong mở ra bởi vì là hệ thống ban thường cho nên có thể tổn trữ tại hệ thống không gian bên trong đợi đến mũi chân chạm đến mặt nước thương thần tay phải sau này v ú t qua phản phất muốn thi triển một loại nào đó cùng loại với kéo đao chạm chiêu thức chiến kỹ đem trường thường kéo tại sau lưng thân thể thì trong lúc đó lộ t vòng hoàn toàn vi phạm với vật lý quy luật trực tiếp từ trong khi rơi sông ngang mà ra cả n g ư ờ i đạp sóng mà đi giống như mũi tên trong chớp mắt liền nhảy lên ra mấy chục mét mà lúc này đây trong tay hắn viên kia tàn thuốc mới khó khăn lắm rơi xuống đất va chạm ra một trận yếu ớt h ỏ a tinh đại trong nước nào đó chiếc du thuyền trần tinh hải đang cùng với tiêu hàn video trò chuyện đột nhiên cảm giác được trên mặt sông có một cố bàng bạc đến cực điểm hùng hậu trình độ khoảng cách sơ cấp tông sư cũng không kém là bao nhiêu để hắn đều cảm thấy một tim đập thình t h ị c h võ giả nội tức bộc phát sắc mặt ngạc nhiên quay đầu đi đã thấy khía cạnh có một đạo sáng ngân sắc c o mang đâm xuyên qua du thuyền b á c h tường sắt é p hướng về mình phi nhanh mà tới trần tinh hải trên mặt lộ ra một tia dễu cận đột nhiên một tiếng bạo quát t h đâu tới mao tặc dám động thổ trên đầu thái t u ế ngồi tại nguyên chỗ động đều không động dỗi ra một tay nắm vững vàng b ắ t tới thậm chí hắn còn có rảnh đem trước mặt dùng để video trò chuyện điện thoại hướng bên cạnh lốp bốt một cái phòng ngừa nó bị giao chiến buộc phát nội tức phá hủy trần tinh hải có cái này tự tin có thể lông tóc không tồn hao gì không thể so với tông sư kém hơn bao nhiêu nhưng cuối cùng còn không phải tông sư với lại nội tức cùng cơ ư n g khí trên lệ thế nhưng là cách biệt một trời nhưng mà ngay tại bàn tay cùng ngân mang tiếp xúc trong nháy mắt sắc mặt của hắn lại bỗng nhiên biến đổi lớn trường thương cũng không có như cùng trong tưởng tượng như thế bị đón đỡ đụ bay hoặc là dứt khoát liền là bị hắn cơ khí xé nát mà là giống như lợi khí cắt vào đ ầ u hũ dễ dàng liền xuyên qua lòng bàn tay đồng thời còn dư lực chưa giảm thướng về cánh tay ở giữa đ â m vào trần tinh h ả i khó khăn lắm tránh đi thân thể nhìn qua đã chỉ còn lại có một nửa cánh tay trái sắc mặt vô cùng hoảng sợ đứng lên vừa sợ vừa giận nói phá cương như p h á phong đây là võ thần c h i ế n b i n h long đảm lượng ngân thương đánh xuyên cả chiếc du thuyền lại tại trên mặt sông bay ra hai trăm ba trăm m mới khó khăn lắm ngừng thế sông trở về thương thần mũi chân dùng sức một điểm lách mình nhảy lên mũi thuyền không đem trường thương nhẹ nhàng dựng thẳng lên nhìn qua đầu thương bên trên một màn kia ân máu đỏ tươi trên mặt mang lên ý cười không hổ là vô song thần binh vừa đối mặt liền rách tông sư phòng bên trong trần tinh hải cũng lần theo khí tức ra buồng nhỏ trên tàu nhìn đến người bên ngoài lại là khương thần về sau trên mặt lộ ra một tiếng kinh ngạc ngoài ý muốn nói lại là ngươi bất quá trong miệng hắn tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống một giây sau giống như là đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì trong đôi mắt ánh mắt đột nhiên kinh hãi con ngươi kịch liệt co vào s á t mặt chấn động kịch liệt cả ngươi liền phẳng phất gặp cái gì cực chuyện bất khả tư nghị đồng dạng tay run run chỉ sợ hay nói không đúng vo công của ngươi ít khi sợ hãi hơi tán trần tinh hải lại nghi ngờ nói cái này sao có thể cái kia này g van bên trên ta cảm giác rõ ràng trong thân thể của ngươi cùng vốn cũng không có nửa điểm nội tức ba động tồn tại với lại liền ngay cả gân cốt cơ bắp cũng chỉ là luyện cái gà mờ còn dựa vào dược vật cùng thiên địa linh tụ tập tăng lên mặc dù so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều nhưng nếu dựa theo võ giả cảnh giới tính toán liên tam phẩm cũng chưa tới k h ư ơ n g thần cười nhạt một tiếng nghĩ thầm ngươi nghĩ không hiểu sự tình còn nhiều nữa hắn ô lên lượng ngân thương lục lọi trên cán thương cảm nhận đặc biệt hình dòng c á điêu một chiêu du long nhập thủy liền trực tiếp đâm tới không nghĩ ra sao hạ địa ngục sẽ chậm chấm nghĩ đi chỉ bằng ngươi trần tinh hải mặt lộ vẻ m ị a m a i sắc quanh thân lưu lại đường đạo tàn ảnh người đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có cái kia khinh thường thanh â m vang vọng trên không trung võ thần chiến binh là tốt nhưng cũng phải nhìn ai dùng trở lại ma đô vốn chính là vì d i ệ t trừ ngươi cái thai hòa này hiện tại còn tỉnh ta đi tìm c h ư ơ n một trăm năm mươi ba c ầ u ta ta liền giúp ngươi cao gia trang viên cao vân lam cùng hoác tư vũ mới vừa tiến vào không lâu một tin tức ngay sau đó liền báo tới cái gì bà tên tông sư tại sao có thể có ba tên tông sư một chỗ đại sảnh cao vân lam nghe lấy thủ hạ người báo cáo trên mặt đột nhiên hoảng hốt trực tiếp đeo lên sợ hãi trước mặt của nàng một tên bảo mẫu bộ dáng trung niên phụ nhân cúi đầu tiếp tục m ặ t không thay đổi báo cáo trần tinh hải đột nhiên tại ma đô hiện thân mặt khác bọn chúng còn tốn hao món tiền khổng lồ tỉnh h động một vị đến từ chu tức thiên tự cấp sát thủ trần tinh hải trần gia chẳng lẽ hai cái này trần lại cao vân lam ánh mắt ngưng tụ nỉ non một tiếng lại hỏi hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào triệu ba đột nhiên triển lộ ra tông sư đỉnh phong cường hãn t u vi ngăn cản chu tức sát thủ loại tia cấp độ tu giả đã có một tia thần tính chúng ta người không dám tới gần bên ngoài cũng không có bất cứ động tĩnh gì xuyên ra tình huống cụ thể không cách nào biết được bất quá trần gia tông sư cùng t ử s a kỳ đánh xuyên qua mấy tiếng v i lạc thanh thế cực lớn nhưng hai người bọn họ một cái để phòng ngự tăng trưởng một cái khác thì là trời sinh thần lực trong thời gian ngắn đoán trường phân không ra thắng bại ngược lại là sông hoàng phổ bên trên trần tinh hải nguyên vốn là có thương tích t r o người n g lại bị gây mất một tay khương thần lấy cựu phẩm đỉnh phong chiến lực mượn nhờ vo thần chiến binh lại đánh cái có đến có về chỉ là hắn đoán chừng chống đỡ không được bao lâu phổ thông võ giả nội tức cùng tông sư cơ ư n g khí hoàn toàn không cùng một đẳng cấp l i ề u tiêu hao không thể nào thắng lục thúc đâu mau để cho hắn đi chợ khương thần cao vân lam trên mặt quýnh lên một đôi đôi bàn tay trắng như phấn nắm đến khớp xương trắng bệnh thân thể theo bản năng kéo căng sợ hãi lấy thanh âm kêu lên bất quá trước mặt của nàng tên t i ê u bảo mẫu bộ dáng phụ nữ trung niên lại chỉ là đem đầu lại đi xuống thấp mấy phần không nói thêm gì nữa đúng vào lúc này đại s ả n h bên ngoài có một đạo khác gầm thanh âm vang lên cao gia tông sư không thể động cao vân lam ngầm đầu đã thấy là phụ thân của mình cao gia đương đại tộc trưởng cao thiên thành cao thiên thành đi vào trong lấy nhẹ nhàng vung tay lên đem trong phòng hạ nhân vấy lui sau đó đặt mông ngồi tại cao vân lam trước mặt giải thích nói trần tinh hải vô cùng có khả năng cùng trần gia tồn tại liên hệ nào đó ở thời điểm này đắc tội bọn hắn rất là không khôn ngoan với lại ma đô thế g i a từ thành một hệ cũng không cần một vị đế đô đại tộc minh hữu đến làm dối nhất là nguyên bản ba nhà chúng ta liền từng có ước định nếu có ngoại tộc xâm lấn khi đồng khí liên tri trung làm một hệ không chủ động xuất thủ đã là ta có thể cực hạn làm được thế nhưng là không có thế nhưng là cao thiên thành mặt bên trên lập tức lộ ra một tia không vui vừa rồi tào na trên yến hội sự tình hắn đã nghe nói vốn cho là liền là dựa thế ép một chút hùng lâm h ả i cái tia không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn hiện tại xem ra vấn đề tựa hồ không có đơn giản như vậy đặt tại bình thường lấy nữ nhi trí tuệ tựa hồ không phải như vậy không lý trí mới đúng hắn hử lệnh đánh gây nữ nhi phất tay h á o đi ra đại s ả n h hướng về phía người bên ngoài phân phó nói tại trần gia làm xong sự tình trước đó cũng không để cho tiểu thư ra căn phòng này vâng bên ngoài hoác tư vũ cũng là biết được tin tức tại cao thiên thành sau khi ra ngoài vội vàng và vào đội v â n hỏi thế nào nhà các ngươi tông sư động thân sao phụ thân ta nói tần trương cao ba nhà đồng khí liên tri ma đô không cần một vị đế đô đại tộc minh hữu đến làm dối với lại ta bây giờ bị c ấ m túc ngươi có thể đi vào đến ta lại ra không được cao vân l a m cả người hoàn toàn sủi lơ ở trên ghế salon có chút có g ắ p đang khi nói chuyện mang trên mặt một cỗ to lớn vẻ hoảng sợ h o ắ c tư vũ nghe vậy hai chân cũng là đột nhiên mềm lũn ngồi ngã xuống trên mặt đất một t r ư ơ n g xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt không có huyết sắc trong đôi mắt càng là hoàn toàn bị bắn ra nước mắt lấp đầy cơ hồ không cách nào thấy vật miệng bên trong không cách nào tin l ầ m b ầ m nói tại sao có thể như vậy bất quá vẹn vẹn chỉ là một giây sau nàng liền lại trở mình một cái bỏ tới cao vân lam trước mặt trong đôi mắt mang tới cuối cùng một tia chờ mong thẳng lấy ánh mắt ngự tốc thật nhanh hỏi ngươi nhất định còn có biện pháp đúng hay không kỳ ra đâu có biện pháp nào không liên hệ đến kỳ ra là minh h i ế u chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chết còn có võ đạo hiệp hội bọn hắn không phải quản những chuyện này sao mau tới báo cầu viện a đúng cha mẹ ngươi không phải rất sủng ngươi sao cầu bọn hắn a thương thần sắc không chịu được nữa h o ắ tư vũ lệ như suối trào đ a n g khi nói chuyện phản phất mang theo một loại nào đó cực hạn bức thiết ngự tốc nhanh đến liên khí đều cơ hồ h ú t không được c h ỉ bất quá tựa hồ liên chính nàng cũng biết những biện pháp này bên trong một cái đáng tin cậy đều không có sau khi nói xong liên mềm n h ú n ngồi phịch ở trên mặt đất nghẹn nào khóc giống lên tại tam đại gia tộc cấp độ này đế đô đại tộc đã không còn thần bí mặc dù vẫn như cũ kém lấy cấp độ nhưng ít ra sẽ không giống trước đó hoặc ra đối kỳ ra như thế nói gì nghe lấy dùng gần như quỷ liếm từ thái đối lãi trần gia đã dám động thủ tất nhiên là sớm liền cân nhắc đến tầng này mà võ đạo hiệp hội thực lực xác thực đủ mạch tình chị bất quá bọn hắn từ trước đến nay không đ ú n g tay vào thế g i a nội đấu h o ắ c tư vũ chỉ cảm thấy một mảnh tuyệt vọng ngược lại là cao vân lam nghe nghe thân thể chấn động mạnh tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì nàng x o á t một cái đứng thẳng người lên ánh mắt nhìn chòng chọc vào h o ắ c tư vũ nói ra c ầ u ta ta liền giúp người c h ư ơ n một trăm năm mươi bốn cao vân lam biện pháp cái gì h o ắ c tư vũ tiếng khóc một trận t h ừ a cơ thở dốc một hơi tựa hồ là không nghe thấy cao vân lam nói cái gì lại tựa hồ là không thể tin được mình nghe được nội dung ngầm đầu ánh mắt sững sờ nhìn phía ghế số p a trong ánh mắt mang tới một loại nào đó chờ mong cao vân lam ánh mắt có chút vừa né tránh thân thể cũng lặng y ê n hướng về sau xê dịch mấy phần bất quá vẫn là kiên định nói c ầ u ta ta liền giúp ngươi ngươi thật sự có biện pháp hoa một cái hoắc tư vũ trên mặt lập tức liền tách ra một loại nào đó to lớn ý mừng nàng thậm chí cũng không kịp nghĩ vì sao cao vân lam mình cũng muốn cứu khương thần lại muốn mình đi cầu nàng liên tiếp hai tiếng nói và ngươi cao vân lam ta hoắc tư vũ và ngươi n g tốc nhanh chóng liên do dự đều không mang theo do dự chút nào loại kia trên ghế salon cao vân lam hơi x ư n g sở trong ánh mắt lộ ra một loại nào đó cực hạn kinh hãi nàng thế nhưng là vô cùng rõ ràng cao ngạo cao ngạo đến hoặc tư vũ loại trình độ này nói ra cầu chữ này đơn giản so giết nàng đều khó chịu hơn nhưng mới rồi lại tựa như liên nửa điểm gánh nặng trong lòng đều không có kinh ngạc chốc lát cao vân lam bỗng nhiên không hiểu buồn bực hận nàng muốn hoặc tư vũ cầu mình kỳ thật liền là muốn nhìn nàng bức kia khó xử cùng dáng vẻ phẫn nộ tốt một g i ả i trong lòng mình nhanh chóng nhưng nàng vậy mà trực tiếp liền mở miệng thật giống như cho dù phải bỏ ra là tự thân tôn nghiêm cũng liền do dự tất yếu đều không có chút nào đồng dạng cao vân lam cắn răng trên mặt hận sắc l ó e lên thầm nghĩ trong lòng ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thật đối với hắn dùng tình thâm đến loại tình trạng này vẫn là nhìn rõ mục đích của ta muốn dựa vào loại phương thức này đánh bại ta nàng nhìn t r ò n g chọc vào trước mặt nước mắt người đôi mắt phản phất muốn từ bên trong phát hiện thứ gì giống như gan t ừ n g chữ một quỳ xuống cầu h o ắ c tư vũ thật sâu đưa mắt nhìn một chút cao vân lam một chữ đều không nói hai tay chống tại mặt đất hai chân phong dài có chút phí sức chuyển bắt đầu chuyển động bất quá nàng cái này khé động chẳng những không có lắng lại cao vân lam lựa giận ngược lại để nàng càng thêm bạo nổ như là bị triệt để kích thích biểu lộ co q u ắ t một trận cùng loạn đến quát h o á c tư vũ ngươi đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi yêu hắn giống song sau lại ôm hai chân ô ô ở trên ghế s a lon khóc lên ma đô đệ nhất mi nữ cao ngạo như phượng hoàng kỳ nữ h o á c tư vũ rất cung kính quỷ gối trước mặt mình cao vân lam lại như là h n g mất khóc đến tê tâm liệt phế nàng không rõ rõ ràng mình đã tìm được có thể đánh bại h o á c tư vũ sự tình vì cái gì kết quả là vẫn là thất bại thảm hại với lại liên một chút xíu lo lắng đều không tồn tại mấy giây sau cao vân lam một thanh xóa đi nước mắt trên mặt liên g i cũng k h n g mặc từ một cái trong ngăn kéo lấy ra cây truy thủ trực tiếp hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài bên ngoài mặt một thân bảo mẫu phục sức nhìn tướng mạo có chút thật thả phụ nữ trung niên xoay người cúi đầu một mặt cung kính bất quá người lại là công bằng ngăn ở cổng chính giữa ngữ khí khiêm tốn lại kiên định nói tiểu thư lão gia nói tại trần gia làm xong sự tính trước đó ngài không thể ra căn phòng này cao vân lam hai tay nắm thật chặt trùy thủ nắm trôi liên tiếp hít sâu tốt mấy hơi thở vẻ mặt một mảnh sợ hãi tựa hồ muốn xông vào phụ nữ trung niên k ẽ lắc đầu lại nói tiểu thư ngài liên nội tức đều không có tu ra đến mà lão buộc mười năm trước liền là c ự u phẩm võ giả ngài vẫn là đem ngài trong tay vật kia cho ta đi không phải dễ dàng làm bị thương chính ngài nói xong liền muốn đi lên phía trước chính tại lúc này cao vân l a n g đột nhiên động trùy thủ trong tay của nàng không có đâm về trước mặt tên kia phụ nữ trung niên mà là nghiêng hướng lên lấy một loại nào đó xào trá góc độ cắm vào bộ ngực mình đau đớn kịch liệt đánh tới cao vân l a n g một cái nhịn không được trực tiếp quỳ xuống trước cổng nhưng trên mặt của nàng lại là tách ra một loại nào đó ý cười nàng nói mũi lao khoảng cách trái tim chỉ có thoáng qua một cái gọi gọi thúc đi không phải ta từ nhỏ nung triệu từ bé liên phá ra thương đều không có nhận qua mấy lần đều cao vân lam trong lúc đó bị t r ù y thủ đâm vào ngực loại kia toàn tâm đau đớn cơ hồ khiến nàng m u ố nói n hai chữ đều muốn hung hăng thở một đại khẩu khí m ồ hôi chán từng tầng từng tầng phân ra sau đó tụ tập thành như hạt đậu nành dọc nước nhỏ rơi trên mặt đất thân thể cũng không bị khống chế run rẩy lên hai chân càng là hoàn toàn mất đi khí lực nhưng cao vân lam nắm t r ù y thủ hai tay như cũng không n ú c n í c h tí nào tại không có cứu gia khương thần trước đó nàng còn không thể chết phía trước phụ nữ trung niên nhìn qua trên mặt đất huyết thủy cả người đột nhiên biến sắc nàng muốn tiến lên lại lại có chút không dám cuối cùng c h ỉ có thể vận khởi hai chân hướng phía một chỗ chạy như bay kẹp bước chân di động ở giữa lại tại mặt đất dẫm ra liên tiếp khoảng cách chừng mười thước nổ tung thức cái hố cả người liền phảng phất bị trôi theo dòng nước cục đá lấy pháo đạn tốc độ trên mặt đất một đạn một đạn bắn vọt thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa trong phòng hoác tư vũ nhìn thấy một màn này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi ngẩm đầu lên liên nàng cũng không nghĩ tới cao vân l a m biện pháp lại là cái này Trước sững sờ nhìn qua cao vân lam thân thể còn xuống đến liên đầu đều s ử tạ i trên mặt đất bị sát hai chân từng đợt run dày toàn bộ phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi t h ấ m ướp lại như c ũ g i a n g chống đỡ lấy không có ngã xuống cái kia hai tay cũng là giống nhau bắt đầu vị nhưng bất động hoắc tư vũ nội tâm một trận phức tạp khó hiểu nói thực ra nàng mặc dù một mực khi cao vân lam là một đối thủ không tệ đáng ra tốn chút tâm tư đi ứng phó nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi cao ngạo như nàng chưa bao giờ cảm thấy có ai có thể cùng mình đánh đồng cũng đúng một ít kiếm tàu thiên phong phương thức làm việc từ trước đến nay xem thường nhưng mà giờ khác này h o á t tư vũ triệt để bị chấn động đến nàng bắt đầu một lần nữa xem kỹ cao vân làm cũng bắt đầu đối kiếm tàu thiên phong bốn chữ này đáp lại đủ nhiều cảnh giác bởi vì có ít người đi lên có thể liên mệnh cũng đừng qua không bao lâu tên kia trung niên nữ tử liền dẫn một đám người gào thét mà tới trong đó có một tên dáng người mang theo điểm nợ nang nhưng không chút nào không che giấu được quý khí phụ nhân nhìn tới trên mặt đất thật dài một vũng máu mà nữ nhi của mình liền quỷ ở phía trên lập tức bị hù dọa mà không có chút máu thân thể hung hăng r u lên vội vàng gần đến trước người hoảng s ợ lấy thanh nhẫm hỏi tiểu lam ngươi không sao chứ mẹ sáu lục thúc đâu một bên cao thiên thành trên mặt cũng treo lo lắng b ấ t quá càng nhiều lại giống như là sông cái gì đại họa tránh ở một bên run lẩy bẩy hoảng loạn nghe được nữ nhi thành â m về sau vội vàng nói đã đi ngươi yên tâm thông sư toàn lực buôn tập tốc độ rất nhanh Tốt. cao vân lam hai tay chậm rãi từ trên c h u ô i đau bông ra thân thể hướng về k h í a cạnh một nghiêng nằm ngã trên mặt đất sau đó yên tâm nhắm mắt lại bất tỉnh ngủ cao ra bản thân liền là ý đạo thế ra cao vân lam đâm ra tới vết thương mặc dù liền ở trái tim bên cạnh nhưng trung quy là không có thương tổn cùng yếu hại chỉ một lát sau liền tuyên cáo thoát ly nguy hiểm phòng bệnh bên ngoài cao thiên thành vừa mới nhẹ nhàng thở ra vừa quay đầu lại phát hiện phu nhân của mình diêu á n h thu n ắ m trong tay lấy một cây hải nhi cánh tay phẩm chất cây gậy chính ở phía sau lạnh lùng nhìn hắn cả người trong nháy mắt vong hồn đại mạo vung ra hai chân vội vàng bắt đầu chạy trốn một bên chạy còn một bên sợ h a i nói lao bà người nghe ta giải thích sông hoàng phổ bên trên thương thần cùng trần tinh hải đã c h ọ n vẹn á c chiến năm phút đồng hồ có thừa nhưng cũ chưa từng phân ra thắng bại bất quá hà nội tức tiêu hao quá nhanh khí lực cũng dần dần không tốt nhìn như vẫn như cũ thành thạo điêu luyện kỳ thực khoảng cách nỏ mạnh hết đà sớm đã không xa trái lại trần tinh hải đánh lấy đánh lấy lại có mấy phần mèo hí chuột nhàn hạ thoải mái mặc dù trọng thương mang theo nhưng hắn vẫn có đầy đủ tự tin cùng tự tin tươi sống mài chết khương thần mặc dù có võ thần chiến binh tương trợ hữu phẩm cùng tông sư ở giữa chỗ vắt ngang lấy cái kia đạo hừng câu ý gì h n y nguyên khó mà vượt qua hắn không biết khương thần đến tột cùng là có loại nào tự tin vậy mà có thể ngu đến mức chủ động hướng tự mình ra tay nhưng một trận chiến này đã không có h u y n i ệ m dũ thuyền bom thuyền trần tinh hải xa xa nhìn qua trên mặt sông khương thần đã bắt đầu thở Trong đôi mắt không khỏi xuất hiện m lập tức cái này tia tiểu ý lại bị một loại nào đó cực hạn lửa nóng bao phủ mặc dù tổn thất một cái cánh tay nhưng có một thanh hoàn hảo không chút tổn hại võ thần chiến binh nhập sổ cũng là không tính quá thua thiệt hoặc là nói căn bản chính là kiếm lợi lớn võ thần chiến binh chỗ chân quý nhất cũng không ở chỗ nó tự mang phá cương trí năng mà là phía trên lưu lại võ thần chân ý nếu là mình có thể cho mượn đột phá này cảnh giới thậm chí dòm mấy phần võ thần hình dáng trần tinh hải chính mặc sức tưởng tượng lấy trong con thuyền bỗng nhiên đi ra một tên nhìn tướng mạo có chút điêu luyện nam tử trung、nhiên. người này có vẻ giống như trước đó chưa thấy qua quay đầu ngắm nhìn có chút e ngại trung niên trần tinh hải trong đầu đống nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu bất quá rất nhanh hắn liền không đang chăm chú người nói chuyện mà là bị trong lời nói nội dung hấp dẫn hai đại tông sư đến rút cần tốc chiến tốc thắng trần tinh hải ngắm nhìn khương thần trên tay trường thương màu bạc lông mày chăm chú nhữ lại đ trong con thuyền tinh anh nam tử thương thần nghe tự nhiên cũng là nhất thanh nghị sở hắn đầu tiên là có ý riêng lắc đầu đợi trung niên một lần nữa tiến vào vùng nhỏ trên tàu về sau lớn tiếng cười nói ha ha trần lão quỷ ngươi nhất định phải chết lấy tông sư cao thủ tốc độ triệu thúc tới nơi đây tối đa cũng liền hai ba phút mà trần ra mặc dù xa một chút nhưng xem chừng hơn năm phút cũng có thể đuổi tới ngươi ngay cả ta một cái cựu phẩm đều đánh không lại đối mặt hai đại tông sư vây kín có thể chống đỡ mấy lần thương thần chính cười lớn sau lưng đ ỗ n g nhiên lại xuất hiện một đạo k h á c thanh âm hắn đối mặt hai đại tông sư vây kín có thể chống đỡ mấy lần ta không biết bất quá ta biết mặt n g ư ờ i đối hai tên tông sư vây công liên một cái đều nhịn không được một tên tóc hoa r â m dâu ria sông xoàm hoàn toàn một bộ lao già họng hẹm bộ dáng tang thương láo giả từ trên mặt sông phiêu nhiên mà tới hắn đi cực chậm đi lại tựa hồ còn có chút tập tễm nhưng mỗi dịch chuyển về phía trước một bước cả người đều sẽ thần hồ kỳ thần hướng phía trước di động mấy chục mét k h ư ơ n g thần chậm rãi xoay người đưa lưng về phía trần tinh hải ánh mắt nhìn phía người đến màu da đen kịp mặt mũi nhăn m e o giống như tung hoành khe ránh tóc hoàn toàn không có đi qua bất luận cái gì quản lý dưới hàm sợi dâu ngã trái ngã phải dã man sinh t r ư ở n g quần áo trên người cũng cơ bản đều là trên dưới một trăm nguyên một kiện hàng vỉa hè hàng với lại đã bị tẩy đến sắp t r ắ n g bệnh nhìn qua không giống một tên tại đồng ruộng vất vả hơn nửa đời người tăng thương lá nông nhưng hắn triển lộ ra khí tức quả thật là hàng thật giá thật tông sư cấp không thể nghi ngờ thương thần nhẹ nhàng thở ra một hơi lắng lại xuống vừa rồi bởi vì cùng trần tinh h ả i kịch chiến mà có chút không khoái hô hấp vẹn vẹn một chút liền đem người này trước mặt cùng trong sách một vị nào đó đại lão liên hệ tại cùng một chỗ cường đại như vậy cùng đặc biệt nhận ra độ hắn coi như muốn nhận không ra cũng khó khăn hắn gọi hứa trung vốn là một tên kiến trúc công nhân là tiêu hàn phụ thân tại lưu lạc ma đô về sau mới thu phục một tên bộ hạng xem như nguyên tắc giai đoạn trước nhân vật chính thủ hộ thần lúc kia trong tiểu thuyết bày ra thế giới còn rất nhỏ năm sáu phẩm liền coi như cường giả nếu là bảy tám phẩm đó chính là đại lao bên trong đại lão ra sân tông sư cấp cường giả cũng l ắ c đắc không có mấy chỉ có hai người một cái chưa từng triển lộ thân phận chân thật một người khác còn chỉ có cái danh tự không đúng chính xác tới nói là cái ngoại hiệu mà lao nhân này cứ như vậy biếng nhác ngồi tại ven đường một k h ỏ a dưới cây liễu miệng bên trong quất lấy tự chế khói n ổ i một bên cùng tiêu hàn đánh cờ một bên d ỗ i ra đầu ngón tay mà không thay đổi bắn bay một vị đến đây tìm nhân vật chính phiền phức bát phẩm cao thủ đạn song sau còn thừa dịp nhân vật chính ngây người vụ trộm ố i hận một nước cờ bức cách như vậy sâu nổ ngày ra sân lúc ấy quả thực sự ngây người không ít dựa theo thời gian suy tính một đoạn này nội dung cốt truyện hiện tại hẳn là còn không có phát sinh cho nên hương thần mới chịu dẫn hắn lộ diện tiêu hàn phía sau hết thể có hai phe thế lực trong bóng tối bảo vệ phân thuộc phụ mẫu hai tộc trong đó lệ thuộc vào cha tộc một phương này hẳn là nhất dễ giải quyết bởi vì hắn chỉ có một người mà xem như một vị con rơi bộ hạng chết rồi cũng sẽ không có người báo thủ nhìn qua trên mặt sông vị tiết như là được bệnh phong thấp tập t í n h bước chân láo giả hương thần k h o miệng bỗng nhiên tách ra mỉm cười nội tức sắp hao hết trước sau hai đại tông sư giác công sinh cơ tựa hồ đ o tận nhưng hắn như cũ cười cực độ sán lạ thậm chí còn có chút hăng hái trêu bờ nói làm sao rốt cục chịu đi ra dựa theo nguyên tắc bên trong t h y ế t pháp từ khi nhân vật chính vụ thân sau khi chết vị này lấy chung làm tên lão buộc liền một mực đang âm thầm nhìn chăm chú lên tiêu hàn mà lại lạ như bóng với hình cái chủng loại kia thương thần câu này lời vừa ra khỏi miệng hứa chung trên mặt lúc này lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc hắn thận trọng cảm giác một cái chung quanh xác nhận không có cái khác tông sư mai phục về sau mang theo một loại nào đó hoang mang lạnh vọng hỏi người biết ta người cứ nói đi tia liền càng không thể để ngươi sống nữa hứa chung trên mặt lệ sắc l ó ạ i lên cả người nhất thời hóa thành hơn m ộ ư ơ i đạo tàn ảnh thời gian trong nháy mắt cũng đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét thẳng t ấ p hướng về du thuyền phương hướng đánh tới hành động ở giữa trên thân buộc phát ra một cỗ so trần tinh hải càng càng m ê n ngông cùng tinh khủng khí tức bén nhọn vừa ra tay liền đem toàn thắng trạng thái tông sư vì thế triển lộ cái không bỏ sót mà k h ư ơ n g thần thì giống như là bị hù dọa đồng dạng thân hình liên tục lui về phía sau mấy bước khoảng cách du thuyền bên trên vị kia tựa hồ xúc tu liền có thể cùng trong nháy mắt trần tinh hải trên mặt là vừa mừng vừa sợ vui chính là không cần chờ đến triệu ba cùng trần gia tông sư đến rút. khương thần liền hải quốc không còn không còn vợ ở ít c h ĩ không mà kinh hãi thì là nhiều một vị cùng mình cướp đoạt võ thần chiến binh đối thủ bất quá hắn cũng không kịp nghĩ nhiều lập tức liền tụ lên tông sư cơ ư n g khí chuẩn bị một t r ư ờ n g vô hướng về sau lưng phương vị không môn mở rộng hơn nữa còn ở vào thất thần trong trạng thái khương thần nhưng mà cũng chính là giờ phút này trần tinh hải trong mắt đã hẳn phải chết không nghi ngờ khương thần trở động hắn dựng thẳng lên trường thương trong tay đột nhiên hướng phía dưới thân đập mạnh mực cước rõ ràng là dẫm tại trên mặt nước lại phản phất đập mạnh đến thực địa đồng dạng toàn bộ thân hình theo cái này một động tác hơi hơi dùn một cái Không. ngay sau đó tiếp theo một cái trước mắt đạo thứ ba tông sư khí tức nương theo lấy một loại nào đó phảng phất thể phải đem hoàng đế kéo xuống ngựa hung hãn ý cảnh trực tiếp hiện ra ở trước mặt hai người cùng lúc đó dẫm chân sinh ra kinh khủng l ự c đạo tại hương thần t r u n g quanh lấy hắn làm tâm điểm ước chừng trăm mét vị trí tạo nên một vòng cao mấy chục mét thuần trắng sóng nước một lát sóng nước rơi xuống sông hoàng phổ t r u n g quanh trên trăm tên đến từ các cái thế lực ở đây dò xét lấy tình báo nhân viên trong mắt nhao nhao rơi xuống đất trên mặt biểu lộ liền phảng phất rõ ràng ngày tôi sống như là thấy quỷ gọi là một cái liên kinh m a dọa chỉ gặp du thuyền bong thuyền phía trên trần tinh hại thân thể Ngạch, là thi thể trực tiếp từ giữa đó cắt thành hai mảnh sớm đã chết đến không thể lại chết mà mặt nước một chỗ hương thần trong lòng bàn tay ngân thương chính bức vàng cắm ở hứa t r u n g đầu lâu bên trong t ừ mũi thở vị trí đâm xuyên qua cả cái đầu tử tướng cũng là có chút thảm thiết lại là là là viết viết vi toàn, ta tru cân nhắc có có có không nhưng không không không dùm, dùm, nếu như sửa chữa chương tiết mới càng xong ta sẽ ở phía sau thông báo bảy chương một trăm năm mươi bảy trang bức triệu thúc vẹn vẹn chỉ là số g i â y động tác mau lẹ ở giữa hai đại tông sư toàn bộ bị chạm thế cục phát sinh như thế kinh thiên l g c ờ i t u y ể n tất cả người q u o n chiến đều không ngoại lệ tất cả đều bị chấn đến tâm thần thất thủ nghẹn họng nhìn chân chối hai cái đều đã chết một tên đến từ võ đạo hiệp hội q u a n viên mở to hai mắt nhìn sắc mặt hoảng sợ nhìn qua trên sông một mặt kia cho dù hắn đã xác nhận vô số lần nhưng nội tâm như cũ có loại nồng đậm không cách nào tin cảm giác đây chính là tông sư a không phải đại cụ cải trắng có thể một đ a o một cái chặt nhất là thương thần vẫn là mới vừa vặn đột phá liền có thể lấy một đ ị c h hai nhẹ nhõm chém giết đối phương cái này cũng có chút quá thần t h o ạ i đi c h ọ n vẹn lửa này g quan chiến đám người mới chậm rãi hồi phục thần trí mà bờ sông t r u n g quanh cũng dần dần xuất hiện một chút đệ nén âm lượng tiếng nghị luận đằng sau tới cái này tông sư là ai làm sao trước đó liên nghe nói đều chưa nghe nói qua nhanh đi báo cáo tộc trưởng xảy ra chuyện lớn thương thần lại vào lúc này đột phá tông sư hắn mới bao nhiêu tuổi mado sợ là thật muốn biến thiên cho dù là trở thành tôn g sư một mình hắn cũng làm không được loại chuyện này a trên mặt sông khương thần cảm ứng đến quan hoành nho khí t ứ c hoàn toàn biến mất tại mình có khả năng thăm dò đến phạm vi mới cười nhạt một tiếng thu liễm trên người mình cái tiết như giữa trời liệt nhật tùy ý bộc phát tôn g sư khí t ứ c tiết mệnh như hắn tự nhiên không có khả năng chỉ là bằng vào chỉ là cựu phẩm c h i thân liền đến tìm một vị thành danh thật lâu tôn g sư phiên phức với lại còn gan to bằng trời cất hấp dẫn mặt khác một đại tôn sư hiện thân ý nghĩ hắn sở dĩ r ằ n đến tự nhiên là bởi vì có niềm tin tuyệt đối đối với phổ thông võ giả tôi nói muốn từ cựu phẩm đột phá thành tôn không tính là khó như lên trời cũng không kém bao nhiêu cho dù thiên tài như tiêu hàn bị tác giả mở vô số h o c hoàn thành quá trình này cũng dùng trọn vẹn thời gian ba tháng mà phải biết vị này nhân vật chính tại trong nguyên thư thế nhưng là danh s ư n g sử thượng trẻ tuổi nhất tôn g sư bất quá đối với khương thần tới nói hắn muốn đột phá tôn g sư chỉ cần mở ra hệ thống đem trước ban thưởng cái kia hai điểm siêu phảm cấp tự do thuộc tính phân biệt thêm tại thể chất cùng tinh thần hai đại chủ yếu thuộc tính phía trên sau đó sau đó liền không có sau đó khương đại tôn sư h à n h không xuất thế tại trong khoảnh khắc bộ phát vo thần chân ý nhất trụ hứa chung cùng trần tinh hải tâm thần sự tinh liền là đơn giản như vậy thuận tiện có thể không chế đương nhiên cho dù là trở thành tôn g sư cho dù là có võ thần chiến binh cùng võ thần chân ý hai đại cường lực đón sát thủ tồn tại hắn cũng vô pháp tại ngắn ngủi trong c h ư ớ c mắt phân biệt chém giết trước sau hai tên đã đối với mình tế ra sát chiêu tôn g sư chỉ có hứa chung chính là hắn giết trần tinh hải thì là bị mai phục tại du thuyền bên trên đã thật lâu quan hòi nho cho một kiếm chém đứt thân thể tiến hóa về sau quy tức thần công có thể hoàn toàn che giấu một người võ đạo khí tức ngoại trừ tại chính thức xuất thủ một khắc này lại bởi vì nội tức b ộ c phát mà không thể tránh khỏi hiện lộ ra thực lực chân thật bên ngoài cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm chỉ cần có thể đem bộ công pháp kia tu luyện tới thuần thục h í n h là thế gian này hoàn mỹ nhất thích khách nhất là quan hoành nho trong tay đồng dạng còn nắm một kiện võ thần chiến binh thanh công kiếm cùng ỵ thiên tỉnh xương t u y ệ t thế đỉnh cấp thần kiếm cùng long đảm lượng ngân thương cùng siêu phàm thuộc tính cùng một chỗ bị từ một cái bảo dương bên trong mở đi ra mà trần tinh hải còn tại hướng khương thần xuất thủ chuẩn bị vượt lên trước lấy đi võ thần chiến binh khiến phía sau không môn mở rộng hắn liên hung thủ hình dạng thế nào cũng không thấy trực tiếp c liền n ù giống thế g ớ i nói bái bài i này không? Này, g như thấy qua làm toàn bộ kế hoạch người tham dự quan hoành nho tự nhiên biết khương thần mục tiêu không chỉ là trần tinh hải còn chuẩn bị dẫn dụ một chút cái khác tồn đang xuất thủ từ đó nhất lao vĩnh giật giải quyết hậu hoạn mà cao gia tông sư đột nhiên đến rút làm cho hắn không thể không đứng ra nhắc nhở vị này nhưng thật ra là quân đội bạn nếu là cao vân lam l ụ c thúc bị khương thần phóng đại chiêu một cái g i â y cái kia việc vui liền lớn đương nhiên hắn rất thông minh biết không có khả năng vượt qua một vị tông sư âm thầm truyền lời dứt khoát mượn dùng tiêu hàn danh nghĩa gọi trần tinh hải tốc chiến tốc thắng bất quá Trần t n i hai hải đại khái đến chết cũng không nghĩ đại đến cũng r Vị k a giao đưa thường thường không có gì lạ, nhìn thấy tông sư giao chiến hủ đến run người bình thường, sẽ trở thành không nhìn chiến hủ bình mình sư người đường đến run lên gì có lạ, lệ bậy sẽ đáo phút ủ Thiếu chủ. Hai h p đồng hồ về sau triệu ba từ hướng tây bắc vị đạp không mà đến hắn mặc một thân thuần bạch sắc uy vũ trọng giáp trong tay chiến đao hàn quang bắn ra b ố n phía sau lưng chiến bảo theo gió vụ vũ hắn cứ như vậy đứng ở giữa không trung hướng về khương thần liền ô quyền sau đó đỉnh phong đại tông sư khí tức khủng bố tùy y hướng về xung quanh huy sai lấy không ít cao phẩm vó giả đều bị ép đến không thờ nổi ân khí diễm cực độ phết lối Triệu thúc, người bên kia tình huống như thế nào khương thần cũng là ô n quyền hỏi v ị kia chu tức sát thủ có chút khó giải quyết chân trượt vô cùng không để ý để nàng trốn thoát bất quá trần gia tôn g sư vốn cho rằng hẳn là có chút năng lực kết quả so trần tinh h ả i còn r ấ p rưỡi bị tiểu kỳ kỳ mấy quyền đánh nát thân thể tiểu kỳ kỳ. đó là một đầu trời sinh thần lực cự thú với lại hiện tại còn bước vào cảnh giới tôn g sư ngài thế mà q u ả n hẳn gọi tiểu kỳ, kỳ khương thần nụ cười trên mặt cứng nở lập tức tràn đầy cổ q u á lao nhân này sợ không phải tới t r a n bước chứ một trăm năm mươi bảy trang bước triệu thúc vẹn vẹn chỉ là số giây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 nhìn thấy tôn g sư giao chiến hủ đến run lẩy bảy người bình thường sẽ trở thành đưa mình lên đường đá phủ thiếu chủ hai phút đồng hồ về sau triệu ba từ hướng tây bắc vị đạp không mà đến hắn mặc một thân thuần bạch sắc uy vũ trọng giáp trong tay chiến đao hàn quang bắn ra b ố n phía sau lưng chiến bảo theo gió vụ v ụ hắn cứ như vậy đứng ở giữa không trung hướng về khương thần liền ôm quyền sau đó đỉnh phong đại tôn g sư khí tức khủng bố tùy ý hướng về xung quanh huy sai lấy không ít cao phẩm v á giả đều bị ép đến không thờ nổi ân khí diễm cực độ p h á c lối triệu thúc người bên kia tình huống như thế nào khương thần cũng là ôm quyền hỏi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 dọc theo mặt sông một phương hướng khác chạy nhanh đến tốc độ gần như tới gần c ự c hạ cả ngươi giống như biến thành một đạo hỏa hồng sắc cái bóng ở trên đường chân trời lôi ra một đạo thật dài dây đỏ xông về phía trước ánh mắt của hắn liền xa xa bắt đầu nhìn ra xa các loại nhìn thấy khương thần lông tóc không tổn hao gì về sau mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra hơi chậm lại tốc độ không bao lâu cao thiên mục cũng là huyền không đứng ở cái kia một mảnh trên mặt sông hắn đầu tiên là dùng một loại nào đó phảng phất mang theo đao ánh mắt hung hăng trận mắt nhìn người nào đó một chút ở đây xác nhận muốn bảo vệ mục tiêu trên thân không có thiếu cái gì linh kiện về sau mới đưa lực chú ý tập trung đến hứa chung cùng trần tinh hải trên thân k hương thần quan sát trên trời hai người đông nhiên nghĩ đến mình bây giờ cũng coi như cái tôn g sư lòng b à n chân h u y ệ t dũng tuyển một tia c ư ơ n g khí phun trào mà ra, thôi động thân thể cũng đằng không mà lên sau đó hai tay liền ô m quyền trinh trọng nói đa tạ cao gia tôn g sư đến rút bất quá hắn không nói câu nói này còn tốt v ớ i hám i ệ n g cao thiên mục trên mặt lập tức liền l o ạ ra một loại nào đó sắc mặt giận dữ bực tức nói tiểu tử ngươi thế mà quản ta gọi cao gia tôn sư ta không có, có danh tự cũng không có bối phận sao hương thần một mặt một bức giọng điệu này làm sao nghe được như thế vô á n bất quá có lý không đánh đến tận cửa khách người ta dù sao cũng là tới cứu mình với lại hắn cũng biết chính là ma đô tam đại gia tộc tại trong âm thầm nhưng là có một loại nào đó minh ước tồn tại tại trần gia động thủ cường h ư n g giới cao gia có thể tới vệ binh chút t ì n h ý này coi là thật không phải bình thường nặng hắn cũng không tốt v u n g s á t mặt thế là thương thần đành phải lại thuận vị này tính tình có chút cổ quái tông sư ý tứ kêu lên mục mục thúc cái này còn tạm được cao thiên mục niết miệng bất quá sáp mặt ngược lại hơi hơi hỏa hoãn một kia ít khi lại quay đầu hỏi đúng ngươi không có bị thương chứ không có mục thuốc yên tâm trên người của ta ngay cả chút ra đều k h ô n g phá còn đột phá cảnh giới t ô n g sư khương thần thành thật trả lời nói chỉ là cũng không biết vì cái gì nghe thấy mình tốt không thể tại tốt cao tiên h mục lại lại sinh khí hắn đầu tiên là hung hăng trà sát một chút khương thần tiếp lấy nổi giận đùng đùng nói ngươi nếu là sắp phải chết ta tự nhiên là tới cứu ngươi nhưng ngươi bây giờ còn sống ta mẹ nó muốn bạo đánh ngươi một chầu nói xong gặp triệu ba sắc mặt khó coi không chút do dự nghiêng đầu đôi nói làm sao tiểu tử này ngoặt chạy chúng ta cao ra bảo bối công chúa lão tử phát vài câu bực tức có vấn đề gì không không có không có triệu ba ánh mắt cổ quái đánh giá một chút người nào đó sau đó lộ ra một mặt thương mà không giúp được gì t h ầ n sắc toàn bộ khí thế trong n g á y mắt bại lui cái này hắn còn có thể nói cái gì đâu bất quá tại cao gia có thể được xưng là công chúa cũng chỉ có một người mà vị kia thế nhưng là bị bao quát tần ra ở bên trong rất nhiều đại tộc đều nhớ thương qua tiểu tử này vô thanh vô tức có thể a cao thiên mục câu nói này vừa ra một bên khác khương thần sắc mặt cũng là một trận ngượng ngùng đến lại tới cái khí diễm càng thêm phép lối với lại còn không có chút nào dám phản bác ta cái này tân tấn tôn g sư vẫn là đương đại trẻ tuổi nhất tôn g sư cứ như vậy không có bài diện sao bất quá hắn cũng liền hơi oán t h ầ m một cái đối cao vân lam vị này lục thúc khương thần vẫn có chút tôn kính ngoại trừ hắn tại một đám đột phá thời điểm đã tuổi gần sáu mươi tôn g sư bên trong xem như tương đương tuổi trẻ hơn nữa còn tại sách cuối cùng phá vỡ mà vào võ thần cảnh giới bên ngoài cũng bởi vì vị này chính là một cái chính công tính tình bên trong người phàm là đối người hắn thích cùng sự vật kết giao thời điểm xưa nay không tính toán đại giới cùng được mất so với triệu ba đám người thậm chí là so với tiêu hàn cái này nhân vật chính đều muốn càng giống một vị h i ệ p khách hương thần ngu ngơ cười một tiếng lại đối cao thiên mục ô một quyền tiếp theo liền tiến vào thích nghe ngóng sở thi khâu hãn tử hứa trung ngực kéo ra một khối không phải vàng không phải ngọc nhưng lại gồm cả cả hai đặc sắc thần kỳ tấm b ả n gỗ g phía trên không có khoan bị một cây dây đỏ bệnh thành thô mạng trói gỗ hương thần dối ra ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái ám kim màu sắc vào tay ô nhuận hiện lên hình bầu g ụ c trạng không đến lớn chừng bàn tay một khối độ dày cũng bất quá một đầu ngón tay tay tả lại t r ừ n g hơn mười cân nặng phía trên dùng một loại nào đó cực đoan cao siêu đ i ê u khắc k ỹ nghệ khắc cấn lên một loại tại đế quốc cực kỳ hiếm thấy thần bí hoa văn thôi động tông sư cơ khí lại không thể ở phía trên lưu lại mảy may dấu vết xác thực là trong tiểu thuyết miêu tả vật kia không thể nghi ngờ gói ký tấm bảng gỗ khương thần lại kiểm tra một lần trần tinh hại thi thể lần này lại không có thể phát hiện vật gì có giá trị l i ê n ngay cả cái kia danh sưng từ không rời người dịch dung mật pháp cũng không thấy tăm hơi bất quá hắn cũng không để ý chắc là đã bị quan hoành nho mang đi sớm muộn đều có thể trở lại trong tay mình một lát khương thần sờ thi hoa tất cao thiên mục lại nhịn không được mở miệng ta nói tiểu tử ngươi không quay về nhìn xem tiểu l a m vì ngươi thế nhưng l à thọc mình một đau cái gì khương thần thốt nhiên giật mình ngu ngơ trong nháy mắt về sau thả người hướng về cao thiên mục lúc đến phương hướng mau chóng đuổi theo Trước 159, ta nhìn ngươi có hay không làm bị thương ta cái kia hay cái đại bà bối. Một tác. phút, cao ra trang viên, một gian siêu cấp to biệt thần trong ra ngươi đường Khương có cái cái cao cấp sóc đặc cửa hay kia hai Sau gian nhìn không viên, lớn săn phòng bệnh. đại bối. siêu đi vào trong đó, đẩy làm vào bị bảo báo Đều ra ngoài đi, ta và các tiểu thư nói chuyện ra trong ta hai ngoài ngươi nói phòng bệnh còn người. và lại thư một chút. Một lát, các chỉ còn lại có không ư giường ơ n thần tiện tay từ bên cạnh kéo qua một cái thấp ghế nhỏ, ngồi ở bên cạnh giường bệnh. g ghế tay từ một thấp h cái qua kéo k ở nói gì chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trên giường bộ kia gần như không gì sánh được yêu mỹ dung nhan ánh mắt một trận ônu mà cao vân lam ngoại trừ tại phát hiện hắn tiến đến trong nháy mắt đó trong đôi mắt buộc phát ra một tia kinh hỉ bên ngoài lại cũng nói không nên lời một câu cả người ngơ ngác nằm ở trên giường gương mặt chậm rãi liền đỏ hai người một hồi lâu nhìn nhau không nói gì chỉ có ánh mắt đang giao lưu với nhau ngoài cửa sổ cơn gió trầm trầm thổi qua phất động lá cây một trận vang xào sạt khương thần nhẹ nhàng đem ghế lại đi bên giường rời một chút dôi ra một cái tay p h ủ tại cao vân lam đỉnh đầu trước sau một trận vớt ve cảm thụ được cái k i a tinh tế tỉ mỉ chất tóc sau đó dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh hắn ôn nú hỏi đau không không đau gạt n g ư ờ i kỳ hỉ dòng g ã nửa giờ khương thần đều như vậy hầu ở bên giường Cho chuyện một chút nhìn như không có quá nhiều dinh dưỡng nhưng lại ngoài ý muốn phi thường ấm áp chủ đề hắn cũng không biết nên như thế nào mới có thể hồi báo vị này nhìn như bướng bình đến đi tuồng nhưng thì thật tâm tư lại dị thường tình tế tỉ mỉ cô nương xinh đẹp duy nhất có thể làm khả năng cũng chỉ là để nàng vui vẻ một điểm một đoạn thời khắc cao vân lam bỗng nhiên thu hồi trên mặt vui cười t h ầ n sắc có chút thấp phẩm hỏi khương thần ca ca nếu như ta nói kỳ thật lúc kia ta sợ muốn chết ngươi còn biết giống như bây giờ đối ta sao đồn g ố c khương thần cưng chiều cười một tiếng cái mông rời đi ghế thân thể một chút xíu hướng phía trên giường bệnh túi xuống dưới sau đó nhẹ nhàng đem bờ môi khắc ở cái kia bỗng nhiên bắt đầu nóng hổi trên trán đợt một tiếng ánh mắt cứ như vậy nhìn chăm chú lên tấm kia đỏ bừng lại như c ũ không mất tuyệt mị gương mặt nhẹ nhàng nói ta từng nghe nói qua một câu nói như vậy chân chính dũng cảm cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì không sợ hãi mà là rõ ràng hai chân rút r ú dậy nhưng như cũ thẳng tiến không lùi cao vân lam nao nao ngốc lăng biểu lộ muốn chỉ chốc lát rời rạc bên trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên một cái đối diện đi qua trên gương mặt lóe ra một tia so lúc trước còn càng thêm không bình thường màu đỏ phảng phất là tại che giấu cái gì cố ý giả bộ như có chút tức giận nói thân tại trên trán tính chuyện gì xảy ra nói xong một đôi củ sen cánh tay ngọc trực tiếp liền vòng lên k ư ơ n g thần cổ đem đầu của hắn nghĩ đến giường mặt phương hướng kéo đi động tác hơi có chút phát run bất quá lại dị thường kiên định cùng hữu lực thật lâu r ờ i môi cao vân lam đột nhiên thiết qua đầu làm bộ nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút không dám nhìn thương thần bất quá cái tia né tránh không chừng ánh mắt cộng thêm ván hà đồng dạng sắc mặt lại bại lộ nội tâm của nàng đến tột cùng không có nhiều bình tĩnh loại tia hạnh phúc cùng ngọt ngào ý vị căn bản giấu đều giấu không được nếu như nói trước lúc này hết thầy hết thầy đã đều không nói bên trong một hôn định tình giả cũng trở thành sự thật thương thần đem cái cầm đặt tại trên bàn tay cánh tay có chống tại giường bệnh biên giới ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn chăm chú lên trước mặt khả nhân nhi nhìn qua nàng thân hình đem chăn trống lên hình dáng nhìn qua nàng cái kia không bỏ được để cho người ta đem kéo dài rời đi nửa phần gương mặt như thế nhìn chăm chú một lát thương thần không biết nghĩ tới điều gì nụ cười trên mặt đ ỗ n g nhiên ý vị có chút không rõ hắn đầu tiên là che miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau đó đưa tay xốc lên cao vân l a m chăn mềm trên người đem vết thương phụ cận quần áo nút thắt từng khỏa giải khai mà cảm nhận được động tác của hắn cao vân lam hô hấp đột nhiên một trận trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều cưng cứng động liên tục cũng sẽ không động. nhất là cặp kia phảng phất giống như có thể câu nhân thần hồn đồng dạng con người như là bỗng nhiên đã mất đi tiêu điểm con người hướng về chung quanh quyết tán một hồi lâu bối rối phanh phanh nhịp tim đập loạn cào cào bên trong trong lúc nhất thời vô số cái suy nghĩ lộn xộn xuất hiện bất quá thương thần trên tay lại là động tác lại là mảy may cũng không ngừng thậm chí nụ cười trên mặt còn càng sáng lạn hơn một chút nhàn nhạt giải thích nói ta nhìn ngươi có hay không đâm hỏng ta cái kia hai cái đại b ả o bối không đúng ta là kỳ thật muốn kiểm tra vết thương ân không sai liền là xem xét vết thương bởi vì một ít tương đối nhỏ của não sẽ sinh ra một chút cùng loại với c h ó i buộc hiệu quả mà lại bởi vì một số người ý chí thực sự quá t ạ i vĩ ngạn loại c h ó i buộc này hiệu quả còn cũng tìm được ngoài định mức tăng cường cho nên ngoại trừ một kiện cực kỳ rộng rãi định chế q u ầ n á o bệnh nhân bên ngoài nút thắt bên trong không còn chút nào nữa ngăn cản dù sao có thương tích trong người loại c h ó i buộc này bất lợi cho huyết mạch lưu thông không bao lâu mà khương thần một lần nữa giúp cao vân làm cài tốt nút thắt liên góc chăn cũng chỉnh lý đến chỉnh trình tề yên tâm đi ra phòng bệnh bất quá vừa đi đến cửa miệng hắn có chút dừng một chút đ ỗ n g nhiên lại gãy trở lại nắm lên cao vân lam một cái tay nhỏ dùng song trường nắm thật chặt một mặt chân thành nói người muốn minh viên tin tưởng người khương thần ca là không gì làm không được hắn chẳng những có cân đầu vân còn biết bảy mươi hai loại biến hóa gặp đến bất cứ chuyện gì đều có thể nhẹ nhõm giải quyết cho nên bất luận đến lúc nào đều tuyệt đối không nên thương t ổ n mình không phải hắn sẽ đau lòng rõ chưa nói những lời này thời điểm khương thần biểu lộ rất nghiêm túc cao vân lam tính cách quá mức cố chấp tại trong tiểu thuyết liền không chỉ một lần làm ra qua so cái này còn điên cuồng gấp m ư ơ i lần sự tỉnh không biết bao nhiêu lần nam chính tùy ý tìm đ ư ờ n g chết mình vui vẻ đủ về sau c ụ c diện d ố i rắm cuối cùng đều là như thế này bị nàng cho thu thập lúc ấy đọc sách thời điểm cảm thấy tiêu hàn cỡ nào cỡ nào m i ê u trí vô song tính toán không bỏ sót đem những cái kia đại lão mặt đánh ba ba vang đem những cái kia ngư nhân đùa bỡn t ạ i trống trên lòng bàn tay sau đó một phen nho nhỏ thao tác về sau mình lại có thể bình yên vô sự lông tóc không thương thậm chí còn có thể nhìn xem những n à y phía trước bị phủ lên đến n h ư bức ẩm ấm các đại nhân vật từng cái rõ ràng hận nam chính hận đến hàm rằng trực dương dương lại cầm nam chính không có biện pháp nào chỉ có thể nắm lỗ loại này một trăm tám mươi độ cực hạn đảo ngược mỗi lần nhìn thấy về sau đều để hắn kích động đến không được mà giờ khác này nhìn xem trên giường bệnh cao vân lam khương thần lại chỉ cảm thấy loại hành vi này thực sự buồn nôn tới cực điểm lợi dụng một nữ nhân tình cảm vẫn là một cái đối với mình toàn tâm toàn ý gần như không tiếc hết t h ể nữ nhân đơn giản liền là cái từ đầu đến đôi cặp bã hắn có lẽ sẽ có r a tâm thậm chí không thể so với tiêu hàn càng nhỏ hơn nhưng tuyệt sẽ không dùng phương thức như vậy cho dù là cao vân lam mình nguyện ý cũng không được ân cao vân lam khỏe miệng chậm rãi hướng về hai bên toát ra lộ ra một mặt không che giấu được khở cười ngây nô cho kia có thể khiến người ta không người liền ta có rắc thể tự ánh một ắ t trở thành nguyệt say sáng Phanh phanh quanh mê lóe sáng con người, cũng không trở thành nhà hình dạng cùng loạn trái tim nhỏ bên trong, chỉ loạn trong, kẹp. câu, hoặc lát à là nói bốn là hắn lòng. l chữ, sẽ đau、lòng. Một lát, đợi người trên giường mà trọng trọng gật đầu thương thần cúi người xuống lại hôn khẽ một cái cười nói ngoan sớm nghỉ ngơi một chút đi ta ngày mai lại tới vấn an ta đại bà bối Trước tỉnh tr ra ra lúc. Cao hai phòng bệnh. dài đi nếu Lạng ngẽ lâu là không chỉ là làm võ giả nội tức ba động hoàn toàn biến mất thậm chí liên cơ bản nhất nhịp tim hô hấp mùi vân vân cũng cảm giác không đến bao nhiêu nếu không phải là hắn cũng đã đem quy tức thần công tu luyện tới thuần thủ đối với đồng dạng tu luyện phương pháp này người có cảm ứng đột nhiên trông thấy như thế một vị tồn tại sợ là sẽ phải trực tiếp bị hủ dọa trái tim đột nhiên ngừng k h ư ơ n g thần bước chân chưa ngừng đi lên phía trước lấy nghiêng đầu hướng phía dưới cây khẽ gật đầu một cái quan hoành nho hơi không ngời một cái không nói một tiếng đi theo sau lưng thế nào tìm được chưa thương thần hỏi ta trước tiên liền triển khai truy tung nhưng là rất kỳ quái liên quan tới tiêu hàn tung tích cơ hồ hoàn toàn không có thậm chí liên một tiêu manh mối đều không có quan hoành nho đem thanh â m ép đến c ự c thấp sóng âm thật giống như thủ khống chỉ dọc theo cái nào đó đặc biệt phương hướng truyền bá khương thần nghe ánh mắt đột nhiên đình trệ lập tức trên mặt lộ ra một loại nào đó phi thường n o ạ n vị tiêu dung nguyên tắc bên trong thời gian này tiêu hàn hẳn là còn không có học được dịch dung thuật vậy mà cũng sẽ tung tích hoàn toàn không có chẳng lẽ lại lại là nhân vật chính quan hoàn tại quậy phá không nói chuyện nói hắn xuyên qua chính là một cái tiểu thuyết thế giới không biết sẽ có hay không có một cái tác giả lặng lẽ ở sau lưng điều khiển lấy tất cả mọi người vận mệnh suy nghĩ lung tung một lát khương thần nói tiếp vậy cũng chớ cha xét chuẩn bị một chút cái này hai ngày liền bắt thượng quan ngoại a tốt quan hoành nho nhẹ gật đầu trong ánh mắt lộ ra một tia không bỏ kỳ thật lúc này hắn đã không quá muốn vào đi cái gọi là hành động trả thù bệnh của nữ nhi một ngày so sánh một ngày chuyển biến tốt đẹp nhìn qua cái kêu hoạt bát tiểu dung quan hoành nho tâm liền cứng rắn không xuống bất quá nếu là khương thần h n bài hắn cũng chỉ đành gật đầu đúng đây là đang trần tinh hải trên thân phát hiện quan hoành nho đưa qua một cái màu bạc kim loại dương nhỏ thương thần mở ra xem bên trong tất cả đều là một bình một bình các loại dịch dung dùng vật liệu nắp dương trên nội bích còn kèm theo một bản màu xanh da trời s ắ c nhỏ tông sư cường giả ngũ rắc viễn siêu thường nhân cho dù tại đêm tối bên trong thấy vật cũng chỉ là bình thường hắn lúc này liền lật xem bất quá thương thần không nghĩ tới chính là hắn cái này lật một cái trong đầu vậy mà xuất hiện một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng chủ ký sinh phát hiện hoàng kim cấp kỹ năng đặc thù dịch dung thuật có thể sử dụng tự do điểm thuộc tính tăng lên độ thuần t h ụ phải chăng tăng lên ngoa tạo cái này mẹ nó cũng được thương thần nội tâm tốt nhiên giật mình cùng thuộc tính điểm đồng dạng trong hệ thống tất cả kỹ năng cũng phân làm năm cái cấp bậc thanh đồng bạch ngân hoàng kim kim cương siêu phàm mà mỗi một cái kỹ năng lại căn cứ no tu luyện thuần thục trình độ vẽ trở thành ngũ đại cấp độ theo thứ tự vì sơ khuy môn kính đ ă n g đường nhập thất lô hỏa thuần thanh đ ă n g phong tạo cực xuất thần nhập hóa đương nhiên đối với một ít nghệ thuật loại kỹ năng tới nói khả năng còn biết tiếp tục sử dụng một chút cùng thế giới hiện tại nối tiếp xưng hô nhưng mặc kệ kêu cái gì mỗi một cái cấp độ chi ở giữa t r i n lệnh đều giống như l ệ trời không phải mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ công không cách nào đến c ò nếu n là đến phía sau cái kia mấy cảnh giới càng là đối với thiên phú cơ duyên v â n v â n đều có không giống bình thường yêu cầu d u n g điểm thuộc tính trực tiếp tăng lên cái này cũng t h o ả i m á i có chút quá p h ậ n đi hương thần trong lòng trở nên kích động trên mặt lại là bất động thanh sắc nhẹ nhàng khép sách lại sách đem cái dương đưa trả cho quan hoành nho nói người trước lấy về nghiên cứu đi nhớ kỹ không cần truyền ra ngoài thiếu ra cái này quan hoành nho một mặt kinh hãi hữu tâm muốn nhắc nhở hương thần đây chính là trần tinh hải độc bộ thiên hạ dịch dùng bí tịch vụ trộm không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm cứ như vậy đưa cho mình có phải hay không có chút quá trò đùa nhưng há to miệng lại cuối cùng một câu đều không nói ra bác thượng con đường nhất định sẽ không b ằ n g thẳng nếu là có thể có dịch dung thuật bản thân cho dù chỉ là một chút da lông cũng đủ làm cho hắn thêm ra mấy thành nắm chắc quan hoành nho cầm cái dương liền lần nữa ẩn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa khương thần thì tiếp tục đi lên phía trước lấy không bao lâu vừa mới đi qua một cái chuyển biến ánh mắt của hắn nhẹ nhàng một nắm liền xa xa nhìn thấy tại c ử a trang viên đứng thẳng một đạo thân hình cực kỳ cao gầy bóng hình xinh đẹp hoắt tư vũ cũng không biết đứng bao lâu túi đầu có chút nhàm chán bãi động cặp kim lịch thiên chân dài. dùng mũi chân trên mặt đất vẽ lấy đồ án sau lưng một chiếc không rõ không tối đèn đường lẳng lặng phóng thích ra quan mang quan mang xuyên qua bóng hình x i n h đẹp trên mặt đất lưu lại một đầu cái bóng thật dài thương thần đi ra hắc cám đường nhỏ bước vào quang minh đại đạo bước chân di động ở giữa hai đầu cái bóng dần dần đặt song song một lát đợi đến đi đến bóng hình x i n h đẹp trước mặt nhìn qua cái kêu bôi thất thần ánh mắt hắn n h ẹ khẽ cười nói tại vẽ cái gì đâu không có gì hoặc tư vũ mí môi cũng là cười nhạt một tiếng có chút bối rối vươn chân vội vàng tại trước mặt mặt đất một trận vẽ linh tinh muốn phá hư mình tại vẽ đồ vật bất quá nàng vừa lốp bốt mấy lần liền phát hiện đây thật ra là đường lát đá mặt mình lúc trước căn bản là không có vẽ lên đi dấu vết gì không khỏi một trận xấu hổ ta xem một chút thương thần xoay người cùng bên người bóng hình xinh đẹp mặt hướng cùng một cái phương hướng thông sư cấp thị lực trực tiếp tại mặt đất quắt nhìn lập tức trong miệng đọc lên cái kia liên tiếp trong mắt hắn vô cùng rõ r à n g chữ mộ mộ hướng hướng tại a là hai tình nếu là lâu dài lúc lại há tại sớm sớm chiều chiều h o ặ từ vũ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên cả người đều q u bách bất quá nàng vừa cúi đầu xuống lại phát hiện người nào đó vậy mà cũng dùng mũi chân tại mặt đất tô tô vẽ vẽ nhìn xem động tác của hắn viết lại là có một mỹ nhân này gặp chi không quên một ngày không thấy này nghĩ chi như điên một trước một sau hai câu tơ h vậy mà phảng phất một loại nào đó im ắng đối thoại chương một trăm sáu mươi mốt còn còn thiếu rất nhiều hương thần ngầm đầu đ ố i bên cạnh vừa vui vẻ cười một tiếng sau đó nhẹ nhàng dắt cái kêu băng đá lạnh lạnh mềm mại tay nhỏ hướng về môn đi ra ngoài hoặc từ vũ muốn nói cái gì há to miệng lại cuối cùng không có phát ra một thanh ầm cứ như vậy tùy ý hắn nằm hướng về phía trước đi lên ngoài trang viên mặt không xa liền là lăn lăn hoàng phổ đại giang khương thần tùy ý đem cánh tay s ử tại trên lan can mặc cho từ ngày mùa hè đêm vạn gió mát phất qua khuôn mặt ánh mắt có chút ngơ ngác ngắm nhìn mặt sông nơi xa cái kia một mảnh hoa mỹ hào quang nơi đó là cả tòa thành thị phồn hoa nhất địa phương vàng son lộng lẫy đêm như ban ngày đồng thời cũng là người thế tục nhất là hướng tới chỗ xa hoa trụy lạc ngập trong vàng son nhìn chỉ chốc lát gặp h o c tư vũ tựa vào bên cạnh ánh mắt cũng là nhìn về phía hắn chính đang nhìn phương hướng k ư ơ n g thần nói khẽ rất m ấ người không phải sao hoa tư vũ từ chối cho ý kiến ngược lại l ệ n h ra qua đầu một đôi sáng sáng mắt nhìn chăm chú tại gò má của hắn bên trên nhẹ thở ra một hơi về sau cười nói chúc mừng a qua nay vãn tại cái này một mẫu ba phần đất bên trong hẳn không có người so ngươi càng có quyền thế nhiều người như vậy đều muốn ở đây đ ă n g đỉnh trở thành vua không ai nhưng chẳng ai ngờ rằng cuối cùng làm đến đây hết thảy lại là cái thanh danh không hiển hách mặt phố thế nào khương đại công tử giờ phút này có cái gì cảm tưởng muốn phát biểu khương thần thu hồi ánh mắt cái mũi nhẹ nhàng khẽ hấp c à n thụ được gió mát bên trong trong lúc lơ đãng thẩm thấu mà đến cái kia một tia ư lan hương khí đột nhiên Tâm luận l i võ lực thương gia từ đó một môn ba tôn sư trong đó còn có triệu ba loại này đình phong tôn g sư luận bối cảnh đế đô kỷ gia minh hữu Hiện đủ để chấn nhất tuyệt đại đa số lòng mang ý đồ xấu tồn tại luận tài hoa đánh bại sổ rồ h i ế n tích bất luận cái gì người sau khi nhìn thấy đều muốn t r ợ n mắt hốt mộn luận quan hệ cao thiên mục lúc trước cái này vừa ra tay là cá nhân đều sẽ đem khương cao hai nhà trói lại nhìn nói một câu vua không ai thật mảy may đều không vì chi tội bất quá trong n g á y mắt chấn động về sau khương thần kịp phản ứng lại là yên lặng từ trong túi lấy ra một điếu thuốc móc ra cái bật lửa nhóm lửa mỹ mỹ hút miệng phun ra cái không tròn vòng khói lúc này mới một mặt lạnh nhạt nói không đủ a h o ắ tư vũ mở to hai mắt nhìn biểu lộ biến ngạc nhiên cũng là sửng sốt một chút về sau không khỏi kinh kêu lên tìm i đến trong giọng nói mang theo một loại nào đó nồng đậm khó có thể tin thật giống như cực độ muốn cười nhưng lại không có cười ra tiếng nghe có chút hốt hoảng đồng dạng thương thần đem khói kẹp ở giữa cái tay cũng không còn hút liền mặc cho chính nó như thế đón gió nhẹ chậm rãi thiêu đốt có chút n g h i ê n g thân để ánh mắt cùng hoác tư vũ đối đầu dùng một loại đương nhiên giọng nói ngươi không phải muốn nghe cảm nghĩ sao cảm nghĩ liền là còn còn thiếu rất nhiều hoác tư vũ hít sâu một hơi nàng cảm giác mình tâm tình vào giờ khác này hẳn là cùng nào đó người chủ trì nghe được một vị họ mã thương nhân ở bên cạnh nói mình đ ố i tiền không có cảm thấy hứng thú lúc sau đó hắn nhìn qua bên cạnh dung nhan tuyệt mỹ kia dùng một loại phảng phất là đang nói đùa ngữ khí mời nói nếu không ngươi qua đây giúp ta a hai người cũng còn mặc trắng ngày tiệc rượu lúc quần áo nhất là khương thần trên thân chỉ có một kiện in t ị ệ p chủ sau lưng cái này k h ẽ n g h i ê n g lúc này có không ít địa phương tiếp xúc thân mật bên cạnh hoắc tư vũ thân thể đột nhiên cứng đ ở nàng cảm giác từ cái kia đụng chạm địa phương tựa như có cố dòng điện đột nhiên xuất hiện lập tức chạy khắp toàn thân của mình thùng thùng trái tim cũng là một trận gia tốc n h ả lên không theo bản năng hoắc tư vũ liền muốn t ố i lui cho dù nhân cách thứ hai thời điểm hai người trải qua so cái này thân mật hơn tiếp xúc cho dù ngay tại hôm qua ngày vãn bên trên nàng còn cưỡng ép đem người nào đó bị đông nhưng nhân cách thứ hai dù sao chỉ là nhân cách thứ hai mà biết đông cái kia là mình chủ động đối với h o c tư vũ loại tính cách này người mà nói nàng nguyện ý nàng chủ động sự tình lại thế nào ăn thiệt t h i lại thế nào không thể tưởng tượng nàng đều có thể thản nhiên đối mặt không có chút nào gánh nặng trong lòng nhưng nếu là người khác muốn áp đặt thứ gì ở trên người nàng bất luận cái gì loại kia cắm d ễ tại cốt tủy chỗ sâu nịch g h phản tâm lý lại trong nháy mắt bộc phát nhưng mà nàng muốn thối lui ý nghĩ mới mới xuất hiện vẫn chưa tới một phần b ạ g dây đáy lòng lại có một cố càng thêm mãnh liệt kháng cự xông ra thậm chí ma xui quỷ khiến đồng dạng còn có chút muốn đem đầu gác qua cái kia trụi l ù i trên đầu vai thoáng qua về sau h o ắ c tư vũ sâu thở ra một hơi người cứng ngắc p h ả n p h ấ t bị tháo bỏ xuống khí l ố t xe xoát một cái liền hoàn toàn bung lỏng xuống nàng không có thối lui cũng không có đem đầu tới gần mà là không nhúc đ í c h liền mặc cho khương thần như thế dính sát giống nhau vừa rồi hắn dắt mình tay đồng dạng chỉ là không biết thế nào gương mặt có chút đốt đ ố t bảy chương một trăm sáu mươi hai lại lại bị bít đông đợi nửa này g thủy trung nghe không thấy đậm tĩnh khương thần vừa định nói mình bừa g i n miệng còn chưa mở ra một đạo nương theo lấy một chút n g o n vị thanh lệ thanh âm bắt đầu từ bên cạnh chuyển tới tốt bất quá trả thù lao muốn làm sao tính mời ta thế nhưng là rất đ ẹ ta hoặc từ vũ như thế nói người nào đó ánh mắt lược hơi ngần ra lập tức trên gương mặt treo đ ầ y một loại nào đó ác thú vị cười x ấ u xa hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng thân thể hướng phía trước tìm tòi sau đó lệch ra qua đầu để ánh mắt có thể thấy được nàng ngay mặt sau đó làm xấu nói vậy bản công tử cũng chỉ có thể cố mà làm nhiều cùng ngươi hạ mấy cục cờ ca rô bất quá thương thần tuyệt đối không nghĩ tới mình một câu nói kia ra hoặc tư vũ lại là thật sâu đưa mắt nhìn hắn một chút trên mặt hốt nhiên lóe ra mỉm cười nữ nhân này có chút xoay người một cái trực tiếp dội ra một cái cánh tay vòng tại trên cổ của hắn sau đó đột nhiên nắm chặt cái tay còn lại thì là nâng ở trên gãy của hắn cũng là có chút dùng sức cả người trực tiếp liền bị chen đặt ở trên lan g can khương thần vậy mà lại lại một lần bị cưỡng ép bít đông cực kỳ ngang ngược bá đạo vô lý cái chủng loại kia sau năm phút hoặc tư vũ buông hai tay ra nhẹ nhàng đẩy sau một bước liếm liếm có chút run lên bờ môi nhìn thấy người nào đó cái k i a m ộ t mặt một b ư ớ c thậm chí còn có chút hoài nghi nhân sinh ráng vẻ lập tức ha ha phá lên cười an bài dịch giai tiến đến đế đô bắt đầu vì kế hoạch sau này làm cửa hàng hội kiến tần hưng hoài sơ bộ thành lập đi quan hệ cùng khương gia tộc trưởng cùng lao thái già phân chia dòng g ã hơn bốn giờ khương thần đại khái bên trên xử lý xong đến tiếp sau sự tình mới vội vàng chạy về nhà bên trong mà lấy tinh lực của hắn liên tục hội kiến các lộ nhân vật an bài các loại hạng mục công việc cũng không khỏi có chút mỏi mệt phong khách trên ghế salon khương thần vừa vào cửa liền lập tức đem mình nhập vào đi vào tới cái vô cùng t h o ả i mái cắt càng có khắp tư nhân đặt t r ư ớ c chế căn cứ nhân thể đường cong đặc biệt thiết kế ra được một mình ghế sofa cả người vừa mới nằm đi vào liền lập tức cảm giác thân thể của mình mỗi một bộ phận đều phảng phất là muốn bị mềm nhún sợi bông một chút xíu nuốt hết đồng dạng loại t i a an bình cùng t h o ả i mái dễ chịu đơn giản đừng nói nữa miệng bên trong thở phào một hơi t i ế t hầu cũng không tự chủ được phát ra một tiếng hài lòng riêng ì nằm trong chốc lát thương thần bỗng nhiên cảm giác đầu vai có một đôi ấm áp mềm mại tay nhỏ đang nhẹ nhàng nào nặn mở mắt xem xét quả nhiên là lục tiết mai hắn mỉm cười trong đôi m không phải đều gọi điện thoại cho ngươi báo qua bình ăn sao làm sao như thế vãn còn đang c h ờ ta ngủ không được lo lắng khương thần nhấc cánh tay kéo qua cặp kia tay nhỏ đem giữ tại lòng bàn tay nhẹ nhàng kéo một phát lục tuyết mai cả người liền một cái không có đứng vững trực tiếp nào h vào trong ngực của hắn cảm thụ được cỗ kia hơi có chút run dày thân thể mềm mại nằm ở l ò n g ngực của hắn một chút xịu an ổn lại khương thần nói đại khái ở ngoài sáng này g ra ra liền sẽ đối ngoại tuyên bố tự ta làm cách đợi người thừa kế dần dần tiếp quản toàn bộ khương thị bất quá thiên t h ụ đang tại gây dựng lại ta qua một thời gian ngắn còn muốn đi đế đô bận bịu một số chuyện gia tộc tộc vụ không có thời gian xử lý cho nên ta muốn đem những chuyện này tất cả đều giao cho ngươi từ ngươi thay chất trưởng ngươi cảm thấy thế nào a ta không biết ta lục tuyết mai thốt nhiên giật mình x o á t một cái liền bỏ lên vội vàng k h o á t tay sắp mặt một hồi lâu bồi dối từ nhỏ đến lớn nàng liên cái ban cán bộ đều không có làm qua vừa nghĩ tới muốn trưởng quản lớn như vậy một cái gia tộc không cả ngươi từ bên trong ra ngoài theo bản năng liền bắt đầu cự tuyệt với lại không chỉ là cự tuyệt còn có một loại âm thầm sợ hãi cùng lo lắng Từ sâu trong ừ sâu t đầu y nghĩ bắn ra. vinh viết là vạn một thất bại sẽ làm sao thế nào đủ loại trở ngại vắt ngang tại ý thức của bọn hắn bên trong để bọn hắn trần trờ không biết lo trước lo sau sợ làm sai lựa chọn sau đó tại người khác sau khi thành công lại lại bắt đầu lâm vào lâu dài tự trách thương tiếc cùng hối hận bên trong có lẽ chính là những vật này sáng tạo ra lục tuyết mai cái kia đặc biệt tính cách nhưng hương thần lại tuyệt sẽ không thỏa mãn với để nàng trở thành một cái gia đình bà chủ với lại hoa tư vũ ngày mai liền sẽ bắt đầu toàn diện tiếp nhận tiên thụy nếu như lúc này mình còn đối lục tuyết mai không quan tâm lời nói nàng trên miệng tuy không có nói trong lòng lại khó tránh khỏi khổ sở hương thần vươn tay một lần nữa đem lục tuyết mai lôi trở lại trong n ự c an ủi người thông minh như vậy tùy tiện học một ít đều sẽ hơn nữa còn có trương thái hậu giút đỡ sợ cái gì lại nói ngươi cũng gọi ta lao công ngươi không giúp ta ai giúp ta cái kia rõ ràng là ngươi nhất định phải ta gọi như vậy đó a lục tuyết mai trợn mắt h ố t mồm ta mặc kệ dù sao ngươi kêu liền phải giúp ta người nào đó một mặt vô lại thế nhưng là ta còn muốn đến trường hoa tư vũ cao trung năm nhất liền bỏ học về nhà ngươi bây giờ đều đại nhị trình độ đã q u ă n g nàng tốt mấy con phố chương một trăm sáu mươi ba tuyên bố thế tử cùng gia tộc đối lục tuyết mai khảo nghiệm để lục tuyết mai thay chấp trường gia tộc là hương thần tại nghị sâu tính kỹ về sau mới quyết định một phương diện theo hắn cá nhân thực lực bành t r Gia tộc lực lượng tộc dần dần trở thành một lực dần dần sẽ không ố i g nói cao vân ô vị t làm cùng hoác tư vũ cho dù là cao vân thanh cùng hoác tư vần các phương diện cũng muốn vượt qua lục tuyết mai không ít mặc dù đơn thuần dung mạo cũng không kém cỏi bao nhiêu nhưng đến khương gia loại này đại tộc đối với tư sắc thái độ ngược lại muốn so với người bình thường cưới vợ thời điểm muốn đạm mạc rất nhiều phía sau các loại lợi ích xen lẫn mới thật sự là đồ to cũng bởi vậy theo đông đảo y ê u tú nữ tính cảm mến một cái không thể không đối mặt vấn đề liền dần dần bậy tại khương thần trước mắt cái kia chính là tương lai lục tuyết mai trở thành chính thê về sau có thể hay không chấn ở những người khác hoặc từ vũ liên cao vân lam đều xem t h ư ờ n g có thể ngoan ngoan nghe nàng với lại lấy nàng loại kia tính tình sợ là bị người khi dễ đến nhà bà ngoại cũng không biết hoàn thủ càng thêm sẽ không đâm học để khương thần khó xử trừ cái đó ra còn có cái nguyên nhân thứ ba liền là bất luận xảy ra điều gì tình huống lục tuyết mai đều tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì đối với hắn có hại sự t ì n h kỳ thao có khả năng xé bỏ minh ư ớ c thiên thụy có khả năng bị xổ rồ đánh tới phá sản ma đô những cái kia mượn gió bẻ măng gia tộc càng là phong thanh có chút không đúng liền trực tiếp bỏ đá xuống giếng nhưng chỉ cần trong tay của nàng còn nắm giữ lấy một cái lực lượng thương thần liền vĩnh viễn có cơ hội đông sơn tái khởi lục tuyết mai liền giống như một đạo vô cùng kiên cố bảo hiểm có thể cho hắn không chút kiên kỵ ở bên ngoài sông sáo thứ hai trời xế chiều lao thái ra tự mình triệu tập tộc hội khương gia tất cả thành viên trọng yếu bao quát các phòng gia chủ dưới c ơ hạch tâm tài sản kẻ kinh doanh cùng gia tộc các hạng sự vụ người phụ trách vân vân cơ hồ toàn bộ trình diện thậm chí còn bao quát một bộ phận sớm đã ẩn lui một đời trước bên trên một đời trước lão nhân cũng đến đây xem lễ đối với khương thần mà nói hiện tại khương gia thế tử cái thân phận này chỉ có thể coi là d ễ hoa trên tấm nhưng đứng ở gia tộc góc độ người thừa kế tuyển định lại làm ấy chục năm cũng khó gặp một lần thị n h sự không chỉ có muốn triệu tập tộc nhân công khai biểu thị công khai còn muốn cử hành một trận quy cách khá cao tế ngày cáo tổ nghi thức mãi cho đến bằng vãn toàn bộ quy trình mới khó khăn lắm kết thúc trời tối thời gian người không liên can n h à o n h à o rút lui lão thái ra chỗ ở chủ viện chỉ để lại mấy cái khương thần tộc trưởng cùng các phòng gia chủ tại khương chấn quân vây vây tay đem mọi người tụ lại cùng một chỗ trực tiếp đối khương thần nói bốn chuyện thứ nhất thế tử nhất định phải đồng thời là chỗ phòng gia chủ cho nên cái này hai ngày đích tôn tất cả tài sản bao quát toàn bộ thiên thần tập đoàn cùng thuộc về mẫu thân ngươi đế hảo cổ phần ở bên trong toàn bộ sẽ chuyển rời đến tên của ngươi hạ thứ hai từ bản tháng bắt đầu mỗi tháng một lần gia tộc hội nghị ngươi cần dự tính đương nhiên từ thân phận thân cận người thay tham gia Cũng là có thể. thứ ba dựa theo tộc quy các phòng đều phải xuất ra ba mươi sản nghiệp hoặc là tới đối lập với nhau tài chính tài nguyên vân vân bổ sung tiến đích tôn mặt khác làm tộc trưởng ta lại n g o à i định mức từ chủ gia hạch tâm tài sản bên trong cắt chém ra một bộ phận gom vào tên của ngươi hạ cụ thể muốn cái gì ngươi trở về mình cân nhắc nghĩ kỹ nói cho ta biết là được khương thần khẽ gật đầu cũng không có nhiều ngoài ý muốn phàm là thế gia đại tộc đều có cực kỳ hoàn mỹ truyền thừa quy tắc người thừa kế ba chữ này tuyệt không chỉ là một cái đẹp mắt tên tuổi theo nó bị xác lập bắt đầu từ ngày đó trên thực tế liền mang ý nghĩa tức sẽ thành trong gia tộc ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài thứ hai đại tông cái này đã là một sự rèn luyện cũng tương đương với một loại biến tướng khảo nghiệm khương thần suy tư khương trấn quân lại nói về phần cái này thứ tư sự kiện nha ngươi hôm qua ván đề nghị để lục tuyết mai thay trưởng quản ngươi danh nghĩa gia sản dòng họ cũng không phải hoàn toàn không được chỉ bất quá khương trấn quân nói xong nhìn thoáng qua khương thần sắc mặt gặp hắn cũng không có nổi giận về sau mới có chút nhẹ nhàng thở ra nói tiếp hội nghị trưởng lão hy vọng trước chỉ định một công ty để nàng quản lý đoạn thời gian dù sao cái này ngươi hẳn là minh mạch mọi người lo lắng bọn hắn chỉ định nhà kia công ty k hương thần hỏi hồng vận thực nghiệp hồng vận thực nghiệp k hương thần k h ẽ cho mày kế thừa trí nhớ của đời trước hắn đương nhiên không phải không biết hồng vận thực nghiệp nhưng cũng là bởi vì biết nội tâm mới có chút không vui một cái hơn nghìn người tông tộc tự nhiên không có khả năng người người đều như rồng như phượng tổng có một ít bất tài tử đ ệ nhân tình lui tới bên trong cũng chỉ có một chút tìm kiếm sống yên phận nghèo thân thích tới cửa những người này không thể hoàn toàn mặc kệ nhưng cũng không thể tùy ý bọn hắn tùy ý bại hoại hạch tâm sản nghiệp thế là các phòng đều sẽ tồn tại một chút chỗ đặc thù chuyên môn dùng để an trí những người này hưng vận thực nghiệp liền là như thế này một cái công ty bên trong tràn ngập đại lượng chức quan nhàn tản nhân viên chủ yếu nghiệp vụ toàn bộ là đã đào thải hoặc là gần như đào thải trời chiều sản nghiệp nó bị sáng lập dự tính ban đầu liền không phải là vì kiếm tiền c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn có chút vấn đề nó cũng không phải là vấn đề tiền thương thần suy nghĩ một lát ánh mắt tại các phòng gia chủ trên mặt bà qua trong lúc biểu lộ đột nhiên mang tới một loại nào đó khinh miệt ý cười hắn xoẹt cười một tiếng về sau trực tiếp đứng người lên bên cạnh đi ra ngoài vừa nói Tốt, ta đáp ứng mà nhìn thấy sắc mặt hắn tựa hồ có chút không đúng một bên sáu phòng gia chủ khương nguyên trong lòng nhất thời hoảng hốt cái mông vội vàng rời đi ghế sofa nửa không đủ thân thể truy nói tiểu thần ngươi đừng hiểu lầm ngươi làm thế tử mọi người chúng ta tự nhiên là phụ khí chỉ là còn có sự tình khác sao nếu như không có ta liền gấp đi trước khương thần mang trên mặt mỉm cười giống là căn bản không sinh khí hỏi xong lại nhìn lướt qua t o à n trường thấy không có người lại nói tiếp về sau liền không ngừng lại tiếp tục nhấc chân đi ra ngoài trong phòng khương nguyên nhìn qua bóng lưng của hắn cũng không biết vì cái gì rõ ràng khương thần một câu lời nói nặng đều không nói thậm chí liên cái sắc mặt đều không vùng nhưng tâm tình của hắn lại càng sợ hãi một lát đợi đến khương thần hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thời điểm càng là đối với lấy mọi người ở đây thử dò xét nói chúng ta có thể hay không làm có chút quá phận khương nguyên vừa dứt lời phía trước nhị phòng gia chủ lúc này phẫn nộ chỗ nào quá mức nay ngày ngay trước phụ thân trước mặt ta đem lời nói rõ ràng ra nguyên bản thế t ử vị trí liền là thương nhi đừng nhìn ta như vậy trước đó các ngươi ai không nghĩ như vậy kết quả đột nhiên xuất hiện cái khương thần đi hắn ngư bức ta nhận nhưng lục tuyết mai tính là thứ gì cái nào xó xỉnh xuất hiện một cái người khác họ liên đại học cũng còn không có đọc lên đến liền muốn cơi đến trên đầu của chúng ta đi ỵ đi tiểu gia tộc sản nghiệp lại thế nào không đáng tiền cũng không thể tùy ý một ngoại nhân tùy ý bại h g o ạ i a Bất hiệu vội lý do sao đánh trận phụ tử m i n h ra trận thân huynh đệ thương gia nhiều như vậy ưu tú hậu bối chẳng lẽ còn không tìm ra được một cái có thể cho hắn hỗ trợ gia gia tộc thương thần lúc này cho tô bạch thu gọi điện thoại nguyên bản hắn còn tự hỏi tại hoa tư vũ tiếp quản thiên thụy về sau muốn ăn bài thế nào cô nương này dù sao mặc kệ là luận năng lực vẫn số tiền t này gia tộc nhưng không có giúp hắn ra một lồng đều là trong công ty hao đi ra mà lúc kia thiên thụy giá trị tổng sản lượng mới khó khăn lắm năm sáu trăm linh triệu hắn chẳng những móc rông tất cả vốn lưu động trả nợ một đống khoản nếu là biến thành người khác công ty bị lao bản như thế hắc hắc đều sớm bỏ gánh không làm tô bạch thu chẳng những một mực đang nỗ lực gắn bó với lại có vẻ như gắn bó cũng không tệ lắm đối với nàng khương thần không thể không quan tâm bất quá bây giờ vấn đề này căn bản cũng không cần suy tư dứt khoát để nàng đi giúp lục tuyết mai xử lý hồng vận cái này cục diện rồi dám cái này một đôi hợp tác hẳn là có thể ma sát ra không ít hỏa hoa khương thần đi ra ngoài vừa mới bước ra cửa chính ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua lại là ở bên ngoài nhìn thấy một đạo không tưởng tượng được thân ảnh trần thị tộc trưởng trần lâm văn toàn bộ ma đô ngoại trừ cái kia tam đại siêu nhiên gia tộc bên ngoài xếp hàng thứ nhất đỉnh cấp nhân vật đối với ma đô một đám đại lão hương thần kỳ thật nhận biết không nhiều chớ nói chi là quen thuộc chỉ có mấy vị hay là tại một chút cùng loại với vạn yến hoặc là tụ hội nơi trốn xa xa gặp qua như vậy một hai mặt mà loại kia cấp bậc nhân vật cũng không cần kết giao hắn tên hoàn khố tử lệ này qua lại duy nhất gặp nhau đại khái liền là sẽ ở trà dư tiểu hậu cho tới thời điểm cười một tiếng h ổ phụ có khởi tử nhưng mà nay ngày hương thần vừa mới bước ra đại môn trần lâm văn trên mặt lập tức liền là chất đầy tiêu dung chạy chậm đến bọn tới trước mặt hắn dùng một loại thân thiện tới cực điểm giọng nói chúc mừng a khương tổng bất quá so sánh dưới khương thần sắc mặt liền lạnh nhạt nhiều thậm chí ngoại trừ ban sơ cái kia một tia ngoài ý muốn bên ngoài lại liên nửa phần biến hóa đều không có mặc dù cũng dừng bước lại chỉ là mặt không thay đổi hỏi một câu có chuyện gì không khương tổng chuyện ngày hôm qua ngài nhìn hôm qua ngày sự tình gì khương thần xoay chuyển ánh mắt kinh ngạc nhìn qua bên trong lộ ra từng tia từng tia n g h i hoặc liền phăng phất là thật cái gì cũng không biết đồng dạng trần lâm văn nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ ống tay á o bên trong nắm đấm nắm đến cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ hắn hít một hơi thật sâu ước ép đẻ xuống nội tâm tức giận từ phía sau tay của bí thư bên trong tiếp nhận một chồng văn bản tài liệu sau đó một bên hướng phía trước đưa lấy một bên tiếp tục cười nói khương công tử nhân trung trí long trần mộ sớm l ấ y khâm phục hồi lâu chỉ là một mực không có cơ hội kết giao lần này vừa vặn có mấy cái kiếm lớn hạng mục muốn mời ngài xem qua một chút khương thần cúi đầu nhìn lướt qua gặp phía trên nhất văn bản tài liệu địa thình lình viết c ầ m hiên bất động sản bốn chữ lớn trong ánh mắt lập tức lại lộ ra một tia ngoại ý mới kẹp đây chính là trần gia hạch tâm nhất tài sản thứ nhất đừng nói người ngoài liên trong tộc thiên phòng từ trước đến nay đều không có nhúng trảm cơ hội bất quá hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn một cái tiếp theo một cái trước mắt trực tiếp thẳng thu hồi ánh mắt liên đưa tay đón văn bản tài liệu ý tứ đều không có cứ như vậy tùy ý trần lâm văn dơ nhẹ khẽ cười nói có chút vấn đề nó cũng không phải là vấn đề tiền ngươi cứ nói đi trần đại t ộ c trưởng chương một trăm sáu mươi lăm tâm trí kinh khủng trần lâm văn hương thần nói xong biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi trong nháy mắt t ử vừa rồi mang theo ý cười chuyển đổi trở thành một loại nào đó hoàn toàn không mang theo mảy may biểu lộ cực hạnh hạn lùng nhìn cũng chưa từng nhìn trước mặt một chút trực tiếp hướng phía bên cạnh v ò n qua không có qua mấy giây khương phủ bên ngoài cửa chính liền là vang lên một tiếng cực giống ác long gào thét đặc biệt động cơ oanh minh tại chỗ trần lâm văn xa xa nhìn qua bù gạ tị vẩy dần cái kia bốn cái giống như hỏa tiễn thoát khí n ô i quản g sắc mặt một trận xanh đỏ đen trắng tay nào dưới n ắ m đ ấ m bị nắm đến r i ắ t băng rung động cả n g ư ờ i l i ề n phản phất gặp cái gì cực kỳ to lớn nhục nhã giống như thân thể run dày trở thành một mảnh hắn không nghĩ tới chính mình cũng tự thân lên cửa buổi lễ chuẩn bị đều không ngoại lệ cũng đều là trọng lễ k ư ơ n g thần thế mà còn có thể kiên quyết như thế đồng thời không chút do dự cự tuyệt bất quá vẹn, vẹn chỉ là một lát trần lâm văn thu lại trên mặt phẫn nộ. biến như người không việc gì thậm chí còn cười hướng người chung quanh chào hỏi một bên khác thương thần lái xe chạy nhanh bên trên đại đạo trong đầu cũng là không tự chủ được suy nghĩ lên trần lâm văn đến kỳ thật nếu như đứng tại góc độ khách quan người này có quyết đoán có thủ đoạn có mưu l ư ợ c có giã tâm có thể sáng thời thế cũng thiện ẩn nhẫn gần như liền là một cái hoàn mỹ kiêu hùng nguyên tắc bên trong hắn không chỉ có tại tất cả mọi người không ngờ tới thời điểm đột nhiên xuất thủ đèm tam đại thứ nhất trương già phá vỡ càng là tại hậu kỳ động sử dụng thủ đoạn cường thế thống hợp toàn bộ ma đô lực lượng đây chính là liên tần hưng ơ hoài cao vân lam bọn người chưa từng làm được sự tình mặc dù tiêu hàn ở trong đó cũng đóng vai một cái cực kỳ mấu chốt nhân vật nhưng làm cầm đau người trần lâm văn không thể nghi ngờ mới là nhất đa mưu túc trí cái kia hương thần lái xe đi lên phía trước đấy trong đầu dần dần suy nghĩ ngàn vạn một đoạn thời khắc hắn thậm chí dừng xe ở ven đường một chút xíu tính toán dựa theo trong tiểu thuyết miêu tả trần lâm văn trước bại trương gia lại thống m a đ ô to lớn như vậy động tác trong lúc đó tự nhiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió tao ngộ nguy cơ có thể nói nhiều vô số kể mà gần như mỗi một lần cuối cùng đều là từ tiêu hàn cái này nhân vật chính tại mấu chốt lúc môi ngăn cơn s ó n g giữ nguyên lai đọc sách thời điểm thương thần không có để ý nhưng giờ phút này hắn lại đột nhiên phát hiện rất nhiều chỗ không đúng đầu tiên trần lâm văn nhân vật như vậy có khả năng tại động thủ trước đó không thể đoán được đối thủ phản công sao đáp án đương nhiên là không thể nào lấy hắn hậu kỳ biểu hiện ra cổ tay tại mưu trí một đạo toàn thư có thể nói mạnh hơn hắn tuyệt đối không vượt qua được một cái tay tiếp theo những nguy cơ này mỗi một cái đều rất xảo xảo đến vừa vặn tiêu hàn có thể giải quyết cũng kéo đến toàn ma đô chỉ có tiêu hàn mới có thể giải quyết thậm chí Bao q u á thứ ắ n cùng、tiêu、Hàn lần Tiêu t h nhất quen ba i i ế t g ữ hai người quan hệ quan người sâu lám s ắ cũng c đều tràn ngập một ngập là o ạ i n o xào đoạt đó thiên chân ô n lần n g ý vị. Một ư như Khương thế, thế, thể Thần Thứ chẳng Nhiều không không hoài nghi. có có cũng c lần gì lạ. là để ba, chính để hắn ý thức được chỗ không đúng cái tiêu chính là dựa theo nguyên tắc bên trong thời gian dây củng cố s ự dây tiếp qua mấy cái tháng tiêu hàn tiến vào cựu phẩm về sau hai người mới sẽ lần thứ nhất nhận biết sau đó mới sẽ bắt đầu một chút liệt cùng chung hoạn nạn nhưng ở hôm qua ngày trần lâm văn thế mà tại không biết tiêu hàn tình hôn dưới không tiết bạo lộ ẩn giấu đi hơn ba mươi năm trần gia thứ hai đại tông sư trần tinh hải đến giúp vị này nhân vật chính đối phó mình dựa theo lo g i c tới nói cái này căn bản cũng không hợp lý bởi vì mục tiêu của hắn là toàn bộ ma đô tiêu hàn hoặc là nói hiện tại tiêu hàn tính cái quái gì khương thần trọn vẹn suy tư hơn nửa giờ đem tất cả manh mối toàn bộ vớt thanh về sau rốt cục được đi ra một cái kết luận đó chính là cả chuyện từ vừa mới bắt đầu căn bản chính là một cái bẫy mà cục này từ trần tinh hải thu tiêu hàn làm đồ đệ một khắc này liền đã bắt đầu cái gì nghĩa bạc vân thiên cái gì sư đồ tỉnh sâu như biển hết thệ đều chỉ là vì lợi ích lớn hơn nữa mà thôi trần lâm văn hẳn là sớm liền phát hiện tiêu hàn cùng tiêu g i a quan hệ cũng thấy rõ tiêu g i a không người kế tục cục diện khó xử bởi vậy dùng loại phương thức này nhắc tới trước đ ặ t cửa hắn luận nhờ giấu ở tiêu hàn phía sau tiêu g i a lực lượng hoàn thành mình thống hợp ma đô mục tiêu lại nói tiếp lấy toàn bộ ma đô lực lượng làm làm hậu thuẫn chống đỡ lấy tiêu hàn hoàn thành tiêu g i a cái tiêu một trận kinh thiên động địa đoạt đích chi tranh trần lâm văn ngờ tới đối thủ phản công sao tự nhiên là liệu đến mà nếu là liệu đến lại vì sao không làm chuẩn bị chuyện xảy ra về sau mới cầm trọng lễ vội vội vàng vàng tìm tiêu hàn đáp án đương nhiên là hắn chuẩn bị bản thân liền là tiêu hàn cũng khó trách trần lâm văn biết rõ mình đã là kỳ thao minh hiếu vẫn dám coi trời bằng vung cái này phong hiểm nếu là đổi thành khương thần mình sợ cũng sẽ không chút do dự đi bước lên bởi vì tại cái này kim tự tháp đồng dạng đẳng cấp xâm nghiêm thế giới cá chép hoa rồng cơ hội cũng không là lúc nào cũng có ngư bức nghĩ thông suốt tất cả hốc trô nước thắt trong xe khương thần thở v à o một cái cảm thấy không khỏi c h ẳ n g t h á n cái này một phần tâm kế quả thực là có chút đáng sợ bất quá trần lâm văn đại khái đến chết cũng không nghĩ ra có ít người vậy mà trộm nhìn lén qua kịch bản hắn trôn xuống những cái kia chuẩn bị ở sau cùng vực bút sớm đã bị xem như sáng cờ tính toán ở trong đó c h ư n một trăm sáu mươi sáu hồng vận l o ạ n tượng tại nguyên chỗ lại ngốc chỉ chốc lát thương thần yên lặng phát động xe một lần nữa lên đường trong đầu cũng không đang tự hỏi bất luận cái gì liên quan tới trần lâm văn vấn đề người này trong ngắn hạn hẳn là sẽ không xuất thủ nữa một sáng một tối hai đại tông sư tổn thất cậu thêm tiêu hẳn cái này một cỗ tiềm ẩn lực lượng rút đi lấy hắn phong cách hành sự đoán chừng sẽ tiến vào một đoạn thời gian rất dài điệu thất kỳ thậm chí t r i để phai nhạt ra khỏi ma đô thị tộc tầm mắt cũng chưa chắc không thể có thể thương thần giờ phút này suy nghĩ là liên quan tới hồng vận sự t ì n h gia tộc đã muốn dùng nó đến khảo nghiệm lục t u y ế t mai hắn cũng vui vẻ để chỗ này biên giới sản nghiệp phế vật lợi dụng một chút ma luyện ma luyện mình cái kia tiềm lực phi phạm vị hôn thê dù sao lúc đầu không có ý định kiếm tiền nàng t ù y tiện g i à y v ò thành bộ dáng gì đều có thể bất quá khảo nghiệm về khảo nghiệm mai luyện cũng về ma luyện nếu như một ít người dự định ở sau lưng chơi ngang chân hắn cũng sẽ không bởi vì là trong tộc người liền có bất kỳ nhân từ nương tay một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau treo cự phúc hồng vận hai chữ cao ốc trước đó thương thần nhẹ nhàng sửa sang lại một cái cà v ạ n nhìn lướt qua cách đó không xa chính gọi điện thoại hướng người nào bầm báo lấy bảo an một câu không nói trực tiếp bước vào đi vào sau lưng một cái lấy lục tuyết mai cùng tô bạch thu hai người cầm đầu đội ngũ khổng l ộ vội vàng đuổi theo h ồ n g vận thực nghiệp mặc dù vẹn vẹn chỉ là làm dưỡng lao cùng an bài người r ả n h rỗi biên giới tài sản tồn tại nhưng kỳ thật nó quy mô cũng không nhỏ thậm chí có thể nói rất lớn vẹn vẹn chỉ là nhà này ở vào ma đô trung tâm chợ cao giá trị liền vượt qua chục tỷ lại càng không cần phải nói nó phân bố tại cả nước k h ắ nơi gần hai mươi tòa nhà máy những hăng này ở trên cái thời đại vì khương thị nhất tộc sáng tạo ra kết xù lợi nhuận chỉ bất quá khi tiến vào thế kỷ mới cái thứ hai m ư ơ i năm sau rất nhiều thứ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất gia tộc thương nghiệp trọng tâm cũng đi theo cùng nhau hướng nhẹ tài sản truyền hình bọn chúng mới dần dần làm đào thải sản nghiệp bị tính vào hồng vận trong tập đoàn xem như phế vật lợi dụng khương thần chậm rãi đi lên phía trước lấy không có mấy bước bước vào một cánh cửa một cái sửa sang mười phần tiền vệ đại sành liền xuất hiện ở trước mắt chung q a n h tràn ngập nồng đậm thời thượng khí tức cho dù là hắn ánh mắt đầu tiên nhìn tới cũng không khỏi ánh mắt sáng lên có thể nhìn ra làm bên ngoài h ồ n g vẫn là hung ác hạ một phen công phu bất quá cũng liền vẹn vẹn chỉ có b ề ngoài ngăn nắp thôi bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào phàm là hiểu rõ điểm người đều vô cùng rõ ràng trong đại sảnh một cái đầy người t i ể u khí chính là nam t ử trung niên chính lôi kéo tên dáng người hình dạng đồng đều coi như không tệ mị nữ thổi nữ bức hắn dội ra một tay nắm dùng sức vô bộ ngực cái tay còn lại hướng về bốn phía chẳng có mục đích loạn chỉ vào miệng bên trong nói hàm hồ không rõ đây chính là ta nói cho ngôi nhà kia công ty ta là phó tổng quản lý thế nào lợi hại a về sau còn dám hay không xem thường ta ta dượng còn là công ty đồng sự hắn đã đáp ứng ta qua mấy ngày muốn thăng ta khi tổng giám đốc hiện tại ta ở chỗ này phát câu nói liền không ai dám không nghe thương thần k h ẽ cho mày thầm nghĩ trong lòng xem ra hồng vận thực nghiệp tình huống so hắn tưởng tượng còn biết bắt hơn giờ làm việc đường đường phó tổng quản lý không đang làm việc cương vị lại uống say mềm chạy đến đại s ả n h mượn công ty tên tuổi tạng g á i cái này còn chưa tính càng làm hắn hơn kinh hại chính là như thế trắng trợn hành vi vậy mà không ai chạy đến ngăn cản thậm chí liền ngay cả công ty sân khấu cùng tiếp đãi cũng rất giống tập mãi thành thói quen như vậy mặt hơn nửa phần cái khác thần sắc đều không có chỉ có một mảnh hào không dao động đạm mạc lại đi về phía trước mấy bước hương thần xuất hiện rốt cục gây nên trong đại sảnh người chú ý chỉ bất quá sân khấu vẹn vẹn chỉ là ngầm đầu nhìn lướt qua gặp không biết về sau liền mặt không thay đổi túi đầu xuống tiếp tục chơi điện thoại di động mà tên thanh niên kia trên mặt lại là trống r i n g dâng lên một tia vẻ giận dữ người là ai cái nào ngành nhìn thấy bản phó tổng quản lý vì cái gì không được vân an tựa hồ là muốn tại mỹ n ữ kia trước mặt dương hiện quyền vị của mình thanh niên kêu gào thanh â m rất lớn n ữ khí cũng cực độ phẫn nộ bất quá ánh mắt bên trong lại mang theo vẻ mong n ợ i dĩ vãng gặp được loại tình huống này đừng nói nhân viên bình thường liền là hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu cũng n g u y ệ n ý giúp người hoàn thành ước vọng bồi tiếp hắn diễn kịch dù sao có qua có lại mắng nay ngày ngươi cho ta mặt mũi ngày mai ta tự nhiên cũng sẽ đem mặt mũi của ngươi chống lên đến không còn vợ ở ít c h ị a không nhưng mà ngay tại thanh niên chờ đợi hắn đi lên vấn an bồi tội thời điểm thương thần trên mặt biểu lộ lại là bỗng nhiên lạnh lẽo như là có một luồng hơi lạnh trong nháy mắt quét sạch đại sành thanh niên lập tức một cái giật mình tiếp theo hắn liền nghe được một cái để cho mình trong nháy mắt không hiệu trong lòng run sợ thanh âm để hắn thanh tỉnh một chút. khương thần vừa dứt lời một tên giữ lại ngăn tấc nhìn k h í thế lại hơi có chút c h ầ m ổn vai hùng thanh niên lúc này tiến lên một bước một thanh gắt gao nắm chặt say rượu nam tử cái kêu bóng loáng tỏa sáng t a o khí tóc còn lại một cái tay bộ u một tiếng một cái nặng nề cái tắt liền không lưu tình chút nào tắt vào mặt hắn ba không ba ba thanh niên này tên là mục liên nhân chính là khương gia tông sư triệu ba tứ đại thân truyền đệ tử một trong số đó tại nguyên tắc bên trong xem như khương gia tông sư triệu ba tứ đ i t h n truyền đệ tử một trong số đó tại nguyên tắc b ê trong x e như khương t ầ n cái này chùm phản diện trung h ự c cho n g lực thực n g tầm thường. Hôm qua ngày vãn bên trên, hắn t ạ i chủ hạch o kiến lập đoàn đội thời điểm cùng nhau cũng đem hắn cho muốn đi qua hương thần tiếp tục đi lên phía trước lấy hắn không nói ngừng mục liên nhân cứ như vậy một cái một cái quạt thoáng qua về sau trung niên hai bên khuôn mặt liền đều sưng trở thành máu màn thầu chính đối đại môn nơi tiếp đãi mấy tên sân khấu mội mội run dậy thân thể đứng lên trên mặt treo đầy hoảng sợ một lát sau hương thần nhẹ nhàng k h o á t tay á o ra hiệu quan hoành nho dừng lại hắn bước về trước một bước đứng ở trung niên trước mặt lạnh giọng nói ra ta hỏi ngươi công ty hôm qua ngày có hay không phát xuống thông tri nói nay ngày mới chủ tịch đến nhận chức có trung niên cả khuôn mặt đã sưng đến nhận việc điểm nhìn không ra hình người miệng bên trong cũng đầy là màu tươi bất quá đang nghe khương thần tra hỏi thời điểm vẫn là lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phát ra cái mơ hồ không rõ âm tiết vậy là tốt rồi thông chi một chút đi nửa giờ sau tổ chức ban giám đốc hướng phía trung niên phân phó một câu khương thần lại đưa mắt nhìn sang sân khấu hỏi có người biết phòng hợp ở đâu sao ta ta biết mang ta đi bảy c h ư một trăm sáu mươi bảy ai là bọ ngựa ai là ve hồng vận cao ức phòng hợp rất nhiều bất quá chuyên môn dùng để tổ chức ban giám đốc nghị cũng chỉ có một gian ở vào cả tòa cao ốc tầng cao nhất một bên chứa cửa sổ sát đất bố trí cực kỳ hào hoa xa xỉ vào cửa ngồi lên chủ vị hương thần có chút suy tư một chút đầu tiên đối mục liên nhân nói người đi đem bộ an ninh môn tiếp quản một cái minh bạch một lát đợi mục liên nhân quay người sau khi ra ngoài lại đối lục tuyết mai cùng tô bạch thu nói ta chỉ giúp các ngươi hoàn thành ban sơ bộ phận để cho các ngươi không đến mức bị vô căn cứ tiếp xuống mọi chuyện cần thiết liền đều cần các ngươi tự mình làm chủ hương thần tại lời nhắn nhủ đồng thời một bên khác cũng là một gian trong phòng hợp đồng dạng có mấy người đang thương lượng bàn hội nghị một đầu một tên địa trung hải kiểu tóc l á o giả gõ nhẹ một cái cái bàn đem l ự c chú ý của chúng nhân tập trung đến trên người mình nói ra mới tới chủ tịch muốn tổ chức đồng sự hội nghị các ngươi thấy thế nào cái gì thấy thế nào nhị thúc chúng ta đương nhiên là rất ngại à ngài làm thật tốt dựa vào cái gì nàng vừa đến đã muốn hái quả đảo địa trung hải lời còn chưa dứt bên trái liền lập tức có một bụng vệ trung niên vỗ bàn đứng lên mặt mũi tràn đầy l ò n g đầy căm vẫn mà theo cái này bụng lớn nam mở miệng bàn hội nghị bên cạnh mấy người khác cũng là lập tức lên tiếng phụ họa vừa đến đã đánh người cái này rõ ràng liền là ra vai phủ đầu đã nàng bất nhân đây cũng là đừng trách chúng ta bất nghĩa đúng vậy a minh kiệt tốt bao nhiêu đứa bé lại bị đánh thành như thế t r ư ơ n g tổng ngài liền lên tiếng đi chỉ cần ngài nói không đi ta tạo binh muốn cho hắn một cái sắc mặt tốt liền là cháu trai người trẻ tuổi liền là khí thịnh bất quá cái này hồng v ậ n chỉ là cỡ lớn nhà máy cộng lại liền có mười tám nhà không có, có chúng ó c ta những người này ủng hộ nàng một cái không có dễ không chắc tiểu nha đầu phía tử còn muốn làm một vô lớn nàng mơ a theo ta thấy chúng ta hẳn là ở chỗ này c h ờ nàng đi cầu chúng ta đúng đúng đúng vẫn là vương quản lý thông t ấ u hẳn là nàng đến thấy chúng ta chủ vị địa trung hải trên mặt mang mỉm cười nhìn xem từng cái đồng sự nhao nhao tỏ thái độ một đoạn thời khắc các loại phòng hội nghị này bên trong tất cả mọi người biểu thị cùng hắn cùng tiến tối về sau đ ỗ n g nhiên v ô đầu một cái trên mặt giả bộ như một bộ vẻ mặt thống khổ thanh âm quái gì nói ai nha ta đầu này không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên liền bắt đầu đau các ngươi ai nếu như đi giúp ta hướng tân nhiệm chủ tịch xin phép địa trung hải những lời này ra người ở chỗ này trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra từng cái cũng là nổi lên cái tia căn bản khó mà cân nhắc được diễn kỳ đến ta cũng bị bệnh đau bụng ta chân đau ta chân đau đã như vậy vậy ta liền đau thắt lưng tốt mấy phút đồng hồ sau đ i ệ n trung hải trở lại văn phòng lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại hữu cầu một tiếng văng nhỏ điện thoại được kết nối đ i ệ n trung hải lập tức nói ra gia chủ cái t i ê t lục tuyết mai quả nhiên vừa đến đã muốn tổ chức ban giám đốc ta đã dựa theo yêu cầu của ngài tận khả năng trì hoãn ngài yên tâm giống nàng loại này không có đi qua thế sự tuổi trẻ học sinh nhất dễ đối phó tùy tiện tìm lý do liền có thể hồ lập qua nàng còn không có một điểm tính tình húng chi nàng là không hẳng tới bên người lại không giúp đỡ đối công ty tình huống còn không có chút nào hiểu rõ trong ngắn hạn đừng nói làm thành chuyện gì muốn mỏ thấy chúng ta ngọn nguồn đều khó có khả năng đồng thời ta đã chuẩn bị xong mấy cái bấy dập liền đợi đến nàng nhảy tiến bảo mà chỉ cần nàng ra một tia sai chúng ta liền sẽ an bài người trắng trợn tên dương thậm chí lúc cần thiết cố ý nháo sự cái gì cũng không phải là không thể an bài không bất quá khương thần nay ngày cũng tới hắn dù sao cũng là thế tử ta lo lắng gây quá phận là đúng đúng đúng ngài yên tâm đừng nói một cái khương thần liền là thiên vương lão tử tới đều đừng muốn ở chỗ này lấy tốt ngay trong loa truyền đến bàn giao địa trung hải không ngừng gật đầu cho dù là cách điện thoại di động lúc nói chuyện cũng theo bản năng không người xuống so sánh với vừa rồi trong phòng hợp tiêu căng giờ phút này hắn đúng là giống đột nhiên biến thành người khác mặt mũi tràn đầy nịnh nọt ý cười thanh âm cũng là cực kỳ rõ ràng để cho người ta nhịn không được hoài nghi nếu là ngay trước mặt vị này hồng vận tập đoàn trước chủ tịch có thể quỳ trên mặt đất đi liếm sau bốn mươi phút hồng vận cao ốc tầng cao nhất trong phòng hợp thương thần nhìn lướt qua cho đến bây giờ vẫn như cũ giống một khu vực lớn bàn hội nghị trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên nụ cười sán lạc hắn chân đau lại còn mẹ nó không mang theo giống nhau bất quá đối với loại tình huống này k hương thần kỳ thật sớm đã coi đoạn trước căn bản là cảm thấy ngoài ý mớn hoặc là nói đúng là hắn ngầm cho phép loại tình huống này phát sinh hông vận một đám đồng sự đều là thứ gì mặt hàng hắn mặc dù không có cẩn thận giải qua nhưng vẫn còn có chút nghe thấy nói bọn hắn là sâu mọn vậy cũng là đang vũ nhục hai chữ này nay này những người này như tới k hương thần thật đúng là không tốt trở mặt tại chỗ hiện ở loại tình huống này tốt nhất hương thần cười khẽ một tiếng đối chỉ có mấy người nói ra đã không ai trở lại vậy chúng ta liền bắt đầu đi trước tự giới thiệu l i ề nhưng ư Trước i bắt đầu. 168, hết thẻ đầu. khương a i trừ. k h thần đưa tay cũng đã từ cái này chỉ có lẫn nhau bên trong phân tích ra được không ít đồ vật điều này hiển nhiên là một cái điển hình chỗ làm việc người thành thật khuyết thiếu tự tin không am hiểu thậm chí là sợ hai xã giao cho dù là cùng người lúc nói chuyện cũng vĩnh viễn túi đầu sẽ không định đoạt sẽ không định b ợ lãnh đạo sẽ không bày ra bản thân chỗ trong đám người vĩnh viễn là tồn tại cảm thấp nhất một cái đối mặt làm việc chỉ biết là một mực vùi đầu gian khổ làm ra cho dù là gặp được khổ sở sự tình hoặc là cái gì đãi nộ không công chính cũng thường thường chỉ là bị đẻ nén ở trong lòng từ trước tới giờ không hướng ngoại giới t r i ể n lộ nửa phần bị điểm đến nữ sinh hiển nhiên không nghĩ tới khương thần sẽ cái thứ nhất chú ý tới nàng có chút ngây ra một lúc mới đứng người lên rụt rèn ó i khương tổng ta gọi từ văn tĩnh là m a k e t i n g bộ quản lý m a k e t i n g bộ khó trách khương thần nội tâm lập tức hiểu rõ mỗi cái công ty căn cứ nó chức năng kinh doanh phương hướng chờ khác biệt tổng có một ít biên giới bộ môn mà tại hồng vận dạng này lấy sản xuất ô tô linh kiện vật liệu xây dựng cùng ngũ kim sản phẩm làm chủ công ty marketing bộ không thể nghi ngờ là t i ế t ngoài d ư ợ u một cái bất quá một cái biên giới ngành quản lý còn bất thiện ngôn từ thế mà có thể đi vào ban giám đốc xem ra phía sau quan hệ cũng không đơn giản từ văn tính ngồi xuống về sau khương thần bên tay phải lập tức liền có một người đứng lên biệt văn nhạc bộ phận hành chính quản lý so sánh với vĩnh viễn túi đầu ngạch tiền còn bị thật dài tóc cắt ngang trán bạo bọc từ văn tính biết văn nhạc liền là một mảnh khác khí tượng trên mặt lưng lánh tự tin trên thân hoàn toàn tìm không ra một tia n ơ m n ớ p lo sợ cảm giác cả n g ư ờ i khí chất nhìn qua đều muốn g i ả dặn nhiều bất quá trong t r o n g mắt của hắn lại ẩn giấu một loại nào đó xem kỹ ý vị đây cũng là một cái có nhất định năng lực với lại khát vọng trở nên nổi bật đến đây tìm kiếm cơ hội người thông minh phía trước hai người giới thiệu xong chậm c h ạ m không thấy người thứ ba đ ộ n g tĩnh thương thần đành phải mở miệng dò hỏi người đây hắn vừa dứt lời người này liền ngẩng đầu sắc mặt cổ quay đánh giá hắn một chút cũng không có đứng vậy liền ngụi như vậy hồi đáp tao hồng hội nghị ghi chép viên thấy đối phương không có bất kỳ cái gì đứng dậy dự định trong giọng nói mang theo nồng đậm trầm trọng chi ý hương thần cũng không có sinh khí giống như cười mà không phải cười nói vậy ngươi cần phải ghi chép rõ ràng tiếp đó ta nói mỗi một câu đều phi thường trọng yếu tao hồng nhàn nhạt l ư ớ t qua liên mặt ngoài công phu đều lười ứng phó trong lòng dễ cờ nói tổng cộng liền đến ba người vẫn phải tính cả ta tại cái này giả trang cái gì tỏi coi như người nơi này toàn đều duy trì ngươi thì có ích lợi gì ban giám đốc hạ đạt bất kỳ hạng nào quyết định trọng đại đều phải có siêu quá nửa đồng sự ký tên mới có thể có hiệu lực mà hồng vận ban giám đốc tổng cộng có m ộ ư ơ i ba người khương thần thu hồi ánh mắt có chút suy tư một chút vẫn là từ trên ghế đứng lên mặc dù hắn chính mình là cổ đông với lại cổ phần khống chế trăm phần trăm nhưng hắn hiện tại là lấy chủ tịch thân phận nói chuyện vẫn là phải đối cổ đông biểu thị tôn kính khương thần chính âm thanh nói ra ta hiện đang đại biểu cổ đông đại hội hướng ban giám đốc truyền đạt mới nhất mệnh lệnh trải qua cổ đông đại hội thận trọng cân nhắc cũng nghiên cứu quyết định giải trừ phía dưới m ư ơ i một vị đồng sự toàn bộ chức vụ bọn hắn theo thứ tự là hồng vận tập đoàn nguyên chủ tịch trương ngọc t ụ nguyên phó chủ tịch vương q u a n viễn nguyên đồng sự dư Anh Kiệt, khương nguyên b ạ c h cùng lúc đó mặc cho mệnh lục tuyết mai vì tân nhiệm chủ tịch tăng thêm tô b ạ c h thu mục liên nhân vì tân nhiệm đồng sự trở lên quyết định trải qua cổ đông đại hội toàn thể thành viên biểu quyết cũng thông qua từ tuyên bố ngày lên tức thời có hiệu lực khương thần lời này vừa nói ra toàn bộ phòng hợp chỉ một thoáng vô cùng yên t ĩ n h lại tất cả mọi người động tác đều phản p h ấ t bị cái nào đó thần bí tồn tại ấn xuống tạm dừng khóa động đạn g cũng không còn cách nào động đạn tào hồng ngồi yên tại nguyên chỗ một đôi mắt chừng lớn chừng cài đấu hắn đột nhiên ngầm đầu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ cái kia chính là vấn đề này chỉ sợ lớn rồi liền ngay cả một bên trên mặt lừng lánh khôn khéo hai chữ biệt văn nhạc hiển nhiên cũng là không nghĩ tới khương thần thế mà lại q u y ế t tuyệt như vậy duy nhất một lần khai trừ mười một vị đồng sự mà nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là một lần hội nghị không có trình diện biệt văn nhạc cái mông rời đi cái g h ế một cái tay đỡ lấy bản hội nghị khiếp sợ không gì sánh nổi nói mười một vị đồng sự toàn toàn bộ triển khai trong âm thanh của hắn mang theo một tia r u n g động ý sắc mặt rất không tự nhiên cả người đứng cũng không được ngồi cũng không xong vậy mà liền như thế cứng ngắc giữa không trung khương thần ánh mắt có chút ngưng tụ n g o y đầu lại âm thanh lạnh lùng nói làm sao chương ó vấn đề gì k ô n g k có. Không Vậy một trăm sáu mươi chín không cần vận chuyển việt văn nhạc không biết mình cuối cùng là làm sao ngồi xuống dù sao hương thần mỗi một câu nói hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất trùng điệp gật đầu một cái nghe lời đến liên chính hắn đều không thể tin được cả người biến thành đề tuyến con dối đồng dạng qua lại hết hệ thông minh tài trí tựa hồ từ một khắc này bắt đầu rốt cuộc không phát huy ra mảy may tác dụng bàn hội nghị cuối cùng từ văn t ĩ n h cũng rốt cuộc ngầm đầu lên một đôi bị tóc cắt ngang c h á n che khuất ô tô mắt to bên trong bị lấp đầy n g ố c trệ bất quá vẹn vẹn một cái c h ư ớ c mắt về sau phát giác được hương thần ánh mắt tựa hồ muốn chuyển d i tới đầu liền lập tức lại thấp xuống mà đúng lúc này tào hồng rốt cuộc phản ứng lại trên c h á n treo đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu mặt mũi tràn đầy vội và nói khương tổng đột nhiên mở rơi nhiều người như vậy công ty còn thế nào vận chuyển trong âm thanh của hắn rốt cuộc nghe không ra nửa phần trào ý sắc mặt tăng tới đỏ bừng khó nhìn tới cực điểm toàn bộ thân thể càng là trong nháy mắt vô cùng kịch liệt run dày lên đừng nói ba người bọn họ liền là tô bạch thu cùng lục t u y ế t mai trên mặt cũng khó nén chấn kinh c h i sắc trước đó trong lòng các nàng nghĩ vẫn là lôi kéo đạ kích phân hóa vân vân cái k i a m ộ t bộ thủ đoạn làm sao cũng không nghĩ tới thương thần phương pháp lại là làm như vậy giòn lưu loát cái gì hợp tung liên h à n h đấu trí đấu dũng căn bản liền không tồn tại bất quá so với đám người biến sắc t ư ơ n g thần mình ngược lại là một mặt lạnh ngạn thực nghiệp là vốn lân sinh khai trừ mấy cái tầng quản lý ảnh hưởng cũng không lớn với lại với hắn mà nói đối ban giám đốc độc thủ vẹn vẹn chỉ là trận này chỉnh đốn vừa mới bắt đầu xa xa vẫn còn không tính là kết thúc dù sao pháp luật đế quốc quy định ban giám đốc nhiều nhất chỉ có thể thiết trí m ộ ư ơ i ba người nhưng địa phương k h á c liền không nhất định căn cứ khương thần thô sơ giản lược hiểu rõ toàn bộ hồng vận chỉ là trên thân treo phó tổng quản lý tên tuổi liền nhiều đến hơn ba mươi người chớ nói chi là quản lý cái gì cơ hồ đầy đất đều là như hồng vận vẹn vẹn chỉ là dùng để an trí người rảnh rỗi thì cũng thôi đi nhưng đã phải dùng đến thảo nghiệm đây cũng là đừng trách hắn nhận tâm thanh lý mất những sâu mọc này nhàn nhạt phủi một chút tào hồng hương thần m ặ t không chút thay đổi nói không cần vận chuyển hưng v ậ n bắt đầu từ ngày mai ngừng kinh doanh chỉnh đốn chẳng những muốn tại nhân viên bên trên phát động đại quy mô tinh giản đối với nắm giữ tài sản tình huống cũng muốn tiến hành một lần triệt triệt để để thanh tra mặt khác bộ phận sản nghiệp còn muốn tiến hành điều chỉnh cùng thăng cấp hoặc là hoàn toàn đào thải hắn làm sao dám hắn tại sao có thể chủ tịch văn phòng địa trung hải kiểu tóc ra đầu bóng l o á n g trương ngọc thụ chính ôm một cái nữ thư ký dợ trò quên cả trời đất quân đều thoát một nửa vừa đúng lúc này trên máy vi tính bỗng nhiên loé ra đến một phần bưu kiện với lại xử lý ưu tiên trình độ lại là đẳng cấp cao nhất kỳ quái gần nhất không nghe nói có cái đại sự gì phát sinh a trương ngọc thụ trên mặt dâng lên vẻ hầu nghi tại hồng vận bình thường chỉ có tộc trưởng làm ra trọng yếu quyết định mới sẽ vận dụng loại cấp bậc này chỉ lệnh bất quá mặc kệ là bởi vì cái gì đối mặt loại này chỉ lệnh cho dù là ngày bình thường tại hồng vận làm mưa làm gió đã quen hắn cũng mảy may đều không dám thất lễ trương ngọc thụ một cái tay đặt tại nữ thư ký trên đầu để độ cao của nàng chậm rãi hạ xuống lộ ra bị che lấp hơn phân nửa màn ảnh máy vi tính sau đó dùng còn lại tay phải thao túng con chuột ấn mở phần này biểu kiện ngay tại hắn đưa vào chuyên dụng mật mã nhìn thấy trong thơ cho trong nháy mắt đó trương ngọc thụ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến vô cùng đặc sắc cực độ chân kinh tại chỉ một thoáng tập kích thể sắc và tinh thần của hắn như là điện giật trương ngọc thụ thân thể đột nhiên r u n một cái cả n g ư ờ i vẹo một cái đứng lên đến miệng bên trong một trận lung tung kêu sợ hãi tiếp theo liền lâm vào một loại nào đó lồng đậm khó có thể tin ở trong hắn không thể tin được mình chỉ là một lần hội nghị không có đi vậy mà liền đưa đến hậu quả nghiêm trọng như vậy nhất định là ánh mắt của ta xuất hiện ảo giác trương ngọc thụ tại nội tâm yên lặng an ủi hắn dùng tốc độ nhanh nhất nhắm mắt lại một cái chớp mắt về sau đột nhiên mở ra chỉ bất quá dương hiện ở trước mặt hắn vẫn như cũng là cái k i a m ộ t phần ghi chú đ ẳ n g cấp cao nhất khai trừ thông chi nội dung đơn giản rõ ràng đến để cho người ta g i ậ n x ô i thăng thêm tô bạch thu mục liên nhân vì khóa mới đồng sự thông chi ký tên ngược lại là trường ba cái duy nhất cổ đông khương thần mới chủ tịch lục biết mai hành chính quản lý biệt văn nhạc trương ngọc thụ ngơ ngác ngã về cái ghế dọa đầu ó c của hắn đã mất đi chỉ huy mình hành động năng lực con mắt trừng trừng nhìn qua màn ảnh máy vi tính đầu gỗ đồng dạng ngồi ở chỗ đó bất động cùng lúc đó toàn bộ h n g vận từ trên xuống dưới cơ hồ mỗi một cái tại cương vị công tác nhân viên bao quát cái k i a bị giải trừ chức vụ mặt khác m ư ờ i người cũng đều thu vào một phần thông chi tính chất biểu kiện mà tất cả nhìn thấy nó người đều ngay đầu tiên mở to hai mắt nhìn bị nội dung bên trong cho kinh đến ngốc trệ không tự chủ được phát ra một tiếng bạo phá âm ngọt t à o c h ư ơ n một trăm bảy mươi cảnh cáo tổng cộng mười ba tên đồng sự duy nhất một lần khai trừ mười một cái gần như đem ban giám đốc hoàn toàn thành k h ô n g v ự c này kinh bạo ngày thao tác trong nháy mắt liền để mỗi một cái nhìn thấy người trợn mắt hốc mồm thậm chí còn có không ít người đang hoài nghi tin tức tính chân thực nhất là những cái kia bị khai trừ càng là trực tiếp trận tròn mắt tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong lục tuyết mai hoặc là dứt khoát liền là khương thần bản thân hẳn là sẽ tại lần thứ nhất tổ chức ban giám đốc gặp khó về sau tìm mình tại trong âm thầm đàm phán sau đó hứa ra một đống lớn lợi ích cùng chỗ tốt phải tranh lấy ủng hộ của mình mới đúng bọn hắn cũng không hoàn toàn là đồ đần khương thần đã trở thành người thừa kế mà lục tuyết mai làm thế tử vị hôn thê tương lai tất nhiên là khương gia nhân vật thực quyền đối đấu đến cùng loại chuyện này đầu góc bị hư mới sẽ như vậy làm chỉ bất quá trương ngọc thụ đứng sau lưng nhị phòng hiện tại nhị phòng cùng thế tử đấu nhau bọn hắn cảm thấy đó là cái cơ hội muốn làm một khi ngư ông mà thôi kết quả tuyệt đối không nghĩ tới ngao cò tranh nhau trai cỏ mình còn không chút dạng ngư ông lại trước tao hương trong phòng hợp khương thần đang ngồi trên ghế buồn bực ngán ngẩm nhìn xem lục tuyết mai cùng tô bạch thu đọc qua biệt văn nhạc ôm tới một đống tư liệu trong túi điện thoại bỗng nhiên văng lên hắn móc ra xem xét phát hiện là tộc trưởng về sau nhẹ nhàng cười một tiếng trực tiếp nhấn xuống nút trả lời thân nhi vừa rồi ngươi nhị thúc đi tìm ta nói là ngươi một hơi mở rơi mất hồng vận mười một cái đồng sự là có chuyện như vậy khương thần gật đầu nói, nói xong trung điệp sau này ngửa mặt lên thân thể trong nháy mắt rơi vào lao bản ghế dựa chỗ tựa lưng bên trong trên mặt biểu lộ nhìn qua lại có chút im lặng hắn biết mình cái này một động tác trong gia tộc tất nhiên sẽ có người hỏi ý bất quá hắn vốn cho là sẽ là khương thương ra mặt không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tìm được tộc trưởng là như thế này ngươi mở rơi những người kia đại bộ phận đều là nhị phòng thân thích còn có trong tộc mấy cái con cháu những người này cũng không có cái khác nghề nghiệp nếu như nào chỉ sợ đến lúc đó trên mặt mũi không dễ nhìn với lại sự tình cũng không phải là không có cái khác biện pháp giải quyết ngươi tộc trưởng nói xong k h ư ơ n g thần đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng không đợi điện thoại đối diện nói hết lời nói thẳng ta nào có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đi cùng bọn họ chơi nhà tròi đã không có ý định nghe lời vậy liền từ đâu tới về đến nơi đâu ta cũng không phải không ai dùng về phần mặt mũi ai mặt mũi kêu người nào mình tiếp để cho ta lấy chính mình lấp v ả i lót bổ mặt mũi của người khác đại ban này g làm cái gì xuân thu lại mộc đâu đúng ngài thuận tiện cho tìm đến ngài người kia nói một chút ban giám đốc chỉ là mới bắt đầu hồng vận tầng quản lý đại bộ phận đều đem bị xe rớt để hắn sớm chuẩn bị kỹ càng tiếp thu địa phương không phải tựa như ngài nói những người này muốn ồn ào trên mặt mũi không dễ nhìn nếu như vạn nhất thật làm lớn chuyện chọc phải ta ta cũng sẽ không q u ả n là ai thân thích lại là cái kia một phòng tốc nhân cam đoan sẽ để bọn hắn liên tiếp ăn vào miệng bên trong cùng một chỗ p h u n ra nói xong liên do dự chút nào đều không có trực tiếp liền c ú ố điện thoại khương gia tổ trạch khương c h ấ n quân nhìn lên trước mặt cái kia đã đen bình phong điện thoại sắp mặt lập tức liền là tối sầm mà ở bên cạnh thương trên mặt biểu lộ càng là xấu hổ cùng biệt khuất tới cực điểm hắn biết mình lần này sợ làm u ố n biến khéo thành v ụ vốn chỉ lớn có thể vãi ra một bao quần áo Còn、có ò n c thể ngồi xem lục tuyết mai luôn cuống tay chân cuối cùng ảm đạm rút lui phải biết hồng vận cái k i a một các vị cấp cao quan hệ rắc rối trình độ phức tạp liên hắn tự mình xử lý đều cảm thấy nhức đầu không thôi cơ hồ mỗi người đều có bối cảnh của chính mình nhưng cơ hồ mỗi người đều không trợ lý lục tuyết mai là một cái người khác họ muốn tại cái này loạn thành một bầy thất đại cô bát đại di ở giữa c ù n nhau độ khó có thể nghĩ với lại làm hạng nặng tài sản thực nghiệp công ty rất khó chơi ra cái gì cho mới muốn ra thành tích cũng chỉ có thể nhìn thị trường nhất là hồng vận kinh doanh đều là nhanh muốn đào thải trời chiều sản nghiệp thị trường tiền cảnh sẽ chỉ càng ngày càng kém loại này công ty coi như thần tiến tới sợ là cũng không có cách khương thương tính toán nguyên bản đánh thật tốt nhưng khương thần lần này lại làm cho hắn trong nháy mắt không cười được những cái kia thân thích thộc u nhân cũng hoặc là là cái gì khác người có thể được gan bài tiến đến ăn không ngồi rồi bên trong tự nhiên có đầy đủ nguyên do trao đổi ích lợi ngại bất quá thể diện chờ một chút những người này bản nên từ hắn ăn bài hiện tại lại bởi vì hắn vứt bỏ bát cơm cuối cùng tự nhiên còn biết về tới tìm hắn mà nhị phòng còn có thể lại tìm ra cái thứ hai hồng vận thực nghiệp sao chẳng lẽ muốn tùy ý bọn hắn đi bại hoại chất lượng tốt hạch tâm tài sản trong phòng hợp khương thần cúp điện thoại thở dài một cái thân thể của hắn rời đi thành thế cánh tay hướng trước mặt trên b à n hội nghị nhẹ nhàng nhấn một cái đối lục tuyết mai nói tốt ta có thể giúp bận điệu không sai biệt lắm đã rút xong gia tộc hẳn là sẽ không lại bó cánh tay chuyện kế tiếp bao quát nhân viên tinh giản tài sản thanh toán khoản thanh tra sản nghiệp thăng cấp điều chỉnh v v liền đều phải từ chính các ngươi làm xong chương một trăm bảy mươi mốt hơn hai trăm ước mặt t h i khương thần vừa dứt lời lục tuyết mai mặt bên trên lập tức liền là hoảng hốt có chút tay chân luồn cúng đứng lên cả kinh nói a chính ta đúng à kỳ thật những chuyện này đều không khó ngươi chỉ cần làm từng bước từng kiện đẩy ra đi là có thể với lại còn có tiểu tô ở bên cạnh giúp ngươi đâu khương thần cười nhạt một tiếng kỳ thật h ắ n một mực tin tưởng lục t u y ế t mai tiềm lực rất mạnh nguyên tắc bên trong từng có dạng này một đoạn nội dung có chuyện nhân vật chính xuất lĩnh d ư ớ i trướng đoàn đội cùng s ổ dồ đối chọi đến một trăm ngàn nước kế lượng lớn tài chính cuốn vào trong đó tại toàn cầu nhấc lên một trận vô cùng kinh khủng tài chính biển động mà đối mặt kinh khủng như vậy chiến tranh song p ư ơ n g gần như đều dùng hết chút sức lực cuối cùng nhưng hai người lại ai cũng không thể cầm h ạ đối phương cuối cùng thắng bại tay liền rơi vào một bút chỉ là năm mươi tỷ tài chính bên trên nhân vật chính tìm khắp cả tất cả có thể tìm người vẫn không thể cho mượn đến bởi vì trước lúc này bên cạnh hắn tất cả mọi người cũng sớm đã bị móc rỗng đương nhiên s ô dâu gặp phải cũng là đồng dạng tình trạng đúng lúc này một cái bao quát độc giả ở bên trong tất cả mọi người đều không nghĩ tới nhân vật bỗng nhiên đứng dậy từ tài khoản của chính mình bên trong lấy ra năm mươi tỷ giải quyết tình hình khẩn cấp người này liền là lục đích mai nàng vậy mà dựa vào nhân vật chính ngẫu nhiên cho nàng một điểm rất ít tiền tiêu vặt mình trong âm thầm làm đầu tư góp nhặt hơn năm mươi tỷ có lẽ vào lúc đó đừng nói nhân vật chính liền là nhân vật chính một đám tiểu đ ệ năm mươi tỷ cũng là mưa bụi nhưng phải biết lục tuyết mai tại ban đầu liên một bút hai phẩy ba triệu tài chính đều phải dựa vào bán phòng mới có thể gom góp đi ra từ liên mấy triệu đều không bỏ ra nổi đến đến nhẹ nhõm móc ra năm mươi tỷ mặc dù ở giữa trải qua mười năm lâu nhưng vẫn cũ đem không ít người kinh đến trận mắt h ố t mồm nhất là nàng còn vô thanh vô tức liền chút tin tức đều không lộ ra đến bàn hội nghị bên cạnh nghe thấy khương thần ăn ủi lục tuyết mai sắc mặt thông thả một chút bất quá phía trên như cũ treo điểm lo lắng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn thận trọng nói vậy ta vạn nhất làm hư làm sao bây giờ cắt chỉ là hơn hai trăm ứ c m à t h ô i vạn nhất phá sản ta tại cho ngươi mở một cái chơi hương thần khinh thường lắc đầu hắn một câu nói kia cũng không phải an ủi đừng nói tổng nắm giữ tài sản đã vượt qua vạn ứ c tiên h t h ụ y vô liếng liền là hôm qua ngày chuyển rời đến hắn danh nghĩa những gia tộc kia sản nghiệp cũng khó khăn lắm hai trăm tỷ một cái gần như đào thải hồng vận t h ự nghiệp thật đúng là không cần quá để ý đừng nói hắn trước đó nhị phòng đều không coi ra gì bất quá hương thần câu nói này vừa ra trong phòng hợp mấy người ánh mắt nhưng trong nháy mắt đều thẳng hơn hai trăm ứ c mà thôi phá sản lại mở cái chơi nhìn một cái cái này mẹ nó nói vẫn là tiếng người sao nhất là biệt văn nhạc cùng từ văn tĩnh trong mắt đều kém chút không có trường ra ngoài bất quá bọn hắn cẩn thận nghĩ nghĩ lại còn tìm không ra mảy may phản bác lý do ai kêu hồng vận vốn chính là cái không được chào đón nhi từ đâu khoảng cách cao tầng mở rộng hội nghị còn có mười lăm phút các ngươi cố gắng kế hoạch một cái đi ta sẽ không cái dậy khương thần nhẹ nhàng vung tay lên trực tiếp đi ra phòng hợp lục tuyết mai tạm thời còn tại phát d ụ gia tộc sản nghiệp chỉ có thể giao cho trương thái hậu hoa tư vũ đã có thiên thụy vô liếng như vậy tiếp đó bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại có một cái người rảnh rỗi đó chính là cao vân lam mà cùng lúc đó tại kế hoạch của hắn bên trong còn có một cái mấu chốt khâu không ai chấp hành không còn vợ ở ít chĩa không đế quốc có sáu đại đô hội trong đó ma đô mặc dù bởi vì là tại gần trăm năm mới dần dần hưng khởi thực lực tổng hợp yếu nhất nhưng nó lại là đế quốc một cái duy nhất hoặc là nói là số một siêu cấp thương nghiệp phần lớn để、ở. tụ tập thị tộc cũng nhiều lấy truyền hình mà đến thương nghiệp thế ra làm chủ cái khác như là lịch sử đã lâu văn phong thịnh vượng đông đô là thành hoặc là chỗ tam thần dân phong đư hãn v õ đạo cực kỳ cường thịnh tây đô trường an bắc cương càng là bởi vì nó phức tạp xung quanh hoàn cảnh được xưng là tướng tinh cái nôi bên trong chỉ xuất sinh quân công thế ra có thể nói toàn bộ đế quốc ngoại trừ quái vật đồng dạng cái gì đều như bức đế đô bên ngoài đơn t h u ầ n thương nghiệp thành thị nào tại ma đô trước mặt đều không phải là cái tục ngữ nói có tiền có thể mà xui quỷ kiến h cái này một c ố lực lượng nếu có thể bị cả hợp lại cho dù ở thực lực mạnh nhất đế đô cũng sẽ sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi tác dụng bởi vì đế đô thương nghiệp thế ra trong đó ân đoán dây dưa cũng không ít cũng không phải là bền chắc như thép nguyên tắc bên trong tiêu hẳn cũng là bởi vì có trần lâm văn ủng hộ mới có thể tại phong vân tế hội đế đô cũng thủy t r u n g sừng sững không ngã nhưng muốn chỉnh hợp ma đô lại không phải là một chuyện dễ dàng cái khác bất luận chỉ riêng nói tầng cao trương ba nhà tất cả đều cây lớn dễ sâu bối cảnh thông thiên không có một cái nào là dễ chơi ự mấu chốc nhất vẫn là đế đô có một số người không hy vọng ma đô hoặc là nói là sáu đại đô hội bên trong bất kỳ một cái nào bền chắc như thép biện pháp tốt nhất liền là trước trong bóng tối chủ tính các loại chuẩn bị không sai bị lắm lại nhất cử phát động nguyên tắc bên trong cao vân lam cùng tần hương hoài đều từng có tương tự động tác chỉ bất quá cuối cùng đều bị tiêu hàn phá hư khương thần trong đầu tính toán phát động b ủ gạ t ì v ậ y dần lái về phía cao gia trang viên phương hướng bảy chương một trăm bảy mươi hai liền mẹ nó ngươi gọi khương thần a cao gia trang viên khương thần hai tay vững vàng cầm tay lái chui lan sắc b ủ gạ t ì v ậ y dần giống giận trôi đi mà đến dùng một cái xinh đẹp vung đôi trực tiếp vắt ngang tại một chỗ ở ngoài viện cửa xe chầm r ã i kéo hắn gỡ xuống kính dâm thiện tay ném trong xe nhẹ nhàng sửa sang lại một cái bởi vì cơn gió quét mà thoáng có chút xốc x í c kiểu tóc sau đó đem hai tay cắm vào túi quần trực tiếp hướng phía cửa sân đi vào khương thần vừa vào cửa liền thấy viện lạc chính giữa cao vân lam đang tại cao vân thanh nâng đỡ tại một chút xíu hướng ra ngoài chuyển lấy hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện còn không tới kịp mở miệng chỉ nghe thấy trước mặt giai nhân phát ra một tiếng tràn ngập ngạc nhiên kêu to cao vân lam mặt mày bên trong đều phủ lên một loại nào đó không che giấu được vui vẻ cả người giống như là muốn hướng phía trước bụ nhào lại bị thứ gì cản lại dưới chân lập tức đánh cái lảo đảo n à o lấy còn kinh hỉ nói khương ca người rốt cuộc đã đến a khương thần liền vội vàng tiến lên từ một bên khác đỡ lấy trên mặt một trận đau lòng mang theo một loại nào đó trách cứ ngữ khí quan tâm ý. làm sao như thế không nghe lời thụ lấy thương còn chạy loạn khắp nơi nhà chúng ta có đặc chế bí dược vết thương đã bắt đầu khép lại xuống giường không có gì đáng ngại y thiệa sư nói tiếp qua mấy ngày liền xem như vận động dữ dội cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì cao vân lam lại là n g ò n ngọc cười thân thể khen nghiêng không có chút nào để phòng đem đại bộ phận trọng lượng đều thuận thế theo tại trên cánh tay của hắn khương thần nghe vậy ngược lại là yên tâm không b t cao gia là y đạo thế gia với lại truyền thừa mấy trăm năm sao đều không có đoạn tuyệt qua có một ít hiệu quả đặc thù bí dược lại cũng bình thường bất quá mà tại nguyên tắc bên trong cao vân lam định vị bản thân liền là v ũ em tại ý đạo bên trên thiên phú và tạo nghệ đồng đều không thể coi thường so ra mà nói nàng tại thương nghiệp một đường thành cựu phản ngược lại càng giống nghề phụ loại này vết thương nhỏ nàng đều nói không có gì đáng ngại vậy khẳng định liền là vấn đề không lớn bất quá thương thần vẫn như c ũ làm ra một mặt không tin t h ầ n sắc ngữ khí khoa t r ư ơ nghi n g ngờ nói vết thương nhanh như vậy liền bắt đầu khép lại ta không tin ta muốn đích thân kiểm tra nói xong né người sang một bên vậy mà trực tiếp đưa tay đem cao vân lam h à n h bế lên với lại ôm lấy về sau còn không chút do dự hướng phía gian kia cực lớn siêu hào hoa phòng bệnh đi tới tự mình kiểm tra tiểu thư vết thương thế nhưng là tại bên cạnh cao vân thanh chính phí sức v ị đông nhiên cũng cảm giác trên tay chợt nhẹ khi nghe thấy khương thần trong miệng về sau trên mặt vẫn ngơ ngay sau đó liền phản ứng lại một đôi thanh tịnh đôi mắt to sáng lời lập tức chừng đến tròn vo ngạc nhiên chi ý đơn giản lộ rõ trên mặt nhất là tại nàng nghẹn ngào kêu sợ h ã i về sau cao vân lam lại chỉ là hai gò má một chút xíu nhuộm đỏ sau đó đem đầu hết sức vùi vào khương thần ngực đừng nói phản kháng cùng vùng ấy Bờ m ô i nhấp thật chặt liền chút tiếng kêu đều không phát ra tới cao vân thanh lúc ấy liền bị chấn đến tư duy dối loạn cặp k i a ánh mắt không ngừng tại tiểu thư cùng nào đó trên thân người quét tới quét lui kém chút liền không có đem bắt q u á i hai chữ trực tiếp khắc đến bên trong trên mặt biểu lộ tràn ngập một loại nào đó nồng đầm tìm tòi nghiên cứu chi ý giải đọc ra đến liền làm ộ t câu trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong hơn nữa còn làm nghèo to ngán bởi vì cao vân lam lần này biểu hiện rõ ràng liền không phải lần đầu tiên hẳn là có cái chủng loại kia người bình thường đối mặt đột nhiên tập kích chẳng lẽ không nên kinh ngạt sao ai sẽ một mặt ngượng ng mà khương thần động tác trên tay cũng thuần thục có chút quá mức xem xét cũng không phải là lần đầu gây án không khương thần ôm cao vân lam chính đi lên phía trước lấy ngoài cửa viện bỗng nhiên rút vào đến một tên quần áo xanh xanh đỏ đỏ tiểu tóc cũng có chút bựa thanh niên h ã n tại nhìn thấy trong nội viện cảnh tượng về sau lập tức trợn mắt tròn xoe một chương lúc trước còn có chút ít thanh tú khuôn mặt trực tiếp liền bóp méo cả người x o á t một cái liền v ọ t tới phía trước hai người liên tiếng giống giận nói người là ai vì cái gì ôm tiểu lam còn có cao vân thanh ngươi mẹ nó là người chết đ vẫn là cuốn họng cầm đi nhìn xem tiểu thư nhà ngươi bị ôm liên hâu người cũng sẽ không nhìn thấy tên này thanh niên trong nháy mắt cao vân lam sắc mặt trong nháy mắt tái đi đầu dãy ruổi lấy ra bên ngoài rối ra sắc mặt khẩn trương rũ sạch nói khương ca hắn là mẫu thân của ta gia tộc bên kia một cái biểu ca tên là tôn duy cũng không biết nghe nói cái gì sáng sớm đột nhiên chạy tới kỳ thật giữa hai người căn bản không cái gì mặc dù có đó cũng là tôn duy đơn phương nhưng không biết vì cái gì cao vân lam chợt lại chính là khẩn trương lên đau lòng thật chặt sợ khương thần có một chút xíu hiểu lầm bất quá khương thần mình ngược lại là một mặt thản nhiên từ xưa mỹ nữ bên người nhiều thêm chó giống cao vân lam loại này dung mạo nếu là không có đó mới không bình thường hắn mỉm cười cho cao vân lam một cái an tâm ánh mắt sau đó ngẩng đầu mặt không biểu tình tựa hồ lên i một điểm khí đều không x i n h nói ta gọi khương thần ông cao vân lam là muốn đi cho nàng kiểm tra vết thương về phần cao vân thanh vì cái gì không h ô n người đương nhiên là bởi vì không cần thiết hắn lời nói này vừa ra đối diện thôn duy ánh mắt lập tức lăng lệ như lao tử ánh mắt không ngừng ở trên người hắn quét mắt sau đó cao cao ngẩng đầu lên dùng một loại cực độ khinh miệt giọng nói liền mẹ nó ngơi gọi khương thần a chương một trăm bảy mươi ba nguyên tắc bên trong đậu bỉ cái này ngu xuẩn n h ạ kia hương thần ánh mắt có chút lạnh lẽo cũng là ngẩng đầu đánh giá một chút đối phương mà không thay đổi hỏi nói thật giờ phút này hắn đã có chút tức giận loại ánh mắt này loại vẻ mặt này còn có loại này cần ăn đòn n g ư ỡ khí khơi gợi lên hắn đời trước một chút rất không vui ký ức đế đô tôn gia thiểu tôn đi tôn cao vân lam thận trọng đáp ngạnh hương thần trên mặt xứ sở miệ n g bên trong phát ra một tiếng ý nghĩa không do âm tiết về sau lại trực tiếp bị chọc phát cười ngay tiếp theo vừa rồi đáy lỏng d â n lên cái kia từng tia tức giận cũng đã biến mất sạch có lẽ gọi tôn duy người có rất nhiều nhưng đế đô tiểu tôn nhà cái kia tôn duy cũng tuyệt đối độc nhất vô nhị đế đô có hai cái tôn ra một trong số đó đứng hàng thập đại với lại xếp hạng gần phía trước thế lực có thể nói như trong ngành này cho dù là tiêu kỳ hai tộc cũng có chỗ không kịp nhưng một cái khác nha cũng chính là cao vân làm trong miệng tiểu tôn mặc dù cũng tại trong tiểu thuyết ra sân qua nhưng chỉ giới hạn trong bối cảnh tấm thuộc về loại kia đại lao đấu pháp thời điểm ở một bên run lẩy bẩy sau đó miệng bên trong hồ to ngư bức thuận tiện cho xem không hiểu người giải thích một chút vì cái gì ngư bức nhân vật bất quá tác giả văn tự bản lĩnh cực mạnh nhất là tại nhân vật tạo nên phương diện có thể xưng nhất tuyệt có đôi khi chỉ cần giải rác mấy bút liền có thể để một vai sinh động như thật sôi nổi trên giấy bởi vậy cho dù là như thế một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật cũng bị hắn cho viết ra đặc l ư u đặc điểm có chuyện xưa của mình tình cảm của mình tính cách của mình tôn duy đặc điểm lớn nhất liền là thê q u ả n nghiêm đồng thời vẫn là cho cốt cảnh giới loại kia lão bà hắn giọng nói hơi nặng một chút đều có thể bị hù dọa toàn thân phát run đại khí không dám thở một cái mà cùng lúc đó người này còn cực kỳ háo sắc nhìn thấy mỹ nữ liền muốn trêu chọc một cái đương nhiên tuyệt dưới đại đa số tình huống còn liên ngón tay đều không c ó sợ đến liền bị lao bà hắn cho vô tình trấn áp khương thần tại nhìn tiểu thuyết lúc sau mỗi một lần có người này ra sân đều cười đáp c u i bụi thật sự là quá đùa khương thần cười lắc đầu ô m c a o vân lam trực tiếp vòng qua t ô n duy tiếp tục hướng phía phòng bệnh đi đến vào cửa trong n g a y mắt chân còn sau này nhấc câu đem cửa trực tiếp đá đóng lại nhìn xem làm bằng gỗ cánh cửa ông ông chấn động tôn duy đầu một trận choáng một sợi dây đầu có chút không nghĩ ra khương ra một cái ma đô tiểu gia tộc khương thần làm sao lại có thể đem mình không xem ra gì đâu hắn chính nổi giận hơn lại là đ ố n g nhiên không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vàng hướng lấy cao vân thanh hỏi chờ một chút hắn mới vừa nói muốn giúp tiểu thư nhà người kiểm tra vết thương đúng a tiểu thư nhà ta thương một mực là hắn trị đó a với lại hắn còn mỗi ngày muốn kiểm tra xong mấy lần cao vân thanh trong đôi mắt hiện lên một tia trắng ghét mắt sáng lên lại là giả bộ như rất kinh ngạc hỏi ngược lại nhìn trên mặt biểu lộ còn giống như rất nghi hoặc tôn duy vì sao lại hỏi như vậy đồng dạng nàng một câu nói kia lập tức để tôn d u thử mắt một nước cả ngươi đều bảo đỗ cao vân lan thương thế nhưng là tại ngực loại này tư mật bộ vị thương vậy mà để một cái nam nhân trị liệu còn mỗi ngày đều muốn kiểm tra xong mấy lần quả thực là không thể tha thứ trong phòng bệnh khương thần nhẹ nhàng đem cao vân lam thả ở trên ghế salon mình liên tiếp ngồi ở bên cạnh sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho dịch giai gọi điện thoại kết nối về sau nói thẳng giúp ta t r a một chút tôn duy vị hôn thê giấy số khương thần cho dịch giai nhiệm vụ là đến gần kỳ thao một cái đường mội nữ nhân này bản thân liền thủ đoạn phi phạm tại tăng thêm hắn cung cấp một ít đặc thù tin tức hai ngày thời gian hẳn là đủ để hoàn thành nhiệm vụ mà dựa l ư n g vào kỳ gia tra một cái gia tộc nhị lưu số điện thoại cơ hồ không cần tốn nhiều sức hương thần cúp điện thoại trên ghế salon cao vân lam cười thầm quay đầu hỏi làm sao trông thấy ta bị người khác quan tâm ăn giấm cái gì hương thần một mặt một bức cao vân lam thấy thế cũng là có chút n g o à i ý muốn mà hỏi ngươi chẳng lẽ không phải muốn vậy hắn v ị hôn thê trả thù hắn hương thần s ạ mặt lại mình về phần như thế không hạ g ố i còn như thế bụng đói ăn còn sao cái này ngốc cô nàng đơn giản không cứu nổi không còn gì để nói về sau hương thần lại nghiêng người sang đôi cao vân lam nói hỏi ngươi cái vấn đề chán ghét bên ngoài người kia sao khương thần cái này hỏi một chút cao vân lam lập tức giống được mở ra máy hát trực tiếp đậu đen rau muống không ngừng chán ghét ta sao có thể không ghét thành thiên tượng con r ồ i giống như o ngong không ngừng đơn giản có thể phiền chết cá nhân ngươi biết không hắn vậy mà tìm ta nghe ngóng ma đô còn có hay không giống như ta xinh đẹp mỹ nữ ta lúc ấy cũng giống như cầm cái đại bóng truy nện vào trên đầu của hắn nhưng hắn là mẫu thân của ta gia tộc bên kia tộc nhân cũng không thể thật nhất thống loạn côn đổi đi ta cũng chỉ có thể tận lực tránh mà không thấy cao vân lam đậu đen rau m u n g lấy khương thần bỗng nhiên cười nhạt một tiếng thân thể hướng bên cạnh hơi chút n ặ n g hai người nhất thời chịu chặt hơn chút nữa hứa sau đó một mặt thần bị nói ta có biện pháp có thể làm cho hắn chủ động rời đi với lại về sau cũng không dám lại quay dối ngươi n g ư ơ i tin hay không ngươi có thể có biện pháp nào cao vân làm một trận không tin người này tựa như kẹo r a c h â u đồng dạng đánh không chạy mắng không xa còn rất không biết xấu hổ liên mẫu thân của nàng tự mình chạy tới thuyết phục nhiều lần đều không hiệu quả gì phàm là ngày lễ ngày tết hoặc là nghe thấy phong thanh gì chạy gọi là một cái chịu khó nàng cũng không có cách nào nếu không có lần này thụ lấy thương biết tôn duy m u ố tới đoan chừng thật sớm liền rời đi ma đô cao vân lam chính l ắ t đầu sắc mặt đ n g nhiên khẽ giật mình khẩn trương nói ngươi không phải là dự định phế bỏ hắn a làm sao lại ngươi mới nói là mẫu thân ngươi tộc nhân ta không nhìn mặt thắng cũng nhìn mặt phật ta lại nói hắn cũng chỉ là chẳng ghét lại không phạm cái gì tội lớn không đến mức độ n g một chút lại đà sinh đà tử vậy ngươi muốn làm sao đổi hắn đi cao vân、lam、lập a m l tức một trận hiếu kỳ c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn cực ngươi làm bạn trai ta nếu không chúng ta đánh cược nhìn qua cao vân lam nghi ngờ trên mặt hương thần k h ỏ mắt một nghiêng đẫu nhiên không có hảo ý nở nụ cười cười, cười. ánh mắt còn trong lúc lơ đã quét về bên cạnh gần trong gang tấp cái kia một đôi c ự vật mặc kệ nhìn bao nhiêu lần hắn vẫn như cũ cảm giác nhìn mà than thở vô an tán dương đây quả thực là tạo vật chủ quỷ phụ thần công dưới tình huống bình thường ý chí càng bao la nữ nhân dáng người cũng liền càng nghéo nhưng cao vân lam lại hoàn toàn vi phạm với cái này một quy luật mảnh khảnh trên thân thể nâng cao một đôi hoàn toàn kém xa siêu cấp đại sơn khương thần có đôi khi thậm chí sẽ hoài nghi nàng sẽ không sẽ đem mình đẻ hỏng cao vân lam tựa hồ không có chú ý tới nào đó trên mặt người cái kia ác ý tràn đầy tiêu dung hiếu kỳ nói đánh khương thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng che giấu đi trên mặt mình không có ý tứ đem đầu hướng phía trước dối ra trực tiếp đem miệng phụ đến trong ánh mắt cự vật chủ nhân bên t hai sau đó còn cần một cái tay cạn ở bên cạnh che giấu một trận thì thầm về sau cao vân lam sắc mặt trong n g á y mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị một đống đống nhuộm đến huyết hồng chỉ một lát sau liền ngay cả bên t hai đều cùng một chỗ cháy mất hô hấp cũng làm ộ t ngừng một lát dối l o ạ t lên cả n g ư ờ i thẹn quá hóa giận đồng dạng kịp phản ứng về sau lập tức dôi ra một cái đôi bàn tay trắng như phấn tại trên bả vai hắn đập đến mấy lần lúc bắt đầu nắm đấm cực kỳ d bất quá các loại rơi xuống trên người hắn lại nhẹ bồng bềnh cơ hồ cái gì đều không cảm giác được cũng không biết nội tâm đến cùng đã trải qua bao nhiêu giấy rùa trọn vẹn sau một lúc lâu mới tức giận hỏi ngược lại vậy nếu là người thua đâu người định khương thần một mặt không quan trọng nếu là người thua liền liền thật cho ta làm bạn trai cao vân lam lúc đầu muốn nói để khương thần đừng lại lý hoát tư vũ bất quá nàng quá thông minh biết cái này căn bản chính là không thể nào giống khương thần nhân vật như vậy tương lai còn không biết muốn bị bao nhiêu cô gái hâm mộ mà hắn hành trình chắc chắn là tinh thần đại hải như thế nào lại để ý bên người một gốc có cũng được mà không có cũng không sao hoa dại trong lúc đó nói loại lời này không những không được cái tác dụng gì nói không chừng ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa hai người liên h o c tư vũ người kiêu ngạo như vậy cũng chưa từng đưa ra tương tự yêu cầu cho dù là ngẫu nhiên cùng nàng tranh giành tình nhân một cái cũng lướt qua liền thôi tuyệt không vượt qua lôi trì nửa bước nguyên nhân liền chính ở chỗ này có một số việc một khi vạch trần liền không còn cách nào duy trì với lại nàng có thể rất cảm giác được rõ ràng khương thần là rất chán ghét nữ nhân của mình tranh giành tình nhân cao vân lam ánh mắt một trận cô đơn bất quá ngẫu nhiên liền lại cười vui vẻ giống như bây giờ hai người có thể lẫn nhau tự a sát nói chút để cho người ta đỏ mặt ngượng ngùng lời tâm tình nàng cảm giác đã rất thỏa mãn mặc kệ tương lai như thế nào tối thiểu nhất mình đã từng có được qua cao vân lam nói xong bên cạnh khương thần lại là nao nao hắn đ ỗ n g nhiên mới ý thức tới hiện tại quan hệ giữa hai người vẫn như c ũ là giả nam nữ bằng hữu là cao vân lam vì tại nàng cái kia khuê mật trước mặt khoe khoang cố ý tìm hắn g i ả trang vì thế nàng thậm chí không tiết bỏ vốn năm nghìn nước đầu tư mới cải tổ tiên thụy vô liếng khương thần trong đôi mắt phát ra một tia nhu tình lắc đầu nói yêu cầu này không tính bởi vì ta đã là bạn trai của ngươi vậy l i ê n c ự c ngươi về sau yêu mỗi một nữ nhân đều phải so ta xinh đẹp so ta ưu tú cao vân lam nói xong n ở nụ cười xinh đẹp trên mặt nồng đậm phong tình lõe lên một cái rồi biến mất như là hoa quỳnh n ở rộ sắt na phương hoa lại làm cho người mê say khó mà quên nàng nói xong lại tại nội tâm thầm nghĩ dạng này ta mới có thể nói phục mình ngoan ngoãn làm ngươi chim hoàng yến không đi tìm các nàng cãi lộn cũng không đi cấp đoạt những cái kia vốn không nên thứ thuộc về ta chương một trăm bảy mươi lăm các ngươi tiếp tục kiểm tra dịch giai động tác rất nhanh chỉ một lát sau k hương thần điện thoại liền len ken vang lên một tiếng thu được cái tin nhắm ngắn hắn mở ra xem bên trong quả nhiên là cái số điện thoại k hương thần bấm trực tiếp hỏi bạn trai ngươi gọi là tôn duy a đúng a ngươi là đối diện có chút dừng một chút ngẫu nhiên trả lời đúng lúc này phòng bệnh cửa gỗ đ ố n g nhiên phát ra phịch một tiếng tiếng vang tôn duy từ bên ngoài xông vào trên mặt biểu lộ gọi là một cái nổi giận đùng đùng bất quá nhìn thấy bên trong cũng không có phát sinh trong tưởng tượng tình huống xấu nhất về sau lại là hung hăng thở dài một hơi hương thần nhàn nhạt quét mắt lặng lẽ h n dành tay khóa sau đó c ô ý lớn tiếng nói ta là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa người đi đường bạn trai ngươi ở bên ngoài bao hai sữa nuôi tình nóng vậy học sinh muội hắn còn nói ngươi là cái người quái dị ngươi nói là tô duy hắn đang nói trong điện thoại trong nháy mắt xuyên ra một tiếng nổi giận sư tử hà đông giống b ắ n nổ g ầ m thét kém chút đem khương thần đều cho giật này mình bất quá cũng may hắn sớm đã co đón o trước sớm đưa điện thoại di động cách xa l ô t hai một bên mới vừa vặn nhẹ nhàng thở ra tô duy đột nhiên ngầm đầu một cái trên mặt treo đầy khó có thể tin cả người trong nháy mắt liền cứng ngắc xuống dưới. Tay chân một trận luôn cuống. Thậm chí, liên cái nào đó người khởi xướng cũng không kịp chất vấn liền mang theo chín phần hoảng sợ cùng một điểm may mắn vội vàng hỏi dò ý t h i ý t h i t tôn duy cái tên vương bắt đảng n g ư ờ i đến chết không đổi tôn duy vừa ra âm thanh tiếp theo một cái trước mắt càng thêm bắn nổ tiếng giống giận dữ liền từ trong điện thoại di động chuyển ra đoán chừng điện thoại đối diện hắn v ị hôn thê tại thật nghe được tôn duy thanh âm về sau cũng làm ở b ớ c cái k i a khoa trương gào d í t thương thần thậm chí đều cảm thấy tay bên trong điện thoại đang chấn động trong phòng bay này một cái tôn duy trực tiếp quỷ gối trên mặt đất toàn bộ thân thể run rẩy run trở thành một mảnh nhất là trên mặt cái kia b ô i sợ hãi phản phất như là đột nhiên gặp thiên địch giống như gọi là một cái sắp n ứ t c ả tim gan nhưng thần kỳ lạ tiếng nói của hắn năng lực chẳng những không có thu được hạn chế ngược lại càng thêm trôi chảy vội vàng xông điện thoại di động nói ý nghĩa ý nghĩa người nghe ta giải thích nhưng mà tôn duy mới nói được giải thích hai chữ hương thần liền bóp lấy điểm c ú p điện thoại không cho hắn dù là nhiều lời một chữ cơ hội c ú p điện thoại xong thân thể còn dựa vào phía sau một chút thư thư phục phục nửa nằm ở ghế xô p a chỗ tửa lưng bên trên tiếp theo dối ra cánh tay đem bên cạnh sớm đạ trận mắt hốc mồn sắc mặt vô cùng khoan thai nhìn lên khi đến sau một lúc lâu tôn duy thử nghiệm vận dụng tất cả có thể liên hệ đến hắn bị hôn thê thông tin thủ đoạn tại phát hiện tất cả tuyến đường đều đã bị phá hỏng về sau mới một mặt chán nản ngồi ngã xuống trên mặt đất như cha mẹ chết bất quá chỉ một lát sau hắn liền lại đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía nào đó người khởi s ư ớ n g run rẩy thanh âm cắn răng nói ngươi có biết hay không ngươi tìm cho ta bao lớn t h i ề n phức biết ta ta cố ý thế nào kinh hỷ phải k h ông bất ngờ đúng không cảm giác không cảm động ngươi tôn duy chân kinh mở to hai mắt nhìn bên trong tràn đầy đều là khó có thể tin hắn lần thứ nhất phát hiện trên thế giới lại còn có khương thần người vô s ỉ như vậy tam q u a n đều bị đổi mới làm chuyện xấu đường hoàng nói ra còn chưa tính trên mặt còn không có nửa điểm xấu hổ cuối cùng lại còn hỏi mình cảm giác không cảm động cảm động em gái ngươi a cảm động bất quá đ a n g t ạ i hắn nổi giận hơn trong nháy mắt khương thần liền lại là đưa điện thoại di động móc ra thuần thục giải tỏa sau đó làm ra một cái gọi điện thoại động tác nói ngươi nếu là bây giờ đi về ta còn có thể giúp ngươi giải thích một chút liền nói vừa rồi cái kia thông điện thoại là đùa dỡn nhưng ngươi muốn tiếp tục đổ thừa không đi hhh c h ờ một chút ngươi Ngươi tuyệt đối đừng lại đánh ta cái này về đế đô lập tức trở lại sắc mặt hoảng sợ nhìn một cái khương thần điện thoại trong tay tôn h duy vội vàng hướng sau lui ra ngoài một bên lui còn vừa lung tung cười đợi đến lui ra cửa cả người quay người lại vậy mà trực tiếp nhanh chân mà chạy trên ghế salon cao vân lam nhìn qua cổng sắc mặt một trận ngạc nhiên quay đầu hỏi ta cũng không phát hiện ngươi là làm sao biết hắn cái kia cái gì đừng đổi chủ đề nên lữ hành đồ ướp bên cạnh người nào đó nhẹ nhàng trà sát hai tay ánh mắt không có hảo ý trực tiếp hướng phía một chỗ ném bắn tới nô c ư ờ i trên mặt cũng dần dần tạ ác cái kêu phảng phất mang theo một loại nào đó kỳ lạ ám chỉ ý vị cười h t h ác trực tiếp liền để cao vân lam xấu hổ đỏ mặt lập tức đem đầu nghiêng về một phương hướng khác liền nhìn cũng không dám nhìn thương thần bất quá đây cũng là càng thêm cổ vũ người nào đó phách lối khí diễm thương thần cái mông nhẹ nhàng vừa nhấc trực tiếp ngồi s ổ m ở cao vân lam trước mặt một đôi bàn tay lớn lần lượt giải lên cao vân lam trước người nước áo giải xong sau thân thể trực tiếp nhìn xuống một phụ đúng lúc này bên ngoài cao vân thanh bỗng nhiên hấp tấp xông vào chỉ bất quá nàng vừa đẩy cửa、ra. đục lỗ quất cả người liền là hoàn toàn ngốc trệ tại cổng nụ cười trên mặt trực tiếp biến thành bối rối một trận mất tự nhiên nói cái kia các ngươi tiếp tục tiếp tục kiểm tra chương một trăm bảy mươi sáu hai đại liên minh thương thần đưa tay giúp đ ổ i vân l a m cài tốt quần áo sau đó giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng một mặt lạnh nhạt từ trên mặt đất bỏ lên mà không chút thay đổi nói tốt bắt đầu nói chính sự kỳ thật hắn cũng rất xấu hổ nguyên bản thật tốt bầu không khí lập tức bị phá hư sạch sẽ chỉ bất quá cùng so sánh cao vân lam giờ phút này nhất định càng thêm q u ấ bách cho nên hắn cũng chỉ đành biểu hiện chấn định một điểm tận khả năng làm dịu trong không khí cái kia phần để cho người ta muốn chạy chối chết kỳ quá i ý vị cao vân lam hít một hơi thật sâu rõ ràng gương mặt đã đốt tới nóng hổi lan nóng cũng là làm làm ra một bộ hào không thèm để ý dáng vẻ đè ép thanh âm nói ngươi nói thương thần ngồi vào ghế sofa có chút trầm ngâm một chút sắc mặt t r ợ t nhưng chính thức tinh không tâm h thúy con ngươi bên trong có từng điểm từng điểm q u a n g mang đang lóe lên quanh thân khí thức cũng phát sinh một loại nào đó mới nhìn chưa phát giác thế sát lại sai lệnh quá nhiều biến hóa nguyên lai loại kia bất cần đời dạo chơi nhân gian du côn ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa truyền mà xuất hiện là một loại nào đó không tự giác liền làm cho người tin phục t r ầ m ổn mà cái này t r ầ m ổn bên trong lại dẫn nhẹ nhẹ cơ t r í thật giống như hắn có thể xem thấu hết thảy tính thấu hết thảy cũng có thể khống chế hết thảy khương t h ầ n hỏi người đối ma đô lập tức thế cục thấy thế nào mà tại loại khí thế này dẫn đạo dưới cao vân lam không hiểu cũng như g mặt nguyên bản trên mặt xấu hổ giống như băng tuyết tan giã cấp tốc tán đi nàng suy nghĩ sâu xa trong chốc lát mới chân thành nói nguyên bản khương gia tại thê đội thứ hai bên trong thế lực cũng chỗ trung du tính không được định tiêm khoảng cách trần r a đều tranh l ệ n h rất xa bất quá trong khoảng thời gian này đầu tiên là từ xa k ỳ đột nhiên bại lộ tiếp lấy ngươi cũng đột phá tôn g sư uy thế trong nháy mắt tăng vọt mà phương diện buôn bán thiên thụy vốn liếng cải tổ hừng hực khí thế liên hoác tư vũ cũng gia nhập liên minh trong đó không bao lâu ma đâu nguyên bản tạo thế chân vạc cục diện đem không còn tồn tại chuyển mà xuất hiện sẽ là tứ cường cùng tồn tại không không phải tứ cường hẳn là hai đại liên minh hương thần lắc đầu đứng dậy ở phía trước trên bàn trà lật ra hai cái tiểu xào chén xứ rót hai chén lửa mát nước sôi sau đó nhẹ nhàng nhặt lên một cái nhấp một miếng về sau dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái nắm chén thân chậm dại chuyển động nói ngươi nhất định phải cẩn thận tấn hưng hoài người này không thể coi t h ư ở n g khương trần hai nhà bộ phát xung đột mà cao gia tông sư lại xuất hiện ở sông hoàng phổ bên trên hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên cùng trương ra bí mật kết minh điểm này dù là không có bất kỳ cái gì chứng cứ cùng dấu hiệu ta đều có thể xác nhận bởi vậy ma đô lập tức thế cục hẳn là hai đại liên minh khương cao liên minh cùng tần trương liên minh cũng chính bởi vì nguyên nhân này ta cái này mấy ngày mới có thể tại nhà ngươi tới lui tự do ngươi suy nghĩ kỹ một chút lấy ngươi tính tình của phụ thân ngươi bởi vì ta bị thương bất kể có phải hay không là chính ngươi tạo thành hắn sợ là đều hận không thể cầm đao đuổi theo chặt ta vì sao cái này mấy ngày ta lại ngay cả mặt của hắn đều không có gặp đáp án rất đơn giản hắn biết hoặc là nói là liệu đến tần trương hai nhà k ế t m i n h cái này mới không thể không nắm lô mũi ngầm thừa nhận chúng ta quan hệ cao vân lam cực kỳ thông minh k hương thần chỉ thoáng một điểm nàng liền trong nháy mắt minh bạch trong này tất cả khớp nối thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu lẩm bẩm nói thì ra là thế khó trách không cồn vỡ ở, ít chĩa không một lát. đ ỗ n g nhiên lại ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn sang nói ngươi có phải hay không muốn muốn ta giúp ngươi làm những gì khương thần uống một hớp làm trong chén nước nguyên lai tạo thế chân vạc thời điểm cho dù trong đó hai nhà có mâu thuẫn lẫn nhau tranh đấu cũng đều rất thu liễm sợ bị nhà thứ ba ngư ông đắc lợi cho nên thế cục tương đối h ò a hoãn nhưng bây giờ hai đại liên minh song phương cũng không có nỗi lo về sau tranh chấp tất nhiên cấp tốc gây cấn với lại khương gia chỉ là tiềm lực đáng sợ cường trong tương lai nhưng nếu muốn bàn về giờ phút này chân chính thế lực tạm thời còn kém xa cùng các ngươi tam đại xứng đôi thậm chí trần gia mặc dù hao tổn hai đại thông sư nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo tạm thời cũng phải mạnh hơn khương gia không ít mà bọn hắn tất nhiên sẽ đảo hướng tần trương liên minh tần hưng hoài không có khả năng bỏ lỡ cái này cơ hội t r ờ i cho càng thêm không có khả năng bỏ mặc khương gia tiếp tục phát triển an toàn mà hết lần này tới lần khác tại cái này thời khắc mấu chốt ta lại không thể không đi đế đô xử lý một ít chuyện ta minh bạch cao vân lam một ngụm uống làm trong chén nước đem cái chén trùng điệp hướng trên bàn trà vỗ trên mặt phẳng phất mang theo hào khí vật trượng nói gọi là một cái chém đinh chả sát k ư ơ n g thần cười nhặt một tiếng từ trong túi móc ra một chương ngoại trừ một chuỗi chữ số bên ngoài không có cái gì kỳ quái danh thiếp nói khương gia hai đại t ô n g sư ta một cái cũng sẽ không mang đi tất cả đều giao cho ngươi điều động mặt khác chỉ cần là ngươi bố trí bất luận cái gì khương gia đều sẽ dốc toàn lực phối hợp còn có nhớ kỹ vạn nhất chuyện gì xảy ra nhất định phải ngay đầu tiên cho ta biết nếu như tạm thời không liên lạc được ta liền gọi cú điện thoại này bảy chương một trăm bảy mươi bảy người thắng kỳ thao khương thần đang cùng cao vân lam thương nghị ao ngong một tiếng chấn động tiếp lấy một trận du dương tiếng đàn dương cầm từ bên cạnh chuyền tới lại là trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên hắn móc ra xem xét lại là cái này mấy ngày một mực không có động tĩnh gì kỳ đại công tử khương thần nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động cái kia dễ thấy vô cùng kỳ thao hai chữ hơi sững s ở về sau nụ cười trên mặt bỗng nhiên sán lạn rất nhiều cái này mấy ngày hắn một mực đang vì đế đô chi hành làm chuẩn bị không nghĩ tới mới vừa vận an bài cái không sai bị lắm vấn đề liền tới nhà đế đô chi hành tại khương thần kế hoạch bên trong c h ứ n cứ tương đối quan trọng một cái b ả n thối thậm chí có thể nói đế đô chi hành như thất bại vậy hắn lần này xuyên qua liền lá thất bại ở cái thế giới này hoặc là nói quyển tiểu thuyết này thiết lập bên trong đế đô là vạn sự vạn vật trung tâm bất luận nghệ thuật văn hóa chính trị quân sự võ đạo tu hành thương nghiệp vân vân hết thảy hết thảy cơ hồ tất cả mọi thứ đế đô đều là tuyệt đối số một trừ một chút râu ria lĩnh vực rất nhiều phương diện gần như liên đ ặ t song song tồn tại cũng không tìm tới nguyên tắc tác giả dùng hai chữ để hình dung tòa thành thị này chấn áp không sai liền là chấn áp dùng tuyệt đối lực lượng tuyệt đối cường đại tuyệt đối vô địch lấy một loại nào đó nghiên ép tư thái áp đảo toàn bộ đế quốc phía trên lại thế nào như bức hông hông gia tộc lại thế nào không ai bị nổi muôn phái lại thế nào hùng bám một phương thế lực tại trước mặt của nó đều chỉ có thể ngoan ngoãn giả dạng làm người vật vô hại dáng vẻ nó là trung tâm cũng là thánh địa sáng trói vô cùng quan g hoa văn trượng c h ấ n áp thống trị đồng thời cũng thủ hộ cùng phát triển cái này c ổ lao văn minh có cần hay không ta né tránh bên cạnh cao vân lam t h ấ p giọng hỏi thương thần khoát tay áo đem điện thoại kết nối nhẹ nhàng nguy một tiếng đối diện lại là không có động tĩnh bất quá hắn cũng không nóng nảy cứ như vậy làm lặng, lặng chờ đợi thậm chí còn miết lên chân bắt chéo một mặt khoan thai tự đắc bộ dáng trọn vẹn n ử a này g trong điện thoại mới xuyên ra ba cái n g ự a khí có chút cứng r ắ n chữ hán người thắng kỳ thao tâm tình vào giờ khác này hẳn là cực độ phức tạp là một m cái cứu cực hình thái hoàn mỹ chủ nghĩa người hắn một mực cực lực muốn làm một đứa con trai tốt hảo ca ca tốt lá o bản hảo chữ phu ân nếu như hắn tìm được bạn lữ lời nói bị người thân nhất tính toán hơn nữa còn là lợi dụng hắn trong tính cách nhược điểm loại c h u y ệ n này với hắn mà nói không tiếp tại một trận sấm sét giữa trời quang nói nghiêm trọng điểm giống loại tính cách này cực đoan người cũng có thể như vậy triệt để h ă n hóa đi hướng một cái khác cực đoan không không phải có khả năng mà là nhất định vị này kỳ đại công tử tại nguyên tắc bên trong đúng là hát hóa chỉ bất quá lại không là bởi vì chuyện này mà là bởi vì một cái người hoặc tư vũ hắn hát hóa quá trình rất đơn giản cái tiết chính là bắt đầu sử dụng một chút nguyên lai、like、hắn căn bản khinh thường một chú ý thậm chí là căm thù đến tận xương tùy thủ đoạn tiểu thuyết nửa bộ phận trước kỳ thao một cái như thế nhân vật chính trực lại vì hoặc tư vũ làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình cái này một điểm nho nhỏ không hợp lý trên thực tế là tác giả chôn xuống một cái liên quan đến toàn thư nội dung cốt chuyện đi hướng đại p h ụ bút kỳ thao tại đột phá mình trong tính cách nhược điểm cũng chính là bắt đầu không từ thủ đoạn không cố kỵ gì lục thân không nhận về sau nhất cử trở thành cả quyển sách bộ phận sau lớn nhất nhân vật phản diện buốt không có cái thứ hai sự đáng sợ cả quyển sách gần như không tồn tại nhất làm cho người không rét mà run chính là hắn tại hát hóa về sau vẫn không có từ bỏ mình trước đó hình tượng không bất quá khác nhau là nguyên lai hắn thật rất chính trực thậm chí là c ổ hụ đột phá tính cách nhược điểm về sau lại là giả dạng làm cái dạng này với lại so trước đó còn muốn chỉ có hơn chứ không kém hắn không riêng lựa bên người hết thể mọi người thậm chí lựa nhân vật chính lừa độc giả cho tới làm cái nhân vật phản diện nhân khí thế mà giá cao không hạ cả quyển sách đại kết cục liền là tiêu hàn vạch trần kỳ thao chân diện mục lịch tiên cấp cái khác đảo ngược trực tiếp sợ ngây người một đám thư h i ế u khương thần thu liễm lại trong đầu phát tán tư duy túi đầu nhìn t h á n g qua trên cổ tay thời gian nói ra buổi sáng ngày mai phái một người đến đế đô phi trường quốc tế tiếp ta dứt lời liền trực tiếp cúp điện thoại bên cạnh cao vân lam sắc mặt một trận, trận mắt hốc mộm dùng một cái tay a rồi cái này khương thần cánh tay kêu lên người thắng kỷ thao cao vân lam cả cá nhân trên người đều treo đầy nồng đầm ngạc nhiên vừa lại kinh ngạc lại hiếu kỳ cái chủng loại kia nàng an vị tại khương thần bên cạnh hai người gấp liên tiếp trên màn hình điện thoại di động cái kia điện báo danh tự cùng trong điện thoại vừa rồi kỳ thao nói ba chữ kia tất cả đều nhìn hoặc là nghe nhất thanh nhị sở cho dù là tại ma đô nàng cũng đúng kỳ thao cái tên này như sấm bên h a y đế đô tứ đại công tử kỳ thị nhất tộc người thừa kế hậu tuyển chính dương tập đoàn chủ tịch đó là gần như truyền thuyết đồng dạng tồn tại cứ việc nàng trước đó liền biết khương thần cùng kỳ thao đạt thành tết minh cũng nghe thấy qua giữa hai người tồn tại một cái gì đồ ước nhưng giờ phút này nàng vẫn là không khỏi tâm thần rung động tớ s các huynh đệ thành tích có chút đê mê cầu một đợt ủng hộ hoa tươi nguyện phiếu đánh giá phiếu cái gì đều được d ầ u gì bình luận khu thêm một đầu bình luận cũng được ca t r ư ờ n g một trăm bảy mươi tám tỷ bị hắn cái kia đến cùng cảm giác gì trước đó phát sinh ở hoắc gia hội nghị t r ư ở n g lao bên trên một mặt kia gần như là sợ ngây người toàn bộ ma đô cao vân lam tự nhiên không có khả năng không hiểu rõ cũng bởi vậy nàng vô cùng biết rõ lúc ấy lúc ấy cái kia đổ ước tiền đành thực là một cái nhân tỉnh hoặc là vô điều kiện vì đối phương làm một việc mà bây giờ thương thần thắng được vụ cá cực này nói cách khác đế đô một trong tứ đại công tử kỳ thao thiếu khương thần một cái nhân tình nhân tình này nếu là dùng tốt tại một ít thời điểm mấu chốt đây chính là đại sắc khí vừa mới còn tâm tình có chút tâm thần bất định đối với l ấ y sức một mình đối kháng t ầ n chứ hai nhà liên minh trong lòng còn có thấp p h ỏ m cao vân lam lòng tin lập tức tăng vọt toàn thân trên dưới phản phất có cái gì gông xiềng bỗng nhiên p h á thoái hoặc là trên vai gánh trong lúc đó giảm nhẹ đi nhiều đồng dạng cả người đều một trận không khỏi nhẹ nhõm đối mặt cao vân lam chân kinh khương thần chỉ là cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của nàng liền đi thẳng ra khỏi phòng bệnh tại đi đế đô trước đó hắn còn có một số nhìn như d â u d ĩ a nhưng kỳ thật lại chuyện hết sức trọng yếu phải xử lý v i ệ n lạc cổng cao vân thanh hai tay chắp sau lưng buồn bực ngán ngẩm nhàn chuyện tiểu thư nhà mình cùng cái nào đó người trong lòng chính làm lấy không thể miêu tả sự tình nàng cái này tiểu thư ký tại tự giác thụ lấy đ ạ i môn phòng ngừa bị cái gì khác người cho x n g lầm cao vân thanh đang tới về dạo bước lấy đông nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến quay người nhìn lại phát hiện là khương thần về sau gương mặt hơi đỏ lên n ữ khí có chút không hiểu mà hỏi khương ca ngài kiểm tra xong ân khương thần nhẹ gật đầu cao ũ n vân thanh lập tức cười xông vào phòng bệnh giúp vào cao vân lam bên cạnh thềm m lộng nhắn nói tỷ vừa rồi cảm giác thế nào cảm giác gì cao vân lam nao nao nàng thì thật minh bạch vị này đường mội chỉ cái gì bất quá đối mặt loại kia chuyện lúng túng cho dù là nàng lúc này cũng chỉ có thể giả vờ nghênh gốc cố gắng không biết cao vân thanh trên mặt quý lên đứng người lên ánh mắt quét hướng một chỗ hùng vĩ chỗ hệ so sánh mang nói b ậ y liên vừa mới hắn cùng ngươi cái kia liền là cái kia a cái gì cái này cái kia hắn hắn rõ ràng tại kiểm tra cho ta vết thương bị đường mội cái này n á o trỏ cao vân lam lập tức không kèm được trên mặt mới vừa vặn thối lui không lâu một màn kia đỏ thấm trong nháy mắt liền lại nóng bỏng bắt đầu ngữ khí còn có chút hùng hổ do người phản phất là muốn đem vị này lòng hiếu kỳ bạo dạp đường mội trực tiếp chấn áp nhưng nói xong nói xong nàng thanh âm của mình liền một chút sĩu yếu x u dưới bên cạnh cao vân thanh mặt mũi tràn đầy không tin dùng một loại tỷ ngươi không thành thật kỳ lạ biểu lộ ngữ khí cổ q u a y nói cắt nào có dùng miệng kiểm tra lại nói liền xem như thật muốn kiểm tra hắn cũng không phải ý sứ a cô nàng chết dầm kia ngươi muốn tạo phản a liên tỷ ngươi cũng dám như thế trêu chọc tỷ ngươi nói cho ta nghe một chút đi đến cùng cảm giác mà muốn biết như vậy ngươi làm sao không tự mình đi tìm hắn ra cao ra trang viên về sau khương thần không có tìm người khác mà là trực tiếp đi đến hoác tư vân vụ trộm tạo dựng một chỗ trụ sở bí mật đế đô thật sự là quá mức thâm bất khả chắc kỳ nhân dị si nhiều vô số kể cho dù là hắn đối mặt chuyến này hành trình cũng vô pháp đánh hoàn toàn cam đoan cho nên tại đạp vào tiến về đế đô máy bay trước đó khương thần chuẩn bị trước đối với mình tiến hành một lần mức độ lớn nhất tăng lên nói một cách khác hắn muốn đem trong hệ thống có năm chắc có thể cầm x u ố n g bảo dương hết thể nắm bắt tới tay vừa rồi tại hắn nói ra câu kêu bởi vì ta đã là bạn trai ngươi về sau cao vân lam đã thành công cống hiến một viên tiếp đó liền đến phiên hoác tư vân làm dẫn đến nguyên tắc bên trong nhân vật phản diện khương thần cuối cùng triệt để nổi điên kẻ cầm đầu hắn có cảm giác cái này một viên bảo dương đem không thể coi thưởng trừ cái đó ra tiêu hàn vội vàng thoát đi m a n d thế chấp trong tay h o c tư vân cái viên kia huyền điệu ngọc bài cũng chưa kịp thu hồi đi mà vật này đại biểu ý nghĩa cũng là không như bình thường nếu như dựa theo hệ thống đoạt trước cầm x u ố n g nhân vật chính cơ duyên liền có thể thu được bảo dương tiêu chuẩn tới nói cố gắng cũng sẽ sinh ra một lần thiện hồ hương thần đem lái xe bên trên đại đạo một cái tay cầm tay lái cái tay còn lại thuần thục lấy điện thoại cầm tay ra phát hướng về phía h o c tư vân d â y số một lát điện thoại kết nối đối diện tự hồ tại tụ hội vẫn là xảy ra chuyện gì thanh âm có chút ồn à o bất quá hương thần cũng không để ý trực tiếp hỏi u i ngươi bây giờ có thời gian hay không cái kia là có chuyện gì không lần trước không phải nói muốn thưởng ngươi sao ta ngày mai sẽ phải đi đế đô có có có có ta lập tức tới ngay n g h e đối diện cái kia trong lúc bồi dối mang theo điểm ngạc nhiên gấp rút thanh âm hương thần cười nhạt một tiếng đưa tay đem điện thoại cục máy chương một trăm bảy mươi chín chủ nhân mời hưởng dụng mãi cho đến bảng vãn thời gian toàn nào đó phong bế cực kỳ nghiêm mật biệt thự cổng hương thần chậm rãi bước ra cũng không biết có phải hay không là ảo giác trong lúc hành tẩu hai chân lại có điểm phù p h i m giờ phút này hắn có câu thơ rất mong muốn ngâm không trách huyền tông không t ạ o triều mà là quý phi quá xinh đẹp hương thần vốn cho là bên cạnh mình cao vân lam là hẳn là yêu nghiệt nhất một cái kia không nghĩ tới chỉ là một cái hoác tư vân vậy mà cũng có thể cũng có thể như thế như thế làm cho không người nào có thể tử nổ cái kia từng tiếng chủ nhân mời hữu dụng chủ nhân mời t h o a thích quất chủ nhân ta đến giúp n g ạ i ai nha đơn giản không dám nghĩ loại kia thân thể cùng trên tinh thần song trọng phấn khởi hơi chút hồi ức liền rung chân mấu chốt nhất là hoác tư vân còn như vậy sẽ chơi gần như không gì kiềm kỵ thứ gì cũng dám nếm thử hơn nữa còn thích thú mà ở trong đó thiết bị lại quả thực là cái gì cần có đ ề u có chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới tuyệt đại bộ phận đều có thể tìm tới từ buổi sáng đến bây giờ dòng giá hơn phân nửa trắng này g nếu không có tông sư tố chất thân thể vượt xa thường nhân mà chính hắn cũng thực thiên phú dị bẩm biến thành người khác hiện tại khả năng đã thành một cỗ thầy khô hoắt tư vân nói chỉ có khương thần đối nàng thi bạo thời điểm loại kia đặc thù cảm giác mới nhất là nổ tung bởi vì nàng vừa nghĩ tới khương thần trước đó ở trước mặt nàng dáng vẻ lại quy sát tại hiện tại cái này lanh gốc cường đại đối với mình chẳng thèm n g ọ tới coi là đồ chơi khương thần trước mặt loại k i a t ừ trong xương chỗ sâu cùng chỗ sâu trong óc bạo phát đi ra phản ứng liền ngay cả hoác tư vân chính mình cũng không cách nào k h ô n g chế thậm chí khương thần chỉ cần lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái nàng đều có thể lên phản ứng nhưng kỳ thật hoác tư vân không biết là đối với khương thần mà nói chuyện đã xảy ra hôm nay cũng làm cho nội tâm của hắn sinh ra một loại nào đó tiêu tan mặc dù hắn là xuyên qua mà đến nhưng hai đời ký ức xen lẫn phía dưới có một số việc căn bản là làm không được không thèm để ý tiền thân đau khổ đuổi mấy năm bỏ ra nhiều như vậy tâm tư cùng khí lực thậm chí làm tự thân nổi tiếng xấu Hoác thư bên trong ra ngoài hoàn toàn loại kia ngồi vào bủ gạ tỷ vậy giận thương thần thoáng chậm trong chốc lát lấy điện thoại cầm tay ra cho quyền hoa tư vũ mấy giây đối diện kết nối hỏi chuyện gì cái kia ngươi có thể tới hay không hai mươi đường hai mươi hảo chiếu cố một chút mội mội của ngươi thư vân nàng thế nào nang hẳn là thì hơi mệt chút ân mệt mỏi hôn mê người nào đó ngư khí một trận không kiên định cái gì mệt mỏi hôn mê h o c tư vũ đột nhiên giật mình không đợi khương thần lại nói tiếp liền lập tức nói tiếp ta lập tức tới ngay đúng có cần hay không đưa bệnh viện cái kia ngược lại là không cần thiết ngươi đến liền biết khương thần cúp điện thoại đợi chừng hơn m ộ ư ơ i phút ước chừng h o c tư vũ nhanh đến mới phát động tỏa giá bỏ trốn mất dạng nơi này hắn dù sao là không dám tiếp tục chờ đợi lần sau đến thời điểm cũng trước hết dưỡng đủ nguyên khí mới được nhưng hoa tư vẫn hiện tại trạng thái quả thực có chút không ổn ánh sáng kích động đến n g ấ t đi cũng không biết đi qua bao nhiêu lần loại kia cực hạn phấn khởi tại kết thúc về sau cũng sẽ lâm vào cực hạn mỏi mệt hắn không tại cũng chỉ có thể tìm hoắc tư vũ đến đây khương thần sau khi đi lại qua hai phút đồng hồ một cỗ mạnh mẽ đâm tới m ư b á c liền con vẹo đứng tại biệt thự bên ngoài tiếp theo một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp chạy xuống xe dùng sức mở cửa lớn ra chạy chậm đến và vào khương thần đoán không lầm tiếp vào điện thoại về sau hoắc tư vũ trước tiên liền lòng như lửa đốt chạy tới trong biệt thự hoắc tư vũ vừa vào cửa ở sâu trong nội tâm trong nháy mắt liền xuất hiện một tia dự cảm không tốt bởi vì nơi này sửa sang l u ậ t điệu có chút kỳ quái từ bên ngoài nhìn không ra nhưng vừa vào bên trong lập tức liền để cho người ta có loại tim đập đỏ mặt cảm giác nàng chợt nhớ tới trước đó tại đế h ả o phòng tổng thống lần kia h o c tư vân từng vụ trộm từng nói với chính mình nàng kiến tạo một cái trụ sở bí mật hơn nữa còn nói muốn mượn cho mình dùng để lấy chẳng lẽ nàng lúc ấy nói địa phương chính là chỗ này h o c tư vũ nghĩ như vậy bắt đầu một cái phòng một cái phòng tìm lên người đến biệt thự này cực lớn trên mặt đất dưới mặt đất tổng cộng bốn tầng tổng kiến trúc diện tích cực lớn nhưng không có cách mọi mọi còn hôn mê không có cách nào gọi người chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp h o ắ c tư vũ là cái người rất có chủ kiến làm việc cũng cực có trật tự nàng đầu tiên đẩy ra chính là lầu một bên trái gian phòng thứ nhất giang rác một tiếng khóa cửa bị theo mở h o ắ c tư vũ cũng không tiến vào cứ như vậy đứng tại cửa ra vào ánh mắt tùy ý quét tới dọa mà như vậy quét qua con ngươi bạo tạc ở giữa trực tiếp để nàng cả người đều cực hạn căng thẳng trái tim thình thịch một trận đập mạnh trên mặt nhan sắc biến hóa liền phản phất bị thứ gì bỗng nhiên cho đổ màu đỏ thuốc màu vẹn vẹn một cái trước mắt liền triệt để bị nhiễm cái tới đi qua hô hấp càng là theo bản năng trực tiếp dừng lại không chính xác tới nói hẳn là quên đi c h ư ơ một trăm tám mươi triệt để bị đổi mới tam quan hoắc tư vũ bình một cái hoắc tư vũ dùng sức khép cửa phòng lại quan s o n g sau thân thể mềm nhũng rửa và ở bên cạnh trên vách tường thật dài đột xuất m ộ t hơi đe xuống nội tâm bối rối thân xác một hồi lâu mất tự nhiên hai chân đều có chút phát run thượng đế a mình vừa rồi đều thấy cái gì quá cay q u n mắt nàng biết mình mội mội vụn trộm mân mê một cái trụ sở bí mật nhưng không ngờ tới qua vậy mà l ạ như vậy một cái căn cứ bên trong bố trí đơn giản khiến người ta mở rộng tầm mắt mặc dù cũng chưa kịp nhìn kỹ nhưng bên trong cái k i a phong cách đặc biệt sửa sang tạo hình khác nhau đ ổ dùng trong nhà cùng bay cái tràn đầy đại lượng kỳ diệu dụng cụ vẹn vẹn một chút liền làm nàng trợn mắt h ố t mồm mặt đỏ tới mang thai cũng không dám lại chú m ụ mấu chốt nhất h o ắ c tư vũ còn rõ ràng chú ý tới tại mặt đất phân bố đại lượng quần áo m ả n h vỡ không sai chính là nàng lần trước xuyên qua cái chủng loại kia đi qua đặc thù thiết kế sẽ căn bản vốn không chi phí bao n h i ê u khí lực c h ọ n vẹn thở dốc có nửa phút hoắt tư vũ mới miễn cưỡng di chuyển bước chân hướng một cái khác cửa phòng đi đến như bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng cùng mảnh khảnh tay nhỏ nh nội tâm của nàng vậy mà sinh ra một loại nào đó khiếp ý bất quá cũng may trong này ngược lại là không có quá nhiều để cho người ta mắt mở không ra đồ vật nhưng là nó lại là một gian nhà tù chính xác tới nói là bổ sung đại lượng tra tấn dụng cụ phòng thẩm vấn với lại con mẹ nó là phiên bản cổ đại cái gì s i ề n g x í c h à, cái cùm bằng gỗ à, x í c h í x x í n roi da à dùng để đem người trói lại to lớn thập tự giá gỗ v â n v â n đơn giản cái gì cần có đều có cũng không biết cái tia triều đại dùng ngọn nến làm hình cụ nàng lại còn thấy được rất nhiều ngọn nến bất quá cũng may những vật này đều là bị ưu hóa qua vài chỗ còn có rất nhiều nhân tính hóa thiết kế không hề giống chân chính hình cũ như thế đối thân thể sinh ra thương tổn nghiêm trọng hoắc tư vũ nhẹ nhẹ khép cửa phòng lại sắc mặt nóng hổi đến có chút không t h ở nổi nhìn bên trong bày bỏ đồ vật lộn xộn trình độ cùng trên mặt đất tàn lưu lại một ít vết tích hai người hẳn là ở chỗ này cũng chơi qua với lại xem ra có vẻ như còn chơi rất điên cuồng một lát hoắc tư vũ lại đẩy ra cánh cửa thứ ba cánh cửa thứ tư ân cùng vừa rồi gian kia phòng thẩm vấn vẫn rất nguyên bộ bên trong là một cái cổ đại huyện thái gia dùng để thang đường thẩm vấn chi dụng huyện nha đại đường cùng theo thứ tự là một gian chân chính trên ý nghĩa giam giữ phạm nhân nhà tù nhìn qua đều chỉnh rất ra dáng các loại đạo cụ cùng trang phục là một bộ lại một bộ nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng ra một ít hình tượng mỗi mỗi đầu tiên là bị trói tại trên giá gỗ hai tay cao cao treo lên để vô lương bộ k h ó i cho cha t â n bức cung lại nói tiếp quỳ gối huyện nhà trên đại sành bị cái nào đó đồng dạng vô lương đại lao ra phán đoan giả sai án cuối cùng ép vào nhà giam lại tới một cái càng thêm vô lương một tốt trên mặt hiện ra nụ cười tạ ác từng lần một ước hiếp cùng h ã n hại chật chật thành sẽ chơi hoa tư vũ cự như vậy một cái một cái đẩy ra từng cái cửa phòng sau đó ở bên trong thấy được một màn lại một màn đổi mới tam quan c h ẳ n g cảnh cuối cùng tại lầu ba nơi hẻo lánh trong một cái phòng mới thành công tìm tới chính mình mượn mội đây là cả ngôi biệt thự bên trong bình thường nhất một cái phòng màu vang nhạt làm chủ sửa sang thậm chí còn có chút tấm áp bố trí có điểm giống cấp cao khách sạn vào cửa là phòng khách bên trong mang theo hai cái phòng xếp hoa tư vân liền nằm tại bên trong một cái phòng xếp giường lớn trung ương phía trên tre kín trương màu sắt tấm thảm điều hòa không khí nhiệt độ là hai mươi ba độ ân có thể nhìn ra mệt mỏi một ngày cả người từ tinh thần đến thân thể đều tương đương mọi mệnh ngủ gọi là một cái hương ết, có nhiều thứ không thể chính diện miêu tả chỉ có thể nói bóng nói gió triển lộ ra như vậy chút ý tứ sau đó cũng chỉ có thể dựa vào mọi người tự hành não bổ cùng tưởng tượng bất quá ta tin tưởng lưu trắng mới là cao minh nhất phương pháp sáng tác quá mức rõ ràng ngược lại rơi tầm thường Trước 181, ước một bước lên trời thứ trường tế. tinh ước bước mới bạch kim cô quốc mơ kim Ma âm má lên nàng.、Vừa、dạng sáng ngày thứ hai, phi đô Vừa đem tâm một thần chỉ ú t xíu là cái viên kia chân quý màu đen huyền điệu ngập bài mặc dù cũng bị hắn chiếm thành của mình trong đầu lại chưa từng xuất hiện bất cứ động tích gì khương thần đ o á n c h ừ n g giống loại này đ ồ vật hẳn là cần phải hoàn thành hiện hiện về sau mới có thể bị phán định vì thiệt hồ bất quá cũng may hắn biết rõ thứ này ứng làm như thế nào dùng hiện hiện cũng không khó khương thần sâu thở ra một hơi lược vi điều chỉnh một cái có chút tâm tình kích động trước đó tô bạch thu hướng hắn báo cáo tất cả kỳ hạn giao hàng hiệp ước toàn bộ mà chống đỡ tay bị bạo kho mà hoàn thành giao dịch thời điểm đối mặt vượt qua ba nghìn nước chỉ toàn thu nhập tâm tình của hắn đều không chút ba động nhưng giờ phút này khương thần lại không hiểu thân thể cứng gắp cũng không biết vì cái gì mặc kệ mở bao nhiêu cái bảo dương mỗi một lần cũng không khỏi khẩn trương một lát đợi tâm tình được điều chỉnh cái không sai bị lắm hương thần trực tiếp ở trong lòng một tiếng t ố i uống nói hệ thống mở ra tất cả bảo dương chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hoàng kim điểm thuộc tính ít mười kim cương điểm thuộc tính ít năm siêu phàm điểm thuộc tính ít một kỹ năng đặc thù thái ớt mười ba châm chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kim cương điểm thuộc tính ít mười siêu phàm điểm thuộc tính ít năm tony s ở t ạ c máy tính kỹ thuật c h u y ể n thừa quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm trong nháy mắt v a n vọng toàn bộ não hải máy bay trên chỗ ngồi hương thần hô hấp đống nhiên dừng lại đang nhắm mắt bên trong con ngươi kịch liệt co vào thái ớt mười ba ch đây không phải là nguyên tắc tác giả cho nhân vật chính mở hạc sao liên y thánh đều thúc thủ vô sách bệnh bộ phát nặng bị tiêu hàn nhẹ nhàng đâm mấy châm bệnh nhân liền đứng lên nhảy nhót tư ơ n g mừng càng thêm mấu chốt chính là một bộ này châm pháp cũng không phải là chỉ là đơn thuần dùng đ ể trị bao cứu người lương pháp nếu là dùng tại chỗ đặc thủ cũng là đỉnh tiêm sát phạt chiến kỹ trong tiểu thuyết tiêu hàn sở dĩ nhiều lần có thể lấy yếu thắng mạnh dùng ít được nhiều thời khắc mấu chốt dựa vào là liền là chiêu này xuất quỷ nhập thần châm thuật lại phối hợp thêm lúc trước hắn liền từ quỷ thủ trần tinh hải nơi đó kế thưởng mà đến quỷ ảnh thủ pháp ám chiêu đả thương q u t ủ cơ hồ không có gì bất lợi. mà ngoại trừ thái ớt mười ba trăm càng làm cho khương thần ngạc nhiên nhưng thật ra là tại cái thứ hai bảo dương bên trong rút r a đồ vật tony sở tạc máy tính kỹ thuật phải biết cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật nhiều lắm là chỉ có thể cùng hắn xuyên qua trước đó ngang hàng thậm chí tại một ít địa phương còn có vẻ không bằng mà cái này một vị thế nhưng là làm ra chân chính trên ý nghĩa thành thục trí tuệ nhân tạo tồn tại kỹ thuật của hắn căn bản cũng không phải là một cái cường chữ có khả năng hình dung máy bay còn tại trèo lên tạm thời không cách nào lật động khương thần cũng không có mở mắt tiếp tục dưới đáy lòng ra lệnh hệ thống bắt đầu truyền thừa tôn nghi sợ tặc máy tính kỹ thuật hơn mười phút về sau máy bay tiến vào tầng bình lưu một tên trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã dáng người cùng dung nhan lại đều cực kỳ mê người tiếp viên hàng không nhẹ nhàng dây rủa dương liều eo nhỏ chậm rãi mà đi tới không cồn vỡ ở ít c h ị a không các loại đi đến khương thần bên cạnh mặt bên trên lập tức nổi lên một loại nào đó nhìn đến để cho lòng người cực độ vui vẻ mỉm cười nàng đem hai tay gấp lại tại bụng dưới huyện truyền hà bái ôn nhu nói tiên sinh xin hỏi ngài cần trợ giúp gì sao một trận mê người mùi nước hoa từ bên cạnh đánh tới khương thần mũi thở hơi đ ộ n g một chút nhẹ người m ấ y ngụm trong lòng không h i ể u một trận k h ô nóng hắn biết loại nước hoa này tên là sen lô gen nhà phiến hơn nữa còn là trong đó đen nhà phiến trình thể hương phân dùng tài liệu cực kỳ l ớ n gan cường điệu lồi ra nữ tính cùng giã cùng mị hoặc một mặt nó bình thường bị cùng một cái đặc thù từ ngữ liên hệ với nhau đúng lúc là đem tình yêu hai chữ đ ả o lại đọc nghe nói năm đó cái này nước hoa lần thứ nhất diện thế thời điểm quay chụp quảng cáo người mẫu gần như lộ ra trọn vẹn g i ặ í n h toàn thân chỉ mặc kim sắc dây chuyển chui sức tay luyện cùng màu đen dạy cao gót lấy n g a về đằng sau nằm vẫy nóng tư thế ngủ ở tại một tấm màu đen da lông bên trên nửa ngủ nửa tỉnh mông lung t h ầ n sắc có chút khẽ mở mê người môi đỏ màu đen da lông cùng tuyết trắng thân thể ở giữa mánh liệt sắc thái so sánh để thưởng thức người hai mắt nhận hết trận đấu một cái tiếp viên hàng không trong lúc làm việc ở giữa sử dụng loại nước hoa này khương thần nội tâm một trận sáng tỏ vậy đại khái lại là một cái mơ ước lấy một bước lên trời hám làm giàu cô nàng bất quá truyền thừa còn chưa hoàn toàn kết thúc h ắ n cũng không biết tùy tiện đánh gãy có gì hậu quả đầu không ngẩn mắt không có trận ó i không cần miêu mạng ngưng gặp khương thần liên con mắt đều không có mở ra một, đứa, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiết mới thật sâu nhìn chăm chú một chút về sau lại huyện c h u y ể n thối lưu bảy t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai không sai gia vị lại qua đại khái bốn năm phần chuông khương thần ung dung tỉnh lại trong đôi mắt hiện lên một tia thâm thúy lần này truyền thừa là hắn trải qua thời gian lâu nhất đồng thời cũng là hấp thu nội dung rất phong phú nhất cùng khổng lồ một lần nếu không có tinh thần của hắn thuộc tính đã tới siêu phàm cấp độ trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng truyền thừa hoàn tất khương thần lại chậm c h ì chốc lát đợi sôi trào ký ức một chút xíu yên lặng từ tùy thân túi sách bên trong lấy ra máy tính bảng dự định làm hao mòn cho hết thời gian bất quá cái này vừa mở ra trong nháy mắt cũng cảm giác được không giống nhau nếu là thường ngày hắn sử dụng những ngày điện tử sản phẩm trong đầu suy nghĩ nhiều là cái nào bộ phim đẹp mắt cái nào bài hát khúc game hai hoặc là cái nào mỹ nữ hình ảnh nhìn xem đẹp mắt nhưng giờ phút này hương thần nội tâm vậy mà không hiểu xuất hiện một cô ghép bỏ đúng vậy liền là ghép bỏ hắn cảm thấy những vật này quá rắt rưởi không có lượng tử xử lý hạch tâm không có hình chiếu 3 a d thành giống không có trí năng lẫn nhau hệ thống bộ nhỡ nhỏ vận hành chậm công năng đơn nhất nội dung đơn điệu thao tác còn mẹ nó quái là cái phức tạp lại để cho người tự mình lấy tay đi điểm đơn giản rác rưởi đến không thể lại rác rưởi thật giống như một cái dùng đã quen trí năng cơ người hiện đại xuyên qua đến bên trên cái thế giới đột nhiên nhìn thấy một bộ tay cầm điện thoại đồng dạng toàn thân đều không được k ì n h một bên khác một mực vụ trộm nhìn chăm chú lên khương thần miêu mạng ngưng gặp hắn tựa hồ là muốn ngủ lại không có ngủ có chút bực bội trong lòng lập tức thầm nghĩ cơ hội tới miêu mạng ngưng từ trong ngăn tủ lấy ra một tờ thật mỏng tấm thảm nhẹ nhàng xếp xong dùng một cái tay nâng sau đó chập chân lên v à n g e o dọc theo lối đi nhỏ chậm rãi đi về phía trước bước tiến của nàng rất đặc thù cất một lúc da k h kéo theo、đuổi. đầu gối chỉ có chút m ộ t khuất trực tiếp kéo theo bắp chân cùng mắt cá chân bước chân rơi xuống đất thời điểm thủy trung đạp ở một đường thẳng phía trên thậm chí liên mỗi một bước khoảng cách đều p h ả n phất đi qua đo đạc tinh chuẩn vô cùng cả cái động tác rất m à không cương nhù m à không ngừng nhẹ nhàng p h ả n phất giống như tung bay lá tung bay tiến lên ở giữa càng làm a n g theo một loại nào đó mỹ diệu vận luận cảm giác trong lúc lơ đãng đem cái kêu hoàn mỹ dáng người triển lộ cái hoàn toàn các loại đi đến khương thần nghiên phía trước thời điểm t r ư n g hợp máy bay bỗng nhiên điên bá một cái miêu mạng ngưng thuận thế chân hạ mất thăng bằng cả người a kêu một tiếng về sau không hổ là đỉnh cấp nước hoa quả nhiên giống như tên gọi của nó để cho người ta trong nháy mắt tinh thần phân chấn miên man bất định tại phối hợp bên trên cái kia mềm mại rượu khu liền nằm nghiêng tại trong ngực hắn không thần cảm xúc không khỏi có chút phun trào bất quá hắn cũng không có làm dư thừa động tác đã không có giống chưa thấy sự tiểu nam sinh mặt đỏ tới mang thai vô ý thức né tránh hoặc là kháng cự hoặc là không biết làm sao càng không có như là cái ngạ quỷ giống như không dằn nổi làm những gì đã không tự tuyệt cũng không s u n định chỉ là l ệ n h nhạt ngồi tại nguyên chỗ nhìn lên trước mặt mỹ nữ biểu diễn miêu mạng ngưng tựa hồ n là chuẩn bị đứng dậy kết quả máy bay lại tức thời điên bám một cái vừa mới bỏ lên một nửa liền lại đẩy người nào trở về chạm đến cái d á n chắc mấy giây sau nàng rốt cục đứng thẳng người không hướng phía khương thần thật sâu bái sắc mặt tay này nói tiên sinh thực sự thật xin lỗi ta giúp ngài đem quần áo chỉnh lý tốt nói xong liền ngồi xuống thân thể sau đó đem một cái tay nhẹ nhàng đặt tại chân trái của hắn bên trên cái tay còn lại thì không so cẩn thận đem hắn đổ vét bên trên mỗi một cái nếp ố n b ú t lên mang theo điểm ấm áp mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng r u t ẩ u xuyên thấu qua ngày mùa hè đơn bạc ý phục xúc cảm có chút dễ chịu động tác lại có điểm mờ mờ c h ọ n vẹn nửa phút hơn miêu mạng ngưng mới một lần nữa đứng dậy rất cung kính đứng trước mặt của hắn phảng phất đang đợi xử lý bất quá cho dù là như thế tùy ý đứng đấy nàng cũng chưa quên đem mình đẹp nhất có giá trị nhất một mặt bày ra ướn ngực hấp bụng để một chỗi chút túi thất xuống sắc mặt cũng hồng hồng nhìn qua thật giống như phạm sai lầm rất là băn khoăn đồng dạng bất quá bị cái này hưởng đỏ tô điểm một lúc sau gương mặt kia lại càng thêm mê người giống đỏ thấu quả táo giống như nhịn không được liền muốn g ặ m một cái thương thần ngầm đầu ánh mắt không e rẻ đánh giá sau một lúc lâu nội tâm cấp gia đánh giá có chút làm ra vẻ bất quá dáng dấp còn có thể nếu như cho hắc o tư vũ cùng cao vân lam đánh chín mươi chín phân nàng hẳn là có thể đến chín mươi tám cùng dịch giai hắc tư vân hai nữ tương xứng kèm cái t i ê một điểm tại khí chất nàng đã không có hoắc t ừ vũ l ệ n h như vậy lại không có cao vân lam như vậy mị kém một chút hương vị bất quá cho dù lấy cái kia vượt mức bình thường hà khắc tiêu chuẩn cũng là tính cái cực kỳ tốt gia vị tên gọi là gì k hương thần hỏi c h ư n một trăm tám mươi ba ý không ở trong lời miêu mạng ngưng miêu mạng ngưng hồi đáp ngạch a hương thần trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia ngoài ý muốn kinh ngạc tiếp theo lấy lại tinh thần về sau khẽ gật đầu hắn không nghĩ tới chỉ là tùy ý ngồi lội máy bay vậy mà liền gặp một vị từng tại trong tiểu thuyết đi ra trận nhân vật mặc dù chỉ là cái dùng để đánh mặt nhỏ nhân vật phản diện không chính xác tới nói liên cái nhân vật phản diện cũng không tính dùng đ ố i cảnh tấm đ ể hình dung tựa hồ càng thêm s á t thực một điểm nhưng khương thần nội tâm vẫn là bị khơi gợi lên mấy phần hứng thú bởi vì nàng có cái tương lai sẽ trở thành đại minh tinh đồng thời lựa khắp cả đại giang nam bắc khuê mật nó tư sắc có thể xưng nhân gian tuyệt phẩm cái gọi là tùy ông chi ý không ở chỗ rượu chỗ này mà quan tâm sơn thủy ở giữa cũng miêu mạng ngưng đối với hắn mà nói cũng là bổ sung thêm cái mẹ chặt đi có dành liên hệ h ư ơ n g thần nói a miêu mạng ngưng thần sắc một trận không ức chế được hưng p ấ n to lớn sợ hãi lẫn vui mừng như là bị đổ thuốc một mình chỉ một thoáng liền phun thả trên mặt thậm chí còn tại nội tâm còn dựng lên nằm đấm nhịn không được gào to một tiếng nàng mặc dù hám làm giàu với lại xưa nay không che giấu hám làm giàu nhưng cũng không phải cái gì đều không ăn kiêng giống trước mặt cái này cái này đối nhau giống minh tinh còn đẹp trai hơn cùng tuấn lãng rất nhiều khuôn mặt liền xem như lấy lại cũng không phải không thể cân nhắc tuyệt đối là lý tưởng hình bên trong lý tưởng hình nhất là hắn còn như vậy có tiền không nói những cái khác quang thủ cổ tay khối k i m vệ tẹp phi lép đều dựa vào tới gần ngàn vạn quần áo trên người tìm không đến bất luận cái gì nhãn hiệu loại hình đồ vật trăm phần trăm là tư nhân đặt chức chế hơn nữa còn là trong đó cấp cao nhất cái chủng loại kia điệu thấp bên trong ẩn chứa xa hoa cực kỳ mấu chốt nhất là hắn không có giống những người khác như thế vừa nhìn thấy mình con mắt liền thẳng đánh giá nửa ngày sau mới nhàn nhạt nói câu thêm cái mẹ chả ta cái kia phần khí định tần h nhàn thật giống như gặp nhiều mình cái này mỹ nữ căn bản không đủ nói đến cũng không lắm để ý đồng dạng miêu mạng ngưng đối với mình phi thường tự tin thấy qua người bên trong ngoại trừ vị nào bên ngoài cho dù là trên t v những cái kia bị thổi lên trời minh tinh dưới cái nhìn của nàng cũng liền có chuyện như vậy mà liên loại này tư sắc đều có thể như thế không thèm để ý cái k i a tất nhiên là đại lao bên trong đại l a o có thể mạo bội hỏi một chút ngài xưng h t như thế nào sao thêm tốt hẹn chặt về sau miêu mạ ngưng nhẹ nhàng thu hồi điện thoại tận khả năng kiềm chế trên mặt mình cái k i a khoa trương vẻ hư vấn dùng một loại liên chính nàng đều cảm giác định đoạt đến ta có chút quá phận ngự a khí hỏi khương thần khương thần nhàn nhạt phun ra hai chữ lập tức khoát tay áo nói ta có chút buồn ngủ muốn muốn nghỉ ngơi một chút miêu mạ ngưng phát giác được khương thần cũng không muốn cùng nàng nói chuyện ánh mắt có chút thảm đạo bất quá n à n g vẫn là rất thân mật cầm trong tay tấm thảm nhẹ nhàng trải tại khương thần s o n g trên ủi khoang hạng nhất điều hòa không khí hơi có một chút mát một lát các loại liên cạnh cạnh góc góc đều cẩn thận chỉnh lý tốt về sau mới ngoan ngoan lui trở về một chỗ chuyên môn dùng để cho tiếp viên hàng không nghỉ ngơi trên chỗ ngồi miêu mạng ngưng mở ra điện thoại vụ trộm đưa vào khương thần hai chữ tìm tòi chiếc máy bay này mang theo miễn phí wifi nghe nói là nghiên cứu ra cái gì kỹ thuật mới có thể không có nhiều máy bay tín hiệu bất quá tốc độ đường truyền có chút cảm động đợi chừng tốt n g ư n g à y chính việc giao diện mới nhẹ nhàng nói lên hiện ra lục x bị đội lên thủ vị tựa hồ là một đầu tin tức tiêu đề là vốn liếng giới hắc mã thiên thụy đầu tư chưa gây dựng lại hoàn tất tài sản đã phá v ạ n ước v ạ n ước miêu mạng ngưng trong lòng lập tức hoảng hốt toàn bộ thân thể tựa như điện giật như vậy kịch liệt chấn động một cái hai cái cánh tay càng là đ ố n g nhiên đi lên d ư ơ n g lên điện thoại trực tiếp không có bắt được rơi tại mặt đất cũng may nàng gián cương hóa mạng không phải hai tháng tiền lương như thế liền lên tây này miêu mạng ngưng thật bị hù dọa một ngàn tỷ khái niệm gì đó là trọn vẹn ba cái ngựa ba ba mặc dù những cái kia chân chính phú hảo đại bộ phận đều cực kỳ đ i ệ thấp hoặc là nói đến bọn h ắ n cấp bậc kia đã không cần thông qua khoe khoang hoặc là tuyên dương mình tài phú bao nhiêu đến thu hoạch một thứ gì đó tại kim tự tháp đỉnh cao nhất cái gọi là nhà giàu nhất cũng bất quá qua quýt bình bình mà thôi thậm chí khả năng liên một ít bí ẩn vòng tròn chen đều không chen vào được nhưng không thể phủ nhận là giáp ma vẫn là đế quốc có tiền nhất người thứ nhất chỉ ít trong mắt của nàng như cũ cao không thể chạm đồng thời vẫn là cao vút trong m â y một chút đều nhìn không thấy bậc a o mà không thần vậy mà miêu m ạ n ngưng chỉ cảm thấy mình trái tim muốn bạo tạc một hồi lâu điên cuồng ngày lên ngay tiếp theo toàn bộ thân thể đều không bị khống chế khé run đại nào ông ông c h ố n g rỗng hô hấp càng là trực tiếp dừng lại hơn phân nửa thưởng người đều nhanh hít thở không thông về sau mới manh liệt hít một hơi kịp phản ứng kịp phản ứng miêu mạng ngừng vội vàng nhặt lên trên đất điện thoại ấn mở đầu kia tin tức đọc mà cái này xem xét lập tức run dày càng thêm kịch liệt thương gia thiếu chủ thiên thụy l o bản đồng thời còn là t ô n g sư cấp v õ giả thân phận này đơn giản như bức phá thiên mặc kệ hắn đưa ra cỡ nào quá phận cỡ nào yêu cầu kỳ quái đều phải liều hết tất cả thỏa mãn miêu m ạ n ngưng tại nội tâm thể nói Trước hơn năm. một giờ về sau máy bay đáp xuống đế đô khương thần chậm rãi đi xuống thang đu đối diện liền trông thấy hai chiếc l n g quần rừng ở cách đó không xa kỳ thao một tên cô gái áo lam cùng mấy cái người áo đen đứng tại chiếc xe đầu tiên phía trước phản phất đang đợi cái gì khương thần vững bước đi tới đưa tay phải ra nói lại là kỳ đại công tử tự mình đến nhận điện thoại thật sự là thụ s ủ n g nhược kinh a hắn miệng bên trong nói thụ s ủ n g nhược kinh trên mặt lại không có chút nào kinh hãi thậm chí con lộ vẻ có chút lạnh ạ t phản phất đây hết thể tất cả đều chuyện đương nhiên đồng dạng nắm tay động tác cũng không tiêu n g ạ o không tự ti ta đừng muội tên một chữ một cái bánh chữ nắm xong tay về sau kỳ thao hướng về phía bên cạnh nữ tử giới thiệu nói khương thần cười nhạt một tiếng cũng là đưa tay đưa tới bất quá kỳ bánh lại đứng tại chỗ động liên tục cũng không có động ngược lại dùng một loại xem kỹ ánh mắt không ngừng ở trên người hắn dò xét mang trên mặt từng tia từng tia hiếu kỳ mà tại cái này hiếu kỳ phía dưới ẩn giấu một loại nào đó bẩm sinh cao ngạo cao cao tại thượng cao khinh thường quân hùng não khương thần cũng không sinh khí cười q u a n người trực tiếp đưa tay đưa về phía bên cạnh một tên người áo đen bất quá hắn bất động có tốt cái này k h é động trong nháy mắt liền chọc giận kỳ bánh trên mặt cái kia một tia nhàn nhạt hiếu kỳ trong nháy mắt tan giã chuyển đổi trở thành một loại nào đó cực hạn băng lãnh giống như là bị mạo phạm đến như vậy một cố khí thế bén nhọn đột nhiên từ cái này đơn bạc thân thể bên trong bạo phát ra nàng điếm như nói ta có thể cho rằng ngươi đây là đang khiêu khích sao đầu góc dài ở trên người của ngươi t ù y ngươi nghĩ như thế nào thương thần mở ra hai tay sắc mặt hoàn toàn như trước đây tự nhiên thậm chí còn nhàn nhạt cười cười thầm nghĩ trong lòng ngươi khí này trận nhưng so sánh hoắt tư vũ kèm qua xa nàng cũng chính là không có sinh ở kỳ g a n g h ĩ đến tiếp tục cùng bên cạnh âu phục đen nắm lên tay đến chờ cùng ở đây ngoại trừ k ỳ v á n h bên ngoài tất cả mọi người đều cầm một lần tay về sau mới tại kỳ thao chỉ dẫn dưới lên trong đó một chiếc xe lưu nội bộ không gian cực lớn hai bên chỗ ngồi phảng phất dựng thẳng hướng để đặt siêu ghế xạ l ò t dài song song có thể vào bốn năm người mà ở giữa còn có một chương trực tiếp cùng thân xe mối h ẳ n cùng một chỗ bàn thấp kỳ thao trực tiếp tuyển một bên ngồi xuống ra hiệu hắn ngồi tại một bên khác nhữ mày nói ngươi vừa mới có hơi xông động nàng đối mặt mũi và cấp bậc lễ nghĩa nhìn cực nặng ngươi lần này tương đương với trực tiếp đem nàng làm mất lòng k hắn ô n ngại sự tình, dù sao cuối cùng g cuối phải sự sao dù đều đ là c đắc c tội, tội sớm ò tình lá mặt lá trái, như thế tâm mệt mỏi. thần như Khương n lá lá mỏi. ư g ợ cũng lại là tại minh thành một mặt sớm trọng. Trên thực tế, trở thành thao minh hữu trong nháy mắt đó bắt không kỳ hữu nháy Hắn quan đầu. c đó biết mình tại k ỳ vận trước mặt không có bất kỳ cái gì giao tình thậm chí là sinh ra giao tình khả năng về phần những cái kia mặt ngoài hàn huyên có cùng không có cũng không tồn tại khác nhau chút nào hắn không lại bởi vì k ỳ vận cho mình một cái sắc mặt tốt mà trong lòng còn có thiện ý kỷ vận cũng tuyệt không có khả năng bởi vì hắn biểu hiện khiêm tốn cùng cung kính một điểm liền buông lòng cảnh giác tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm không cần thiết chơi cái gì liêu t r a i tỏ rõ ý đồ pháo mở rết chính là kỳ thao trên mặt một trận ngạc nhiên bất quá thương thần chính mình cũng không lo lắng hắn cũng cũng không sao trực tiếp hỏi đúng người cái kia ngày nói có biện pháp dựa theo ta ý tứ xử lý vinh thái lại không đến mức để cho ta tại người thừa kế chi tranh bên trong bị loại biện pháp kỳ thật rất đơn giản kỳ đại công tử nên sớm liền nghĩ đến mới đúng cho dù chính ngươi không nghĩ tới ngươi những cái kia thủ hạ bên trong cũng nên có hướng ngươi góp lời thương thần có chút suy tư một trận nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến không hiểu hắn nói xong gặp mặt trước trên bàn thấp để đó bình rượu đỏ cầm lấy xem xét lại là đố mái nạ dỗ ma nẹ ở con nhi với lại đã có vượt qua hai mươi năm cất giữ kỳ hương vị chính vào đình phong không khỏi đổ ra một chén tinh tế phẩm mùi mà hắn vừa dứt lời rượu đỏ cũng còn chưa bắt đầu cửa vào đối diện kỳ thao sắc mặt lặng lẽ lại chính là biến đổi vội vàng truy vấn biện pháp gì k hương thần chậm rãi uống cạn trong chén cuối cùng một mục rượu tự thiếu phi tiểu nói biện pháp đơn giản nhất liền là đem tin tức âm thầm để lộ ra đi chỉ cần để lý ra hoặc là đường ra thứ nhất có nghe thấy đồng thời cầm tới điểm chứng minh thực tế bọn hắn liền tuyệt sẽ không thờ ơ đến lúc đó kỳ đại công tử ngài lại ra tay cũng không phải là thiếu thông minh không hiểu chuyện mà là xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đỡ cao ốc c h i tướng nghiêng người thừa kế chi vị không những sẽ không bất ổn với lại khả năng liên lo lắng cũng sẽ không tồn tại kỳ thao hai mắt nhắm lại lộ ra bức quả nhiên thống khổ như thế biểu lộ lý ra ở hạch tâm sản nghiệp bên trên cùng kỳ gia có chỗ cạnh tranh đồng thời hai tộc ở vào cùng một tầng cấp nếu là bị bọn hắn nhận được tin tức gia tộc xác thực sẽ rất bị động mà đường ra mặc dù thế lực không bằng kỷ lý nhưng song phương thù hận lại sâu yếu huyết hải một có cơ hội bọn hắn tuyệt đối sẽ cắn chết không thả cũng là phiền thoái không nhỏ dọa chỉ bất quá biện pháp này với hắn mà nói lại có chút quá tổn âm đức tại mình đạt thành mục đích trước đó gia tộc đầu tiên sẽ thụ trọng thương đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm đến có chút hòa hoãn một lát kỷ thao hai mắt vừa mở đang định cùng khương thần cắt bảo đảm nghĩa trước mắt nhìn thấy đối diện nào đó người nụ cười trên mặt lại phảng phất đông nhiên ý thức được cái gì giống như cả kinh kêu lên chờ một chút ngươi mới vừa nói biện pháp đơn giản nhất hẳn là ngươi còn có cái khác biện pháp gì chương một trăm tám mươi lăm đáng yêu như vậy nữ hai tử đánh một quyền sẽ khóc thật lâu a kỳ thao khắp khuôn mặt là hoáng sợ x e n lẫn một loại nào đó kinh hỷ cùng ngạc nhiên còn mang theo một tia không kém tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đều trừng thắng tắp hắn mới vừa rồi còn coi là hương thần cũng không gì hơn cái này ra chủ ý đều là chút trông thì ngon mà không dùng được công tử bột không nghĩ tới l i ê u ám hoa minh vậy mà lại là một thôn trong n g a y mắt cả người đều kích động bất quá hương thần bản thân ngược lại là một mặt lạnh nhạt cũng không xác nhận cũng không phủ nhận chỉ là mặt không chút thay đổi nói ngươi trước tiên đem tài liệu tương quan chuẩn bị cho ta một phần đều ở nơi này kỳ thao từ bên cạnh sách ra một cái màu đen cặp công văn trực tiếp đưa tới thương thần đưa tay tiếp nhận mở ra nhìn thoáng qua lập tức có ý riêng nói ta lần sau tìm trước ngươi bất luận xảy ra chuyện gì đều đừng hành động thiếu suy nghĩ nói xong vừa dứt lời đ ô n g nhiên mở ra cửa xe dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái trực tiếp biến mất tại trong xe kỳ thao xuyên thấu qua pha l ê hướng về bốn phía nhìn lại cả con đường bên trên ngoại trừ giải rác mấy chiếc xe tải tiến lên ánh mắt chiếu tới nơi nào còn có một tia bóng người đằng sau trên xe k ỳ bánh chính đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh một tên hộ vệ áo đen sắc mặt đống nhiên biến đổi thanh âm hấp t â m nói thiểu thư hương thần khí tức đột nhiên biến mất cùng lúc đó nhắm hai mắt lại một cỗ bàng bạc đến cực điểm tinh thần năng lượng gọn sóng hướng về bốn phía cấp tốc huyết tán mà đi hắc y nhân kia rõ ràng là một tên đỉnh phong cảnh giới võ đạo đại tông sư hơn nữa còn là lấy tinh thần lực tăng trưởng cái chủng loại kia bất quá chỉ một lát sau hắn cũng có chút chán nản đình chỉ cảm giác sắc mặt nghi ngờ nói kỳ quái thậm chí ngay cả ta cũng truy tung không đến hương thần kỳ thật cũng không hề rời đi bao xa hắn chỉ là ngay tại chỗ chui vào khắc một chiếc xe đồng thời thu lại trên người tông sư khí tức mà thôi k hương thần biết tại mình đến trước đó k ỷ thao nhất định đã sắp xếp x o n g xuôi hết thảy với lại ăn ở mỗi một dạng đều sẽ tận lực làm đến để hắn dễ chịu nếu như hắn có cái gì đặc biệt yêu cầu chỉ cần không phải quá phận k ỷ thao đoán chừng cũng sẽ không cự tuyệt bất quá k hương thần không quen tại đem mình vận mệnh để đặt cho người khác trong lòng bàn tay nhất là hắn chuyến này đến đế đô không hề chỉ chỉ là vì cho k ỷ thao ra cái chủ ý hương thần nhảy lên bên trên tay lái phụ một lần nữa đem cửa xe kéo tốt cảm ứng đến lục xoát mình mấy cỗ tông sư khí tức đều biến mất về sau mới đưa mắt nhìn sang bên cạnh cái tia siêu cấp cụt đáng yêu mượn tử nói thẳng vứt bỏ bọn hắn ta còn không quá biết l á i xe không dám mở nhanh dịch giai tựa hồ là có chút bối rối khuôn mặt bỏ bừng một đôi mắt gắt gao chằm chằm hướng về phía trước cho dù là bên cạnh có người lên xe hoặc là nói chuyện đều không có r ờ i dù là một giây cầm tay lái hai tay thậm chí dùng sức đến khớp xương để ẩn ẩn c h ẳ n bệnh khương thần thấy thế mỉm cười cô nương này bình thường luôn luôn một mặt bình tĩnh vạn sự đều đang nắm giữ thông rong bộ dáng không nghĩ tới thế mà còn có khẩn trương như vậy thời điểm hắn nói ta mở ra a vậy ta sang bên dừng lại dịch d a i một mặt cẩn thận từng ly từng tí nàng cũng không biết vì cái gì mình tiếp xúc xe loại vật này tinh thần liền sẽ không khỏi tăng cứng cho dù là ngồi người khắc xe nếu như lái xe mở nhanh hoặc là đường xá không tốt nàng đều sẽ khẩn trương chớ nói chi là giờ phút này là mình mở cùng sợ độ cao đồng dạng từ sâu trong đáy lòng liền e ngại thân thể theo bản năng phản ứng căn bản không pháp k h ô n g chế bất quá đáng tại nàng muốn giảm tốc độ thời điểm k ư ơ n g thần thanh n g lại là nghiêm túc Mang theo một của nào đó không thể nghi ngờ, nói. Đừng ngừng, hiện tại dừng lại sẽ khiến theo thể tại chú loại lại đó sẽ ý bất ọ n hắn. Dạng này, người đứng lên ngay Đành run run dày dày từ trên châu ngồi nửa đứng lên.、Dưới、thân thể, lưu mở một cái miễn cưỡng tren nhân Dịch phải châu thể, thể khét hở. dai dày là dày vậy. được. Dưới lưu đổi tới cái mở, mở một ta từ có cá vào b quá trên mặt t h ầ n sắc lại càng bối rối cùng khẩn trương lên giống như là tại đối mặt cái gì hồng thủy manh thú liền hô hấp cũng không dám hít thở cầm tay lái hai tay càng là nổi c â n xanh dùng sức tới cực điểm sợ xuất hiện dù là một tia sai lầm dịch g i khuôn mặt nhìn qua vốn là siêu cấp đáng yêu mặc dù đã qua hai mươi chi niên nhưng vẫn như cũ mang theo một loại nào đó ngây thơ nhất là cái kia tuyết trắng làn da đơn giản phản phất dương chi bạch ngọc so hải nhi còn muốn chỉ có hơn chứ không kém vẹn vẹn chỉ là nhìn xem l i ề n có thể tưởng tượng được xúc cảm đến tột cùng tươi đẹp đến mức nào g i á n g người mặc dù có từng kia hơi mập nhưng phối hợp thêm cái kia ngây thơ đã lui đáng yêu khuôn mặt lại càng phát làm người thương yêu yêu nếu là một ít yêu quý nhị thứ nguyên trạch năm gặp đoán chừng tại chỗ đều có thể c h ả y ra máu mùi đến với lại dịch giai cũng chỉ là nên béo chỗ béo không nên béo chỗ đồng dạng m ạ c mai nửa phần thịt thừa đều không có hắn ư n thần g không khỏi cười c hắc. h ắ trợt nâng h như hải đánh một quyền hẳn là sẽ khóc thật ớ tới một tiết tử, một cái Giống đáng bụng nắn. nữ quyền yêu vậy là l sẽ u h ắ n n â lên một cái tay nhẹ nhàng hướng phía sau chỗ ngồi phía trên nhấn một cái cả người liền vô cùng nhẹ nhàng nhảy lên lấy một loại nào đó quái dị tư thế trong n g á y mắt cắm vào dịch dai dưới thân cái k i a khe hở sau đó tay trái từ trước người mội từ bên hông vòng qua đem tay lái vững vàng n ắ m ở trong tay lập tức dưới chân đột nhiên một điểm chân ga cả chiếc xe liền như là lên cân yên vượt mức quy định của tiêu chương một trăm tám mươi sáu bí mật sao huyện dòng dã hơn giây. trong ố c mực độ đang một xe không n lúc đó bộ phát ra mãnh liệt gia tốc trực tiếp đem dịch dai cả người đều gắt gao đặt ở khương thần trên thân sắp mặt một hồi lâu hoảng sợ n g ố n dạng đại não phảng phất hoàn toàn mất đi năng lực suy tính đồng dạng cả người thật thà ngồi tại khương thần trong ngực đem con mắt b ế đến gắt gao động cũng không dám động thậm chí vung ra tay lái hai tay đều không có xê dịch qua vị trí chỉ là thật chặt nắm thành quân đầu đem khớp xương bóp chẳng b ệ cứ như vậy ngơ ngác nâng ở giữa không trung sau một lúc lâu tựa hồ là trong dự đoán va chạm cũng không có đến dịch dai sợ h ã i trong lòng hơi giảm bớt một chút nàng thở phào nhẹ nhõm đem con mắt có chút mở ra một cái khe hướng về phía trước nhìn lại bất quá không trận còn tốt cái này vừa mở trực tiếp hủ đến trái tim đột nhiên ngừng chỉ gặp tại xe phi tốc mà chỉ ngay phía trước đúng lúc là một đạo chín mươi độ đại rẽ ngoặt mà rẽ ngoặt lại hướng phía trước lại là một tràng tiếp lấy một tràng cao ốc chọc trời liên tránh né địa phương đều không tồn tại cao ốc chọc trời lấy một loại nào đó cực hạn tốc độ ở trước mắt không ngừng phóng đại nhìn qua thật giống như xe tại thẳng tắp vọt tới nó đồng rạng A3. theo i ế n g giít trói a i â bản t r năng l i ề n bắt đầu hướng khương thần trong ngực chui lại qua không biết bao lâu xe vậy mà thần kỳ bình ổn lại với lại tốc độ có vẻ như cũng không có trước đó như vậy kinh khủng coi như ngẫu nhiên có s h o này cũng chỉ là có chút một điểm dịch g a i cái kia thân thể căng thẳng mới một chút xíu lòng xuống dưới nàng ôm c ư ơ n g thần cổ lần nữa đem con mắt mở ra một cái khe con tốt lần này xe chạy tại một đầu thẳng tắp trên đại đạo phía trước chưa từng xuất hiện bất kỳ chướng ngại vật tốc độ cũng không chế tại nàng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong mà lúc này đây dịch g a i mới cảm giác được trái tim của mình phản phất muốn nổ tung n h y gọi là một cái máy liệt nàng liên tiếp hít thở tốt mấy n g ụ m lương khí d â y rủi lấy thân thể đổi được tay lái phụ ôm lấy hai chân đem mình co quắp tại xe chỗ ngồi mới một mặt nghĩ mà sợ hơi giận nói người làm sao sao có thể như thế đối đãi đối đãi một cái nữ hải tử ta vừa rồi đều nhanh hụt chết cái này không phải là vì thoát khỏi truy b ì n h sao đừng nóng giận cùng l ắ m thì đợi chút nữa mời ngươi ăn kem ly thương thần cười ha ha một tiếng trên mặt không những liên n ử a điểm xấu hổ đều không có thậm chí còn có chút không h i ể u vui vẻ ăn kem ly ngươi cho rằng ta là tiểu hải tử dễ dàng như vậy hống tốt sao dịch giai vừa mới bắt đầu còn có chút phẫn nộ một bộ giọng chất v ấ n khí bất quá nói xong nói xong không biết bởi vì cái gì thế mà cũng nợ nụ cười hoàn toàn không bị khống chế loại kia cuối cùng liên chính nàng cũng không tiện tức giận dứt khoát lệch ra qua đầu làm bộ nhìn lên phong cảnh hơn m ộ ư ơ i phút về sau một cái quảng trường đã hoàn toàn đổi một bộ gương mặt hai người tay nắm đi dạo lấy vừa rồi tại trên xe thương thần hao tốn m ộ ư ơ i điểm thanh đồng thuộc tính m ộ ư ơ i điểm bạch ngân thuộc tính m ộ ư ơ i điểm hoàng kim thuộc tính m ộ ư ơ i điểm kim cương thuộc tính cùng một điểm siêu phàm thuộc tính trực tiếp đem dịch dung thuật độ thuần thục tăng lên tới xuất thần nhập hóa cấp độ không còn vỡ ở ít chĩa không sau đó đơn giản vì hai người dễ cái cho bất quá cho dù chỉ là đơn giản dịch dung cũng tuyệt đối sẽ không có người nhận ra hai người thân phận ban đầu Khương t h ầ n bên cạnh đi lên phía trước đấy đ ỗ n g nhiên tại bên đường nhìn thấy một nhà bán ngọn ống cửa sổ hắn dừng lại bán hai cái sau đó đem bên trong một cái đưa cho dịch dai dịch dai nhẹ nhàng liếm lấy miệng lập tức lộ ra một mặt nụ cười hạnh phúc ngay tiếp theo mặt mày đều có chút tức nhảy lên nàng thì thật rất dễ dàng phá mãn cho dù là có vực sâu đồng dạng kinh khủng tâm cơ cũng chỉ là dùng để đùa đùa bạn học bên cạnh với lại thường thường chỉ là một chút không ảnh hưởng toàn cục cho đùa sau đó nhìn lấy bọn hắn bị mình đùa nghịch xoay quanh liền có thể hài lòng cực kỳ lâu nếu không có cơ duyên xảo hợp có lẽ sẽ tìm một cái ngây ngốc nhưng lại rất yêu lão công của mình cứ như vậy thật yên lặng vượt qua cả đời đương nhiên nếu có người ý đổ phá hư đây hết thảy nàng cũng sẽ lặng yên t r i ể n lộ ra giam lanh yên lặng đem uy hiếp diệt trừ liền như l à qua lại mấy cái kia ly kỳ biến mất trường học bá cùng cư xá lưu manh đồng dạng sau đó làm xong hết thẻ về sau nhưng lại sẽ lại lần nữa biến trở về cái kia đáng yêu đơn thuần hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tâm cơ tiểu cô nương trên đường phố hai người đi về phía trước không bao lâu xuyên qua một cái lối nhỏ thuận thế rẽ ngang liền tiến nhập một tòa có chút cấp cao trang viên thức biệt tự nếu như không có ngoại ý muốn xuất hiện nơi này đại khái liền là hắn sau này một đoạn thời gian muốn ở lại bí mật xào h u y ệ t diện tích so với hắn thang thần nhất phẩm mua tòa kia nhỏ hơn đại khái một nửa bất quá lại thắng ở tinh xảo với lại vị trí cự c d a i cách hắn muốn đi mấy nơi đều không cao hơn mười phút đồng hồ cấp trình chung quanh còn trải rộng đường đi cửa hàng dạp hát v â n v â n dòng người dày đặc nếu như bị truy lùng chỉ cần thay cái bộ dáng hướng đường đi vừa chui liền không có người có thể tìm đến b ậ y c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy chỉ có thể sử dụng một lần được điểm phòng khách nơi nhỏ lãnh hương thần tùy ý tìm một nơi ngồi xuống dịch g a i cũng không c ô n n ệ trực tiếp rơi vào đối diện với của hắn hỏi k hương ca người định làm gì có cái gì kế hoạch cụ thể sao k hương thần đến đế đô mục đích dịch giai là biết bộ phận nhất là nàng còn phụng mệnh tiếp cận kỳ thao một vị đường bội mặc dù cũng không phải là kỷ bánh bản thân nhưng đối với kỷ gia sự tình cũng đã hiểu rõ cái bảy tám phần tự nhiên biết k hương thần sắp đối mặt k h ô n c h ụ c nói thật cho dù là nàng cũng không có gì quá tốt biện pháp giải quyết toàn bộ kỷ gia bao quát kỳ thị giới cờ tập đoàn cao tầng đều hy vọng chuyện này có thể l ạ nhiên không tiếng động đi qua chỉ có kỳ thao không chịu từ bỏ ý đồ như là dựa theo ý nghĩ của hắn xử lý vấn đề tất nhiên sẽ đắc tội toàn bộ kỳ gia t h ư ợ n g tầng nhưng kỳ thao nếu như muốn trở thành chân chính người thừa kế nhưng lại không thể không ỉ lại những người này ủng hộ chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm kỳ ánh chỉ cần hắn có nửa phần sai lầm kỳ ánh tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội đây là một cái gần như vô giải vòng lặp vô hạn nhưng hết lần này tới lần khác cùng khương thần ký kết minh ước chính là kỳ thao mà minh ước nội dung lại vừa vặn liền là sự tình này k ư ơ n g thần hai tay ở trên mặt một trận động tác chỉ mấy giây liền lại khôi phục nguyên bản cái kia đẹp trai đến có thể mê tâm trí người ta phi phạm khuôn mặt hắn lạnh nhạt nói biện pháp kỳ thật rất đơn giản kỳ thao muốn b ấ t quá là kết quả cũng không phải là nhất định phải chính hắn ra mặt biến thành người khác đi làm là được đổi hay dịch giai sắc mặt không khỏi chấn động toàn bộ kỳ gia có năng lực đính chủ cao tầng cản trở dựa theo kỳ thao ý tứ xử lý chuyện này người một cái tay đều có thể đếm ra mà những người này không có một cái nào dễ chê ờ kỳ t h á n thương thần lạnh nhạt nói cái gì dịch giai thốt nhiên giật mình cả người vẹo một cái trực tiếp từ tại chỗ n h y lên một đôi ô tô mắt to lập tức trừng so với ban đầu lại lớn mấy phần k h ắ p khuôn mặt là không dám tin nếu không có ngồi ở trước mặt nàng chính là khương thần nàng giờ phút này sợ là một câu tên điên đều đã mang ra miệng đem tin tức cùng tư liệu tiết lộ cho kỳ thao vụ trộm tính toán kỳ thao liền là kỳ khánh nàng làm sao có thể đi giúp kỳ thao xử lý chuyện này với lại bởi như vậy bị cao tầng không chào đón liền biến thành chính nàng vốn là hy vọng không là rất lớn người thừa kế chi vị t r i để tuyên cáo ngâm nước nóng kỳ khánh đầu góc lại không hỏng làm sao có thể như thế làm việc khương thần dừng một chút có chút suy nghĩ trong chốc、lát. lập tức nói trên tay của ta có nàng n h ư ợ c điểm a dịch giai bừng tỉnh đại nộ g ngồi xuống s á t mặt một trận ngạc nhiên nàng rất muốn biết đến tột cùng là nhược điểm gì có thể cho k ỳ hoánh nhân vật như vậy đều túi đầu nghe lệnh mà khương thần thân ở ma đô lại lạc như thế nào cầm tới k ỳ hoánh n h ư ợ c điểm bất quá khương thần không có chủ động nói cho dù lại hiếu kỳ nàng cũng sẽ không mở miệng đến hỏi bởi vì cái kia không phải mình nên biết sau một lúc lâu dịch giai lại hỏi đã ngơi đã có k ỳ hoánh n h ư ợ c điểm vì cái gì lại phải cùng kỳ thao kết minh vật kia chỉ có thể dùng một lần lại đằng sau liền vô hiệu chỉ có thể dùng một lần cái này quá nguy hiểm vạn nhất nàng sau đó trả thù làm sao bây giờ nữ nhân này cũng không phải hạ người lương thiện gì minh ước nội dung đến tội cùng là cái gì đáng giá n g ư ỡ n như thế mạo hiểm dịch dai lại một lần đứng lên s ắ c mặt trong nháy mắt biến đổi lương không trong tay áo hai cái ngọc thủ thật chặt bốc lấy một trận mất tự nhiên run dày ngược bên trong phản phất vắt ngang cái này một cục đá to lớn chắn hốt hoảng nguyên bản nàng đối đế đô đại tộc cũng không có gì cụ thể khái niệm nhưng cái này mấy ngày theo một chút xíu hiểu rõ mới khác sâu cảm nhận được loại này quái vật khổng lồ đến tội cùng khủng bố đến mức nào tộc h nhân trải dọc quân chính giới kinh doanh giới trướng phụ thuộc trong thế lực thậm chí có trong giang hồ uy danh h i ể n hách đại tông đại phái cho dù k ỳ hánh o bởi vì chuyện này tại người thừa kế chi vị chiến đấu bên trong triệt để đã mất đi hy vọng tan đàn s ẻ nghẽ về sau sau lưng nàng nắm giữ năng lượng vẫn như cũng là hiện tại khương thần không cách nào được đuổi một khi nàng triển khai trả thù hậu quả khó mà lường được dịch giai chính lo lắng đến khương thần lại là suy một tiếng bật cười k ỳ hánh o không phải hạ người lương thiện chẳng lẽ ta liền dễ khi dễ người yên tâm ta còn không có ngu đến mức lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm trình độ g á m động thủ tự nhiên là bởi vì có niềm tin tuyệt đối mà nhìn thấy hắn này tấm thân sắc dịch g a i trong lòng cũng là hơi thở dài một hơi nhất là nghĩ đến khương thần trước đó tại ma đô cái kia một hệ liệt sợ ngây người tất cả mọi người ánh mắt thao tác cảm thấy hắn hẳn là còn có cái gì át chủ bài không có bạo s u ấ t đến căng cứng thân thể một chút xíu lòng xuống dưới mà kịp phản ứng về sau dịch g a i lại ý thức được mình vừa rồi tựa hồ là có chút phản ứng quá độ sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên bất quá nàng cũng không có giải thích thêm tiếp tục hỏi vậy cần ta làm cái gì nghĩ biện pháp để kỷ ánh chú ý tới người tồn tại sau đó chờ đợi mệnh lệnh là có thể ta không có chỉ lệnh tình hôn dưới không nên tùy tiện xuất thủ minh bạch chương một trăm tám mươi tám ban đêm xông vào khuya cát thời gian cực nhanh khương thần đưa tiễn dịch dai có chút nghỉ ngơi trong chốc lát lại đem chung quanh m ộ ư ơ i cây số bên trong hoàn cảnh lần lượt dò xét một lần sắc trời liền đã đại đen lại hắn qua loa ăn chút gì sau đó một mạch chui vào biệt thự phòng ngủ chính bên trong hao tốn trọn vẹn nửa giờ đem mình biến thành một hình dáng khác một người hắn vô cùng quen thuộc lại ở cái thế giới này không còn tồn tại dáng vẻ cái kia chính là mình kiếp trước tám mươi phân n h ă n trị đã không có đẹp trai đến khiến người ta cảm thấy kinh diễm nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhiều xấu k h í c h ấ t có chút điểm lốc xem xét liền là cái người thành thật sở dĩ dịch dung thành dạng này là bởi vì gương mặt này có thể sẽ bị dùng rất nhiều lần mà càng là quen thuộc dịch dung cũng liền càng dễ dàng nếu như đ ổ i thành một gương mặt xa lạ lần tiếp theo hắn nhưng không dám hứa chắc có thể dịch dung đến cùng lần này hoàn toàn giống như lúc cho dù là có thể làm được tốn hao thời gian cùng tinh lực cũng đem vượt xa khỏi hiện tại mặc dù hắn dịch dung thuật đã đạt đến xuất thần nhập hóa cấp độ bất quá giấu diếm được người bình thường cùng lừa gạt cấp bậc tâm sư vó giả Độ k hắn ó c giờ phút này một thân màu xanh đen bó sát người y phục dạ hành bên ngoài lại che lên một kiện đồng dạng màu sắc rộng thùng thịnh vệ áo mũ trùm hướng trên đầu một vùng trừ phi là chính đối gặp nhau cho dù là hắn dịch rung về sau gương mặt này cũng rất khó bị thấy được như vậy đã có thể che lấp thân hình thời khắc mấu chốt cũng dễ dàng cho ngượng nhờ bóng đêm thoát thân trọn vẹn kiểm tra ba lần xác nhận không còn một tia tì vết về sau thương thần đem một cái màu đen bao vải dùng dây lưng một mực cố định ở phía sau keo trong bao vải là một cây một cây đặc chế cương châm vì có thể làm cho tông sư cương khí thành công bám vào ở phía trên đồng thời cam đoan vũ khí bản thân không bị phá hủy những n à y cương châm không chỉ có chất liệu đặc thù với lại so với phổ thông châm cứu dùng ngân châm muốn thô lớn hơn nhiều cỡ lớn nhất không sai biệt lắm cùng đũa một kích cỡ tương đương mảnh nhỏ một chút cũng kém không nhiều có bút bi bút tâm lớn như vậy đem túi cột chắc đồng thời điều chỉnh đến tùy thời có thể lấy lấy dùng về sau khương thần trên người võ đạo khí tức một trận chìm nổi phun trào cuối cùng cố ổn định ở cựu phẩm đình phong ân lúc cần thiết còn có thể lâm trận đột phá một lần các loại hoàn thành đây hết thảy khương thần m ũ i chân nhẹ nhàng điểm một cái màn cửa khẽ nhúc nhích ở giữa cả người đã trốn vào bóng đêm lặng yên biến mất không thấy gì nữa ai hơn mười phút về sau một chỗ nhìn như bình thường lầu cát khương thần vừa mới bỏ vào lầu ba cửa sổ đối diện liền phóng tới ba đạo hàn quang loại loại phi đao phía trên mang theo bọc lấy tông sư cơ khí tiếng sẽ do cực độ trói t a i cùng lúc đó một tiếng bao hàm lấy kinh sợ cùng lăng lệ khét mấy giây trong bóng bông nhiên sau hắn đem trong lầu các đèn mở ra nhìn qua gian phòng nơi hẻo lánh đã nằm ở trên mặt đất nữ từ gáo đỏ một mặt không biết nói gì gặp mặt không nói hai lời liền hạ từ thủ người mẹ nó là thuộc thuốc nổ sao h nguyên n vốn còn muốn bí mật đem sự t ì n h giải quyết kết quả lần này không làm cho sự chú ý của người khác cũng khó khăn võ giả dựa vào khí tức tiến hành cảm giác nhất là tông sư cơ ư khí một khi bạo phát đi ra đối ngang nhau trình độ cường giả tới nói chỉ cần khoảng cách không cao hơn nhất định hạn chế đơn giản tựa như trong bóng tôi ánh nến đồng dạng sáng tỏ vô cùng trên mặt đất nữ tử áo đỏ tựa hồ là có chút s ư ứ n g sở trọn vẹn nằm nửa ngày sau mới phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì sắc mặt đột nhiên biến đổi lập tức cả kinh têu lên thái ất thân châm ngươi đến tột cùng là ai khương thần giả bộ phẫn nộ trứng mắt sắc mặt một trận đỏ lên tức giận nói là a i ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao nữ tử áo đỏ trên mặt một trận một bức n ế u mày ở giữa tinh tế suy tư nàng phi thường xác định mình cũng không nhận ra người trước mặt này bất quá nghe đối phương nữ g khí tựa hồ là cùng mình tồn tại quan hệ thế nào vân vân thái ớt thân t r â m suy tư một lát nữ tử áo đỏ sắc mặt bỗng nhiên lại là biến đổi bất quá lần này lại là sen lẫn một loại nào đó không trả ý tứ hỏi dò ít thiếu tông chủ vẫn là chương một trăm tám mươi chín tống thiên thiên cùng thái ớt thần tông nữ t ử áo đỏ cái này hỏi một chút khương thần lại là thoáng có chút chần chờ hắn đang suy nghĩ cái gì muốn hay không nói ra tên thật của chính mình dịch dung chỉ là vì né tránh kỳ ra thai mắt mặt khác cũng có một chút sự tỉnh là hắn không hy vọng người khác biết hoặc là khương gia thế tử cái thân phận này không thích hợp đi làm bất quá trong này tuyệt đối không bao quát tống tiên tiên nếu không có mở bảo dương thời điểm ngẫu nhiên chạy đến thái ớt mười bà trâm nàng thậm chí đều không bao quát tại khương thần kế hoạch ban đầu bên trong hắn sở dĩ lâm thời khởi ý chạy tới gặp nữ nhân này cũng là bởi vì môn này công pháp đặc thủ không giống với trước đó đổ thuật truyền thừa võ thần chân ý loại hình đồ vật thái ớt mười ba trâm ở cái thế giới này vốn là tồn tại với lại từ ngàn năm nay truyền thừa có thứ tự thậm chí còn bởi vậy phát triển ra một cái danh chấn giang hồ đỉnh cấp tông môn tên là thái ớt thần tông thái ớt mười ba trâm chính là trong đó chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện tuyệt đỉnh b ỹ kỹ ngẫu nhiên làm người thừa kế trưởng môn tri tử hoặc là tông môn thủ tịch đệ tử cũng có thể được lấy tu hành đây cũng là tống tiên h tiên h vừa rồi gọi hắn thiếu tông chủ nguyên nhân khương thần trần chờ một lát cuối cùng cấp ra một cái lập lờ nước đôi đạt h n hắn nói thẳng thân phận chân thật của ta tạm thời còn không tiện bại l ngươi gọi ta thiếu chủ hoặc là sư đệ đều có thể thiếu chủ thống tiên tiên suy tư một lát từ trên mặt đất b ò lên hướng về phía khương thần cung kính liền b n quyền túi đầu kêu một tiếng thiếu chủ có thái ớt thần châm tồn tại nàng căn bản liên hoài nghi đều không có hoài nghi sau khi kêu xong trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia như chút được gánh nặng liền phảng phất nào đó dễ bị kéo căng đến cực hạ n dây c u n g đột nhiên lòng x u ố n g đồng dạng cả người đều lộ ra được tự nhiên cùng vui vẻ rất nhiều nàng đợi giờ khác này đã đợi quá lâu mười năm trước cái tiêm ộ t trường hạo kiếp quan y làm lời trước tông chủ duy nhất may mắn còn sống sót thân truyền đệ tử nàng một mực đang nỗ lực duy trì lấy cả cái tông môn chỉ bất quá không có thái ớt thần châm thái ớt thần tông giống như bị n ổ xong răng nanh cùng lợi chảo láo hổ đồng dạng chỉ có một bộ uy m a n h dáng vẻ lại ai cũng không làm gì được cho dù nàng đã hao hết tất cả khí lực lại vẫn không có trốn qua sổ đồ nhưng người ước hiếp hạ tràng hiện nay thái ớt thần tông nhất là trưởng môn một mạch bên ngoài lực lượng đã liên cái cường thế điểm nhị lưu tông môn cũng không bằng ngược lại là một ít kẻ phản bội bởi vì bảng thượng đế đô đại tộc nguyên nhân chính như trong ngày, ngày không ai bị nổi thái ô n g t i ê n n hành ất thần tông mặc dù bởi vì một trận biên cố thụ trọng thương thực lực không lớn bằng lúc trước thậm chí tàn lưu lại bộ phận còn chia làm mấy cái phe phái t ạ i lẫn nhau tranh đấu nhưng k hương thần lại biết lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo đỉnh cấp tông môn chỗ có nội t ì n h xa hoàn toàn không phải một ít nhà giàu mới nội chỗ có thể so sánh được nhất là thái ớt thần tông mặc dù tự thân tổn hao nhiều nhưng dẫn đến nó kém một chút bị diệt môn nguyên nhân một cái giám sát đế đô các đại gia tộc bí mật tổ chức tình báo chẳng những không có tiêu vong ngược lại còn đang không ngừng phát triển hiện nay chỉ ít tại đế đô cái này một mẫu ba phần đất bên trên đơn t h ầ n tình báo mộc hạng đã có, có thể cùng chu tức chống lại năng lực mà cái tổ chức này hiện tại liền nắm giữ tại tống thiên thiên trong tay Khương thần tùy ý tìm một nơi ngồi xuống nói ta lần này đến chủ yếu có hai cái mục đích một là trong tay ngươi thiên nữ tán hoa kình một cái khác thì là vì điều lấy một chút tình báo kỳ ra người thừa kế hậu tuyển kỳ bánh cùng tiêu gia đích nữ tiêu la ta muốn biết liên quan tới hai người kia hết thảy thái ớt mười ba châm chỉ là đơn thuần châm pháp nhất định phải phối hợp tương ứng thủ pháp mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất tại nguyên tắc trong miêu tả cấp cao nhất á m khí thủ pháp hết thảy có bốn môn thiên nữ tán hoa kình cùng q u ảnh thủ pháp đều ở trong đó trong đó quỷ ảnh thủ pháp là trần tinh hải một mình sáng tạo võ công về sau lại đi qua tiêu hàn cải tiến m à thiên nữ tán hoa kình thì là thái ớt thần tông định cấp truyền thừa thứ nhất là mấy trăm năm trước thái ớt tông một tên thiên tài trưởng môn chuyên v ị phối hợp một bộ này châm pháp mà khai sáng ra tới về phần k ỳ t á n h khương thần mặc dù đã có không nhỏ nắm chắc nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng có thể nhiều một chút hiểu rõ luôn luôn tốt m à tiêu la thì là hắn chặt đức tiêu hàn phía sau trợ lực lớn nhất nhân vật mấu cho về đối với nàng khương thần đến bây giờ đều không có gì mười phần lòng tin tình báo tự nhiên là càng nhiều càng tốt khương thần nói xong chúc ố n g mừng chủ ký sinh phát hiện kim cương cấp kỹ năng đặc thù thiên nữ tán hoa kình có thể sử dụng tự do điểm thuộc tính tăng lên độ thuần thục phải chăng tăng lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm lại một lần nữa xuất hiện hương thần khỏe miệng đ ố n g nhiên hướng lên cong lên lộ ra vẻ đắc ý độ cong quả nhiên như cùng hắn đoán nghĩ như vậy cho dù là võ đạo bí kỹ cũng có thể sử dụng điểm thuộc tính trực tiếp tăng lên không cần vất vả tu luyện thậm chí liên bí kỹ bản thân đều không cần đ ư ợ t qua chỉ cần nhẹ nhàng sờ c h ẳ n g thử liên có thể phát động hệ thống nhắc nhở sau đó t i ê u hao một chút điểm thuộc tính liên có thể đạt tới thường người tu hành mấy năm thậm chí cả mấy chục năm đều không thể với tới cùng đến cao siêu cảnh giới loại cảm giác này quả thực rất không tệ hương thần thầm hô một tiếng tạm không tăng lên đưa tay lại đem tống thiên thiên lòng bàn tay một món đồ khác lấy đi một cái vỏ kim loại lóe sáng usb đều không cần hỏi thăm h ắ n cũng biết trong này hẳn là mình muốn tài liệu đúng ta xuất hiện tin tức tạm thời không cần khiến người khác biết minh bạch thương thần bàn giao một tiếng vừa muốn rời khỏi ngoài cửa lại làm bỗng nhiên vang lên liên tiếp có tiết tấu tiếng đập cửa thùng thùng đông đông đông đông là ta một tên đắc lực thuộc h ạ tống thiên thiên giải thích mặt bên trên lập tức xuất hiện một vòng áy náy nàng đại khái có thể bắn được hẳn là mình vừa rồi náo ra động tĩnh kinh động đến một ít hai mắt đến đây dò xét bọn thủ hạ đi lên bờ báo hoặc là đơn thuần chỉ là bọn thủ hạ lo lắng nàng đi lên hỏi thăm nhưng bất luận là loại tình huống nào nguyên nhân đều trên người mình tống tiên tiên chột dạ nhìn khương thần một chút phát hiện hắn chỉ là đáp lại an ủi mỉm cười về sau lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra tiến lên mở cửa ra trường lão không xong bên ngoài một tên tóc ngắn g i ả dặn nữ tử duyên dáng yêu kiểu nhìn thân sắc tựa như có chút lo lắng cho tới tại khóa cửa xuất hiện vang động trong nháy mắt đó môn đều còn chưa hoàn toàn mở ra liền trực tiếp mở miệng tố nói bất quá nàng vẹn vẹn chỉ tới kịp nói ra nửa câu nương theo lấy đại mở cửa phi một chút liền nhìn đến bên trong thương thần sau đó cả cái thanh â m im bặt mà dừng ngay sau đó trên mặt biểu lộ không h i ể u phẫn nộ chỉ là chẳng biết tại sao cái này phẫn nộ chỉ kéo dài mấy giây sau một khắc trong ánh mắt nhưng lại mang tới một loại nào đó châm t r ọ c cô gái tóc ngắn ánh mắt ngoạn vị nhìn một cái hắn lập tức một chữ đều không nói trực tiếp dọc theo thang lầu hướng phía tầng hai đi xuống tống h thiên tiên quay đầu thương thần khẽ gật đầu một cái ra hiệu để nàng trước b ậ n hiệu mình thì xuyên thấu qua cửa sổ có chút buồn bực ngắn ngẩm đánh giá hoàn cảnh chung quân đến nơi này bên ngoài là một cái giả cổ c h ì n h thể tọa lạc tại một tòa có chút thấp bé trên núi nhỏ bất quá phong cảnh lại là vô cùng tốt từng tòa giang nam lâm viên phong cách kiểu trung quốc đ ì n h viện dựa theo thế núi có chút tùy ý phân bố trong núi các nơi h á n chỗ nhà này lầu c á c ở vào đỉnh núi chỗ cao nhất chỉ muốn mở cửa sổ ra ánh mắt liền có thể rõ ràng rơi ở chung quanh bất luận cái gì một chỗ k h ư ơ n g thần chính đánh giá chỉ nghe thấy phía ngoài chất gỗ trên bậc thang đột nhiên vang lên một trận trèo lên trèo lên tiếng bước chân tần suất cực kỳ dày đặc tiếp theo thống t i ê n t i ê n mặt mũi tràn đầy hốt hoảng xông vào vội la lên thiếu chủ kho số liệu lại bị công kích ta nhất định phải đuổi đi xử lý một chút ngài nếu không khương thần đ ư n g nghe cũng không biết nghĩ tới điều gì trên mặt hốt nhiên xuất hiện nụ cười quái dị l ệ n h n g ạ t nói Ngậy. chuẩn bị cho ta cái mặt nạ cùng đi xem xem đi tốt h ta tống tiên tiên cũng không nghĩ nhiều hơi do dự một chút từ trong ngăn tủ lấy ra một cái màu trắng kim văn kỳ lạ mặt nạ đưa qua về sau liền trực tiếp mang theo hắn hướng ra phía ngoài đi ra ngoài đợi xuống đến lầu hai vừa rồi cô gái tóc ngắn cũng theo sau nàng khi nhìn đến khương thần trong n á y mắt ánh mắt lúc này liền một trận cổ q á i cổ q á i bên trong lại rất một loại nào đó ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên tựa hồ là đối với hắn có thể xuất hiện ở đây rất không minh bạch nàng vốn cho là khương thần lại là bị trong tông môn mấy cái tập tâm bất tử lao ra hỏa an bài đến cùng tự mình trưởng lao ra mắt nhưng vừa rồi rõ ràng có một cái tuyệt hảo thoát thân lấy cớ tống tiên h tiên h lại chẳng những không có đuổi hắn đi ngược lại còn muốn đem dẫn hắn đi căn cứ hiển nhiên là đối người này có không giống bình thường tín nhiệm thế là không khỏi trên mặt nghi ngờ hỏi tống trưởng lão hắn là biểu đệ khương thần cười nhạt một tiếng tại tống tiên tiên khó xử thời khắc đè ép cuốn họ vượt lên trước đáp trả tên này cô gái tóc ngắn tại nguyên tắc bên trong cũng có ra sân tên là hà tiến h cũng là đời trước tông chủ môn hạ đệ tử bất quá chỉ là ký danh không có chính thức bái sư căn cứ trong sách miêu tả vị này tính tình không giống bình thường nóng nảy đi làm chuẩn tắc là có thể động thủ tuyệt không mù b ấ c bức lại thêm lại thực lực cao cường ngoại trừ tống tiên tiên chỉ có giải rất hai ba người có thể ép ở là thái ớt tông người người e ngại nữ m a đầu đương nhiên bởi vì da trắng mỹ mạo vóc người đẹp cái này một vị cuối cùng cũng thành nam chính hậu cung với lại giống như h o á t tư vân tư tưởng tiền vệ thuộc về tương đối dám chơi cái c h ủ loại kia c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt bỏ xe giữ tướng đợi chút nữa đến lầu các một tầng khương thần mới chú ý tới tòa này chỉ có ba tầng cao lầu nhỏ thế mà còn tại nội bộ lắp đặt một đài thang máy bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều trực tiếp đi theo hai người t r o n g t r i ề u đi đi vào bên trong cửa thang máy còn đang q u a n bế hàn tiến liền hai tay giao nhau hướng phía trước bày ra một cái đặc thủ tư thế thống tiên thiên thì nghiêng người sang đ ố i khương thần giải thích nói căn cứ dấu ở lòng núi nội bộ cái này thang máy chính là chúng ta bình thường ra vào thường dùng nhất một cái lối đi nhìn ấn phím dưới mặt đất chỉ có hai tầng trên thực tế lại có thể xuống đến mấy chục mét chi sâu phía trên này có camera chỉ cần làm ra động tác này sau đó các loại đài điều khiển người hoàn thành xác nhận cùng lập hồ sơ về sau thang máy liền sẽ một mực xuống đến bên trong căn cứ một lát thang máy dừng lại thương thần đi ra nhìn lướt qua bên ngoài ngoài dự liệu của hắn là trong này tích cũng không nhỏ t r u n g quanh là một cái tung hoành đều có dài 40, 50 m é t cự hình đại s ả n h bất quá liền là người hơi ít như thế rộng lớn địa phương vậy mà chỉ có chút ít hơn mười người tại duy trì đại sành bốn bề vách tường cơ hồ bị từng khối lớn nhỏ không đều màn hình điện tử màn chiếm hết trong đó không ít trên màn hình đều lừng lánh bắt mắt màu đỏ nguy hiểm đánh dấu trong đại sảnh thì đứng thẳng lấy một cây tráng kiện đến ta có chút q u á phận cây cột vừa rồi hắn cưỡi cái k i a bộ thang máy liền lắp đặt tại căn này trụ lớn nội bộ thương thần đánh giá bên cạnh mấy tên thân mặc tây phục nam nữ xem bộ dáng là một mực canh dự ở cửa thang máy nhìn thấy người bên trong vừa ra tới liền đồng loạt kêu một tiếng trưởng lão thống thiên tiên sắc mặt không thay đổi trực tiếp hỏi tình huống hiện tại thế nào có hay không bị công phá nguy hiểm một tên thủ hạ lúc này tiến lên báo cáo Đối thông ư tin thiên ế lại, có v h đối t thiên thiên nghe lông mày lập tức gấp nhũ lại liên nàng cũng không nghĩ tới lần này thế cục lại nhưng đã nguy hiểm đến muốn bỏ xe giữ tướng trình độ mặc dù chân chính có giá trị tình báo đều là thông qua vật lý thủ đoạn bảo tồn m à đ ỉ n h cấp tình báo tuyến đường cùng nhân viên tình báo cũng chỉ sẽ thông qua đặc biệt liên hệ miên pháp giao dịch nhưng nơi này hệ thống như c ũ phi thường trọng yếu nhất là kho số liệu một khi bị công phá tương đương với mười năm này cố gắng toàn bộ h ư n g p h í thương thần âm thầm lướt qua thống thiên tiên trên mặt biểu lộ coi như chấn định bất quá phía sau một cái trong tay áo trên nắm tay đã có thể nhìn ra từng tia từng tia đệ nén dung đ ộ n g ý hiển nhiên là hoàng hồn hắn đáp lấy không ai chú ý tại cách đó không xa tìm một đài mở máy tính hai tay để lên bàn phím lốp bốp thao tác cửa thang máy tống tiên tiên im lặng mấy giây lập tức quay đầu đối một tên o ó l trang nữ tự hỏi tào q u ố c người đâu nàng cái này hỏi một chút toàn bộ đại sảnh lại chở tiên tính trở lại không ít người ánh mắt vụ trộm trên người tống tiên tiên lưu t r u y ề n tại bị phát hiện về sau nhưng lại lặng yên túi đầu nửa thiên hậu mới có người t h ấ p giọng tàu nhỏ nói nếu là t à o tổ trưởng tại lấy năng lực của hắn nói không chừng có thể chịu qua lần này công kích mà có người đầu tiên mở miệng trong nháy mắt chung q u a n thanh âm liền lại ồn ào động đúng a dĩ vãng những chuyện này đều là hắn phụ trách tạo tổ trưởng người tốt như vậy lớn lên đẹp trai Kỹ t hàn u ậ t c mạnh hơn, tiến là, là ta, ta trên g yếu n mặt lóe ra từng tia từng tia sắc mặt giận dữ quát lạnh một tiếng về sau toàn bộ đại sành liền lại cực kỳ yên tĩnh trở lại bất quá thương thần lại là rõ ràng chú ý tới tiếng nói mặc dù bị đẻ xuống nhưng những người này h o à n khí lại bốc lên so lúc trước càng thêm nồng nặc hắn gõ bàn phím có chút vừa quay đầu vừa dự định hỏi một câu tào quốc là ai thời điểm không bên cạnh trước g à i điều khiển một tên trên đầu giữ lại nhỏ vụn tóc ngắn trung niên đông nhiên kêu lên tào tổ trưởng tới nói xong quan bế cửa thang máy ù ù mở ra bên trong một tên âu phục màu đen thanh niên chậm rãi hiển lộ ra thân hình chính là trong miệng mọi người tào quốc mà tại hắn xuất hiện tại cửa thang máy đồng thời trong đại sảnh lập tức liền có mấy người vây lại một hồi lâu hỏi hàn ân cần trong đó t ê n viên o lờ trang nữ tử Càng là m ộ ta mặt mừng rỡ k ê là n Quá rồi, tới từ chức đến, c ta liệu c năm nay đều đã hai mươi tám tuổi còn một thân một người nếu là tại cổ đại ở độ tuổi này nói không chừng liên nhi tử đều nên cưới vợ tục ngữ nói bất hiếu có ba vua hậu vi đại huống hồ mẫu thân của ta thân thể còn không tốt vừa vặn có thân thích giới thiệu cho ta cô gái các phương diện điều kiện cũng không tệ bất quá chỉ là yêu cầu làm việc nhất định phải tại bản địa cho nên chỉ có thể xin lỗi rồi bày chương một trăm chín mươi hai mặt đánh ba ba v à n g tao quốc lời nói này vừa ra trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh giống như là bị dẫn đốt như vậy tiếng nghị luận trong nháy mắt liên tiếp cái gì tao tổ trưởng muốn rời trước xong xem ra chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng vậy phải làm sao bây giờ kho số liệu nguy cơ sớm tối hiện chiêu kỹ thuật cao thủ cũng không k ị ba nếu là tàu tổ trưởng có thể tại chúng ta nơi này tìm cái bạn gái không phải tốt đám người nghị luận tàu cúc nhìn lướt qua phía trước trên tường màn hình lớn nhìn xem cái kia bắt mắt màu đỏ nguy hiểm đánh dấu trong đôi mắt hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra đắc ý cùng chờ mong không sai hắn liền là cố ý thống thiên tiên không phải mặc s á c hắn sao hắn ngược lại muốn xem xem mười năm tâm huyết sắp thay đổi một bó đ ố c đến lúc kia nữ nhân này đến tột cùng còn có thể hay không như lúc trước như vậy tao ngạo nói không chừng còn biết trái lại cầu hắn đâu đến lúc đó mình cũng phải thật tốt thận trọng một phen ân loại kia tràn diện nhất định cực độ đ ẹ mắt đương nhiên thời khắc cuối cùng khẳng định vẫn là phải đáp ứng mẫu thân hắn s á c thực a n bài cho hắn ra mắt nữ nhân kia nói thật lớn lên cũng rất xinh đẹp tại trong mắt người bình thường tính là tuyệt đối nữ thần với lại mình có xe có phòng có sự nghiệp nói là bạch phú mỹ cũng là có thể bất quá nếu là đứng tại tống thiên tiên trước mặt cũng chỉ có bốn chữ có thể hình dung đó chính là dong chi tụ phấn tào quốc nghĩ như vậy nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần kích động thậm chí còn bắt đầu bội phục cơ chí của mình bất quá đang tại hắn âm tâm đắc ý thời điểm một đạo hơi có vẻ quặn cũ é thanh âm lại là từ bên cạnh chuyến tới chỉ gặp tống tiên thiên liên do dự đều không do dự nói thẳng cái kia ngươi đi đi chúc ngươi hạnh phúc không có người chú ý tới chính là tống tiên thiên ánh mắt chuyển đổi ở giữa thỉnh thoảng sẽ đảo qua một khối đặc biệt màn hình sau đó lộ ra một tia bị ẩn tàng đến rất tốt vẻ tàn thán không giống với nơi này đám người phần lớn cũng chỉ là tại kỹ thuật phương diện có sở trường nàng không phải là cấp bậc tông sư võ giả với lại năng lực tình báo cũng là đình tiêm thậm chí có thể nói tống tiên thiên bản thân liền là thái ất tông tình báo này trong tổ chức tường đại nhất tình báo cao thủ cho dù là nhắm mắt lại hết thẻ chung quanh biến hóa cũng đều chạy không khỏi cảm giác của nàng bởi vậy khương thần động tác trước tiên liền bị nàng phát hiện tự nhiên mà vậy khương thần tại làm sự tình cũng bị nàng trực tiếp nhìn cái nhất thanh n h ị sở nếu như nói vừa rồi tống tiên tiên còn lòng tràn đầy bối rối như vậy giờ phút này rõ ràng tình thế càng phát nguy cấp nội tâm của nàng lại ngược lại chấn định n g ư ờ i nói cái gì bên cạnh tào q u ố c nghe vậy lập tức s ư n g sở trên mặt biểu lộ trong lúc đó biến vô cùng kinh ngạc cho tới rõ ràng nghe phi thường rõ ràng lại theo bản năng hoài nghi lên lỗ thai của mình cho là mình nghe lầm hắn cảm thấy mình vừa rồi cái kêu một phen ý tứ liền là cái kẻ ngu đều có thể nghe ra ngụ ý tống thiên tiên không có khả năng không minh bạch hắn ý tứ nhưng nữ nhân này không những một lần nữa cự tuyệt với lại cự tuyệt so lúc trước còn muốn dứt khoát cái này khiến hắn bất ngờ không riêng tà quốc người t r u n g quanh cũng đều ngây ngẩn cả người bọn hắn cũng không nghĩ tới tống thiên tiên thậm chí ngay cả lá mặt lá trái cũng không chịu lá mặt lá trái chúc ngươi hạnh phúc vốn chữ gọn gàng mà linh hoạt ý tứ lại biết rõ rành rành nhất là hàn tiến h luôn luôn tính tình nóng nảy nàng giờ phút này cũng không phát ra được chút nào lửa không có người so với nàng càng có thể biết tống thiên thiên vì thái ớt tông tàn lưu lại điểm ấy thế lực đến tột cùng hao tốn bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực tào u ố c gan dám làm như vậy nguyên nhân cũng chính bởi vì hắn biết rõ tự mình trưởng lão tuyệt không có khả năng từ b ỏ không mà đúng lúc này tất cả mọi người còn không có phản ứng kịp cái kêu đạo quặn cụ v thanh âm vậy mà lại một lần mở miệng tống thiên thiên nói ta nói ngươi có thể đi còn có chúc ngươi hạnh phúc lần này tào u ố c nghe vô cùng rõ ràng sắp mặt cũng trong nháy mắt từ kinh ngạc chuyển trở thành một loại nào đó phẫn nộ bên trong còn mang theo tơ không chút nào che giấu uy hiếp dù sao kết quả xấu nhất cùng lắm thì là đi thẳng một mạch hắn cũng không có ý định lắp trực tiếp chân tướng phơi bày cười lạnh nói tống thiên thiên ngươi cần phải biết kho số liệu bị công phá hậu quả với lại lần này công kích không thể coi thường đối phương rõ ràng là cao thủ nơi này chỉ có ta có thể chống đỡ được nếu như ngươi vừa rồi có thể đáp ứng yêu cầu của ta ta còn sẽ xem xét giúp ngươi một cái bất quá bây giờ ta đổi chủ ý trừ phi ngươi quỳ xuống cầu ta ngay ở chỗ này ở trước mặt tất cả mọi người nói xong k h í ngược ánh mắt liền trực tiếp nhìn chăm chú tại tống thiên thiên trên mặt đang mong đợi ở nơi này nhìn thấy bối rối rãy r a do dự cùng không biết làm sao bất quá để ý hắn bên ngoài chính là tống thiên tiên trong lúc biểu lộ chẳng những không có biểu hiện ra một tia kinh hoàng ngược lại còn mang theo nịa mai nhạt n ợ nụ cười một bên cười một bên b u ô n g lòng nói nơi này chỉ có ngươi có thể chống đỡ được ta nhìn chưa hẳn a nàng đang nói trên màn hình lớn cái tia trướng mắt màu đỏ nguy hiểm đánh dấu đông nhiên biến mất không thấy gì nữa truyền mà xuất hiện là tất cả mọi người rất quen thuộc phổ thông mặt bàn cùng lúc đó một đạo điện tử hợp thành máy móc giọng nữ tại bốn phía loa bên trong văng lên nguy hiểm giải trừ hệ thống khôi phục bình thường tào quốc nửa miệm mở rộng còn chuẩn bị nói thêm gì nữa c ả n g ư ờ i n h thời ấ t l ă n g ngay t ạ i chỗ. t r ê n m ặ t thậm biểu lộ, chín l i ê kinh không ngạc đều không lo đ ư ợ c k i n ngạc, liền nào mịn h loại trực tiếp liền lâm vào một lâm mở vào đó b ê n trong. Trước 193, phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện c h ẳ n g cảnh không riêng tà quốc tất cả mọi người trong nháy mắt này đều ngẩn người đủ loại màu sắc hình dạng biểu lộ không kịp chuyển biến trực tiếp liền ngưng kết tại cái k i a từng gương mặt một bên trên phẫn nộ lo lắng h u hoán kinh ngạc khinh thường v v có thể nói là lộ đầy vẻ lạ bất quá một giây sau liền đồng loạt biến ảo trở thành giống nhau như lúc mập bức tất cả mọi người đang nghi ngờ mới vừa rồi còn nguy cơ sớm tối làm sao đảo mắt liền phong bình sóng lấy hết toàn bộ đại sảnh không khí yên tĩnh như chết chỉ có một chỗ đánh bàn phím thanh â m vẫn còn tiếp tục tống tiên h tiên vô cùng ngạc nhiên vừa quay đầu đến trận mắt hốc m ồ m nhìn phía khương thần trên mặt kinh hãi liên che giấu đều không che giấu được nàng chỉ đoán được khương thần trình độ không kém bởi vì khương thần thao tắc bên trong cái t r ù n g loại kia nước chảy mây trôi là liên t à o quốc đều không cụ bị nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới khương thần trình độ vậy mà cao đến loại trình độ này trong khoảnh khắc lận tay thành mây trở tay thành mưa công thủ chi thế trực tiếp bị chuyển cái này sao có thể bên cạnh tào u ố c xứng sờ nhìn lấy màn ảnh trước mặt vô ý thức kêu lên một tiếng sợ hãi trên mặt trước tiên xuất hiện không phải là bị đánh mặt về sau phẫn nộ hoặc là xấu hổ mà là một loại nào đó nồng đ ầ m khó có thể tin hắn mặc dù người không ở căn cứ nhưng trên thực tế từ trận này công kích bắt đầu trong nháy mắt đó hắn liền đã đang chăm chú người công kích trình độ dị thường độ cao với lại thế công cực kỳ h u n g mãnh cho dù tào u ố c đối kỹ thuật của mình có lòng tin nhưng đối mặt loại trình độ này xâm lấn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là có thể bằng vào sân nhà ưu thế ngăn chặn đối phương sau đó nghĩ biện pháp phản kích mà thôi thốn hao thời gian khả năng cần lấy giờ làm đơn vị tính toán nếu như đối phương một mực không bông tha lời nói mấy ngày mấy đêm cũng không phải là không có khả năng nhưng vừa rồi từ hắn tiến đến đến bây giờ tổng cộng đi qua bao lâu một phút đồng hồ vẫn là hai phút đồng hồ cũng hoặc là liên một phút đồng hồ cũng chưa tới ngắn như thế thời gian đừng nói ngăn cản được công kích để hệ thống khôi phục bình thường l i ê n xem như muốn tìm tới đối phương công kích đường đi chỉ sợ đều không phải là một chuyện dễ dàng đem công kích ngăn lại đồng thời khôi phục hệ thống đây là người có thể làm được sự tính sao cho dù là thật tồn tại loại kia đại thần tồn tại lại thế nào chịu chạy tới nơi này giúp tống thiên thiên mang vô số nghi hoặc tàu o q ố c quay đầu hướng về khương thần phương hướng nhìn lại tại như vậy yên tĩnh trong hoàn cảnh cái kia ngừng lại lộ ra rõ ràng bàn phím tiếng đánh hắn liếc chú ý tới màu xanh đen rộng thùng tình vệ áo trên đầu mang theo m ũ t r ù m không nhìn thấy khuôn mặt tàu o q ố c đi vào mới phát hiện phía trước lại còn có mặt nạ tại che chắn bất quá rất nhanh hắn liền không lo được quan tâm người kia là ai lại hình dạng thế nào vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua màn hình trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền biến kinh ngạc vô cùng như là bị cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đồ vật dọa sợ đầu dạng trong nháy mắt, cả người lại một lần nữa lâm vào một loại nào đó cực hạn ngu ngơ ở trong nửa thiên hậu mới lẩm bẩm nói vậy mà thật tồn tại loại cao thủ này mà lúc này đây những người khác cũng l à phản ứng lại ánh mắt từng đạo từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ sau đó biểu tình của tất cả mọi người liền toàn bộ bị chấn động cho lấp đầy trên màn hình l ó e ra các loại giao diện không ngừng có chương trình bị mở ra hoặc là con bế ngẫu nhiên có lượng lớn dấu hiệu như là chiếu phim đồng dạng cấp tốc kéo lên tiếp lấy lại tại một cái chớp mắt về sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa trên bàn phím trưng bày không phải một đôi tay mà là một mảnh mắt thường thấy không rõ lắm tàn ảnh cảnh tượng như thế này đơn giản liền giống như phim khoa học viết tưởng cực kỳ giống một ít căn bản vốn không h i ể u lập trình hoặc là máy tính t i ể u bạch vì bắt người nhắn cầu chạy làm sao khoa trương làm sao tới ý nghĩ lung tung biên tạo nên đồng dạng tại bọn hắn những này cao thủ trong mắt căn bản cũng không khả năng phát sinh thậm chí ngẫu nhiên tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong thấy được còn muốn phê phán hoặc là khịt mũi coi thường một phen nhưng mà giờ phút này khi một màn này chân thực hiện ra ở trước mặt bọn hắn mới ý thức tới mình đến tột cùng có bao nhiêu ngồi giếng xem trời tự cao tự đại l ộ cộp không ít người khi nhìn đến trong nháy mắt trực tiếp nuốt nước miếng một、cái. cảm giác liên tam quan đều bị đổi mới loại này thao tác tốc độ hàn tiến chừng trong mắt trên mặt biểu lộ thật giống như lưu mộ mộ trong lúc đó tiến vào đại quan viên đồng dạng gọi là một cái người ra như phóng nàng tới đây số lần rất nhiều nhưng đại đa số thời điểm nhìn thấy trang cảnh đều là một nhóm lập trình viên ghé vào phía trước màn ảnh đang tìm mút khoảng cách hàn tiến không xa thống tiên thiên cũng đang k i ế p sợ bất quá nàng chú ý trọng điểm lại không tại màn hình mà là khương thần cái tiêm ộ t đôi múa trở thành tàn ảnh hai tay làm cấp bậm tông sư võ giả khương thần mỗi một cái động tác nàng đương nhiên đều nhìn rõ ràng bất quá cũng chính vì vậy Con n g ư â i đ ộ thiên n kịch liệt t co vào, r ê n m ặ t cơ bắp một t r ậ n rung đ ộ n g Nội tâm, p h ả n phất c ó một đạo t i ế n g s ấ một đ nhiên bị dẫn nổ đồng dạng. Không bị t h ể tưởng tượng nổi c ả k i n h têu l ê n Đây là t h i ê n n ữ tán hoa kinh. Trước kinh. hoa 194, đại lão trên đ u ổ i thiếu vật trang sức sao thật là thiên nữ tán hoa tay với lại đã đến cực sự cao thâm cảnh giới nhìn một chút tống thiên thiên nội tâm liền nhấc lên đạo đạo kinh đảo hải lãng nàng thậm chí cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình một phương diện là có chút một cười khương thần vậy mà đem như thế đỉnh tiêm võ công dùng để gó chữ rất có loại hạch đạn nổ con môi đều có thể kỳ lạ đã xem cảm giác một mặt khác thì là có chút nghĩ mà sợ hương thần rõ ràng đã đem thiên nữ tán hoa kình tu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới cao thâm đến lấy nhãn lực của nàng vậy mà cũng chỉ có thể nhìn ra hắn rất mạnh mà không thể nhìn ra cụ thể mạnh bao nhiêu chính là như vậy hương thần thế mà còn tìm nàng đòi hỏi bây giờ nghĩ lại đây rõ ràng liền là một loại thăm dò nếu như mình lúc ấy hơi đạp sai nửa bước hậu quả kia nàng căn bản liên tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng còn có trước đó hương thần len lén lẹn vào lâu các mình đem hắn trở thành một ít gan gan bao ngày ngâm tập mà ra tay đánh nhau kết quả hương thần vận dụng thái ớt thần châm đưa nàng bước lui nếu là lúc kia cái kia một c h â m phối hợp thêm loại trình độ này thiên nữ tán hoa kình chính mình nói không c h ừ n g trực tiếp liền l ệ n h l ệ n h vạn hạnh nàng chỉ là cảm nghiệm tại sư phụ dưỡng dục tri ân không có quá nhiều ý khác đối mặt hương thần cái này chân chính thái ớt tông người thừa kế đối mặt tái xuất giang hồ thái ớt thần trâm cũng chỉ có hưng ơ phấn cùng một loại nào đó giải thoát không có làm ra cái gì quá kích động tác giống nhau đây hết thảy tống thiên, thiên thả i ê n t h đi trên mặt rung động một lần nữa biến giếng cổ không vận sóng thậm chí người ở bên ngoài xem ra còn có một loại nào đó hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay n ư ờ i nhìn thu được về châu chấu nhảy nhó nhưng nội tâm của nàng lại là trong lúc đó tò mò thiếu chủ ngài đến cùng là thế nào một người trước khi tới nơi này chuẩn bị bao nhiêu chuẩn bị ở sau b ư ớ c kia nhìn như thường thường không có gì lạ khuôn mặt phía sau lại còn giấu có bao nhiêu thần kỳ giải quyết bộ này hệ thống lỗi thùng hơi nhiều ta giúp các ngươi nho nhỏ t h ă n g cấp một cái về sau giống vừa rồi loại trình độ kia công kích hẳn là không làm gì được ngươi nhóm sau năm phút khương thần dừng lại động tác vớt vớt có chút điểm chua sót ngón tay đứng người lên một mặt lạnh nhạt nói bất quá hắn sau khi nói xong hiện trường lại vẫn như c ũ là một mảnh yên tĩnh bao quát tống thiên thiên ở bên trong tất cả mọi người không có phản ứng sắc mặt hắn không khỏi rất nghi hoặc hỏi ân các ngươi đây là cái gì phản ứng cũng chính là lúc này tên t i ế u ho lờ trang xinh đẹp m ộ i tử mới hít một hơi thật sâu run dậy thanh â m nói đại thần ngài trên đ u ổ i còn thiếu vật trang sức sao theo cái này m ộ i tử mở miệng trong n ấ y mắt những người khác cũng là nhao nhao động tác giống là tạm ngưng phim hình tượng đ ỗ n g nhiên bị bóp lại phát ra khóa đồng dạng vừa mới còn tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đại sành trực tiếp liền lâm vào phân loạn ồn ào ở trong trước đó quay t r u n g quanh tại tàu cốc bên cạnh bên vực kẻ yếu hoang khí tràn đầy những người kia từng cái tất cả đều vọt tới khương thần t r u n g quanh dù n g một loại bình thường đều không tưởng tượng nổi thái độ khen một tên nhìn qua rất là tuổi trẻ máy tính thiên tài dùng trăm mét bắn v ọ tốc t độ chạy đến trong tủ lạnh lấy một bình bình chứa cọ cạ có lạ đưa tới khương thần trước mặt mặt mũi tràn đầy sùng b á i nói đại thần cho ngài đá rộng rãi rơi một bên khác một tên trải lấy xong đôi ngựa thiếu nữ cũng là bước nhanh chạy tới nàng dôi ra hai tay vẹn vẹn đem khương thần một cánh tay ôm vào trong lòng nhẹ nhàng ngáy mắt dùng một loại chạm điện khát vọng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên khương thần nói đại thần người thu đồ đệ sao ta âm thanh nhẹ thể nhu dễ đập đổ đại thần nhìn ta đại thần mau nhìn ta cái này ngự tỷ phong phạm còn có thể à? ta khi đại hoạt tốt sẽ làm ấp dưởng g i ặ t quần áo nấu cơm cũng mọi thứ lành nghề chỉ cầu ngài chơi mệt mọi c h u y ề n thụ cái một chiêu nửa thức cái gì Cắt, luận phong phạm, ai có thể qua chúng tỷ thể ta thiên thi luận qua ngự phong ngự phạm, ai thường ngày loại đái ngộ này bình thường là thuộc về mình không chính xác tới nói cho dù là thường ngày cho dù là hắn cũng không có loại đái ngộ này về bởi vì chính mình thao tác chỉ có thể dẫn tới kinh ngạc mà mang không đến c ù n g bái nói thật nếu không có cùng tống thiên thiên quan hệ là tại quá xấu hổ mà người này lại là tống thiên thiên tìm tới đối phó mình lúc này hắn cũng hẳn là những người này một thành viên phải biết hắn lúc trước thành lập cái hệ thống này dùng c h ọ n vẹn hai năm đằng sau còn bỏ ra chín cái nhiều tháng thời gian một chút xíu tiến hành thí nghiệm cùng hoàn thiện nhưng t ư ơ n g thần đâu năm phút đồng hồ liền hoàn thành thăng cấp đây cũng không phải là ai mạnh ai yếu vấn đề căn bản liền không có tại một cái cấp độ tựa như con kiến cùng cự tượng so lớn nhỏ đồng dạng căn bản hệ so sánh so sánh tất yếu đều không có chương một trăm chín mươi lăm đ ặ c web chấn động ngoa t à o thương thần bị cả đám vây quanh cùng bái đồng thời một bên khác một chỗ siêu cấp xa hoa cự đại trong biệt thự một tên mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó đưa tay nhấn rơi mất trước mặt máy vi tính nguồn điện chốt mở động tác vô cùng cấp tốc cho tới sau đầu cái kia hai đầu thật dài đen nhánh đôi ngựa đều theo cánh tay phi tốc vươn về trước mà phiêu đã cùng luận bắt đầu chuyển động liền như là có cái gì cực kỳ nguy hiểm cùng kinh khủng đồ vận sẽ từ máy vi tính này bên trong đột nhiên chạy đến đồng dạng trong nháy mắt này trong động tác trên mặt thậm chí mang theo một loại nào đó ý sợ hãi mà cho dù là máy tính bị hoàn toàn c ú p điện người nàng như cũ theo bản năng nâng lên một cái tay nhỏ nhẹ nhàng che t ạ i trước ngực sau đó liền cảm nhận được mình trái tim nhỏ tại phanh phanh của loạn cái kia khiêu động biên độ phản phất muốn tránh thoát ra ngực cả người đều bị va chạm có chút khó chịu ít khi sợ hãi tắn đi thiếu nữ cái kia còn mang theo một chút ngây nô cùng gương mặt non nớt chứng bên trên biểu lộ lập tức vô cùng kinh ngạc nhất là cặp kia sáng ngời hữ bên trong càng là tràn ngập một loại nào đó cùng loại với mê mang m ộ n g bức vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì ngốc t r ệ ánh mắt l i ê n phăng phất xảy ra chuyện gì cực kỳ khó có thể tưởng tượng sự tình đồng dạng cả n g ư ờ i ở vào một loại bị kinh đến nhưng lại hoàn toàn khó có thể tin kỳ l ạ trạng thái lại sau một lúc lâu thiếu nữ ngực chập trùng chậm rãi lắng lại một chút trên mặt biểu lộ cũng tự nhiên rất nhiều bất quá người vẫn như cũng u ngơ tại nguyên chỗ như tượng gỗ một dạng giống như là đang suy tư điều gì trọn vẹn đường à y nàng mới rốt cục lần nữa khôi phục sinh cơ trong ánh mắt treo một loại nào đó nồng đậm s ợ hay thang phục bất khả t ư n g h ĩ nói ngoa tạo Cung vừa rồi hoàn toàn giống nhau hai chữ bên trong lại ẩn chứa hoàn toàn khác biệt tình cảm nếu như nói trước đó là thuần túy kinh hãi cùng không thể tin được như vậy giờ phút này bên trong thì ẩn chứa tràn đầy cùng bái cùng bội phục bất quá n g á y mắt sau đó cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên liền lại treo đầy vẻ u sầu một mặt buồn bực tự đủ hắn hẳn không có truy tung đến ta đi hẳn là a làm sao có thể có người phụ nhanh không nói chuyện nói đế quốc lúc nào ra như thế một vị cao thủ liên công kích của ta đều có thể theo nhâm hóa giải còn trái lại truy tung loại trình độ này sợ là đều đủ để khiêu chiến cái tia ba tên giống như thần tồn tại đinh a không nói không chừng so với bọn hắn còn mạnh hơn thiếu nữ xoắn suýt chỉ chốc lát một lần nữa bật máy tính lên cẩn thận kiểm tra một chút hệ thống phát hiện bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị dạng về sau mới hung hăng thở dài m ộ t hơi vừa rồi phát sinh cái tia hết thảy thật sự là quá mức quỷ dị cho tới cho dù là nàng cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra xong máy tính thiếu nữ cánh tay hướng trên mặt bàn nhẹ nhàng một sử đem cái cầm nâng ở mu bàn tay bên trên n g c l ă n suy tư một lát sau đó hai tay để lên bàn phím m ộ ư ơ i ngón đông nhiên m u a lên nàng đầu tiên là mở ra một cái đặc thù văn bản tài liệu tiến nhập cái nào đó bị ẩn tàng cực sâu cảng ghi tên tài khoản của chính mình về sau ở bên trong ban bố một cái thiệp t h i ế p mời nội dung rất ngắn gọn ta vừa mới công kích một vài dữ liệu kết quả còn không có cầm xuống ngây người một lúc thế mà bị đối phương cho phản truy lùng tới nếu không phải c ắ t mạng n ổ nhanh lần này đoán chừng muốn lành lạnh bất quá nó tại bị ban bố trong nháy mắt liền có vô số người c h à n vào đằng sau biểu thị lúc này số nhiều lượng mấy cái t r ư kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng trưởng trong khoảng thời gian ngắn vậy mà liền đã có bốn chữ số ngo tạo không phải đâu cái này sao có thể đại lão lại đang đùa bỡn chúng ta me mới nói đùa làm sao có thể có người truy bên trong đến tinh linh đại lão trấn kinh đại lao không sẽ đụng phải cái kia ba vị đi là ai đã vậy còn quá điều l i ê n tinh linh đại lao đều có thể truy tung ta muốn đi c ú n g bái một cái ai đi ký tên ám dạ tinh linh thiếu nữ dùng một cây như bạch ngọc t i n h tế tỉ mỉ ngón tay nhẹ nhàng hoạt động lên con chuột vòng lăn từng đầu liếc nhìn những ngày hối t i ế p bất quá nàng lại chưa từng hồi phục trong đó bất kỳ một cái nào thậm chí đại đa số thời điểm liên nội dung cũng không nhìn quét mắt một vòng bọn hắn id trực tiếp thẳng xem nhẹ đi qua thẳng đến một đoạn thời khắc một cái đặc biệt danh tự xuất hiện nàng mới hai mắt tỏa sáng một lần nữa gõ đánh lên bàn phím mà theo nàng cùng người kia giao lưu thiếp mời bên trong một chút trước đó không tin hoặc là nửa tin nửa ngờ đám hacker dần dần mở to hai mắt nhìn như thế qua không bao lâu toàn bộ đ ặ c web đều đã bị kinh động liền ngay cả một chú ý tới sự kiện lần này ám giả tinh linh bản thân liền là thế giới đứng đầu nhất hacker thứ nhất mặc dù không cách nào với tới một ít giống như thần tồn tại nhưng nếu như bài danh chí ít cũng phía trước mười biên giới trong đặc web càng là thanh danh hiền hách mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên có thể làm cho nàng đều không thể không nhổ các mạng cao thủ sao có thể không làm người ta chấn động k hương thần cũng không biết mình tiện tay một cách vậy mà liền tại đặc web n h ấ t lên trận trận v ọ n sóng càng thêm không biết mình vừa rồi nhẹ nhóm đánh lui tên kia hacker đến tột cùng ý vị như thế nào hắn đang cáo biệt tống thiên, thiên về sau đáp lấy bóng đêm một lần nữa lẻn về biệt thự sau đó bật máy tính lên đem usb cắm vào đi vào đọc lên tài liệu bên trong t r ư ớ c 196, m ộ t phong đ ề kỷ hánh đều thất kinh tin đối với mục tiêu nhân vật ghi chép thường dùng hết gần như nhàm chán tình trạng c h ọ n vẹn hơn hai giờ về sau thương thần mới một lần nữa đem máy tính cắp lại hắn đi đến một chỗ trước sofa nhẹ nhàng ngồi xuống tùy ý thân thể lâm vào cái t i a m ộ t mảnh mềm mại cùng thoải mái dễ chịu ở trong cả người l ạ g yên buông lỏng sau đó đem hai mắt đóng lại trong đầu một chút xíu đem mình vừa mới nhìn đến những tin tình báo kia cũng đã sớm liền nhớ kỹ trong lòng một ít tin tức và chạm cũng kết hợp không thể không nói những nội dung này đối với hắn trợ giúp rất lớn nguyên tắc tác giả mặc dù đã tận khả năng đem mỗi một cái ra trận nhân vật đều khắc họa đến có máu có thịt nhưng này dù sao chỉ là thông qua nhân vật chính thị giác với lại vì để cho tình tiết căng chặt có độ nhiều khi rất nhiều chuyện còn biết s ơ lược căn bản sẽ không miêu tả tiền căn hậu quả húng chi còn có nhiều thứ hơn là nhân vật chính chỗ không thấy được cũng không trải qua bất quá giờ phút này theo những tin tình báo này bổ sung thương thần trong đầu một ít chuyện mạch lạc đã càng ngày càng rõ ràng m à kế hoạch của hắn cũng tới một mức độ nào đó đạt được tương đương hoàn thiện sáng sớm hôm sau kỳ thị tổ trạch kỳ ánh chầm rãi từ một c h ỗ trong sân đi ra giống như có ép buộc trứng mỗi một chân đều vô cùng tình chuẩn đạp lên mặt đất gạch vông trung ương ánh mắt n ặ n g nghẽ mang trên mặt hoàn toàn như trước đây băng lãnh đạm mạc dường như đối sự tình gì đều không quan tâm ngoài v i ệ n mấy tên sớm đã chở ở chỗ này thuộc hạ vội vàng từ bên cạnh đuổi theo khoảng cách không xa không gần thần sắc khiêm cung nàng nhan nhặt bánh mấy người một chút lập tức mặt không thay đổi hỏi kỳ thao còn không có động tĩnh gì sao không có không có cái gì động tác đều không có đúng vậy kỳ quái kỳ b á n khẽ cho mày tấm kia tràn đầy đạm mạc mặt lạnh biểu lộ cũng rốt cục xuất hiện một tia đập dung có lẽ là mình khổ tâm chủ tính mấy năm đại sự rốt cục xuất hiện đạt được c ước muốn cơ hội với lại cơ hội này còn trước nay chưa có đại nhưng chân chính phát động về sau sự tình lại chưa từng dựa theo mình thiết t ư ở n g phương tiến về phía trước sắc mặt của nàng bên trong không những mang theo một loại nào đó nghi hoặc còn sen lẫn lên một tia không hiểu thấu tâm h o à n g bất quá nàng dưới chân bộ pháp lại là chưa ngừng mỗi ra một c ước như cũng chính x á c đạp lên mặt đất gạch vông trung ương kỳ h o á n h tiếp tục hỏi cái kia khương thần tìm đã tới chưa không có không có lần này nàng rốt cục cũng ngừng lại bỗng nhiên quay người nặng ngẽ ánh mắt trực tiếp lạnh lẽo x o á t một cái liền như là một loại nào đó trên binh khí phản bắn ra h à n q u a n g để cho người ta không d é t mà run cái kia mấy tên thuộc h ạ lúc này liền đem lưng không trở thành chín mươi độ trên mặt càng là trong nháy mắt m ổ hôi lạnh u n g tùm một người trong đó vội vàng giải thích nói tiểu thư chúng ta cơ hồ tìm tất cả con đường thậm chí còn đã điều tra một chút tổ chức tình báo nhưng hắn tựa như hư không tiêu thất tại đế đô đồng dạng căn bản liên một k i a dấu vết để lại đều chưa từng xuất hiện kỳ ánh trận, trận nhìn người nói chuyện một chút trong ánh mắt không khỏi lần nữa nổi lên một loại nào đó nghi hoặc mấy người này đều là nàng tự mình chọn lựa khảo nghiệm đồng thời bồi dưỡng nhân tài năng lực tuyệt đối không thể nghi ngờ mà lương tựa kỳ ra năng lượng cùng con đường cũng không chút nào thiếu nếu như không phải bọn hắn qua loa cho xong lời nói vậy chuyện này bên trong thật đúng là tràn ngập một ít của quái hẳn là là kỳ thao khó trách hắn lần này đã vậy còn quá có thể bảo trì bình thản bất quá lúc nào ngay cả ta vị này đường hình cũng bắt đầu dùng loại này không ra gì thủ đoạn kỳ bánh đệ xuống nội tâm suy nghĩ đông nhiên cười nhạt một tiếng nói thưa không tiêu thất có ý tứ là biết kỳ ra sự tình không phải hắn một cái địa phương nhỏ tới ma cà đông có khả năng tùy tiện đ ú n g chạm cho nên như cái chuột đồng dạng tìm những cái kia âm u nơi hẻo lánh trốn đi sao không còn vợ ở ít chĩa không tiếp tục cha thẳng đến bắt hắn cho ta bắt tới kỳ bánh sau khi nói xong liền không quan tâm cái kia một đám thuộc hạ một lần nữa xoay người dọc theo một đầu t h ẳ n g tắp t h ẳ n g tắp hướng phía phía trước đi đến đầu lâu mặc dù cao cao dơ lên ánh mắt cũng chưa rơi trên mặt đất nhưng mỗi bước ra một bước khoảng cách lại giống như bị chính xác đo đặt qua không sai chút nào đi không bao lâu mà đông nhiên phía trước có một tên quản gia bộ dáng lão giả không người nhỏ chạy tới không nhìn phương hướng tựa hồ là tìm đến mình nàng đanh phải lại một lần nữa ngừng bước chân ít khi lão già chạy đến kỳ b à n h trước mặt hai tay đem một cái ra châu phong thư nâng qua đỉnh đầu cung kính nói tiểu thư vừa rồi có người để cho ta đem phong thư này cho ngài kỳ b à n h cũng không để ý trực tiếp lấy ra phong thư sẽ mở giấy niêm phong rút ra bên trong trăng giấy đây là một chương phổ thông giấy a 4 phía trên in một nhóm cực kỳ ngắn gọn chữ in hệ thống chữ này cực nhỏ khoảng cách hơi xa một chút thậm chí đều chỉ có thể nhìn thấy một nhóm điểm đen cho dù nàng thị lực cũng không kém Kỳ hoánh sau n đó hốt n g h hoảng ánh mắt dùng tốc độ nhanh nhất đảo qua chung quanh tất cả mọi người phát hiện trên mặt bọn họ chỉ có đối với mình phen này biến hóa kinh ngạc cùng nghĩ hoặc mà không có lộ ra vẻ gì khác về sau mới hung hăng thở dài một hơi bảy chương một trăm chín mươi bảy có thể làm cho kỳ ánh vạn k i ế p bất phục bí mật đưa tin người đâu kỳ ánh một cái tay gắt gao nắm chặt tấm tia đã bị n à n g v ò thành đoàn giấy trên mặt biểu lộ mang theo một loại nào đó cực hạn bức thiết vội vàng hỏi ngữ khí có chút lạnh lẽo lao giả lúc này liền bị bị hù giật mình bất quá cũng may làm phục thị k ỳ ra mấy chục năm lão nhân cũng sẽ không vì vậy mà thất thố lúc này ngữ tốc nhanh chóng một miệng rõ ràng hồi đáp không biết hắn mang theo mặt nạ đem thư cho ta liền trực tiếp biến mất thật là trực tiếp biến mất veo một cái bốn phía liền ngay cả cái, cái bóng cũng không có đúng hắn còn nói hắn sẽ ở chỗ cũ đ ợ i ngài hy vọng ngài đừng cho hắn chờ quá lâu lao giả vừa dứt lời kỳ h ánh liền vội vàng hướng phía phía trước liền xông ra ngoài bộ pháp đã hoàn toàn lộn u ộ t nhưng nàng lại hoàn toàn không kịp chú ý những n à y c ả n h cây nhỏ của sự tình sau lưng thuộc hạ muốn đi theo cũng bị nàng phất tay đuổi một lát đợi đến đi vào cửa chính bên ngoài kỳ h ánh vội vàng bò lên trên một cỗ màu đen mười bạt đem lái xe từ phía trên đuổi xuống dưới mình mở xe hướng phía nào đó đầu đại đạo mạnh mẽ đâm tới, tới cũng không biết là thực sự quá lo lắng vẫn là hồi lâu mình không lái xe kỹ thuật lái xe l ạ nhạt hướng ra mở quá trình bên trong liên tiếp đụng chung quanh ngừng lại bốn năm chiếc xe bất quá mặc dù là như thế nàng cũng không có chút dừng lại thậm chí tốc độ đều không có vì vậy mà giảm mất nửa phần chờ xe chạy nhanh bên trên đại đạo kỳ hánh một cái tay cầm tay lái cái tay còn lại một chút xíu đẩy ra cái kia mới vừa rồi bị nàng v ò cùng một chỗ viên giấy chỉ gặp phía trên thình lình viết hai tháng hai rông n g ầ m đầu bên tây hồ cố nhân độ cái này mười hai cái chữ liền như là ác mộng đồng dạng nhìn thấy trong nháy mắt liền để nàng thần sắc vực đội sau nửa giờ đế đô một chỗ sơn minh thủy tú phong cảnh nghi nhân chỗ kỳ ánh sắc mặt hốt hoảng x u n g vào lo lắng ánh mắt không ngừng tại bốn phía một chút thưa thất du lịch trên thân người quét nhìn ý đồ tìm tới cho mình đưa tin người kia nàng muốn biểu hiện chấn định một điểm tốt làm cho đối phương cảm thấy nàng đối với chuyện này kỳ thật cũng không thèm để ý nhưng nội tâm sinh ra một loại nào đó rung động lại làm cho nàng hoàn toàn lạnh nhạt không xuống thân thể không bị khống chế run g dậy nếu không có dáng chống đỡ lấy chỉ sợ ngay cả đứng cũng đứng không vững bởi vì đối phương nâng lên là nàng bí mật lớn nhất không có cái thứ hai mà bí mật kia một khi bị bóc lộ ra đừng nói cái gì tranh đoạt gia tộc người thừa kế chỉ sợ liên sinh mệnh cũng sẽ bị người đ o ạ t đi thậm chí bản thân gia tộc còn muốn bởi vậy gặp đại nạn mặc dù không đến được diện tộc như vậy nghiêm trọng tình trạng nhưng cũng không phải là có thể nhẹ nhõm vượt qua cửa hải khó kỳ hoành ánh mắt bốn phía quét mắt chung quanh tới gần nàng mỗi người đều muốn quan sát tỉ mỉ một phen hai tay v ị bụng chậm rãi đi đi phụ nữ có thai một cái tay chống phải trượng khoan thai tản bộ l ã o giả cùng nào đó đôi công nhiên kìm lòng không được không coi ai ra gì tình lữ trẻ tuổi nàng vơ mới bắt đầu cảm thấy những người này không có một cái nào khả năng tồn tại nhưng đ ợ i trọn vẹn hơn m ộ ư ơ i phút thủy trung không thấy chính chủ xuất hiện ánh mắt liền không khỏi bắt đầu nghi ngờ có lẽ chính là bởi vì không giống chính là bởi vì đồng dạng n g h ĩ không ra người kia mới cố ý ngụy trang thành dạng này nghĩ như vậy k ỳ hoánh sắc mặt đột nhiên biến đổi lặng lẽ đem phải tay vươn vào một cái túi nhấn xuống trên điện thoại di động cái nào đó khóa vị cho dù là lòng nóng như lửa đốt trong lòng đại l o ạ n nàng lại tới nơi này trước đó cũng chưa hoàn toàn không có chuẩn bị một vị cực kỳ đáng tin cậy uy tín lâu nam định phong đại công sư thật sớm liền đã ẩn tàng ở phủ cận đây chỉ cần nàng phát ra tín hiệu lâm vào nguy cơ hoặc là biểu hiện ra một ít dị dạng không liền sẽ có người lập tức x ố n g ra đưa nàng bảo vệ đương nhiên lúc cần thiết còn có thể dùng để giết người diệt khẩu loại chuyện này nàng đã không phải lần đầu tiên làm xe nhẹ đứng quen tín hiệu thành công phát ra kỷ bánh nội tâm liền hung hăng thở dài một hơi nàng mang tới vị này tông sư không những từ nhỏ đã sinh hoạt tại gia tộc hơn nữa còn có nhược điểm ở trong tay nàng cũng cùng với nàng xử lý qua không ít những chuyện tương tự phi thường đáng giá tín h i ệ m mấu chốt nhất là thực lực còn tương đương cưỡng hãn chỉ cần không phải võ thần xuất thủ những người khác đều không nói chơi Cho dù là cùng cấp bậc cường giả, chỉ ít ngăn chặn không thành vấn đề. Tín hiệu phát ra về sau, kỷ ánh dù là ngăn vấn Tín nội giả, trí ít kỷ về đề. sau, ra âm liền lặng lẽ nhẹ nhàng thầm ở ra. Mà có tông sư bảo hộ, đ u góc nàng, của cũng chấn tựa định hồ ộ t thầm điểm. Âm thầm nghĩ nói đối phương dùng loại phương thức này tới gặp nàng hẳn là có chuyện nhờ c ù n g mình muốn dùng bí mật này làm làm uy hiếp nói cách khác trong thời gian ngắn chí ít không có nguy hiểm tính mạng nếu như người kia chỉ là muốn trả thù nàng đại khái có thể đem bí mật công bố hoặc là đưa cho một chút người đặc biệt tỷ như đối thủ của mình loại hình nàng trực tiếp liền sẽ vạn kiếp bất phục nghĩ thông suốt tầm này kỳ hoánh liền thân thể cũng không run rẩy cả người đều lộ vẻ dễ dàng rất nhiều bất quá vẻ vẹn, vẹn chỉ là một m lát sắc mặt của nàng liền lại một lần biến đổi lấy tông sư tốc độ muốn xuất hiện tại bên cạnh mình vẻ vẹn, vẹn chỉ cần trong nháy mắt nhưng nàng đã tại nguyên chỗ đợi rất lâu lại như c ũ chưa có thể đợi được sự xuất hiện của hắn chẳng lẽ là vừa rồi tín hiệu không có gửi đi ra ngoài kỳ hoánh âm thầm hồng nghi nàng đưa điện thoại di động từ trong túi móc ra ấn mở giao diện ánh mắt quét đi lên mà cái này quét qua nội tâm lại đột nhiên lộn b ộ một tiếng chương một trăm chín mươi tám lại là ngươi ánh mắt kinh ngạc nhìn điện thoại di động giao diện kỳ h o á n h thân thể lại một lần nữa kịch liệt run dày lên với lại lần này so trước đó còn muốn kịch liệt rất nhiều bởi vì phía trên đó vô cùng rõ ràng biểu hiện ra trước đó nàng gửi đi ra ngoài cái kia cái tin nhắm ngắn tin tức đã phát ra bảo vệ mình tông sư nhưng không có hiện thân cái này phía sau ẩn hàm tin tức để nàng tại trong trước mắt liền lâm vào cực hạn hoảng sợ ở trong kỳ h o á n h phi thường biết rõ mình mang tới vị kia tông sư cực độ đáng tin bỏ rơi nhiệm vụ loại chuyện này căn bản cũng không khả năng nhất là giờ phút này đối mặt vẫn là như thế không giống bình thường thế cục càng thêm không có khả năng không thấy được tin ngắn đã như vậy vậy cũng chỉ có hai loại khả năng thử vong hoặc là làm phản mà trong đó bất luận một loại nào tình huống đều không phải là nàng c h ỉ ít không phải giờ phút này nơi lây nàng có khả năng tiếp nhận kỳ bánh trong nháy mắt tâm loạn như ma cả người đều hoảng hốt nàng cũng không lo được sẽ bị âm thầm khả năng tồn tại người nào đó phát hiện trực tiếp một chiếc điện thoại gọi tới mà liên t ạ i cái này cháy trong lúc cấp bách điện thoại của cục chỉ chốc lát trong điện thoại một cái nàng vô cùng quen thuộc lại cực kỳ không muốn nghe đến thanh âm xuất hiện thật xin lỗi số điện thoại ngoài gọi tạm thời không người nghe xong phí một tiếng kỳ hoánh trực tiếp ngồi ngã xuống trên mặt đất sắc mặt như cha mẹ chết ngay cả mình chuẩn bị chuẩn bị ở sau đều sớm dự liệu được đồng thời tại lạng yên không tiếng động tình hồ dưới hoàn thành thanh trừ chưa bao giờ m ộ t khắc nàng từng giống như bây giờ tuyệt vọng qua mắt nhìn b ố n phía tứ cố vô thân mà mình lại ngay cả chân chính địch nhân đều tìm tìm không được thậm chí đến bây giờ liên đến tột cùng là ai cũng không biết trên mặt đất ngồi chỉ chốc lát kỳ h o á n bỗng nhiên thở dài ra một hơi giống là hoàn toàn từ bỏ rẫy r u đ ồ n dạng sắc mặt biến đạm m ạ n trực tiếp ngựa đầu hô lớn nói người đến cùng là ai kỳ tiểu thư không phải một mực đang tìm ta sao làm sao lúc này liên ta là ai cũng không biết hương thần chậm rãi từ phía sau lưng đi ra trên mặt mang ý cười màu trắng âu phục chiếu sáng r ạ n g rỡ hai tay phụ ở sau lưng mặt thì hướng bên cạnh cách đó không xa bị ánh nắng sáng sớm chiếu dọi đến kim quang trói mắt m ặ t hồ nơi này được xưng là nhỏ tây hồ mặc dù khoảng cách chân chính tây hồ vẫn là kém chút ý tứ bất quá tại cái này tấp đất tốc vàng đế đô có thể có như thế một nơi cũng là đáng quý kỳ á n vô cùng ngạc nhiên quay đầu trong ánh mắt t h n chứa tràn đầy khó có thể tin cả kinh nói là ngươi nàng nghĩ tới vô số người thậm chí liên kỳ thao đều tại nội tâm hoài nghi tới nhưng chính là không nghĩ tới người này thế mà lại là khương thần năm đó chuyện kia người biết vốn là c ự c ít vật đổi sao rời một phần trong đó cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân đã không tại n h â n thế mà còn lại khương thần căn bản là không có khả năng tiếp xúc đến hoặc là nói gần như không sẽ phản bội nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua kỷ ánh sắc mặt khương thần nhẹ nhàng cười một tiếng nếu là đổi lại tình huống bình thường chuyện bí ẩn như vậy hắn đương nhiên không có khả năng biết bất quá ai bảo hắn nhìn qua tiểu thuyết đâu k ị c h thấu đảng liền là như thế không sợ hãi như thế không kiêng nghệ gì cả hắn nói đương nhiên là ta lấy năng lực của ngươi nên không phải không biết ta đến cùng vì cái gì tới đế độ a ngươi không cách nào thuyết phục kỳ thao từ bỏ lại không có cách nào hoàn thành cùng hắn minh ước cho nên đã nhìn c h ẳ m c h ẳ m ta muốn để cho ta đi thay hắn tìm đường chết xoát một cái kỳ oánh t ử trên mặt đất bỏ lên hai tay nắm tay mang trên mặt sắc mặt giận dữ ánh mắt bé nhọn trực tiếp liền bao phủ tại khương thần trên thân thậm chí oanh thân còn tản mát ra một loại lập tức liền muốn bảo tạc oán giận khí thế bất quá thương thần lại là thủy trung t h ơ liên cũng không quay đầu lại thậm chí còn có chút kỳ quái hỏi ngược lại không phải đâu ngươi là người thích hợp n h ấ ta t kỳ h ánh sắc mặt một trận đỏ lên cả ngươi bị tức đến bạo tạc nhưng thủy trung không dám nổi giận liên ngay cả vừa rồi cái k i a m ộ t cái cũng chỉ là một loại nào đó thăm dò dù sao tại ý thức của nàng bên trong một cái nhỏ con em của gia tộc đột nhiên đi vào đế đô đối mặt kỳ gia loại này quái vật khổng lồ người thừa kế hậu tuyển cho dù là nắm trong tay lấy nhược điểm nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút r ụ rè nói không chừng chỉ cần hơi chút hù dọa liền sợ mà tại phát hiện k hương thần mặt đối với mình loại này thủ đoạn căn bản ngay cả để ý tới đều không thèm để ý về sau nàng rất thức thời đệ nén xuống phẫn nộ của mình một lát đợi tâm tình k h ô n g chế không sai bị lắm kỳ á n h nhìn lướt qua chung quanh phát hiện bốn phía những cái tia du khách tại k hương thần xuất hiện về sau đều đã bị cái tia một c ỗ uy nghiêm hiển hách tông sư khí tức chỗ khu ra nàng hít sâu một hơi mang theo một loại nào đó khao khát n ư ớ khí sắc mặt chân thành nói kỳ thao đến cùng đáp ứng ngươi điều kiện gì ta ra gấp đôi gấp ba không chỉ cần ngươi muôn mớn chỉ cần ta có thể cho ta hết thể đều cho ngươi với lại lần này nếu như kỳ thao đã mất đi tư cách chỉ là một cái kỳ trạch căn bản liền không phải là đối thủ của ta thậm chí đều không cần dùng quá nhiều thủ đoạn chính hắn liền sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn đến lúc đó ta trở thành kỳ thị người thừa kế có thể cho trợ giúp của ngươi còn biết càng nhiều với lại kỳ thao tính cách ngươi cũng rõ ràng hắn không dám làm khinh thường làm hoặc là căn bản liền sẽ không làm sự tình ta tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào chương một trăm chín mươi chín kỳ h o á n h thân p h ụ thật có lỗi có nhiều thứ ngươi thật đúng là không cho được với lại như vậy ngươi cùng kỳ thao hai người ta chẳng phải đều có thể lợi dụng sao chẳng lẽ chuyện này về sau ngươi không đang tính toán lại nghe ta lời nói thương thần hai tay cắm vào túi quần ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên mặt hồ một chỗ như là tinh không sáng trói mà lại thâm thúy mang trên mặt nụ cười thản nhiên như là như thiên sứ ánh nắng mà sán l ạ n vóng lưng bên trong thản ra từng tia từng tia tự tin mãnh liệt như là t h ầ n phật cường đại mà đáng tin nhưng nhìn thấy dạng này thương thần kỳ v á n h thân thể trong nháy mắt lại run trở thành một mảnh phản phất là gặp được gác ma đồng dạng lại hoặc là bị một loại nào đó cực hạn hàn ý bao phủ không d u y n cớ run dậy không ớ t con mắt chừng đến cực h ạ n liên con ngươi phảng phất đều p h ó n g đại ánh mắt xứng sờ nhìn chằm chằm cái nào đó bóng lưng trong lúc biểu lộ mang theo một loại nào đó cực hạn không thể tưởng tượng nổi cả ngươi liên một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được nàng không thể tin được hương thần vậy mà dự định liền lợi dụng cái này một cái nhược điểm một mực đem nàng khống chế x u ố n g dưới với lại con đường hoàng ở ngay trước mặt chính mình đem ý tứ này không chút kiên kỵ biểu đạt ra tới thậm chí đang nói ra những lời này thời điểm trên mặt liên nửa phần hộ thẹn cùng không có ý tứ đều không có thật giống như đang tại nói là một kiện vô cùng lơ lỏng chuyện bình thường đồng dạng dưới tình huống bình thường l i ề ngươi xem n lừa g liền không sợ ta đến cái cá chết lưới rách ngươi không phải người như vậy thương thần thanh âm đạm mạng trong giọng nói thậm chí còn mang theo điểm nhàm chán ngươi kỳ ánh lại một lần nữa bị tức phát nổ ở sâu trong nội tâm thế mà thật sinh ra một tia xúc động mặc kệ hắn đến cùng chuẩn bị bao nhiêu chuẩn bị ở sau các loại thoát thân về sau lập tức tìm người xử lý cái này h ú n đản bất quá chỉ một lát sau về sau trên người nàng cái tia có khí liền một chút xíu tiết ra ngoài chết tử tế không bằng lại còn sống chí ít làm con cờ của hắn còn có thể là một m cái người bình thường sống ở thế gian này nếu là biến thành thi thể cho dù có lại nhiều cơ khí đó cũng là không tốt nghĩ thông suốt điểm này kỳ hánh cả người liền như là mỹ sợi từng điểm từng điểm mềm xuống dưới mặc dù người vẫn là người kia nhưng trên thân cố khí thế kia lại hoàn toàn biến mất cuối cùng chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ nói hai vấn đề thứ nhất mặc dù cơ duyên xảo hợp sát xuất cơ hồ không có n g ư ờ i có thể biết câu kia á n g ngữ hẳn là là sự thật giải cả chuyện bất quá ta vẫn còn muốn từ trong miệng ngươi lại nghe một lần thứ hai ta muốn tận mắt thấy ngươi nắm giữ chứng cứ nếu như ngươi chỉ là ăn không g i a g trắng cái kia xin lỗi làm kỳ thị người thừa kế hậu tuyển cho dù là dính đến chuyện kia cho dù ngươi nói lại thật không có chứng cứ cũng không người nào dám tùy tiện đụng đến ta thương thần cười ha, ha một tiếng không thể không nói giờ phút này tâm tình của hắn thật vô cùng tốt mặc dù từ vừa mới bắt đầu hắn cũng biết kỳ ánh tuyệt đối sẽ đi vào khuôn khổ bởi vì tại nguyên tắc bên trong lựa chọn của nàng gần như cùng giờ phút này giống như lúc chỉ bất quá bức bách nàng người đổi thành hát hóa sau kỳ thao mà thôi nhưng khi nàng chân chính đáp ứng thời điểm thương thần vẫn là không khỏi mừng rỡ không hề nghi ngờ làm đế đô có thể được xếp hạng hào đ ỉ n h cấp đại tộc kỳ ánh lại là trong đó người thừa kế hậu tuyển cho dù tại toàn bộ đế quốc nàng phân lượng cũng là hết sức quan trọng mà có dạng này một vị tồn tại làm, làm trợ lực hơn nữa còn là vụ trộn h á n g tại đế đô kế hoạch không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi rất nhiều thậm chí một chút thứ then chốt không có nàng căn bản là không cách nào làm đến dù sao tiêu g i a hiện tại mặc dù thực lực có chỗ trượt với lại đệ tử đ ờ i thứ ba còn bất tranh khí nhưng làm đã từng đệ nhất gia tộc nội tình còn tại đó không phải ai đều có thể tùy tiện có thể tính toán nhất là tiêu hàn hiện tại còn sống nhân vật chính quan hoàn loại vật này có đôi khi rất không g i ả n g đạo lý đây cũng là hắn cho dù phi thường tín nhiệm d ị c h giai rất nhiều chuyện tương lai cũng đều sẽ giao cho nàng đến chấp hành nhưng ở một ít vấn đề mấu chốt bên trên vẫn như cũ có giữ lại nguyên nhân chỉ cần tiêu hàn một ngày chưa chết đối phó hắn chính là mình thứ nhất sự việc cần giải quyết mà nhằm vào tiêu hàn cùng tiêu ra tất cả kế hoạch cho dù là người thân nhất hắn cũng sẽ không c á o chi đúng lúc kỳ hoánh liền là trong kế hoạch một bộ phận về cho nên dịch giai đến bây giờ còn coi là trong tay hắn được điểm chỉ có thể uy hiếp kỳ hoánh một lần quá thời hạn vô hiệu với lại sau đó còn phải đối mặt vị này đ ế đô đại tộc hạch tâm tộc nhân trả thù hương thần chậm rãi phát ra tông sư khí t ứ c dùng cảm giác của mình lại một lần nữa càn quét chung quanh bảo đảm không có bất luận kẻ nào nghe được mình nói chuyện hắn là tông sư sự tình sớm đã bại lộ trong tòa thành thị này đã từng có vị thanh niên danh tiếng nhất thời có một trăm linh hai hắn xuất thân siêu nhiên đại tộc tiêu thị tại võ đạo quân sự cùng trong chính trị cũng có lấy không giống bình thường thiên phú tại tỉnh năm gần hai mươi bốn tuổi cũng đã thành tựu t ô n g sư về sau d ẫ n thân vào bắc cương biên cảnh ngắn ngủi thời gian hai năm liên lập xuống chiến công hiến hách bắt đầu chấp trưởng một thị quân chính tại đế quốc chính đàn rất nhiều ngôi sao mới bên trong hắn tuyệt đối là trói mắt nhất viên kia mà trong lúc này hắn thông ra kỳ ra lại cùng tôn thị nhất t ộ c kết xuống minh nước nó huy nó phong không ai bị nổi mắt nhìn một phía đương thời cơ hồ không người nào có thể tới cùng so sánh c ư ơ n g thần quay đầu nhìn lướt qua kỷ ánh nhìn xem trên mặt nàng cái kia một mảnh khó tả biểu lộ cười nhạt một tiếng lập tức một lần nữa đem ánh mắt đối hướng về phía mặt hồ ánh nắng sáng sớm trên bầu trời phủ lên ra sán lạng ngời ngời ánh bình minh ánh bình minh phản chiếu ở trên mặt hồ bị hơi gió nhẹ nhàng phất một cái lập tức lại nổi lên đạo đạo gần sóng t i ê n lặng một đêm không khí bên trong mang theo một loại nào đó phá lệ tới mát chỉ cần dùng lực hút vào một ngụm cả người đều có thể cảm nhận được một trận khác tâm thần thanh thản thương thần nhẹ nhàng ngồi s ồ n người xuống lấy tay kích thích lành lạnh mặt nước mang theo một loại nào đó dị dạng cảm xúc hờ hưng nói tục ngữ nói cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ cái này ngôi sao mới sang chói tại hắn đắc ý nhất cái kia một ngày đống nhiên bỏ mình hắn ch h ù n g thủ là thái ớt tông hủy diệt về sau liền trên giang hồ hoàn toàn biến mất vô tung liên tiêu ra cũng tìm tìm không được vị k i a thần bí người thừa kế đối phương dùng chính là chính là đã từng uy danh hiện hách thái ớt thần c h â m một c h â m phong đan điển một c h â m nát tâm mạch hai c h â m phía dưới đế đô thế hệ tuổi trẻ bên trong yêu nghiệt nhất tồn tại liền trực tiếp phơi thây tại chỗ lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người coi là hung thủ là vì trả thù năm đó tông môn bị hủy người thân bị giết c ử u hận nhưng kỳ thật ngạch ta tựa hồ nên rời đi khương thần nói xong thanh em đột nhiên đình trệ ánh mắt hướng về phía sau một cái hướng khác xa xa nhìn một cái muốn muốn nói thêm gì nữa bất quá do dự hai giây về sau nhưng lại cảm thấy tựa hồ không cần thiết lập tức hắn đứng dậy lắc lắc trên tay giọt nước rốt cuộc không nói một lời xoay người dọc theo bên hồ hướng cảnh điểm bên ngoài đi đến kỳ bánh biểu hiện trên mặt lập tức s ữ n g sở muốn không minh bạch vì cái gì khương thần mới nói không đến một nửa liền xoay người rời đi nàng mở miệng kêu lên chờ một chút ngươi còn chưa nói xong đâu toàn bộ đế đô tất cả mọi người biết ta đối tiêu nhiên mối tình thắm thiết với lại hắn vẫn là vị hôn phu của ta ngươi vì cái gì hoài nghi giết hắn người là ta khương thần ngươi còn không có đưa ra ngươi nắm giữ chứng cứ đâu kỳ hoánh trên mặt mang một loại nào đó nồng đầm nghi hoặc cái này nghi hoặc bên trong lại xen lẫn lên một tia không hiểu hoảng sợ nhưng bất luận nàng gọi thế nào khương thần thủy trung liên về một cái đầu ý tứ đều không có ngược lại dưới chân bộ pháp tăng nhanh một chút thậm chí một đoạn thời khắc càng là vận khởi v õ c ô n g động tác mau lẹ ở giữa ngắn ngủi mấy giây liền hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của nàng ở trong tại rơi xuống đất trong nháy mắt một ánh mắt liền cấp tốc hướng về bốn phía bắn phá tại phát hiện kỳ ánh hoàn hảo không chút tổn hại t r u n g quanh cũng không có phát hiện nguy hiểm gì về sau mới hung hăng thở dài một hơi hỏi t h i ể u thư ngài không có sao chứ kỳ ánh trên mặt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy dị sắc theo bản năng liền muốn muốn nổi giận bất quá rất nhanh nàng liền k h ô n g chế được tâm tình của mình làm ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng hỏi tào bá ngươi làm sao mới xuất hiện ta bị người cho đánh lén đối phương dùng chính là thái ớt thần trăm cùng thiên nữ tán hoa kình bất quá kỳ quái là người này giống như đối ta không có sắc ý vẹn vẹn chỉ là kích cho ta bằng không mà nói khả năng ta liền không gặp được tiểu thư được xưng tào bá lao giả trên mặt đến bây giờ còn treo nghĩ mà sợ trong lời nói có một loại nào đó rõ ràng mất tự nhiên cho dù là thân là đ ỉ n h phong đại tông sư giờ phút này nỗi lòng cũng khó khôi phục bình thường còn bên cạnh kỳ bánh nghe x o á t một cái con ngươi kịch liệt co vào trên mặt biểu lộ liền lâm vào một loại nào đó cực hạn chấn kinh ở trong toàn bộ thân thể tựa như là đột nhiên bị thứ gì cho nóng đến đồng dạng theo bản năng đột nhiên run một cái biên độ cực kỳ kịch liệt thật giống như lão giả trong lời nói một ít chữ chạm đến cái gì cấm kỵ giống như một trái tim giống như biến thành đũa tạ giống như mỗi ngày động một cái ngực đều có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác trọn vẹn mấy giây kỷ bánh mới kêu lên sợ hãi cái gì cái này sao có thể thái ớt tông vị cuối cùng truyền nhân rõ ràng đã chết tiểu thư ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm liền là thái ớt thần trâm với lại đối phương đã tu luyện đến phi thường cao thâm tình trạng muốn để ta vẹn vẹn chỉ là lâm vào mê man mà không tổn thương mảy may cái này nhưng so sánh đơn thuần diết ta muốn khó nhiều lắm tao bá khe khẽ lắc đầu hắn mặc dù cũng có chút tin tưởng không đi xuống nhưng sự thật liền là sự thật không thể cãi lại ts nói nêu ý chính lời nói với người xa lạ có độc giả đề cập ta đối lục tuyết mai chú ý không đủ trong lời nói còn có chút oán giận ta lúc đầu dự định tại chỗ bình luận chuyện hồi phục bất quá viết một đoạn lớn cuối cùng đều xóa bỏ quyết định ở chỗ này giải thích một chút liên quan tới lục tuyết mai s á c thực từ vừa mới bắt đầu liền là chiếu vào nữ chính viết phía sau tình tiết bên trong nhìn qua cũng quả thật có chút không để ý đến nhưng là ta muốn nói nội dung cốt chuyện là có chập trùng lớn cao trào là cần cửa hàng cùng dự đoán đè nén hoác tư vũ cao vân lam thậm chí là kỷ bánh tống thiên thiên cái này từng cái ưu tú nữ tính xuất hiện bản thân liền là bởi vì lục t u y ế t mai tại làm cửa hàng cái này một bộ phận nội dung cốt truyện chẳng mấy chốc sẽ viết đến nếu như không đặc sắc các ngươi có thể tùy t i ệ n phun với lại đang học người trong tầm mắt sách đã viết hơn ba mươi vạn chữ tốt giống trôi qua rất lâu nhưng trong sách trên thực tế đây hết thể vẹn vẹn chỉ phát sinh tại số thiên tri bên trong nàng là khương thần vị hôn thê là duy nhất có danh phận nhân vật hiện tại càng bắt đầu chấp trường khương gia làm sao đến xem nhẹ nói chuyện làm tác giả nội an bài một cái nội dung cốt truyện chương hai trăm linh một cái này nam nhân quá kinh khủng kỳ bánh sắc mặt một hồi lâu xanh đỏ đen trắng trong đầu càng là suy nghĩ ngàn vạn hỗn loạn tới cực điểm giờ khác này nàng rốt cuộc minh bạch k hương thần vì cái gì không muốn nói tiếp bởi vì vì căn bản cũng không có tất yếu thái ớt thần châm là thái ớt tông bí mật bất chuyển bình thường chỉ có tông chủ bản thân hoặc là chỉ định người thừa kế tức đời sau tông chủ có thể tu luyện mười năm trước tiêu g i a diệt đi thái ớt tông về sau c á i k i a một đời tông chủ chiến tử tại chỗ toàn bộ thế giới cũng chỉ có một người sẽ quá ớt thần châm vị kia tại năm đó diệt tông họa bên trong thần kỳ biến mất thái ớt t r u y ề nhân n đồng thời cũng là bị nàng phái đi ám sát tiêu nhiên thích khách n g h e từ bác nguyên bản kỷ ỳ ánh coi là tại chuyện kia không lâu về sau hắn liền bị tiêu ra truy sát đến chết về sau chuyển ra tin tức cũng đúng là dạng này nhưng bây giờ quay đầu lại suy nghĩ kỹ một chút cả chuyện bên trong vậy mà khắp nơi đều tràn ngập điểm đáng ngờ năm đó tiêu ra lôi đình một kích vận dụng lực lượng cực kỳ khổng lồ thái ớt tông trên dưới bao quát tông chủ sáu đại trưởng lão mười mấy tên thân truyền đệ tử ở bên trong tất cả nhân vật trọng yếu mỗi một cái đều có người chuyên phụ trách truy sát tại như thế kín không kẽ hở thế công bên trong ngay t ừ bác đều có thể thuận lợi đào thoát đồng thời bên ngoài một dấu liền là sáu bảy năm thủy t r u n g không người nào có thể phát hiện giống nhân vật như vậy tại ám sát tiêu nhiên trước đó sẽ không có, có bất kỳ chuẩn bị nào sao đương nhiên sẽ không hắn đã sớm nghĩ kỹ kê thoát thân về sau cũng căn bản không chết liên tưởng đến mấy t i ê n chi trước trận k i a chấn động ma đô biến cố kỳ v á n h trong lòng đã não bổ ra liên tiếp đồ vật k h ư ơ n g trần hai nhà không oán không cửu vì sao đột nhiên liền ngươi chết ta sống đáp án rất đơn giản đương nhiên là bởi vì vị này thái ớt tông người thừa kế mười năm trước trận k i a nhằm vào thái ớt tông hành động bên trong vì sao đơn độc nghe tư b á c có thể lấy thân may mắn thoát khỏi ba năm trước đây tại ám sát tiêu nhiên về sau nghe tư b á c rõ ràng đã bị tiêu g i a tông sư chém giết vì sao giờ phút này lại có thể tái hiện giang hồ chỉ bằng vào hắn mình đương nhiên làm không được chuyện như vậy nhưng nếu là tại thêm cái trước tinh thông dịch dung thuật trần tinh hải đâu ve sầu thoát xác thế nhưng là vị k i a quỷ thủ bản lĩnh giữ nhà về phần trần tinh hải tại sao phải làm như thế đáp án liên không cần nghĩ giống nhau mình năm đó ngẫu nhiên nhìn thấy nghe tư bác về sau lập tức liền lựa chọn vụ trộm cung cấp che chở đồng dạng trần gia cũng muốn khống chế vị này tinh thông ám sát cường lực tông sư càng bị nói trên người hắn còn có cái này thái ớt thần chân bực này đỉnh cấp truyền thừa chỉ bất quá bọn hắn tính toán mặc dù đánh rất tốt nhưng cuối cùng vẫn t i ệ n nghi khâm thần sông hoàng phổ một trận chiến là người trong cuộc trần tinh hải bỏ mình chỉ cần thêm chút tận uy nghe tư bác có thể chạy thoát được lòng bàn tay nói đùa vị t thế nhưng là ngay cả mình đều có thể chơi xoay quanh tồn tại vừa nghĩ tới khương thần kỷ hánh thân thể vậy mà theo bản năng dùng mình một cái cái này nam nhân thật quá kinh khủng làm đối thủ cạnh tranh minh h i ế u khương thần tình báo tự nhiên sớm đang nghe tin tức trước tiên liền thả lên mặt bản của nàng nguyên bản nàng cũng cảm giác kỳ thao cái này người trợ giúp không đơn giản ngắn ngủi số ngày phiên vân p h ú c vũ để hoáp tư vũ không lưng lệnh c a o vân làm si tình m à vừa rồi càng là ngay cả mình đều một mực khống chế trong tay cái này một phần cổ tay còn có cái này một phần đối với lòng người nắm chắc đơn giản giống như yêu ma nàng tự hỏi làm không được hắn tại bất cứ lúc nào giống như đều là một mặt lạnh nhạt nhưng chính là loại này lạnh nhạt lại làm cho nàng luôn luôn không khỏi hoảng sợ năm đó tiêu nhiên đều không đã cho nàng loại cảm giác này nhỏ tây hồ bên ngoài khương thần chạy vội trong chốc lát lúc này liền thả chậm lại bước chân như là tàn bộ chậm rãi đi tại nào đó đầu ưu tính trên đường nhỏ cùng lúc đó móc ra điện thoại lật đến tống thiên thiên dãy số trực tiếp phát đánh ra ngoài kỳ hánh o so hắn tưởng tượng tốt giải quyết nhiều lắm cho tới nguyên vốn chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau cuối cùng thậm chí ngay cả một cái đều vô dụng đến một lát tống thiên, thiên kết nối khương thần nói các ngươi có thể rút lui thông báo song tống thiên thiên hắn lại ngựa không ngừng vó phát hướng về phía dịch giai đệ vị này xuất sư chưa nhanh địch nhân liền đã thúc thủ chịu trói gián điệp về biệt thự chờ hắn thương lượng một chút một bước hành động về sau mới rốt cục liên hệ lên kỳ thao hắn không có hàn huyền trực tiếp nói ngay vào điểm chính sự t ì n h đã làm xong ta h i ể u chi lấy t ì n h động chi lấy lý rốt cục thành công thuyết phục kỳ bánh nàng quyết định thay ngươi ra mặt giải quyết chuyện này với lại sẽ hoàn toàn dựa theo ngươi ý nghị xử lý kỳ đại công tử có thể lấy tay thực hiện lời hứa của ngươi nói xong không đợi điện thoại đối diện lên tiếng trực tiếp trừ đi điện thoại Thương thần biết, loại này không thể tưởng tượng không này loại sau ự tình, t h kỳ o phản ứng đ ầ tiên khẳng đ ị n h lắc à Mà không h tin. lắc ạ i lười giải t h cũng dung đưa điện thoại di động đặt ở bên thai biểu lộ thậm chí còn có chút không kiên nhẫn bất quá đang nghe được thanh em bên trong về sau xoát một cái cả người trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại hắn vội vàng từ trên giường bỏ lên mở to hai mắt nhìn cả kinh nói chờ một chút ngươi mới vừa nói cái gì nhưng mà trong lỗ thay n g h e được lại chỉ còn lại có một chuỗi đô đô âm thanh bậc b ẩ y chương hai trăm linh hai tới từ địa n g ụ c man khác biệt cắt hoa kỳ thao kinh ngạc nhìn lấy màn hình điện thoại di động trên mặt biểu lộ một hồi lâu mờ mịt hắn đã triệt để thanh tỉnh lại nhưng cùng lúc nhưng lại hoàn toàn mộng bước tới hiểu chi lấy tỉnh động chi lấy lý rốt cục thành công thuyết phục k ỳ khánh nàng còn biết dựa theo ý nghĩ của mình ra mặt giải quyết chuyện này người nói lời này đâu ó c sợ là đều có chút không quá bình thường a nếu không phải là có một số việc không thể không làm l i ề n hắn cũng không nguyện ý đi làm tức giận gia tộc cao tầng chớ nói chi làm ì n h vị này một lòng nghĩ muốn bắt lại người thừa kế chi vị đường bội nhất là đem tin tức bí mật tiết lộ cho hắn lợi dụng việc này đi mưu hại hắn còn chính là kỳ h o á n h bản thân nàng làm sao có thể thay mình giải vây kỳ thao càng nghĩ càng cảm thấy có chút buồn cười bất quá cười cười nội tâm liền xuất hiện một tia không hiểu cảm giác bởi vì khương thần lúc ấy dọn nói chuyện không hề giống là đang nói bừa với lại người này giống như luôn có thể sáng tạo ra một ít kỳ tích đi ra hắn nói sẽ không phải là thật sao cái này sao có thể kỳ thao lắc đầu cước ép đẻ xuống nội tâm cái t i a một tia không thành thục viễn tưởng lập tức từ trên giường nhảy xuống tới dự định đi rửa mặt bất quá cũng chính tại lúc này đinh linh linh điện thoại di động của hắn lại vang lên tiếng c h ô n g đến kỳ thao cầm lấy xem xét phát hiện điện báo lại chính là mình vị tia đường bội ánh mắt trong nháy mắt xứng sở nỗi lòng không khỏi lại một lần nữa khởi động s ó n g dậy m ầ n ra mấy giây hắn cười lắc đầu thầm nghĩ mình thật sự là cử chỉ điên rộ lúc nào lại cũng sẽ muốn loại này thiên phương dạ đàm sự tình khẽ mỉm cười kỳ thao đưa tay đem điện thoại kết nối mà điện thoại đối diện cái kia thanh âm quen thuộc cũng rất nhanh văng lên bất quá k ỳ h o ánh câu nói đầu tiên trực tiếp liền để sắc mặt của hắn kinh ngạc bốn sau năm phút điện thoại đã bị cúc máy kỳ thao trên mặt biểu lộ vẫn còn một loại nào đó ngốc trệ bên trong trọn vẹn nửa thiên hậu mới theo bản năng kêu một tiếng ngoa tạo kịp phản ứng trong nháy mắt hắn lập tức dôi ra hai ngón tay hung hăng tại trên đùi bấm một cái đợi đến cảm nhận được một trận xé tâm đâm nói h về sau cả người x o á t một cái trong nháy mắt giật cả mình thương thần lúc nói hắn không thể tin được nhưng giờ phút này bị kỷ á n thuật lại một lúc sau cho dù là lại thế nào không thể tưởng tượng hắn cũng không thể không tin tưởng đây hết thạy vậy mà đều là thật khương thần thật thuyết phục k ỳ hoánh k ỳ hoánh cũng thật dự định ra mặt giải quyết chuyện này trấn kinh sau khi một cỗ to lớn c u ồ n h ỉ cũng trong nháy mắt từ hắn ở sâu trong nội tâm bộ c phát ra mình muốn trở thành thế tử tại toàn bộ đế quốc đều đủ để đứng hàng mười vị trí đầu kỳ thị nhất tộc thế tử tam đại hậu tuyển k ỳ hoánh cùng kỳ trạch lưỡng bại câu thương c h ừ mình bên ngoài gia tộc cao tầng đã không có lựa chọn nào khác một bên khác khương thần cải biến dung mạo về sau chính hướng biệt thự đi tới nỗi lòng cũng không khỏi tuân g a bắt đầu chuyển động tiến về đế đô hai đại mục tiêu cái thứ nhất vậy mà liền như thế dễ như chở bàn tay hoàn thành cái này so với hắn sớm định ra kế hoạch trước thời hạn không biết bao nhiêu trên thực tế nay thiên hội mặt k ỳ hoánh vẹn vẹn chỉ là vì thăm dò hắn căn bản là không có dự định ở thời điểm này cầm xuống k ỳ hoánh bởi vì tại nguyên tắc bên trong cuối cùng chính là cái này nữ nhân leo lên kỳ thị người thừa kế chi vị cũng chấp trưởng kỷ ra hoàn thành một hệ liệt chuyện kinh tế h hai tục nàng trong sách biểu hiện ra cổ tay tuyệt đối không phải bình thường cái k i a một phần âm tàn cùng độc ác lúc ấy làm độc giả thời điểm thương thần co lại ở trong chăn bên trong nhìn xem cũng có thể cảm giác được từng đợt d ù n mình mỗi một lần khi nữ nhân này ra sân thậm chí có rất nhiều độc giả biết nhảy qua không nhìn không đó là một loại cho dù là chết cũng không nguyện ý đối địch với nàng cực hạn kinh khủng một ít trang cảnh thậm chí có thể cho người lưu lại bóng ma tâm lý nàng dùng một thanh vết dỉ loang lổ cũ kỹ giao p h ê tự tay đem mình nhũ nỗ một nhà đều giết sạch sau đó tại tràn đầy thi thể vũng máu bên trong người lớn luyện chuyển nhảy múa có khả năng bên trên một d â y nàng còn tại cùng n g ư ờ i t h ể thể sau một khắc xoay người một cái về sau ngươi liền lại đột nhiên phát hiện lồng ngực của mình bên trong nhiều một thanh cương đao còn có thiêu ra từ lúc đầu đệ nhất gia tộc thế lực thẳng tắc t r ư ợ Các loại tiêu h à như t vậy kỳ thánh liền làm n g hai một đoá tới k h n từ địa ngục mạn châu xa hoa huyết hồng sắp tử vong chi hoa nhưng nhân vật như vậy lại vẹn vẹn bởi vì hắn một lần gió xét liền trực tiếp thân phục thương thần cũng hoài nghi tới kỳ bánh có phải hay không tại giả ý ứng phó mình bất quá thứ nhất nàng ngay lúc đó biểu hiện không giống tại kế thừa cao tiến đổ thuật về sau hắn nhìn mặt mà nói chuyện công lực đã tiến nhập một loại nào đó xuất thần nhập hóa hoàn cảnh cho dù là lại vi diệu cảm xúc biến hóa cũng chạy không thoát ánh mắt của mình nhất là thông sư cảm giác vậy nhưng so ánh mắt dùng tốt nhiều một điểm nữa cũng là bởi vì tại nguyên tắc bên trong nàng cũng làm ra lựa chọn giống vậy cả một đời làm kỳ thao c n cờ liên phản kháng đều không có phản kháng qua đúng kỳ thao khương thần nghĩ đến tinh thần bỗng nhiên khẽ giật mình ngay y thi thảo hoa n ữ là chờ h đợi vô vọng yêu. Trưng yêu. cứu cực trước nhân vật phản diện. Khương thần đi lên phía vật đi l ấ biểu nhiên i lộ đông g khẽ ậ tiếp mình. Ngay t theo dưới chân bộ pháp cũng là đ ỗ n g nhiên ngừng tạm đến hắn vừa mới đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mình tự i h ồ là đi vào chỗ nhầm lẫn hát hóa về sau kỳ thao cơ hồ cùng hiện tại không cách nào đánh đ ộ n g khi một cái thiên tài bắt đầu không từ thủ đoạn đi đến một cái khác cực đoan hoàn toàn mất đi danh giới cuối cùng vậy hắn chỗ bạo phát đi ra năng lượng đem vô cùng kinh khủng nếu như đem kỷ bánh làm những chuyện kia toàn bộ quy kết tại kỳ thao trên đầu mà nàng chỉ là làm một cái quân cờ bị ép mà vì cái k i a đây hết thảy không giữ quy tắc lý nhiều lắm nguyên tắc bên trong địa đồ đổi được đế đô thời điểm một mực là k ỳ h ánh làm là thứ nhất nhân vật phản diện đ ỉ n h tại phía trước thẳng đến sắp đại kết cục rõ ràng k ỳ h ánh đã chết nhưng một ít âm hưu thế mà còn đang tiến hành với lại con biến càng ngày càng làm trầm trọng thêm càng ngày càng điên cuồng cùng làm cho người trong lòng rốn sợ thậm chí thế cục còn một lần tiến vào tuyệt cảnh toàn bộ nhân vật chính nhất hệ thế lực gần như bị bức bách đến thập tử vô sinh lúc này tác giả mới dùng một cái đảo ngược điểm ra kỷ thao mới thật sự là phía sau màn hắc thủ phân ngoại lệ bên trong chỉ viết hắn là thế nào hát hóa lại là lợi dụng cái gì khống chế kỷ bánh cũng không đối kỷ bánh trước đó làm những chuyện kia làm ra giải thích mà kỷ bánh nhân vật này khắc họa cá tính lại quá tươi sáng thực sự làm cho không người nào có thể xem nhẹ cùng k i n h thị cho tới k h ư ơ n g thần từ vừa mới bắt đầu liền đi vào nào đó cái lầm lẫn trên thực tế chân chính đáng sợ cũng không phải là kỷ ỳ bánh mà là vụ trộm nắm trong tay hết thẻ màu đen kỳ thao đương nhiên cho dù là làm làm quân cờ cùng người chấp hành kỷ bánh bản thân năng lực cũng không phải bình thường chính là về phần nào về sau những cái kia hành động cái gì cũng có trong h hiểu thành ể t ư kỳ bị người đầu i ngược lại suy tư tới lập tức kế hoạch mặc kệ bởi vì cái gì kỳ khánh đều đã giữ tại trong tay của hắn mà kỳ thao vị này hậu kỳ nhất trùm phản diện hát hóa cũng tạm thời bị hắn cho n g ă n trở không sai hắn trợ giúp vị này đại công tử mục đích thực sự hoặc là nói mục đích trinh yếu nhất cũng không phải là vì trong minh ước điều kiện kia mà là muốn ngăn cản hắn hắc hóa nếu như đem cái thế giới này cho rằng một ván đại cờ như vậy chấp cờ người kỳ thật vẹn vẹn chỉ có hai người hai người này một trong số đó chính là màu đen kỳ thao thương thần mục đích thực sự là dự định đang ngăn trở kỳ thao hắc hóa về sau thay vào đó một thế này hắn cũng muốn nếm thử làm kỳ thủ tư vị nói một cách khác liên là hắn cái này tiểu thuyết giai đoạn trước nhỏ nhân vật phản diện dự định tiến hóa thành vì cả quyển sách cũng là toàn bộ thế giới cứu cực nhân vật phản diện đương nhiên cái kêu một vị khác kỳ thủ khẳng định không phải tiêu hàn trình độ nào đó mà nói hắn cũng là một cái dùng để xông pha chiến đấu q u â n cờ cùng kỳ bánh không có gì khác biệt chỉ bất quá tác giả thủ pháp phi thường xào d i ệ u thí dụ như đem tất cả hành vi đều dùng một chút cùng loại với chính nghĩa lý niệm loại hình đồ vật đóng gói để độc giả coi là tiêu hàn trải qua hết thảy đều là nguồn gốc từ tại nội tâm của hắn khu động đồng thời sinh ra một loại nào đó cùng chung mối thủ cảm xúc mặc dù đồng d ạ n g là con cờ nhưng hắn làm sự tình nhưng đều là mình chủ động như vậy loại này bị lợi dụng cảm giác liền sẽ cực kỳ bị suy yếu nhưng kỳ thật nếu như đứng tại một cái đầy đủ cao tiêu chuẩn đi lên quan sát kỳ h ánh cùng tiêu hàn màu đen kỳ thao cùng cái tiêu một vị khác kỳ thủ lại có cái gì khác biệt về bản chất đâu bất quá là được làm vua thua làm giặc như thế mà thôi nhiều lắm là lại thêm một cái viết sách sứ bút nắm giữ ở trong tay a i rõ ràng là chuyện giống vậy lưu bang chu nguyên chương gọi chu sát công thần nhưng đến một vị nào đó tự xưng là thiên cổ nhất đế trên người đế vương bình tam t i ê n lại trở thành lớn lao công tích đơn giản là dương châu mười ngày r a tính ba đồ về sau những cái kia nắm trong tay đặt bút viết người đ ỗ n g nhiên biến sẽ chỉ định luận cùng rêu rao mà thôi suy nghĩ kỹ một chút đơn giản không hiểu trầm trọng k h ư ơ n g thần đi lên phía trước lấy đ ỗ n g nhiên cười lạnh nếu như hắn cuối cùng có thể thành công thật làm được liên màu đen kỳ thao cũng không thể làm được sự tình bỏ lên trên kim tự tháp đỉnh cao nhất nắm giữ hết thảy lại cũng không có người có thể địch đem bút cũng giữ tại trong tay mình cái kia đến lúc đó ai là nhân vật chính ai là nhân vật phản diện còn chưa nhất định đâu rs các huynh đệ câu điểm ủng hộ các loại hoa phiếu cái gì đều được g i u gì thêm đầu bình luận cũng tốt đã c ư ơ n g hai trăm linh bốn dịch a i định vị bởi vì nửa đường rẽ một lần cho trên đường lại nghĩ đến rất nhiều chuyện đi cực chậm cho nên khi hương thần trở lại biệt thự thời điểm dịch g a i đã đang chờ hắn đồng thời còn thân mật chuẩn bị xong hai người phân bữa sáng ngạch mặc dù chỉ có sữa đậu nành cùng bánh quẩy. phòng khách ghê sofa hắn tùy ý tuyển một nơi ngồi xuống từ trong túi t ú m ra cái bánh tiêu đầy miệng cắn đi lên g i a n g d á t một tiếng màu vàng kim xốp giòn vào ngoài trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung nhiệt độ có chút có một t i ế n ó n g nhưng lại vừa vận tải có thể tiếp nhận phạm vi mà lại nhẹ nhàng một n g a y bên trong lại biến thành một loại nào đó ngon miệng suốt trong n g á y mắt khương thần lưới bên cạnh liền mọc lên nước b ọ t không khỏi liên tiếp cắn mấy mụn lớn một lát đợi trên bàn bánh bậy toàn bộ vào trong bụng hắn bưng lên đã mát đến nhiệt độ vừa vặn sữa đậu nành d ầ m d ầ m mấy mụn r ó t ánh sáng ngã ngửa người về phía sau nửa nằm tại ghế s o f a chỗ t ư a lưng bên trên lập tức phát ra một tiếng thỏa mãn r ê n g rỉ. ngoại trừ còn có một tia vẫn chưa thỏa mãn bên ngoài một trận này bữa sáng đơn giản hoà mỹ mà nhìn xem khương thần cái dạng này dịch d a cười một tiếng từ trong sắt tay r đem khoe miệng của hắn lau sạch hỏi khương ca sớm chút thời gian ta nghe nói kỷ hoánh thu vào một phong thư liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài ân là ta làm kỳ thao sự t ỉ n h nàng đã đáp ứng khương thần tùy ý nhẹ gật đầu cũng không có bất kỳ dấu g i ế m nào dự định hắn đ u ô i dịch giai định vị làm mưu thần trừ một chút cấp độ sâu đồ vật cùng nào đó mấy cái chân chính có thể lên đ ạ i tác dụng chuẩn bị ở sau át chủ bài sau này tương đương một bộ phận đồ vật cùng kế hoạch hắn đều không định dấu diếm mặc dù nhưng cái này mưu thần tạm thời nhìn xem còn không có đưa đến qua cái gì đại dụng bất quá theo hắn bài trong tay càng ngày càng nhiều sớm muộn cần một cái có thể thống lĩnh toàn của người đến giúp hắn cân đối các phương hoặc tư vũ quá cứng lục tuyết mai quá mềm cao vân l a m cảm giác đi lên giống như luôn có điểm không quá yên tâm bộ dáng nói không chừng một chút mất tập trung nàng liền có thể làm ra cái đại tin tức mà những người khác hoặc là không có tác dụng lớn hoặc là cũng không cách nào tín nhiệm nếu là không muốn kỷ bánh bại lộ dịch giai tài tình là thích hợp nhất khương thần hời hợt gật đầu bên cạnh dịch giai biểu lộ lại không bình tĩnh con thỏ vèo một cái liền từ trên ghế xạ lỏn bắn lên cả người giống như là bị hù dọa mang trên mặt nồng đậm kinh hãi mặc dù nàng trước đó liền có đoán trước nhưng giờ khác này khi suy đoán thật được chứng thực về sau ý nguyên bình tĩnh không xuống dù sao đây chính là k ỳ v á nga không phải bình thường nhân vật toàn bộ đế đô thế hệ tuổi trẻ bên trong trên buôn bán có tiền đồ nhất nữ tính liên thứ nhất đều không có kỳ thao đứng hàng tứ đại công tử thanh danh hiển hách bất luận là trong gia tộc hay là tại ngoại giới đều có thụ tôn sùng nhưng hắn lại một mực chậm chạp không thể cầm xuống người thừa kế vị trí cũng là bởi vì vị này đường mội tồn tại nhân vật như vậy thế mà bị ép đ ư ợ bộ nhất là thương thần muốn nàng đi làm vẫn là loại kia cơ hồ đồng đẳng với tự hủy tương lai sự t ì n h chấn kinh trì chốc lát dịch dai nuốt ngủ nước bọn một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa ánh mắt quét xuống tại đối diện tấm kia không quá quen thuộc trên mặt kinh ngạc nhìn qua bên trong không khỏi lóe ra một kia không hiểu ý vị cái này nam nhân tựa hồ luôn luôn am hiểu tại sáng tạo kinh hỷ để cho người ta vừa mừng vừa sợ cái chủng loại kia mỗi một lần cũng có thể làm cho nhân trái tim nhảy bay nhảy bay nhảy khương thần nhàn nhạt quét dịch dai một chút mỉm cười nói lần này tìm ngươi qua đây chủ yếu là bởi vì ba chuyện thứ nhất trên lầu máy tính để bàn bên trong có cái đặc thù cảng thông qua nó có thể đi vào một cái tổ chức tình báo kho số liệu hậu trường bên trong có rất nhiều vật có ý tứ thời gian có dư thời điểm có thể hiểu rõ hơn một điểm thứ hai nhằm vào kỷ bánh hành động tạm dừng bất quá cũng không cần tận lực giữ một khoảng cách duy trì thái độ bình thường liền tốt thứ ba được rồi trước liền hai chuyện này a khương thần nói xong có chút trầm ngâm một chút không biết nghĩ tới điều gì lời đến khỏe miệng lại thu về tốt dịch dai nhẹ gật đầu khương thần không nói ra sự tình nàng cũng rất thức thời không có hỏi bất quá tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống tiếp theo một cái chớp mắt liền vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên ngạc nhiên ánh mắt mang theo từng tia kinh ngạc lại một lần nữa đính tại khương thần trên mặt gọi vào vân vân ngươi mới vừa nói tổ chức tình báo tang này bình tĩnh bình tĩnh khương thần k h o á t tay áo ngã ngửa người về phía sau trực tiếp nít lên chân bắt chéo trên mặt biểu lộ một trận phong khinh vân đạm ân nếu không có trên mặt bàn chỉ có trống không sữa đ ầ u nảy túi lúc này bưng lên chen trả nhẹ nhàng nhấp bên trên một ngụm hiệu quả hẳn là tốt hơn dịch ra hít một hơi thật sâu đang định nói cái gì ken linh một tiếng đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên văng lên nàng móc ra xem xét phát hiện là cái mã số xa lạ thế là đưa tay bóc rơi chỉ là ngay sau đó còn không có đi qua mấy giây vẫn là vừa rồi dây số vậy mà lại một lần phát tới dịch d i a i bất đắc dĩ lựa chọn kết nối mà cái này vừa tiếp xúc với trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền biến ả o đột nhiên giật mình về sau nàng nhẹ nhàng nhấn xuống miễn để khóa trên ghế salon hương thần lông mày nhữ lại khoe miệng lập tức lộ ra một vòng ý cười bởi vì trong điện thoại chuyển g a rõ ràng là tiêu hàn thanh â m về chương hai trăm linh năm tự nhiên chui tới cửa dịch người bây giờ có phải hay không tại đế đô điện thoại miễn đ ể bị mở ra tiêu hàn thanh â m vô cùng rõ ràng truyền ra k h ư ơ n g thần thân thể dựa vào ở trên ghế salon nhẹ nhẹ xoa c ằ m nụ cười trên mặt một chút xíu biến sáng chói đi mòn g i à y sắp tìm chẳng thấy được đến vậy mà toàn không luồng thời gian một chữ thoải mái x u y ê n tim thâm bay lên cái chủng loại kia bất quá hắn cười cười trên mặt biểu lộ lập tức liền cứng n g ắ t lại xuống tới ghế s o f a đối diện cái nào đó đáng yêu đến để cho người ta không nhịn được muốn ôm lấy gặm phải mấy ngụm cột khuôn mặt bỗng nhiên dương lên tươi cười đại ý nhìn qua trong ánh mắt của hắn c ũ ngươi mang theo một loại nào đó cởi trộm. trầm nào Ngữ khí lại giọng nói. Đúng n theo khí loại lại cởi đó là làm sao mà sao biết đ ư ợ cũng Khương kia không không kia, thần hốn hẳn thực thư phát trình trình nhất sư Ngươi đơn tên đàn tàng Tông nói, nào, còn cùng triển đến loại trình độ kia, đơn giản âm đến trình độ nhất định. Tu biết trộm tiểu độ độ Vi lại loại cao ra sự lúc c sâu. quá âm vụ biết trước đó tại lục tuyết mai sự tình bên trên ta đắc tội hắn làm sao còn dám tiếp tục lưu lại ma đô ta còn muốn lại sống thêm mấy năm nữa khương thần cái kia ta gọi điện thoại là muốn nói cho ngươi đ ế đô tảo ra tại chiều tế ta thăm ra ngươi có thể hay không qua tới giúp ta cái gì tiêu hẳn lời này vừa nói ra dịch g a i cả người trực tiếp liền ngây n g ẩ n cả người trên mặt biểu lộ một trận kinh ngạc khoe miệng hướng hai bên rắt thật giống như cực độ m u ố n cười nhưng lại không có cười ra tiếng đồng dạng giật mình chỉ chốc lát cuối cùng chuyển hóa thành một loại nào đó tức giận thanh âm lạnh như b ă n g nói ngươi để ta giúp ngươi tàn gái ta biết khả năng này có chút đột ngột nhưng ta cho rằng ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt t à o ra mặc dù tại đế đô không tính là siêu nhất lưu đỉnh cấp đại tộc nhưng ở hàng hai bên trong thực lực cũng coi như cực kỳ tốt chỉ cần ta lần này có thể thành công chỉ là một cái khương thần căn bản cũng không đang nói h ạ dịch g a i phát phì cười nguyên bản nhẹ nhàng mềm mại hô hấp phản phất đ ỗ n g nhiên biến thành cấp tốc quất kéo ống bê đồng dạng cái gì gọi là ta biết khả năng này có chút đột ngột nhưng ta cho rằng ngươi hẳn là sẽ không tự tuyệt đây là đem mình làm t h i ể u năng trí tuệ sao mà trong điện thoại tiêu hàn vẫn còn tiếp tục giải thích dịch g a i đây hết thể cũng chỉ là thủ đoạn cần thiết mà thôi có lẽ những cái kia câu nệ tại lề thói cũ giáo điều phản tục nữ tử sẽ hiểu lầm nhưng ngươi thông minh như vậy trong l ò n g ngực tự có phiền muộn hẳn là có thể muốn minh bạch đó a nhìn ta cùng kỷ gia nhắc lên quan hệ lập tức liền tới tìm ta hỗ trợ đây cũng là thủ đoạn của ngươi gặp、lại. dịch d a i thanh âm một trận gấp rút bên trong mang theo một loại nào đó cực kỳ nồng đậm tức giận giống s o n g sau lại bột một tiếng trực tiếp cúp xong điện thoại bất quá cũng chính là theo điện thoại cúp máy trên mặt nàng biểu lộ nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình thường thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng thậm chí còn nhàn nhạt cười cười hướng về hương thần hỏi vừa rồi biểu diễn làm sao nha ngoại trừ không nên mở loa bên ngoài không có gì ma bệnh ta là thông sư coi như ngươi đứng tại nhà này lâu bên ngoài gọi điện thoại cũng có thể nghe nhất thanh n h ị sở hương thần cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng trên thực tế tiêu hàn nói cũng không có cái gì tật xấu quá lớn giống dịch giai nữ nhân như vậy quá mức thông minh nhiều khi nàng nhìn vấn đề góc độ lại so với người bình thường cao hơn không chỉ một cấp độ cũng cực ít thụ thế tục giàn không ước thúc rộng rãi mà tươi sáng cô gái bình thường chỗ xoắn suýt những chuyện kia căn bản liền sẽ không trong lòng nàng xuất hiện nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ đây hết thể điều kiện tiên quyết là trong lòng có của nàng ngươi nếu như không có cái tiền đề này có mấy lời nói ra so ngu xuẩn còn muốn ngu xuẩn cũng tỷ như hiện tại trợ lực không có dẹp đi còn trở tay bị hạ một cái lồng đại khái lúc này tiêu hà nội n tâm đã bắt đầu suy nghĩ suy nghĩ vì sao thường ngày như thế thông s u ố t dịch rai lần này chợt nổi giận lớn như vậy đi lúc này kỳ thao cũng nhanh tìm ta khương thần nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ hai tay ở trên mặt một túm mấy giây về sau lập tức lộ ra nguyên bản chân diện mục lập tức mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trong cả căn phòng ngoại trừ cửa sổ còn tại khẽ đung đưa bên ngoài đã hoàn toàn không thấy bóng người khương thần đoán không lầm kỳ thao đúng là tìm mình hắn vừa nhảy lên ra biệt thự không lâu trong túi điện thoại ngay sau đó liền văng lên hơn m ư ơ i phút về sau khương thần đổi tới kỳ gia tổ trạch gặp mặt trong n ấ y mắt kỳ thao liền cười ha h a lấy h u n g hăng một bàn tay đập vào trên vai của hắn sau đó đột nhiên rút mất phía trước trên xe bao trùm lấy màu đen bầm bố chỉ vào bên trong lộ già siêu xe nói đến xem chiếc xe này thế nào ta thế nhưng là năm mấy cái bằng hữu đâu thương thần tập trung nhìn vào chỉ gặp trước mặt mình thình lình ngừng lại một cỗ mới tinh làm bồ hộ ị nị h vệ nẹn đỏ hòa diễm đồng dạng xích hồng thân xe thiết kế tràn đầy thời thượng cùng khoa học kỹ thuật cảm giác tốt quý ba khí chắc tuyệt cùng bù gạ thì vậy dần hoàn toàn cảm giác không giống nhau nhưng tuyệt đối làm bên trên đỉnh cấp hai chữ s i ê u xe loại vật này thật giống như mỹ nữ đồng dạng chỉ cần là nam nhân liền không cách nào cự tuyệt nhất là loại này phẩm chất phi p h à m vẹn vẹn chỉ một cái l ê t mắt khương thần tâm tình liền có chút điểm kích động hắn đưa tay tiếp nhận chìa khóa nhẹ nhàng nhấn một cái hai bên cửa xe lập tức phản g phất cánh thiên sứ chậm dại chương ra chương hai trăm linh sáu để cho người ta thư thái nặng nề g h lịch sử cảm giác khương thần biết lấy kỷ thao tính cách chuyện lần này sau khi phát sinh hẳn là sẽ biến nhiệt tình rất nhiều bất quá hắn không có nghĩ tới là vậy mà có thể nhiệt tình đến loại trình độ này lạc b a hội ý nghĩ vệ nẹ nọ vẹn vẹn chỉ là một cái khai vị thức nhắm chỉ là mấy chục triệu giá trị cũng căn bản chưa từng bị hắn để vào mắt nếu không phải là hiểu rõ đến khương thần nữa thích siêu xe loại này không đáng tiền đồ chơi khả năng căn bản đều sẽ không xuất hiện tại hắn lễ vật danh sách bên trong Hai chỗ, phản phất giang nam lâm viên thức trang bên trong vườn. Khương thần một bên nhàn nhã đi dạo, một bên khác, lặng yên lặng yên tính sau. tòa địa giang nam trang giờ đôi tiếp viên đi trung trong trong lạng lạng vườn. về quyền mẫu Đế tâm một cái cây, thậm chí cả một một một to cận bên bên bên yên yên lâm dạo, bày ra tại các nơi địa phương những cái kia danh nhân họa tác danh nhân thư pháp nổi tiếng tác phẩm nghệ thuật v v đều không ngoại lệ toàn bộ đều là chính phẩm trong đó không thiếu bị ngoại giới xưng là quốc bảo vật c h â n quý thậm chí khương thần còn chứng kiến mấy món trong truyền thuyết đồ chơi mỗi tòa nhà mỗi một chỗ cảnh sắc thậm chí là bày ra mỗi một kiện trang sức đều đi qua thái đấu cấp đ ư ờ n g nhà thiết kế tỉ mỉ điều chỉnh những vật này giá trị căn bản là không cách nào đánh giá nhất là nhất làm cho khương thần khiếp sợ là tại trong trang viên còn có một tòa cấp bậc phi thường cao võ đạo trận bên trong hạch tâm nhất bộ phận thậm chí có thể chống đỡ được võ thần bánh kích đồng thời nơi này đã từng thật ở qua một tôn võ thần vài chỗ hiện tại còn lưu lại hắn đạo vận mà giống loại cấp bậc này diễn võ trường toàn cầu cộng lại cũng không cao hơn hai tay số lượng nó giá trị đã xa không phải đơn thuần số lượng có khả năng cân nhắc đương nhiên cũng không phải chỉ dựa vào có tiền liền có thể mua được so ra hắn tại thang thần nhất phẩm tòa kia hao tổn của cải không ít biệt thự ngược lại càng giống cái đồ nhà quê tràn ngập nồng đậm nhà giàu mới nổi ý vị không như là hạ nguyện chi huy cùng đom đóm chi quang đ ồ n dạng cả hai căn bản cũng không có đặt chung một chỗ tương đối tư cách mà tòa trang viên này từ giờ trở đi là của hắn rồi đi vòng vo một lát cương thần bỗng nhiên lâm vào một loại nào đó trong trầm tư có lẽ là bởi vì tại thế giới kia tiếp thụ qua quá nhiều liên quan tới tự do độc lập hiện đại dân chủ loại hình tâm tư kỳ thật hắn đối đế đô đại tộc cũng không có một cái nào đặc biệt rõ ràng khái niệm thật giống như một người hiện đại đột nhiên xuyên qua đến cổ đại vội vàng ở giữa đối hoàng quyền cũng sinh không sinh ra quá nhiều kính sợ đồng dạng loại kia giấu ở thực chất bên trong t a o ngạo sẽ để cho ngươi đối đãi một ít chuyến lúc tự nhiên mang lên thành kiến nhưng giờ phút này hắn mới đột nhiên đánh thức có một số việc thật xa không phải đơn giản như vậy nhất là nơi này còn không phải một cái bình thường phạm tục thế giới kỳ ra có thể có võ thần đạo tràng có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn tại nơi nào đó thật cất giấu một tôn võ thần k hương thần ở bên trong tham quan trong chốc lát liên mở ra trước kia làm bùa vợ ý nghĩ v ề nẹ nọ rời đi trang viên bởi vì lập tức liên sẽ có một trận tương đối quan trọng t i ệ t d i ệ u sắp cử hành có lẽ đối với những khác người mà nói trận này tụ sẽ hòa bình thường cũng không hề khác gì nhau nhưng ở k hương thần nơi này lại là hắn bắt đầu dung nhập đế đô cái vòng này bước đầu tiên hai giờ chiều đế đô vươn ra một chỗ trang viên trước đó lượng lớn xe sang trọng xếp thành trận liệt đặt ở phía trước trên quảng trường mấy triệu hơn trăm triệu xe chỗ nào cũng có cũng có một số người tận lực địa thấp trong xe hình có vẻ như chỉ trị giá mấy triệu bất quá mặc kệ xe gì t r u n g quanh đều có rất ít người chỉ trỏ một đám người vây quanh khoa t r ư ơ n g sợ hai thán phục thét lên loại chuyện này càng là gần như không tồn tại đối tham gia trận này hiến hội tuyệt đại đa số người tới nói không còn vỡ ở ít chĩa không cho dù là động một tí mấy tỷ xa hoa máy bay tư nhân cũng bất quá chỉ là một loại phương tiện giao thông mà thôi với lại không giống với ma đô đế kinh đại gia tộc tụ hội tiệc rượu loại hình sự t ì n h rất ít đi khách sạn hội quán t r ô n như vậy bình thường đều tại tự mình trang viên bên trong cử hành đối bọn hắn tới nói có thể tại tấc đất tấc vàng đế đô có được dạng này một tòa trang viên bản thân liền là địa vị tài phú nội tình cùng phẩm vị biểu tượng rất nhiều đại lão tại về hưu hoặc là ẩn cư về sau cũng sẽ đem tự mình trang viên xem như một kiện t u y ệ t mỹ tác phẩm nghệ thuật đến hao tâm tổn trí kinh doanh so với thương nghiệp khí tức nồng đầm ma đô không ở chỗ này lưu lại liên quan tới trước thời đại đồ vật tựa hồ muốn thâm căn cố đế rất nhiều bất quá loại cảm rất này k h ư ơ n g thần ngược lại là rất ưa thích đã trải qua bên trên cái thế giới loại kia nhanh tiết tấu lô mang tập t ụ loại này nặng nề lịch sử cảm giác ngược lại để hắn càng thêm thư thái tiên h sinh mời tới bên này cửa vương p h ủ k hương thần chậm rãi đem xe dừng hẳn nhẹ nhàng một bên thân từ làm b ù a vội ỵ nhi bên trên đi xuống bên cạnh lúc này liền có một tên người hầu không người nhỏ chạy tới dẫn dắt đến hắn tiến về hội trường người đi địa phương khác mau lên ta lời đầu tiên mình đi dạo tuất tiên sinh thương thần đưa tay vẫy lui người hầu một thân một mình hướng phía cửa chính đi vào trong môn một tên người mặc cung trang nữ tử đang tại cho mấy tên hiếu kỳ khách nhân r ằ n g giải trong phủ cảnh điểm cái này hai gốc ngân hạnh cách nay đã c o vượt qua một n g h n năm trăm năm lịch sử hương thần nghe chỉ chốc lát cất bước tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến đi không bao lâu mà chuyển qua một chỗ mặt t r ă n g môn một tên tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng mặc một thân rất có cổ đ i ể n ý vị nổi bật cổ trang đang đứng tại suối phun phía trước kinh ngạc phát 207, nhìn ra ngấp bảy chương thần yên lặng đem trong đầu thông tin thiên sửa sang lại liên quan tới đế đô quyền quý những tài liệu kia đối ứng một cái vẻ mặt trong nháy mắt xuất hiện một tia kinh ngạc hắn cái này nhân vật phản diện có vẻ như trời sinh liền cùng nhân vật chính không h ợ p nhau không phải sao tùy tiện đi dạo vậy mà liền có thể gặp phải tào gia nữ bất quá hắn cũng liền tại nội tâm đ ầ u đen rau muống một cái có thể làm cho tiêu hàn khó chịu sự t ì n h hắn vẫn là vô cùng nguyện ý làm rất nhanh khương thần liền che giấu trên mặt dị dạng sau đó yên lặng cho mị lực của mình tăng thêm hai điểm tự do thuộc tính nếu không có sợ lập tức thêm quá nhiều dễ dàng gây nên người khác chú ý hắn đều muốn trực tiếp điểm đấy khương thần nhẹ nhàng đưa tay sửa sang lại một cái đổ vét cổ áo tiếp tục đi về phía trước k ỹ thật y phục của hắn vô cùng tinh tế hơn triệu nguyên một bộ còn chỉ có thể mặc ba bốn lần âu phục hiệu quả cũng vừa vừa bất quá động tác này giống như mang theo một ít nghi thức cảm giác chỉ cái này nhẹ nhẹ một cái tâm tình trong nháy mắt liền lạnh nhạt rất nhiều hắn đi đến suối phun phía trước ôn nu h nói hi mỹ nữ tào dương đang suy nghĩ sự tình đ ỗ n g nhiên n g h e bên cạnh có người kêu gọi mình giống con t h ỏ nhỏ đang sợ hãi toàn thân vô ý thức run lên một cái nàng vội vàng quay đầu ánh mắt hướng về thanh em tới phương vị nhìn lại một tên thân mặc đồ trắng tây trang nam tử trẻ tuổi lập tức đập vào mí mắt hắn có một chương để cho người ta mê mội xuất khí khuôn mặt chân bóng t r ắ n g t r ẻ o ô nu lại lại dẫn một loại người thanh niên đặc hưu ánh nắng tinh thần phần c h ấ n nhìn qua không những không mẹ ngược lại mang theo một loại nào đó tràn đầy đều là sức sống khí tức thanh xuân ngũ quan góc cạnh rõ ràng đôi mắt t h â m t h u y đến phảng phất có thể ở bên trong nhìn thấy sao trời cùng biệt cả khoe miệng giống như mang theo một tia nụ cười thản nhiên liên hai đạo lông mảy rậm cũng nổi lên nu n u gợn sóng giống như là trong bầu trời đêm trong sáng bên trên huyền nguyệt phảng phất mang theo một loại nào đó kỳ lạ lực hút tào dương trong nháy mắt liền nhìn lên người ngay tiếp theo, trong lồng ngực viên kia có chút phiền muộn trái tim cũng có chút nóng n ả y bắt đầu chuyển động thanh âm không hiểu run lên nói n g ư ơ i n g ư ơ i tốt đang nhìn cái gì đâu k h ư ơ n g thần nhẹ nhàng tiến lên hai bước đứng cách tảo dương một bước bên cạnh tùy ý hỏi giờ phút này kỳ thật tâm tình của hắn cũng hơi có một k i a rung động nguyên tắc tác giả khắc họa vô số nhân vật nhất là tại nữ chính bên trên bút lực có thể xưng đăng phong tạo cực chỉ cần là bị hao tốn bút mực miêu tả qua đều không ngoại lệ đều là thế gian nhất tuyệt đỉnh mỹ nhân nhưng tính cách của các nàng khí chất kinh lịch thân phận bối cảnh chờ đã lại đều không hoàn toàn giống nhau thậm chí có thể nói một trời một vực nhưng ở như thế đông đảo nữ chính ở trong nhất làm cho lòng là người đau nhân vật lại vẹn vẹn chỉ có hai vị một cái là lục t u y ế t mai thật giống như h â n y di thảo hoa ngữ đồng dạng thủy trung đều đang đợi lấy vô vọng yêu duy mỹ mà thê lương về phần cái này một người khác chính là tào dương lục t u y ế t mai vận mệnh còn có thể được xưng là t h ê mỹ tào dương cũng chỉ có bi thương hai chữ có thể hình dung nàng xuất thân từ đế đô gần với m ộ ư ơ i gia tộc lớn nhất tào gia hơn nữa còn là đích tôn độc nữ đơn thuần dung mạo làm đế đô tứ đại mỹ nhân thứ nhất thậm chí liên h o á c tư vũ cao vân lam loại tồn tại này ở trước mặt nàng đều có chỗ khiếm q u y ế t khương thần một mực là cái ánh mắt tương đối bắt b ẻ người kiếp trước làm một cái bình thường dân đi làm hắn y nguyên cảm thấy trên tivi những nữ minh tinh tế lớn lên kỳ thật bình thường cho dù là đối mặt nàng nhóm bị vô số đại sư thao tác đi ra những cái k i a nghệ thuật chiếu nhưng giờ phút này khi nhìn đến tảo dương về sau không hắn nhưng trong nháy mắt kích động bởi vì đây chính là hắn trong tưởng tượng hoàn mỹ nữ thần g á n g vẻ khương thần không biết phải hình dung như thế nào phản phất như là bị cấp cao nhất nghệ thuật đại sư tỉ mỉ điêu khắc ra đồng、dạng. toàn thân không một chỗ không đẹp không một chỗ không làm cho người tâm thần chập trờn t ì m không thấy nửa phần tì vết liếc mắt nhìn qua ánh mắt có loại cảm giác giống như điện giật nàng vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền để cái này thiên địa trong nháy mắt làm dạng dỡ không ít dù hắn cũng tính được là tâm gia đen tăng thêm nhìn xem dạng này nữ tử nội tâm vậy mà sinh ra một loại nồng đậm khinh nhờn cảm giác cùng cảm giác tội lỗi lớn lên xinh đẹp như vậy còn chưa tính càng thêm khó được chính là tính cách của nàng còn dịu dàng hiện t h ự huệ tâm l ă n chất có chi thức hiệu lễ nghĩa thụ nghiêm khắc gia giáo ảnh hưởng tạo dương từ nhỏ nhu thuận hiệu chuyện thành tích hữ bất luận đợi người vẫn là giao tiếp đều rất có học thức cho dù là tại toàn bộ đế đô đều phi thường nổi danh đỉnh cấp tư nhân quý tộc trường học cũng cơ hồ mỗi lần khảo thí đều là thứ nhất cho dù dạng này mỗi khi gặp ngày nghỉ nàng vẫn là buồn bực trong nhà học tập c ự c ít giống những hải t ử khác đồng dạng đi ra ngoài chơi b u ồ n địch đi dạo cũng chính vì vậy tuổi con trẻ cũng đã tại đàn dương cầm cờ vây thư pháp hội họa thậm chí là hiện đại nữ từ rất ít học tập nữ công bên trên đều có được cực cao tạo nghệ lưu truyền tới một ít gì đó liên đối ứng ngành nghề đại sư gặp được đều cảm thấy không bằng bất luận từ phương diện nào tới nói nàng đều là hoàn mỹ hoàn mỹ đến để cho người ta không thể tin được thế gian này lại còn có như thế hoàn mỹ nữ thần nhưng tựa như một loại nào đó ác thú vị hoặc là chỉ là tác giả đơn thuần muốn muốn tạo ra tương phản đồng dạng tạo dương vận mệnh quá mức để cho người ta bóp cổ tay thở dài chương hai trăm linh tám này ta gọi khương thần phụ thân của nàng là một tên quân nhân đem quy củ nhìn so ngày còn trọng yếu hơn với lại thụ truyền thống quan niệm tập tục ảnh hưởng thực sâu người này thật giống như có gần như biến thái đồng dạng ép bọc trứng liên ăn cơm như vậy một kiện việc nhỏ đều muốn dùng điều lệ liệt kê ra một đống lớn quy củ trong đó đã bao hàm các loại tình huống cẩn thận đến để người tê cả ra đầu nếu như không cẩn thận xúc phạm trong đó bất kỳ h ạ n g nào m ặ c kệ bệnh nặng mang theo vẫn là cái khác cái gì tình huống đặc biệt đều phải bị cực kỳ xử phạt nghiêm khắc mẹ của nàng càng thêm c ự c phẩm chính xác tới nói hẳn là mẹ kế mẹ ruột sinh hạ nàng năm đó liền sinh bệnh qua đời vị này mẹ kế t r ư ở n g k h ô n g dục cực mạnh tùy tiện một chút chuyện nhỏ liền đại chủ mũ tư thế đi có một mức không đ o n trang ngươi cả cuộc đời liền đều xong đời cùng loại với chuyện như vậy đơn giản nhiều vô số kể với lại nàng chẳng những không cảm thấy có cái gì không đúng ngược lại còn coi đây là q u a n vinh nếu có ngoại nhân khuyên giải một câu ngươi nhìn nữ nhi của ta nhiều ưu tú con của ngươi nữ nhi như thế nào như thế nào đội những người khác liên một câu đầy đủ đều nói không nên lời có dạng này một đôi cực phẩm phụ mẫu đưa đến nàng khi còn bé sinh hoạt cũng không vui thậm chí có thể nói căn bản liền không có bằng hữu thậm chí không có định nhân c n g có rất nhiều năng khiếu lại không có một cái nào hứng thú yêu thích kịch truyền hình an nỉ tiểu thuyết những n à y mê mội mất cả ý chí đồ vật một mực không tiếp xúc a về phần yêu đương Nhà tại r ẻ nguyên c a tắc o bên trong tào dương sau khi tốt nghiệp đại học hiện tại phụ mẫu an bài ra mắt hoạt động cũng chính là lần này chọn tế bên trong vội vàng lựa chọn một cái căn bản là kẻ không quen biết kết hôn thành thân về sau trợ phu đối với người ở rể thân phận canh cánh trong lòng rõ ràng có một cái xinh đẹp thiên tiên l ã o bà lại một mực không chịu thân cận không có qua mấy năm cũng bởi vì ý nghĩ h a o huyền tham dự tạo i a nội bộ quyền lực đấu tranh kết quả đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng đoạt quyền thất bại bị bí mật xử tử đây là phát sinh ở tiêu hàn đến đế đô trước đó bối cảnh cố sự tại tiểu thuyết trung kỳ một lần tụ hội bên trên hai người lần đầu gặp nhau lúc ấy nàng mẹ kế chỉ trích nàng mặc váy lộ ra cánh tay ngay trước đế đô một đám quyền quý trước mặt chửi ấm lên tiêu hàn đứng ra nói lời công đạo liên vẹn, vẹn bởi vì cái này một lời công đạo chưa bao giờ bị người chân chính quan tâm tới tào dương liền thật sâu yêu nam chính không bao giờ còn có thể tự kiềm chế nhưng là nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục là nhất định phải chung với trợ phu cho dù người này căn bản không yêu hắn với lại đã chết nàng cũng nhất định phải trung thành cái này một phần tình cảm mặc dù sớm đã tại nội tâm nồng đậm đến tột đỉnh mỗi thời mỗi khắc đều khác cốt vệ tâm đồng d ạ n g nhưng tào dương lại cho tới bây giờ không có nói ra qua t h ẳ n g đến có một ngày bởi vì cái nào đó đặc biệt thời cơ nàng cùng nam chính lại gặp nhau với lại cùng trước kia khác biệt chính là lần này là trong â m thầm không có người ngoài ở đây mặc dù hai người không có cái gì phát sinh cũng không có đàm luận bất luận cái gì liên quan tới chuyện tình cảm càng thêm chưa từng thổ lộ tâm ý nhưng nàng vẫn như c ũ phi thường vui vẻ chỉ bất quá cái này vui vẻ bị mẹ kế phát hiện ngay sau đó liền làm một trận ác ý phỏng đoán lại nói tiếp lấy cái này ác ý phỏng đoán làm cơ chuẩn ngang ngược chỉ trích nếu như chỉ là như di vãng nàng không thẹn với lương tâm tào dương có thể sẽ tiếp tục yên lặng chịu đựng lấy đây hết thảy nhưng lần này nàng tự d i ắ vấn tâm hồ thẹn song chọn dậy v à phía dưới cuối cùng từ đế đô một chỗ cao ốc trọc trời tầng cao nhất nhảy xuống kết thúc sinh mệnh nghe nói đem tào dương viết sau khi chết một đoạn thời gian rất dài nguyên tắc tác giả mỗi ngày đều sẽ thu được rất nhiều lưỡi dao đúng thật xin lỗi khương thần chính thất t h ầ n thần bên cạnh tào dương phát giác được hắn đứng ở bên cạnh mình về sau cho dù khoảng cách cũng không phải là rất gần cũng theo bản năng kinh ngạc một chút lập tức hướng hắn thật sâu bái tiếp theo không đợi hắn mở miệng trực tiếp rút lui thẳng đến đến nơi xa xuyên qua mặt trăng môn trước đó lại xoay người cúc một lần cùng mới cuối cùng rời đi khương thần thấy thế biểu lộ khe g i ậ mình lúc này mới trợn nhớ tới đối với nàng mà nói cho dù là tại dạng này một chỗ khoáng đạt địa phương cùng lạ lâm nam tính một chỗ cũng là là vậy vì chuyện kiên kỵ bất quá hắn cũng không có quá thất vọng cười khổ một tiếng về sau lúc này đối mặt trăng trong môn bóng l ư n g kêu lên này ta gọi khương thần khương thần rõ ràng chú ý tới tấm l ư n g kêu đ ỗ n g nhiên lảo đảo một cái trải qua thời gian dài dưỡng thành ưu nhã dáng đi lập tức biến thành một loại nào đó hốt hoảng chạy chậm sau đó thật nhanh biến mất tại phạm vi tầm mắt ts gần nhất ra sân nữ nhân vật hơi nhiều bất quá hát hi khúc là cần dựng đại tử với lại nhân vật chính đổi mới rồi địa đồ mới nhân vật xuất hiện không thể tranh né hiện tại cái bàn đã dựng không sai bị lắm vợ lúc h đặc sắc, c hắc hắc.、Like、ấy hắn nhớ được bản thân còn giống như hóa thân thành bình xịt tại chỗ bình luận chuyện tốt một trận miệng phun hương thơm kết quả cuối cùng tất cả tài khoản đều bị kéo đen cấm ôn mà giờ khác này hương thần lại có chút may mắn không có chuyện gì so cứu vãn một kiện sắp hủy diệt hiếm thấy chấn phẩm càng để cho người tâm tình vui vẻ nếu như nàng nguyên lai qua rất tốt thật giống như đồng trong lời nói c ố sự đồng dạng mặc dù bắt đầu không rất mỹ mãn nhưng cuối cùng hạnh phúc cả đời hắn chạy tới hoành không xế vào lại lại không cách nào giao phó nàng toàn bộ yêu cho dù là làm một cái cặn bã nam trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại nào đó cảm giác tội lỗi có một loại nữ hải thật tốt đến để ngươi không dám khinh nhuần nửa phần nếu như nàng bởi vì ngươi có chút không vui ngươi cũng sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy mình tại phạm tội sống nên bầm thây vạn đoạn hạ mười tám tầng địa ngục thương thần tại trong trang viên đi dạo không bao lâu tiệc rượu liền là tuyên bố bắt đầu hai giờ ba mươi phút chung hắn khoan thai đi vào là chủ hội t r ư ờ n g một ngôi đại điện ra ngoài ý định nơi này trang hoàng vậy mà rất có kiểu dáng châu âu khí tức đại mái vòm đèn thủy tinh màu sắc rực rỡ hội họa pha lê bà tư hắc kim thảm trong đại điện trưng bày rất nhiều trường long đồng dạng cái bản trên mặt bản thì chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất lấy một chút tự phục vụ rượu nước và thức ăn rực rỡ môn màu phong phú đến cực điểm với lại đều không ngoại lệ cơ hồ mắt chỗ cùng bất luận một món đồ gì đều là chân phẩm trong chân phẩm bất quá thương thần nhìn qua hai lần liền không để ý ánh mắt trực tiếp trong đám người dò xét mấy giây về sau hắn đông nhiên dương diễn cười một tiếng cất bước hướng về nơi hẻo lánh một chỗ đi đến bởi vì tào dương liền ngồi ở chỗ đó l ạ loi c h ơ c h ọ i một người một mình vây quanh một cái hình tròn bàn ăn cũng không ăn cái gì cứ như vậy ngồi ngơ ngẩn nếu có người chào hỏi liền đứng người lên n u thuận trả lời trên mặt mang t i ế u dung nhìn qua nho nhã lễ độ bất quá thương thần lại rõ ràng chú ý tới tâm tình của nàng tựa hồ là có chút bực bội hắn tiện tay từ bên cạnh bưng lên hai chén số độ rất thấp rượu trái cây trực tiếp đi tới sau đó tại khoảng cách nàng cách một cái không bị địa phương ngồi xuống quay đầu cười khanh khách hỏi này mỹ nữ làm sao một người a đúng thật xin lỗi ta muốn rời khỏi một cái hương thần n h ậ p tọa trong n g á y mắt tào dương thốt nhiên giật mình phản xạ có điều kiện vội vàng đứng người lên b á i hướng về bên cạnh tránh đi cho dù là còn cách một cái chỗ ngồi cho dù là trước mặt mọi người nhưng ở ý thức của nàng bên trong dạng này tiếp xúc đã là không nên bất quá đáng tiếc cũng sớm đã quyết định chủ ý người nào đó làm sao có thể để nàng cứ như vậy rời đi hương thần lập tức làm ra một bộ giận dữ dáng vẻ ở phía sau kêu lên ngươi có phải hay không xem thường ta tào dương nghe vậy x o á t một cái chính tại tới trước lấy bước chân cứ như vậy đột nhiên ngừng lại sau đó một mặt không biết làm sao xoay người kinh hoàng nói không có a một mực nghe nói đế đâu người quá kiêu ngạo căn bản là xem thường người bên ngoài không nghĩ tới lại là thật người nào đó nâng lên một cái tay nhẹ nhàng che t ạ i trên ngực làm ra một bộ thương tâm gần chết bộ dáng tào dương trong nháy mắt liền h o à n g hồn mang theo một tia giọng nghẹ nào ngựa khí vô cùng nghiêm túc giải thích nói ta thật không có ta cũng không nhận ra ngươi rõ ràng liền có ta mặc kệ dù sao ngươi chính là xem thường ta ta thương tâm nửa phút về sau khi tàu dương một mặt sợ hãi ngồi tại bàn tròn đối diện thương thần trên mặt lập tức lại trở mặt nổi lên vô cùng nụ cười vui vẻ hắn đưa tay từ trên mặt bàn bưng lên một bàn màu đỏ tốt bự đem hơn nửa người đều hướng phía đối diện đưa tới ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m tàu dương ngữ khí có chút cần ăn đòn mà hỏi tiểu m ộ i m ộ i ta là địa phương nhỏ tới ngươi có thể hay không giải thích cho ta một cái đây là cái gì một bên khác trong đại sảnh kỳ thao chính đang tìm lấy thương thần đi vòng vo nửa ngày sau ánh mắt trong lúc lơ đãng lại là tại một cái xa x ô i nơi hẻo lánh q ấ t đến thấm nghĩ trong lòng k hắn làm sao ngồi như thế lệnh bất quá kỳ thao cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đi tới mà khi nhìn đến khương thần dơ một b à n long tôn ngự a khí tiện tiện hỏi người khác đây là vật gì về sau nhất thời sắc mặt cổ quái nói ngươi làm sao liên tôn hùm cũng không nhận ra ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc khương thần đem đĩa thả lại mặt bàn biến sắc tức giận nói nói xong gặp kỳ thao biểu lộ một mảnh ngốc trệ ngốc trệ bên trong sen lẫn một chút kinh ngạc trong kinh ngạc còn mang theo một loại nào đó ngạc nhiên lại không còn gì để nói nói còn sử ở chỗ này làm gì vậy có sao tranh thủ thời gian cho lão tử có bao xa lăn bao xa nói xong bay lên một cước đem kỹ thao đ ạ p bay mấy bước đương nhiên hắn cũng không có thật phát lực mà là vận dụng một loại nào đó xảo kình đem vị này không có ánh mắt bóng đèn đưa rời tại chỗ sau đó tại tàu dương trận mắt hốc một bên trong đ ế đô đại danh đỉnh đỉnh một trong tứ đại công tử cứ như vậy xám xịt đi xám xịt đi trước khi đi còn xoay người lộ ra một mặt t y náy t i ế u d u n g kết quả phát hiện người nào đó căn bản là không có nhìn hắn về sau lúng túng nửa ngày nửa ngày tàu dương mới thấp t h ỏ n nói vừa mới bị đá bay cái kia tựa như là kỳ gia đại công tử a đừng quản những chi tiết kia đến nói cho các ca đây là cái gì người nào đó tiêu dung dần dần lại biến thái tôn h ù n g tào dương đ ỏ mặt thành thật trả lời qua mấy giây lại bổ sung châu ốc về chương hai trăm mười ta nói ngươi là cái b ắ t phụ hương thần một cước đạp bay kỳ thao chính tràn đầy phấn khởi làm không biết m ệ t say s ư ơ ngon n g lành điều hút a phi là đua lấy mỹ nhân trong đại sảnh lại có người tìm tới một tên châu vây thủy quấn bảo khí ung tủm khí chất bên trong mang theo từng tia từng tia uy nghiêm quý phụ nhân n ê n bước ưu nhã bộ pháp một bên chậm rãi đi lên phía trước lấy một bên khác ánh mắt ở chung quanh trong góc không ngừng q u é t mắt nàng tự hồ rất ít nhìn về phía giữa đại sảnh người nhóm tại tìm khắp cả một bên về sau lại trực tiếp chuyển hướng một cái khác phía cạnh tìm quá trình cũng không lắm để bụng mỗi khi gặp được có người chào hỏi liền dừng lại hàn h u y ê n một lát ngẫu nhiên cũng đàm cười thản nhiên nhìn bên ngoài ngược lại là có chút có chi thức hiểu lễ nghĩa nàng liền là tào dương mẹ kế tào minh phu nhân cũng là đế đô tào già nữ chủ nhân trương thu san trương thu san chẳng có mục đích tìm lấy rốt cục tại một cái trâu mặt phát hiện nữ nhi của mình. trương hồng hồng, từng từng thu í n h n đi san lập tức trận tròn trong mắt một cố lửa người dẫn vô hình trong nháy mắt từ trong lồng ngực bộ phát ra lúc này quát các người đang làm gì đại đình quảng chúng có thể hay không hơi muốn chút mặt trương thu san cái này vừa hô chỉ một thoáng vừa mới còn rộn rộn dàn dàng huyên á o không thôi đ ạ i sảnh lập tức liền không lâm vào vô cùng yên tĩnh ở trong vô số đạo ánh mắt từ chung quanh các nơi nhao n h a u bắn ra mà đến bên trong mang theo một loại nào đó kinh ngạc cùng n g h i hoặc mấy tên phụ trách tổ chức y ế n hội vương g i a con cháu phát hiện tình huống về sau cũng là trước tiên chạy chậm đến lao đến mà tào dương bản thân đang nghe thanh â m về sau càng là hoa một cái trên mặt nổi lên một loại nào đó cực hạn hoảng sợ cả người trực tiếp hoa r u n g thất sắc vội vàng nguyên đứng lên đem đầu thật sâu thấp một đôi thon dài đùi ngọc cho dù ở vào rộng rãi cung trang bao khỏa bên trong cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái tia phần dung đ ộ n ý bất quá hương thần nhưng thủy chung một mặt lạnh nhạt thậm chí cho dù là đối mặt với nhiều như thế người vây xem vẫn như cũ liền t h ầ n đều không lên cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ đầu hơi nhất chuyển ánh mắt đảo qua toàn trường nhẹ nhàng cười một tiếng về sau chậm rãi hồi đáp chúng ta đang thảo luận đầu này trường giang đau cá trương thu san lúc đầu trong lòng lửa liền không đánh một chỗ đến k hương thần loại này không thèm để ý chút nào thái độ càng là lại chọc giận nàng mấy phần nhất là vẫn là hương thần nói câu nói kia đang thảo luận trường giang đau cá cảm giác đi lên thật giống như cầm nàng khi cái kẻ ngu đồng dạng Xoát một cái. trương thu san trực tiếp mặt đỏ lên trực tiếp quát đánh giám các ngươi vừa rồi còn nói lại cười tào dương mặt mặt đều đỏ đến cái cổ tám thành là đang nói cái gì nhận không ra người đồ vật làm sao có thể là đang thảo luận cá thì tính sao cái gì trương thu san bị khiếp sợ đến nguyên bản mặt đỏ lên sắc lại x o á t một cái lui trở về ngược lại biến thành một loại nào đó cực hạn c h ấ n kinh người này chẳng lẽ liên một điểm lễ nghĩa liêm sỉ đều không có sao trước mặt nhiều người như vậy cứ như vậy thản nhiên thừa nhận hơn nữa còn mảy may đều không cảm thấy xấu hổ hai chúng ta lại không là tiểu hải tử cho dù là thảo luận một điểm trưởng thành ở giữa chủ đề có cái gì không đúng sao hương thần chậm rãi đứng dậy từ cái bàn bên trong đi ra vừa vặn đứng tại tào dương cùng trương thu san ở giữa một cái tay cắm ở túi quần nhìn qua như c ũ phong khinh vân đạm hắn nói tiếp ngược lại là ngươi như cái bắt phụ ngay trước cái này nhiều người trước mặt cho nữ nhi của mình một điểm thể diện cũng không lưu lại đừng nói ngần ấy cái rắm cũng không tính việc nhỏ coi như trời sập cũng không trở thành đến loại trình độ này a hương thần bắt phụ hai chữ lối ra trương thu san sắc mặt lập tức xứng sờ Cựa hồ nàng c ỗ n g nhiên phát giác được nơi này cũng không phải là nhà mình mình giống như thật sự có chút mất mặt chỉ có thể cắn răng mang theo một loại nào đó uy hiếp ngữ khí từng chữ nói ra mà hỏi ngươi nói cái gì ta nói ngươi tại cái này hô to gọi nhỏ là cái bắt phụ nhìn xem trương thu san bộ kia nổi giận đùng đùng bộ dáng Khương、thần một mặt không sợ hãi nội tâm thậm chí còn có chút muốn cười nếu là dùng một câu phim lời kịch để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này cái kia chính là ta rất sợ đó à ngươi trưng ơ thu san hít sâu một hơi ánh mắt vụn trộm tại t r u n g quanh trên mặt của mọi người quét tới nhìn lấy bọn hắn cái kia phảng phất là tại chế rêu biểu lộ lạ thường đồng dạng vậy mà không có khóc lóc gom sòm l a n lộn mà là nhìn như mạnh miệng kỳ thực đã bắt đầu hoảng hốt nói ta rào hơn nữ nhi của mình ăn nhập gì tới ngươi bên cạnh tào dương vụn trộm ngẩm đầu lên vẻ mặt mang theo một loại nào đó kinh ngạc làm sao cảm giác hôm nay mẫu thân hoàn khi chúng h ta lần c h l đầu tới đến như thế cất tiếng khóc chào đời thời điểm vai không thể khiêng tay không thể nâng yếu đuối cùng ấu tiểu thân thể thậm chí chỉ cần một trận gió lạnh liền sẽ bị đoạt đi sinh mệnh ngây thơ trong mắt với cái thế giới này hết thảy cũng hoàn toàn không có có chút hoàn toàn không nhận bởi i kia, mới Mới cái sinh ế hết t thể thể thân một vật trí thể Lúc làm chỉ có có còn có học được thân làm một cái cao đẳng sinh vật có khôn nên có được khôn kỹ dựa phụ dần dần vào mẫu, sống. đẳng nên năng. b vậy chúng ta xác thực hẳn là tôn kính bọn họ hiếu thuận bọn hắn bởi vì bọn hắn thật thật vĩ đại có chút tình thương của mẹ thậm chí đủ để cảm tiên h động địa nhưng là tử hiếu điều kiện tiên quyết là cha tử phụ từ tử hiếu bốn chữ cộng lại mới là một cái hoàn chỉnh thành ngữ giống như ngươi toàn thân cao thấp ngoại trừ cay n h i ệ t cúng ác độc bên ngoài không tìm ra được một tia mẫu thân nên có bộ dáng mặt hàng có tư cách gì đứng ở chỗ này giáo hấn người khác k h ư ơ n g thần hai tay cắm ở túi quần cái eo vỡn lên thẳng tắp mặc cho trương thu san biểu hiện lại thế nào giận không kèm được từ đầu tới đôi đều một mực thợ ơ thanh â m nhàn nhạt, nhạt không có nửa phần cuồng loạn thậm chí nói đến câu nói sau cùng ngữ khí cũng không có cơ nào kịch liệt nhưng ở phía sau hắn tàu dưng ơ ngực chậm kịch liệt c h ậ m trùng làm cho người ta say mê cặp mắt đào hoa bên trong nước mắt từng lớp từng lớp tôn trào ra nhất là nghe được câu kia phụ mẫu là hài tử dựa vào liền âm thanh đều nghẹn nàng muốn khống chế lại mình bởi vì tại trước mặt mọi người khóc ròng là kiện rất thất lễ đồng thời chuyện rất mất mặt nhưng không biết tại sao liền là khống chế không nổi thân thể bản năng biến phản ứng cả người liền phản phất vỡ tung đập lớn hồng thủy đồng dạng không chỉ có hoàn toàn ngăn không được ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng chuyển biến thành một loại nào đó tê tâm liệt phế lên tiếng khóc giống liền hô hấp đều một n g ừ n g một lát gần như hôn mê trong thanh n â m ẩn chứa một màn k i a n ồ n g đậm cực hạn bi thương để ở đây người đứng xem đều tốt lặng lẽ một hồi im lặng thậm chí một số người trong lòng còn sinh ra một loại nào đó cảm động lấy bi thương mấy tên nguyên bản định tới xử lý chuyện này vương ra con cháu lặng lẽ đã ngừng lại bước chân một mặt không biết làm sao loại trang diện này có vẻ như đã hoàn toàn không phải bọn hắn có thể khống chế ở trong đại sảnh càng là có một tên cực độ thu hút sự chú ý của người khác hoàn toàn không thể so với tào dương kém cao gầy mỹ nữ cất bước đi tới bên cạnh của nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng lấy đó an ủi mặc dù cũng không phải là mỗi người đều một cặp tào dương như thế cực phẩm phụ mẫu nhưng là bị người nhà không hiểu thời điểm đại đa số người lại đều từng trải qua trong lúc nhất thời vậy mà lại có mấy người đi theo khóc lên mà mới vừa rồi còn khí thế hung hăng trương tu san đối mặt với cảnh tượng như thế này xứng sờ đứng tại chỗ ngừng lại liên một câu đều cũng không nói ra được chỉ bất quá nàng lại không có gì bi tình thuần túy là cố kỵ lại tiếp tục khóc lóc con sòm thanh danh của mình liền triệt để xấu tào dương khóc lớn càng khóc càng ngăn không được nàng chưa hề tại phụ mẫu trên thân cảm nhận được qua có dựa vào cùng được bảo hộ đến tột cùng là cảm giác gì cảm nhận được chỉ có vĩnh viễn yêu cầu vĩnh viễn phê phán vĩnh viễn trừng phạt nhưng giờ phút này lại phảng phất đ ố n g nhiên cảm nhận được cái loại cảm giác này nàng chỉ cần nhấc lên một chút đầu liền có thể nhìn thấy phía trước cái kia khoan hậu bằng lưng nó là như vậy kiên cố như vậy vĩnh như vậy không thể phá vỡ như vậy muốn để cho người ta dựa vào nàng k h a o khát kỳ thật cũng không nhiều có đôi khi thậm chí chỉ là một câu lời an ủi một cái khẳng định ánh mắt liền sẽ vừa lòng thỏa ý mưa gió nàng có thể mình che chắn bụi gai nàng có thể tự mình mở ra thậm chí nếu là trên đời là địch sinh lộ đoạn tuyệt nàng cũng có thể thản nhiên đối mặt nhưng đáng tiếc cho dù là đơn giản như vậy yêu cầu cũng chưa từng từng bị thỏa mãn qua không cồn vỡ ở ít chĩa không thương thân biết tàu dương khóc bất quá hắn không a y đầu lại lúc này nàng cần hẳn là thỏa thích phát t i ế t cho dù phát tiết đường tắt là tiếng khóc cùng nước mắt cũng không nên đi đánh đoạn có người nói cười một cái trẻ mười tuổi tiểu dung có thể buông lỏng tâm tình phóng thích áp lực để cho người ta chỗ vì loại nào đó tích cực trạng thái ở trong nhưng kỳ thật thuốc thít cũng không bừng tỉnh nhiều để nó có thể để ngươi nội tâm tích lũy bị khuất lo nghĩ thống khổ vân vân mặt trái đồ vật quét sạch sành xanh thậm chí tại cảm xúc tâm lý học bên trên còn có một cái thuốc thít hiệu ứng không、Khương、thần đứng tại chỗ chờ giấy lát các loại tào dương tiếng khóc bắt đầu chậm dã yếu bớt biến thành một loại nào đó khóc thuốc thít về sau mới tiếp tục trầm trọng nói biết ngươi vì cái gì đến bây giờ đều không sinh ra tới một cái con của mình sao bởi vì ngươi căn bản cũng không xứng là một m cái mẫu thân khương thần nói xong trưng ơ thu san ánh mắt chậm rãi ở đại sành trên mặt của mọi người đã qua cảm thụ được mọi người chung quanh ném bắn tới cái kia từng đạo ánh mắt khác thường ở sâu trong nội tâm đ ỗ n g nhiên có một đạo so lúc trước còn muốn nồng đậm gấp mười lần phẫn nộ bạo phát ra nhất là khi khương thần nâng lên nàng không sinh ra đến chính mình hài từ thời điểm cái này một cỗ hừng hực tới cực điểm lựa giận trực tiếp liền bị dẫn nổ trên mặt biểu lộ xanh đỏ đen trắng thật giống như các loại nhan sắc lung tung bôi lên một phen nàng trực tiếp xông về phía trước hai bước một tiếng hét lên nói người là ai nhà kia hạ nhân liên cơ bản nhất trên dưới tôn ti cũng đều không hiểu ta đường đường tạo ra phu nhân ngươi một cái không tên không họ tập trung là cái thá gì lại có tư cách gì ở chỗ này đối ta ngang ngược chức trách người tin hay không ta một câu ngươi nửa đời sau gặp qua chẳng bằng con chó ts trông thấy có độc giả đậu đen rau muốn tên tào dương không nên gấp gáp đằng sau có giải thích nhiều khi các ngươi nhìn xem cảm giác không đúng đồ vật nhưng thật ra là tác giả chôn phục b ư ớ bảy chương hai trăm mười hai thế ra chân chính chỗ lợi hại thân ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên trương tu h s à n nhìn qua nàng cái kia một bộ h u n g hãn mạnh mẽ để không ít người đều vô ý thức rụt rè ngang ngược bộ dáng khoe miệng đ ỗ n g nhiên chậm rãi hướng lên cong lên một k i a nụ cười khó hiểu tiếp theo nụ cười này lại không hiểu biến cực độ sán lạ hắn đều không cần tản ra ánh mắt đi chú ý những người khác liên có thể đoán được cái này chúng sinh muôn màu mặc dù mình vừa rồi s á t thực phát biểu một phen nhìn như rất có đạo lý cũng cực kỳ kích động tính giết thuyết nhưng cái thế giới này liền lại như thế hiện thực nhất là tại cái này vương khí tệ tụ còn hùng hội tụ chấp thiên hạ chi người cầm đầu đế đô loại này hiện thực muốn càng thêm đẫm máu rất nhiều mọi người tự quét tuyết trước cửa không quản nhà hắn trên mọi xương là mỗi một cái cái gọi là người thành công từ nhỏ tiếp nhận làm việc chuẩn tắc một phe là khương thần không là cái này căn bản cũng không nhận biết người trẻ tuổi b ừ a bãi vô danh xuất thân cũng sẽ không cao đi nơi nào về phần thành tựu ha ha trong mắt bọn hắn cho dù tại cái nào đó lĩnh vực có thành thạo một nghề nhiều nhất cũng chính là cái giá cả chút cao người làm công chỉ có chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất mới có thể phát hiện cá chép hóa rồng kỳ thật liền là một câu nói nhảm cho dù là thay đổi triều đại thời đại mới đại nhân vật bình thường ở cái trước thời đại cũng có được không tầm thường theo hầu trăm ngàn năm qua có lẽ xuất hiện qua một hai cái ngoài ý mớn nhưng nhân vật như vậy lại có mấy cái đâu bọn hắn không cho rằng khương thần sẽ là loại tồn tại này trong đầu liên ý nghĩ này đều sẽ không xuất hiện mà xung đột một phương khác là đế đô gần với mười gia tộc lớn nhất t à o thị đừng nói nơi này đại đa số người ra thế căn bản là so ra kém t à o ra cho dù là cái kia thập đại thị tộc người cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ mà đắc tội trương thu san lại càng không cần phải nói t h ư như người nào đó nói đồng dạng nàng vẫn là cái b ắ t phụ hai người này ở giữa căn bản liên lựa chọn tất yếu đều không có đương nhiên đối một ít đầu góc không quá người bình thường cũng tỷ như kỳ thao tới nói cũng không cần lựa chọn bởi vì hắn từ đầu đến cuối liền đứng tại khương thần một bên bất quá hắn đang muốn tiến lên khuyên giải còn không tới kịp khởi hành người nào đó khỏe miệng nổi lên cái kia vẻ t ư ơ i cười lại làm cho hắn đột nhiên ngừng lại bước chân ngược lại đứng tại chỗ dù bận vẫn đ ung dung nhìn lên khi đến khương thần cười một tiếng nhẹ nhàng tiến lên hai bước đứng cách trương thu san cách xa một bước địa phương thản nhiên nói ta còn thật không tin thương thần một câu nói k i a ra trương thu san lại ngẩn ra một cái trước mắt chống không đại não tựa hồ có chút phản ứng không kịp bất quá ngay sau đó liền làm một trận càng thêm cùng nước nổi giận dựa vào cái gì ngươi một cái thấy đều chưa thấy qua vô danh tiểu tốt dám đối ta đường đường tạo ra phu nhân như thế không nhìn khi thành thói quen một loại nào đó quyền uy nhận khiêu khích trương thu san triệt để bị c h ọ c giận chán nổi gân x a n h lên răng thật chặt cắn một đôi mắt gần như thử mắt một nước bên trong phảng phất có tính thực chất ánh lửa đang phun trào đ ồ n dạng biểu lộ càng là hoàn toàn vặn vẹo đến trò hề bại lộ khiến người ta cảm thấy đi lên tựa như một cái chính tại thùng thuốc súng nổ tung liên nửa giây đều không đợi được một tiếng ẩn chứa vô tận tiếng kêu giận dữ liền lần nữa trong đại s ả n h b ã o phát ra người một chết bén nhọn đến cũng bắt đầu khàn khàn xong âm thậm chí để khoảng cách tương đối gần mấy người màng n h ĩ một trận nói nói h mà trương thu san giống xong còn không tính cả người ngay sau đó liền mánh liệt nào tới hai tay đồng lập cơ đã dùng hết khí lực toàn thân ai đáng tiếc lớn lên đẹp mắt như vậy trong đám người có người nghiêng đầu không đành lòng nhìn loại kia thảm thiết tràng diệt không không cần hương thần sau lưng tào dương thần sắc lập tức biến đổi t h â n kỳ đồng d ạ n g tiếng khóc trong nháy mắt biến mất chuyển mà xuất hiện là một loại nào đó khẩn trương t i n h tình luôn luôn lu nhược nàng vậy mà vô ý thức liền kêu lên sợ hãi có chút người trẻ tuổi yêu cũng không biết trời cao đất rộng nghe thấy động tĩnh tới xem xét tình huống vương ra giá chủ khe khẽ lắc đầu biểu hiện trên mặt một trận cao thâm mặt chắc thế ra quyền uy không phải một sớm một chiều đ ặ p vững cũng không phải ba lượng n à y hai ba cái người nào liền có thể tùy tiện khiêu khích có lẽ đã từng có tồn tại có được cải biến loại tình huống này năng lực với lại loại tồn tại này số lượng không ít chỉ bất quá thế ra g i a tầng chân chính chỗ lợi hại ở chỗ mỗi khi có người có được năng lực như vậy về sau hắn liền sẽ trở thành mới thế gia lớn mạnh mà không phải lật đổ cái giai tầng này t h ư ợ n h ư nước mỹ vốn liếng giai tầng đồng dạng người nghèo kiếm tiền cùng cố gắng mục đích cuối cùng nhất chính là vì thành làm vốn liếng đánh vỡ vốn liếng thống trị ha ha ngại nhưng đừng làm rộn a đúng bọn hắn quản cái này gọi nước mỹ mộng nguy rồi ta hẳn là sớm ngăn cản hắn cách đó không xa kỳ thao thấy thế trong lòng đột nhiên xếp chặt hắn cũng không sợ k hương thần ăn t h i t thòi cái này một vị thế nhưng là liên tông sư đều làm chết mất hai cái hơn nữa còn là tại một trọi hai tình hồ dưới trương thu san tay trói gà không chặt một ngón tay đều có thể chấn áp hắn sợ chính là thương thần nhiệt huyết lên đầu đem trương thu san thế nào mặc dù nữ nhân này lại là là cái bắt phụ nhưng nếu là ở chỗ này ra cái gì sự t ì n h cái k i a chính là đem tạo ra liên nhấn trên mặt đất ma sát với lại trương thu san nhà mẹ đẻ trương thị nhất tộc cũng không phải dễ chơi nàng tại vương gia trên y ế n hội ra sự t ì n h vương gia cũng sẽ không thờ ơ t u y tiện một bàn tay rút ra ngoài vậy coi như chọc tổ o n g vỏ vẽ chương hai trăm mười ba lúc nên xuất thủ liền xuất thủ a vân vân không hề nghĩ ngợi kỳ thao một tiếng quát mạnh liền liền xông ra ngoài bất quá hắn mới vừa vặn phóng ra một bước còn không tới kịp làm những gì trước mắt về sau một trận cùng bạo tới cực điểm cương manh khí thức liền đã từ một vị trí nào đó bỗng nhiên bạo phát ra trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt thanh niên đẹp trai hai tay cắm ở túi quần đứng tại chỗ ngay cả nhúc nhích cũng không hắn thậm chí giống như sớm liền đang đợi giờ khắc này đúng mức vừa đúng giây phút không kém đem mình tông sư khí thức tuyến tết i ra phổ thông tông sư cũng là có thể thu liễm khí thức bất quá không giống với quy tức t h à n công loại này thu liễm cũng không hoàn toàn chỉ có thể để người bình thường hoặc là thực lực yếu kém võ giả không phát hiện được c ù n g cấp bậc cơn ư giả g vẫn như cũ có thể cảm giác cái rõ ràng mà đã có thu liễm cái kia đem đối ứng tự nhiên là có b ộ c phát tông sư cương khi đối cựu phẩm võ giả đều có tuyệt đối áp chế tác dụng húng chi vẫn là người bình thường như thái sơn chi tướng nghiêng như lũ ống chi tội cảnh loại kia hoàn toàn lộ ra huy thế kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng nhất là thương thần còn thân hơn tay chém qua t ô n g s ư ợ n g nhất là t h ư n g thần còn thân tay chém qua tầm tưởng nhất là thương thần còn thân tay chém q u tầm tương dương n anh muốn vớt têu rẽ lấy bổ nhạo mà đến trương thu san thật giống như một cái hướng về phía trước phiêu đ á m trang giấy người đột nhiên bị gió lớn ào hạt một cái đồng dạng lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phương hướng n g ư ợ c tiêu xạ trở về đúng vậy liền là tiêu xạ đều không đành lòng nhìn thẳng cái chủng loại kia nói thì chậm khi đó thì nhanh các loại kỳ thao kịp phản ứng thời điểm toàn trường đã lâm vào một loại nào đó vô cùng yên tĩnh ở trong trương thu san tại bị thổi tới về sau l a n g không bay hậu phương vách tường bay này một tiếng lại lần nữa trở xuống mặt đất tư thế vừa lúc là đầu giảm xuống đất mà k h ư ơ n g thần song rác lại t r ầ m rãi rời đi mặt đất cả người trực tiếp lơ lửng tại trong giữa không trung ở trên cao nhìn xuống ánh mắt sắp mặt vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây lạnh nhạn song sẽ không xảy ra nhân mạng a kỳ thao khóc không ra nước mắt biểu lộ trong nháy mắt đổ xuống dưới mình đây rốt cuộc là kết giao cái gì thần tiên huynh đệ tào gia phu nhân nói quất liền quất liên do dự đều không mang theo do dự hiện trường giải trừ minh nước còn có thể tới kịp sao ô ô bảo, bảo tâm tính thiện lương mệt mỏi biến cố đột nhiên xuất hiện không riêng để kỳ thao một trận tâm mệt mỏi càng là sợ ngây người hiện trường cơ hồ hết thể mọi người tào dương nâng lên đầu sững sờ nhìn qua không trung đạo thân ả n h kia tựa hồ hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng sắc mặt một mảnh ngốc trệ mà cách đó không xa vương ra ra chủ sắc mặt lại là tại trong nháy mắt liên tục biến đổi ba bốn lần ban đầu là đối khương thần vậy mà dám can đảm ở mình trên đến hội công nhiên động võ phẫn nộ tiếp theo lại suy nghĩ lên tào g i a phu nhân sẽ ra chuyện về sau mình vốn có ứng đối cuối cùng bỗng nhiên ý thức được không đúng hậu chi hậu g i a n ó i thông sư còn trẻ như vậy hắn là kỷ ra người minh hữu kia vương gia gia chủ hung hăng róc xương lóc thịt một chút tự mình ở đây mấy cái tông sư khách đến thăm bên trong có lạ lẫm tông sư tin tức trọng yếu như vậy vậy mà từ đầu tới đôi đều không ai hướng hắn báo cáo qua với lại còn liền chút vốn có đ ể phòng đều không có thiêu nhiên chết lúc này mới mấy năm vạn nhất là có người muốn ám sát mình đâu thu hồi nhãn thần về sau vương gia chủ lại yên lặng thầm nghĩ nếu là kỷ gia minh h i ế u vậy chuyện này liền không có mình đúng tay được sống tiểu huynh đệ này có thể hay không còn sống liền nhìn kỷ gia thái độ cường ngạnh đến đâu tam thành là song phương đều thối lui một bước vo công bị phế sạch người bảo vệ không đúng lấy vị kia tính tình vương gia trang nghĩ như vậy trong lòng đột nhiên giật mình nhìn về phía khương thần ánh mắt cũng bắt đầu không thích hợp khó trách ngươi d á m không kiêng n g h ệ gì như thế chỉ là vì nhất thời khí phách gãy mất kỷ r a minh ư ớ c vẫn là tuổi trẻ à. một bên khác hai tên tại y đạo bên trên rất có tạo nghệ thông sư cấp tốc chạy tiến lên đem ngón tay khoác lên trương thu san mạch đập bên trên nhẹ nhàng tìm tòi lập tức hung hăng thở dài một hơi mệnh vẫn còn với lại cũng không bị cái gì khó mà vãn hồi trọng thương kỳ thao thấy thế hung hăng trở về nửa n g m á u mệnh còn tại liền tốt hết thể liền đều còn có thể cứu v ắ n được liên hội vàng tiến lên mấy bước đứng tại trước mọi người đối phương thần nói huynh đệ cho ta cái mặt mũi nay ngày chuyện này dừng ở đây được không lần này hắn không còn dám đợi hắn sợ mình chờ đợi thêm nữa vạn nhất lại có người đứng ra người nào đó dám đem ngày xuyên phá vốn cho là hẳn là một cái trí tướng bày mưu nghĩ kê bên trong quyết thắng ngoài nàn g dặm không nghĩ tới mãng vậy mà cũng làm cho lòng người bẩn như thế bị kích thích một chút mất tập trung liền đơn thương độc mã bay thẳng mười vạn đại quân cho là ngươi là triệu tử long a bất quá loại lời này kỳ thao giờ phút này là tuyệt đối không dám nói ra hắn thậm chí liên ngữ khí cũng không dám có một tia kịch liệt cùng cường n g n h mang theo một loại nào đó khẩn cầu yếu ớt nghe vào còn có chút ít hèn bọn thương thần lơ lửng ở giữa không trung ánh mắt vẫn nhìn đám người đem trên mặt tất cả mọi người thần sắt tất cả thu vào đáy mắt suy tư một lát đ ố n g nhiên thu liễm rơi mất toàn bộ khí tức đương nhiên chỉ là phổ thông thu liễm cũng không có sử dụng uy tức thần công hắn một lần nữa trở xuống mặt đất sau đó vật cười lớn nói tuất cho ngươi mặt mũi này đại ra ngươi ngược lại là sẽ trăng bức ta vẫn phải thay người chủ đ i kỳ thao sắc mặt ngờ trong lòng nhất thời vừa khổ mấy phần chương hai trăm m ư ơ i bốn huyễn tưởng n g ậ hưng khúc thương thần trở xuống mặt đất con mắt nhìn cũng chưa từng nhìn trương thu san một chút có chút xoay người một cái trong đám người tìm được một tên bị vây quanh nho nhã trung niên chấp một cái ôm bề lễ thiếu dung sán l ạ n nói vương gia chủ không có ý tứ m ấ y n g ư ờ i tiệt diệu tiếp theo không chờ đối phương có phản ứng lại chuyển hướng bên cạnh kỳ huynh đi tìm người chuyển trương đàn dương cầm tới kỳ thao vô ý thức gật đầu vội vàng hướng về phía đại sành cổng phi bôn ra ngoài bất quá chạy trước chạy trước đông nhiên ý thức được không đúng vân vân ta đường đường kỳ r a đại công tử vừa rồi vậy mà giống như bị người sai sự với lại mình còn hấp t ậ p ứng thừa thương thần tất nhiên là không biết kỳ thao tâm lý hắn bắt đầu lần lượt đối trong đại s ả n h đám người phát ra danh thiếp mỗi người mặc kệ là cao cao tại thượng tầng cao nhất đại lão vẫn là tùy tùng của bọn hắn thủ h ạ hoặc là tại một ít tại chuyên nghiệp lĩnh vực có thành tựu cao nhân đều không ngoại lệ tất cả mọi người đều chính xác gọi ra bọn hắn danh tự hoặc là tôn xưng trước đó hắn thăng cấp thái ớt tông cái kia tổ chức tình báo kho số liệu thời điểm lặng lẽ ở bên trong lưu lại một cái cửa ngầm ngay sau đó làm chuyện làm thứ nhất liền đem toàn bộ đế đô tất cả có danh tiếng nhân vật tài liệu và anh c h ủ lần lượt con cái thuộc đ ầ u đương nhiên lấy hắn hiện tại tinh thần cường độ rất nhiều thứ kỳ thật chỉ cần nhẹ nhàng quét dọn một chút liền rốt cuộc không thể quên được hương thần chuyện trò vui vẻ tựa hồ đối với mỗi người đều rất quen thuộc rất nhanh liền có thể đáp lời g ố c dạng hoàn thành danh t i ế p trao đổi đối mặt đại lao lúc không tiêu ngạo không tự tắc đang khi nói chuyện sắc mặt một mảnh tự nhiên thật giống như vừa rồi những chuyện kia hoàn toàn đều chưa từng xảy ra đồng dạng nửa đường hắn thậm chí còn ngay trước mặt mọi người cười xấu xa lấy đi đến tào dương trước mặt ngồi sổ người xuống từ dưới đi lên đem ánh mắt đối mặt tấm kia chẳng biết lúc nào một lần nữa thất đầu nhẹ nhàng c h ư ớ c mắt mấy cái gây đối phương một hồi lâu nhăn nhó cùng đỏ mặt cũng làm cho đại s ả n h trong nháy mắt tràn đầy một loại nào đó hội ý cười khẽ vài phút về sau khi kỳ thao mang theo mấy tên thủ hạng đem một khung quý báu đàn dương cầm mang tới đại sành đạo đợi kinh ngạc phát hiện không khí nơi này vậy mà lạ thường đồng dạng hòa hợp cùng hắn lo lắng loại kia xấu hổ thậm chí là dương cung bạc kiếm hoàn toàn khác biệt liền thả nơi này đi khương thần chỉ một ngón tay một chỗ đất trống sau đó từ bên cạnh kéo qua một chương cao thấp thích hợp cái ghế đặt ở đàn dương cầm trước đó lập tức hai tay mười ngón để lên p h í m đàn tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt âm phụ trực tiếp lưu bắt đầu chuyển động thư giãn dễ nghe đàn dương cầm vui du dương mà ra trong đại s ả n h đám người giờ phút này lúc đầu hơn phân nửa lực chú ý liền trên người khương thần cái này tiếng nhạc vừa ra càng là lập tức hấp dẫn anh mắt mọi người hoặc là lỗ thai toàn bộ hiến hội hiện trường lại một lần lâm vào cực hạn yên tĩnh ở trong gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cái chủng loại kia tất cả mọi người đều theo bản năng đình chỉ trên tay tất cả động tác đem l ự c chú ý tập trung vào nơi này duy nhất thanh âm bên trên một số người thậm chí liền hô hấp cũng hơi bài trừ gạt bỏ bởi vì cái này thủ khúc dương cầm thật sự là quá mức em hai em hai đến liên trong đầu tư duy cũng không nguyện ý v ậ t chuyển t à o dương to gan ngầm đầu lên không tại ngượng ngùng tránh né kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa tấm kia anh tuấn gương mặt phản phất muốn đem thật sâu ánh vào tâm linh kỳ thao nhắm mắt lại thỏa thích hưởng thụ lên đây hết thảy trước dương cầm khương thần ngón tay không ngừng vũ động h á c bạch giao thoa phím đ à n dựa theo một loại nào đó quy luật từng cái bị đẻ xuống hoặc là nâng lên dựng dục ra từng đạo mỹ diệu tới cực điểm âm phủ tiến tới lại hợp thành một đoạn để cho người ta quên mất hết thẻ mỹ diệu giai điệu ngẫu nhiên tựa như một cái không gió vào đông buổi chiều ánh nắng v ừ a vặn hiền hòa lao ra ra ngồi tại trước bậc thang nhìn xem báo chí lười biếng mà khoan thai ngẫu nhiên lại đúng như ba tháng gió xuân thổi nhữ một ao nước trong mỹ diệu thiếu nữ lẫn nhau ở bên trong đùa dỡn tiếng cười như trung bạc để thế giới này lập tức đều nhẹ nhàng ngẫu nhiên lại p h ả n phất đám tình nhân tay, trong tay. chạy tại tràn đầy tình thơ ý họa phong cảnh bên trong như mật v ong thơm ngọt dưới ánh mặt trời b ậ y lấy hoa hồng sắt tình yêu vòng hoa chữ tình sáng tỏ trôi chảy mê người giai điệu tại thanh tịnh thông thuận như nước chảy diễn tấu phía dưới tự nhiên mà nhẹ nhàng vui vẻ chút xuống đem người nghe từ một cái hình tượng túm vào đến một cái khác đồng dạng mỹ diệu hình tượng t h â m tình thổ l ộ hết điểm tinh trầm tư phiêu diêu suy nghĩ giống như là một trận mỹ lệ mộng tại trong tưởng tượng mê ly bàng hoàng say mê mộng ảo bên trong cũng nhóm lửa hy vọng cùng quang minh hoạt r ù n ước mơ mỹ hảo sán l ạ n tương lai tiếp theo tiếng đàn dần dần x giống như thủy c h i ề u bốn phía khắp mở lấp đầy tràn đầy toàn bộ thế giới mỗi một chỗ không gian thương thần ngón tay tại trên phím đàn nhẹ nhàng v ũ đạo từ giọng thấp trượt đến cao âm tràn ra một đường hoa hồng s ắ c tịnh lệ phong cảnh cuối cùng lại từ cao âm chầm c h ầ m dần dần rơi giống nhiệt liệt qua đi dư vị bình thản lại ẩn chứa chân ý một đoạn thời khắc khi hắn nhẹ nhàng khép lại đàn đóng hồi lâu đại s ả n h mọi người mới bỗng nhiên như ở trong m ộ n g mới tỉnh khắp nơi tìm chung quanh lại cũng tìm không được nữa người trình diễn bang tiếp theo liền là một trận thất vọng mất mát chương hai trăm mười lăm vô xỉ đến thẳng thắn ngươi vừa mới có hơi xúc động đi ra đ ạ i sành vương ra trang viên một chỗ không người giao lộ kỳ thao đông nhiên ngừng lại sắc mặt biến chính thức hắn nguyện ý đối huynh đệ móc tim móc phổi cũng nguyện ý đi giúp bọn hắn giải quyết bất luận cái gì mình có thể giải quyết khó khăn nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý làm cái oan đại đầu cái gì nổi liều đ ỉ n h nếu như khương thần năm lần bảy lượt như thế thậm chí là đang hát đến ngon ngọt về sau lợi dụng tính cách của hắn cố ý làm như vậy vậy hắn về sau cũng chỉ có thể không có người huynh đệ này cho nên suy tư nửa ngày kỳ thao cuối cùng vẫn quyết định đem có mấy lời nói rõ ràng hắn ưa thích loại này thản nhiên kỳ thao một mặt nghiêm túc bất quá đối diện hương thần lại là s ù y một tiếng bật cười không có vấn đề nói xúc động không không ta một chút cũng không có xúc động từ đầu tới đôi u ta đều là cố ý cái gì kỳ thao trên mặt xứng sở có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không hương thần ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý đem hai tay sau này một lưng nhẹ nhàng đi tới ven đường ánh mắt nhìn phía bên cạnh một mảnh m ở chính tươi tốt mẫu đơn tùy ý nói cái này không mới đến làm một cái vô danh tiểu tốt tại cái này còn hùng hội tụ đại đế đô nếu là không làm một ít chuyện đi ra sao có thể để mọi người nhớ ký ta toàn bộ đế đô tất cả nhân vật trọng yếu tư liệu trong tay của ta đều có trong đó đương nhiên cũng bao quát ngươi kỳ đại công tử ta đã sớm biết không thể sinh dục chuyện này là trương thu sàn cả đời v ả i ngược chỉ cần công nhân trông c ọ c nàng thì nhất định sẽ bị triệt để trọc giận cũng mất lý trí sau đó chỉ cần nhẹ nhàng một bàn tay thương thần cái tên này liền sẽ không giống nguyên lai như vậy v ừ a bãi im ắ n g ngươi còn liệu đến lấy tính cách của ta tất nhiên sẽ thay ngươi ra mặt chống được chuyện này sau đó toàn bộ đế đô đều sẽ khiếp sợ ngươi ta ở giữa gia tình n g ư ơ i khương thần từ nay về sau cũng thai to mặt lớn có phải thế không kỳ thao trên mặt xuất hiện một tia đẻ nén vẻ phẫn nộ trong ánh mắt cũng l ừ n g lánh nồng đậm khó có thể tin hắn kỳ thật một mực không n g u y ệ n ý đem khương thần hướng cái phương hướng này muốn bởi vì vô luận từ phương diện nào tới nói hắn đều là mình đại ân nhân làm toàn bộ đế quốc bài danh m ộ ư ơ i vị trí đầu siêu nhiên đại tộc kỳ ra người thừa kế quyền thế so với rất nhiều tiểu quốc thái tử đều muốn chỉ có hơn chứ không kém hắn qua lại m ộ ư ơ i năm này cũng một mực đang hướng về cái mục tiêu này tiến lên mà khương thần giút hắn thực hiện lý tưởng đồng thời gần như là dựa vào sức một mình hắn không muốn đi suy nghĩ hương thần làm như thế mục đích thực sự nhưng hương thần thế mà mình nói ra hơn nữa còn liên che giấu đều chưa từng chút nào che giấu cái này khiến nội tâm của hắn thủy trung khó mà tiếp nhận hắn thấy thuần túy đồ vật nên chân chính thuần túy không trộn lẫn bất luận cái gì một k i a cái khác đồ vật tình yêu như thế huynh đệ cũng phải như vậy kỳ thao chính khó chịu lấy hương thần lại là bỗng nhiên nợ nụ cười thiện tay bẻ đoá mẫu đơn tiến đến chất n ũ i nhẹ nhàng vừa nghe cười nói cái này cũng là không cần ân a kỳ thao triệt để bị cả mỡ bức đầu tiên là vô ý thức nhẹ gật đầu tiếp lấy lại ý thức được một loại nào đó không đúng không để cho mình ra mặt cái kia tạo ra sự tình như thế nào bãi bình ta nói là giao dịch bên trong không có cái này một hạng trương thu san chính ta giải quyết hương thần một mặt thản nhiên kỳ thao mình ngược lại là có chút có chút ngượng ngủ nhẹ g n nhàng ho khan một tiếng che giấu đi khó khăn của chính mình nói thế nhưng là kỳ thật cho dù ngươi là thật đang tính kế ta chỉ cần ngươi nói một câu ta cũng sẽ giúp ngươi ra mặt dù sao ngươi có phải hay không cảm thấy so với ta giúp ngươi đặt được kỷ ra người thừa kế chi vị trong minh ước quy định ngươi cần vì ta làm được điều kiện có chút quá mức nhẹ kỳ thao không chút do dự gật đầu kỳ thật trên thế giới này nào có cái gì tuyệt đối công bằng giao dịch một số thời khắc trong mắt ngươi nặng như thái sơn đồ vật trong lòng ta lại hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới một chút ngươi cảm thấy chuyện dễ như t r ở bàn tay với ta mà nói lại so cái gì đều trọng yếu ta được đến mình m u ố n mà ngươi cũng đã nhận được mình m u ố n cái này liền đầy đủ húng chi ta còn nhiều kiếm lời một c ố làm bụa vợ ý n g h vê nẹn ỏ cộng thêm một tòa chiếm diện tích trăm mẫu siêu hào hoa trăm viên không tính thua lỗ với lại ngươi cảm thấy ta nếu là không có n ắ m chắc sẽ thả lấy ngươi lớn như vậy một cái trợ lực không cần đ ừ n g nốc ta nếu là nhanh mất mạng can đoan cái thứ nhất kéo ngươi xuống nước dùng bất cứ thủ đoạn nào cái chủng loại kia ai bảo ngươi trí thông minh có vấn đề còn có nhiều như vậy đẹp c h á n tiểu cô nương còn đang chờ ta đi hắc hắc ta làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đi mạo hiểm đâu khương thần ném đi trong tay mẫu đơn nhẹ nhàng xoay người thiếu d u n g sán lạ n g ờ i n g ờ i đời trước là mấy m chục năm lương dân một thế này hắn quyết định làm đại hốt đản cũng chỉ có đầy đủ hốt đản mới có thể có đến mình nghĩ đến thủ hộ mình muốn bảo vệ tìm tòi nghiên cứu mình muốn tìm tòi nghiên cứu đối diện kỳ thao trầm m ặ t thật lâu cũng không biết là bị đà kích vẫn là lâm vào một loại nào đó x o a n suýt cuối cùng cũng là thoải mái cười một tiếng nói người thật đúng là vô s ỉ đến thẳng thắn bất quá chân quân tử quá ít cùng cái chân tiểu nhân làm h u y n h đệ cũng kỳ thật cũng rất tốt nửa ngày nào đó chiếc làm b ù a ộ ý nghĩ đôi xe đèn gào thét lên biến mất không thấy gì nữa kỳ thao nụ cười trên mặt bỗng nhiên liền đọc lại vân vân hắn vừa rồi giống như nói ta trí thông minh có vấn đề chương hai trăm mười sáu hồng môn yến thương thần cùng kỳ thao rời đi về sau vương gia trang viên tiệc rượu còn kéo dài dòng ra bốn năm tiếng mãi cho đến v ã n hơn bảy giờ gian t i ê a người trong đại s ả n h mới tính chầm chậm tán đi đương nhiên bên trong đại bộ phận cũng không có trực tiếp về nhà giống loại cấp bậc này thu h ộ i kỳ thật nhiều khi cũng không vẹn vẹn chỉ là ăn một chút cơm nhìn xem biểu diễn đơn giản như vậy gần như mỗi người đều ôm lấy mình đặc biệt mục đích sinh ý giao lưu thông gia thậm chí là âm mưu cho dù không có cũng sẽ đánh lây phát triển nhân mạch chủ ý bởi vậy Tiệc r đua đua bởi vì a k ế những vật này chính bọn hắn trong nhà liền có vãn bảy giờ hai mươi phút chung toàn bộ tiệc rượu tại sảnh khách nhân đã tán không sai b t lắm vương gia gia chủ vương hồng đức tại đưa tiến người cuối cùng về sau cũng là nhẹ nhàng bước đi ra hướng về trang viên chỗ sâu đi đến sau lưng hai tên đường trang lão giả bất động thanh sắc đuổi theo vương hồng đức đi lên phía trước lấy dường như trong lúc lơ đãng thuận miệng tìm chủ để hỏi phung tiên sinh ngài thấy thế nào nay ngày người trẻ tuổi kia hậu sinh khả quý. bên trái sắc mặt hòa ái ôn nhã bên trong mang theo từng tia từng tia thư quyển khí tức lão giả nghe nói ra chủ t r a hỏi hơi kinh ngạc một cái bất quá lập tức liền lâm vào một loại nào đó trong trầm tư vài giây sau mới ngẩng đầu cảm t h ẳ n nói nửa ngày tựa hồ lại cảm thấy đánh giá không đủ chuẩn xác nói bổ sung mạnh bị gạo bạo vì tiền nếu như lần này không chết ngày sau tất thành đại khí triệu tiên sinh đâu vương hồng đức vị trí có thể ngược lại ngược lại hướng mặt khác một bên mặc dù đang cực lực nội liễm lấy võ đạo khí tức nhưng như c ũ hung hãn c h i tướng lộ ra ngoài khôi ngô láo giả vị này lao già họ triệu ngược lại là không do dự nói thẳng rất lợi hại hai mươi ba tuổi liền thành liền tông sư so tống gia nha đầu kia còn phải sớm hơn trên nửa tuổi võ thần đều có thể hai người riêng phần mình cho ra mình đánh giá vương hồng đức mình lại là lâm vào một loại nào đó khó tả trở mặt ở trong lấy nhãn lực của hắn đương nhiên sẽ không, không phát hiện ra được giữa chưa cái kia một tùng u kịch từ vừa mới bắt đầu liền là người nào đó cố ý đạo diễn đi ra trên thực tế lúc ấy khương thần đột nhiên bắt đầu khuôn mặt t ư ơ i c ư ờ i huyện chuyển phát khởi danh thiếp thời điểm rất nhiều người sáng suốt trong nháy mắt liền đều kịp phản ứng thiếu niên tông sư xung quanh giận dữ vì hồng nhan nửa ngày ở giữa danh trấn đế đô khí phách không thể bảo là không phân chấn bất quá để hắn có chút nghĩ không thông chính là tại còn có được cái khác lựa chọn tình h ô n g i ớ i sử dụng loại thủ đoạn này đại giới tựa hồ là có chút quá lớn tạo thị tại đế đô mặc dù chỉ là hàng hai tông tộc nhưng chỉ là khương gia còn xa xa không phải là đối thủ Khương thần nếu muốn tránh thoát một kiếp này có thể dựa vào người chỉ có một cái đó chính là kỳ thao mà lấy vị kia tính cách tự nhiên cũng sẽ không đối minh hữu của mình ngồi yên không lý đến chỉ là nguyên bản lâu dài minh ước sau lần này chỉ sợ cũng muốn không tồn tại nữa thương thần có thể đem trương thu san đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay hiển nhiên không phải vô trí người sẽ làm loại này được không bù mất sự tình vương hồng đức còn đang n g h i hoặc không cồn vợ ở ít c h ĩ không sau lưng đ ỗ n g nhiên có một tên tóc ngắn thanh niên xa xa đuổi theo thân eo hơi con một chút về sau lúc này báo cáo phụ thân tào minh trở về vương hồng đức khẽ gật đầu một cái đối tin tức này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn lão bà bị đánh lão công ra mặt là chuyện thiên kinh điệm nghĩa huống hồ tào ra năm đó vốn chính là một trận chính trị thông r a lẫn nhau buộc chặt phía dưới phía sau lợi ích g ú c m ắ t hiện tại đã đến liên tính đều tính không rõ ràng tình trạng chỉ cần trương ra một ngày không ngã trương thu san lại thế nào mạnh mẽ lại thế nào hưng hạnh lại thế nào cố tình gây sự không tào minh đối bà lão này thái độ mãi mãi cũng sẽ chỉ là thuận theo tâm ý còn có cái gì tin tức khác sao vương hồng đức bay người hỏi tóc ngắn thanh niên trả lời thương thần gia trang viên không lâu về sau giống như đột nhiên liền biến mất tại đế đô liên nửa điểm bóng dáng đều tìm tìm không được biến mất vương hồng đức thật chặt n h ũ n mày có kỳ thị trợ rút tào ra tìm không thấy người cũng không tính kỳ quái chỉ bất quá loại này thao tác lại càng thêm để hắn xem không hiểu không chỉ là xem không hiểu đơn giản không hiểu ra sao trốn đi có ý nghĩa gì vương hồng đức chính mộng bước lấy tóc ngắn thanh niên trong túi điện thoại đ ố n g nhiên kèn chung r e o một tiếng hắn móc ra xem xét liền nói ngay phụ thân lại có tin tức chuyển đến vừa rồi tào minh lâm thời quyết định muốn đem nữ nhi trọn tế ngày sớm ngày mai vãn bên trên hắn đem tổ chức một trận ra hiến mặc dù không có nói rõ bất quá đại khái ý tứ chính là con rể nhân tuyển sẽ tại trận này ra hiến bên trong quyết gia đồng thời hắn còn thả ra một tin tức nói là hy vọng khương thần đến lúc đó có thể dự từ bảy chương hai trăm mười bảy có được thượng đế thị giác ta không sợ hãi tào minh chiêu này chơi x i n h đẹp à hiện tại ngược lại là khương thần muốn bị g ắ t ở trên lửa nướng tóc ngắn thanh niên nói xong vương hồng đức một đôi hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt đ ỗ n g nhiên tách ra từng tia từng tia ánh sáng cho dù là hắn giờ phút này cũng không thể không vỗ tay tán thưởng bên trên một tiếng đặc sắc trên hiến hội thương thần một câu nơi g ư căn bản cũng không xứng làm mẫu thân đem trương thu san thuận tiện lấy cũng đem chọn cái tàu ra đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phải biết làm đế đô tứ đại mỹ nữ thứ nhất tào dương phan người bản thân liền nhiều vô số kể cho dù không tồn tại ngưỡng mộ c h i tình loại nhân vật này cũng là dân chúng bình thường tại trà dư t i ể u hậu bắt quái trọng điểm nhất là nàng còn sâu hơn ít tại lộ ra ngoài mặt phần này vừa đúng cảm giác thần bí càng làm cho nàng ngẫu nhiên lưu chuyển tới một chút tin tức bị đám người xem như chất bảo cho dù tin tức này lại thế nào bình thường cũng có thể trong nháy mắt gây nên nhịt húng chi tào dương mỗi lần ném ra cũng đều là loại kia có thể chấn đến người trợn mắt hốc mồm nước sâu nổ đạn đánh cờ vây đại sư hội họa tay cự phách thư pháp bị rất nhiều ẩn thế cao nhân đại thêm tán thưởng tốt nghiệp văn sẽ một khúc đàn dương cầm hành động toàn trường một kiện theo thuộc khăn tay đánh ra hơn trăm triệu giá trên trời đương nhiên tại cái này vô số thu hút sự chú ý của người khác trong tin tức tự nhiên cũng bao gồm một vị nào đó mẹ kế trưng thu san mình phong bình vốn là cực kỳ không tốt phách lối ướng ngạnh mắt cao hơn đầu bị nàng đắc tội qua nhân số m ấ như sông hàng chi cát mà mẹ kế hai chữ này còn càng làm cho người mơ màng chỉ bất quá làm tạo i a phu nhân lại có trương thị làm mẫu tộc tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể âm thầm chửi mắng bài câu không làm gì được cái gì chân chính có loại này năng lực người đại đa số lại sẽ không hoàn toàn bằng vào khí phách làm việc thẳng đến nay ngày cái nào đó không biết trời cao đất rộng hôn tiểu tử xuất hiện vương hồng đức đều không cần đi tận lực hiểu rõ l i ê n đại khái có thể tưởng tượng được khương thần nay ngày cái này n á o trò toàn bộ đế đô sợ là đã lâm vào sôi trào khương thần mình cũng chính là mượn cái này giận g ữ chi uy kinh ngạc vô số người từ đó danh chấn kinh sư hết lần này tới lần khác lúc này trương thu san phát động quan hệ khắp nơi tìm kiếm cương thần một bộ không chém thành ngôn u mảnh thể không bỏ qua dáng vẻ cục diện nhìn như đối tào ra bất lợi tới cực điểm bất quá tào minh không hổ được xưng là thời cổ aman vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu liền đem cục diện hoàn toàn đào ngược ngươi cương thần không phải muốn thay tào dương ra mặt sao không phải muốn nổi danh sao t ố t ta cho ngươi cơ hội này sáng van cửa phủ mở rộng liền sợ ngươi không còn dùng được đến lúc đó sợ có chút ý tứ đây là ngược lại đem ta một quân vương hồng đức biết được tin tức đồng thời làm trụ sở bí mật biệt thự bên trong hương thần cũng ngay đầu tiên được biết hắn bệnh lên chân bắt chéo mặt mũi tràn đầy hài lòng d ự a và ở trên ghế salon nghe nói về sau khoe miệng đống nhiên nổi lên một tia cực độ nụ cười xá lạ tuy nói t ạ o dương sự tình đơn thuần ngẫu như gặp kế hoạch không có gặp phải biến hóa nhưng đối với hắn mà nói chỉ cần là tại nguyên tắc bên trong ra sân qua nhân vật nhất là nhân vật phản diện tương đương một bộ phận đối phó đều không tính là gì việc khó mà bởi vì trong sách bọn hắn m ệ n h môn cũng sớm đã lộ rõ hắn không riêng biết những người này bệnh môn theo thứ tự là cái gì liên làm sao thu hoạch những ngày bệnh môn cũng đều nhất thanh n h ị sở trong nhỏ vẽ hổ liền xong việc về p h ầ n nhân vật chính t r ậ n doanh đại bộ phận đều là nữ nhân liền không nói cơ hồ mỗi một cái cũng đều có tương đương minh sắc công lược lộ tuyến thu phục cũng không khó tào minh tự cho là rượu kế t r o n g chất có thể làm cho hắn đâm lao phải theo lao lại căn bản không biết mình căn bản liền không có coi hắn là thứ gì to t ắ t mà không có cách thượng đế thị giác chơi liền lạc như thế sảng k h o á i không khương ca ngươi định làm như thế nào ghế s o f a đối diện dịch d a i lông mày n í u thật chặt thông minh như nàng đương nhiên trước tiên liền nhìn ra tào minh một chiêu này âm hiểm đi dự tiệc liền đại biểu cho từ tối thanh sáng cũng không còn điều gì ẩn trốn c ra ra á người. Người, người ta theo m lời nói đều phóng xuất đương nhiên là muốn đi à không đi chẳng phải là muốn để mỹ nhân coi thường khương thần một mặt tùy、ý. tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng nói xong ngồi thẳng lên đưa tay đem trên bàn trà lạp tập hướng gần lốp bốt một cái tiếp theo mười ngón một trận m h múa hoa mắt thao tác khi lấy được tony sợ t ạ c máy tính kỹ thuật truyền thừa về sau thế giới internet bên trong hắn gần có lẽ đã là thần đồng dạng tồn tại cho dù là cái thế giới này mạnh nhất phòng không biện pháp ở trước mặt hắn cũng cùng giấy không có gì khác biệt thế nhưng là làm sao lo lắng ta thương thần thao tác máy tính trên tay cũng không ngừng ngẩng đầu nhìn phía đối diện nhìn thấy dịch dai trên mặt biểu lộ về sau khỏe miệng hơi v ự y lên hừ ai sẽ lo lắng ngơi cái hoa tầm cây cụ cải lớn d ị c a i thở phì phò chạy tới trên lầu thật giống như cùng cái kia chất gỗ thang lầu có thủ dẫn một trận trèo lên trèo lên v ă n g lên bất quá sau một lúc lâu nhưng lại đem đầu từ lầu hai lan can bên trong đưa ra ngoài nói nếu không ngươi ngày mai đi thời điểm mang lên cái kia kỳ thao cùng một chỗ a chương hai trăm mười tám manh manh đắt dịch dai khương thần cười ha ha một tiếng phảng phất có ấn mở tâm bất quá một cái chớp mắt về sau nhưng lại liền trở thành một loại nào đó tà ác hắn thân thể có chút nhất chuyển đem đầu dơ lên để cho mình có thể nhìn thấy lầu hai trên lan can bên kia ngóc manh đầu dường như mang theo một loại nào đó chờ mong không hiểu nói không ta không riêng không mang theo kỳ thao ta còn chuẩn bị để hắn trước mặt của mọi người biểu thị cùng ta quyết liệt ân cũng chính là giải trừ minh ước dịch dai cả người mềm nhũng nằm sắp đỡ tại trên lan can đ ầ u cũng là hướng xuống thấp con mắt nhẹ nhàng ngáy mắt kéo theo cái kia lông mi thật dài khép kín lại mở ra nhìn thấy gương thần trên mặt cái kia rõ ràng liền không có hảo ý tiếu d u n g về sau đ ỗ n g nhiên hừ một tiếng trực tiếp đem đầu rụt trở về tiếp theo một trận trèo lên trèo lên bước chân về sau liên môn đều b ị một cái đóng lại bất quá cũng không biết có phải hay không nào rác tại d ị c dai lùi về cái kia một cái t r ớ c mắt Khương thần vậy mà tại t r o n g con ngươi của nàng thấy được một tia có g ó p gương mặt trung ương cũng có một loại nào đó hồng nhuận phơn phất đang lặng lẽ k h u y ế t tán hắn một lần nữa cúi đầu thu hồi nụ cười trên mặt bắt đầu đưa mắt nhìn sang màn ảnh máy vi tính một bên tiếp tục thao tác một bên khác thuận miệng cảm thắm nói ai nữ nhân một khi thông minh liền thật không có chút nào đáng yêu liền không thể xem ở b u ồ n suất ca đẹp mắt như vậy phân thượng hơi phối hợp ta một chút không trong giọng nói sen lẫn một loại nào đó nhàn nhạt bi thương và thất vọng trên lầu dịch dai lặng lẽ đứng ở sau cửa không đúc ních phản phất đang đợi cái gì mà nghe tới khương thần thanh âm trong nháy mắt trận lại chính là cười hắc hắc nàng trước đó đúng là tương đương lo lắng mặc dù làm kỳ thao minh h i ế u t à o ra cho dù muốn làm gì cũng sẽ trước cùng kỳ g i a đạt thành một chút hiệp nghị nhưng trương thu san nhưng là t h ằ n g điên hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến luận nàng nếu là khởi s ư ớ n g điên đến cái kết nhưng mà cái gì đều không quan tâm với lại t à o minh cũng không phải cái gì đèn đã cản dầu dịch rai mặc dù không hiểu nhiều nhưng rất nhiều thứ gần như liền là bày ở ngoài sáng năm đó trương thu san chưa xuất các thời điểm liền đã tiếng xấu rõ ràng ngu xuẩn mạnh mẽ không nói đạo lý cơ hội mọi người tránh chi như xa h ạ n cuối cùng không có cách mới hạ gà cho tại hàng hai trong gia tộc đều còn c h â cuối cùng vẫn là hai cưới tào minh đều nói mỗi một cái nam nhân thành công phía sau đều có một cái v i đại nữ nhân nhưng cưới như thế một cái lao bà tào minh lại làm cho tào gia tại ngắn ngủi thời gian hai mươi năm bên trong nghịch thế phát triển đến gần thứ xúc sĩ đại gia tộc trình độ thử hỏi cái này có thể là một một người đơn giản vật sao mà hắn đem nữ nhi c h ọ n tế thời gian sớm còn cố ý mời khương thần tham dự vạn nhất trong này nếu là còn có nó tính toán của hắn làm sao bây giờ trọng yếu nhất chính là trưng thu săn nhà mẹ đẻ trương thị nhất tộc mặc dù tại m ộ ư ơ i gia tộc lớn nhất bên trong ở vào cuối cùng nhưng cũng là một đường tồn tại minh hữu quan hệ cho dù tốt có thể so sánh qua người thân đủ loại nhân tố phía dưới dự tiệc gần như sẽ cùng tại bước vào long đàm hồ huyệt cho nên nàng mới nhịn không được lo lắng đồng thời đề nghị cùng kỳ thao cùng đi dù sao có vị này kỳ đại công tử tại tạo ra làm sao cũng sẽ k i ê n kỵ một điểm bất quá khi khương thần nói hắn chuẩn bị để kỳ thao ở trong mặt của mọi người biểu thị cùng mình đoạn tuyệt quan hệ về sau dịch g a i lập tức liền biết hôn đả này tám thành là kìm nén cái gì hồng đâu căn bản là không có gì nguy hiểm có thể nói không đúng không phải t á m thành là trăm phần trăm nhìn chung người nào đó phong cách hành sự mỗi một lần khi hắn lâm vào tiến một loại nào đó nhìn như chỉ cần nhẹ nhàng đẩy lên một thanh liền có thể vạn kiếp bất phục nguy hiểm cục diện kỳ thật tình huống thật là cũng sớm đã chuẩn bị xong đòn sát thủ đang chờ địch nhân bước vào cái bẫy hôn đàn này liên một cái dấu chấm câu cũng không thể tin bất quá chuyện trọng yếu như vậy lẽ ra đều quan hệ đến thân gia tính mệnh hắn lại chịu nói với chính mình nhất là khương thần một câu tiếp theo lời nói ngữ khí mặc dù minh bạch hắn là giả vờ chính là vì đùa mình nhưng dịch giai nội tâm vẫn là không khỏi xuất hiện một tia không hiểu cảm giác toàn bộ đầu đều bị nhiệt huyết tràn ngập đơn giản bị t r e o chọc không muốn không muốn không thể dịch giai cách cửa gỗ d a vẻ bất mãn hô một tiếng tựa như đối loại này ngây thơ cho siết hoàn toàn không cảm thấy hứng thú còn muốn nghe tà quan tâm ngươi hừ bản cô nương xem sớm mặc ngươi bà hí l i ê n lại không bất quá hô xong sau cả ngươi lập tức liền trong mặt hai ba bước chạy đến trước giường mềm nhún nga xuống sau đó đưa tay nắm qua gối ôm ôm thật t ở suy suy lén cười lên một bên cười còn một bên trên giường quận tròn co lại đứng người lên vừa đi vừa về lan lộn thật giống như dạng này c ô ý không cho người nào đó quỷ kế đạt được cực độ vui vẻ đ ồ n g dạng linh lung rượu k h u dáng người mặc dù không có nhiều bạo tạng nhưng cũng là nên béo chỗ béo nên gầy chỗ gầy da thịt như ngọc tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ với lại còn có một phen đặc biệt đặc biệt phong vị lan vài vòng ý cười cũng dần dần tàn đi dịch dai vừa mở mắt có lẽ là cảm ứ n g được k i a sáng cùng trước đó có chút khác nhau trong nháy mắt phát giác giống như có chỗ nào không đúng nàng con mắt nhẹ nhàng nhất chuyển lập tức tại phía bên ngoài cửa sổ thấy được một viên trên mặt mang cười xấu xa lấy đầu người nào đó dựa chán cửa sổ pha lê bên trên một đôi mắt chương gọi là một cái đại trên mặt biểu lộ đừng nói là loại k i a nụ cười xấu xa để nàng hận không thể lập tức tìm một cái l ỗ để c h u i vào mà càng làm nàng hơn buôn hộ i chính là tại cái này cái đầu bên cạnh pha lê bên trên còn dán một bộ điện thoại càng mê ra chính đối gian phòng không cần nghĩ dịch ra liền biết vừa rồi một mặt kia nhất định bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh đập xuống chương hai trăm mười chín về sau xin gọi ta khương thiết đầu h ò thần ngươi n h m chán không tệ nhạt dịch dai trong tay nắm lấy gối ôm trực tiếp từ trên giường đứng lên bị tức qua hoa, hoa kêu to sau đó dùng cuối cùng cái k ê u phim hoạt hình gấu chúc đầu liên tục mạnh liệt với lại cực độ dùng sức nện g õ hướng về phía trước mặt cửa sổ chỉ bất quá loại này mềm mại đồ vật làm sao có thể đập động thủy tinh công nghiệp đâu kết quả sau cùng ngược lại để nào đó người nụ cười trên mặt càng phát ra ý cùng tạ ác một lát thương thần thân ảnh từ phía bên ngoài cửa sổ biến mất dịch dai nhẹ nhàng thở ra chán nản ngồi trở lại đến trên giường lúc này nàng mới phát hiện mặt mình nóng quá dôi tay lần mỏ thật là nóng hổi nóng hổi với lại là từ cái chán một nấu cho tới khi sau t hai dễ cái chủng loại kia hai cái lỗ thai đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ trái tim cũng phanh phanh cùng nhảy không ngừng thời gian trôi qua p h ả n phất giống như thời gian qua nhanh thoáng qua t ứ c thì trong c h ư ớ c mắt đã đến thứ hai ngày bằng vãn hương thần cô ý mặc vào một thân tuyết trắng đến có chút trói mắt quý báo âu phục tiểu tóc đã trải qua chuyên môn quản lý tên tuổi trong mang theo đại sư hai chữ xuất động một lần liền phải bỏ ra hơn một trăm l i n t o n y lao sư tay nghề quả nhiên rất tốt cả người so trước đó còn muốn giả dặn cùng anh tuấn rất nhiều nếu là có hoa si thiếu nữ trông thấy nhất định sẽ lần đầu tiên liền luân hãm hắn vững bước đi ra cửa trang viên nhẹ nhàng một nhấn chìa khóa xe để c h i ế c kia làm b ù a hựa y n g v ề nẹ nọ cửa xe như là en trổ d ư ơ n g cánh chậm d ã i thăng lên tư thế ưu nhã ngồi vào trong đó đẻ xuống nút khởi động cái kia khiến nỗi lòng người mánh liệt động cơ oanh minh lập tức bành trướng mà lên siêu xe là nam nhân lãng mạn nhất là đối khương thần loại này giải tỏa thần cấp kỹ thuật điều khiển xa thần tới nói đối với siêu xe thể thao hứng thú không thấy chút nào đến so với cái kia mạo như thiên tiệt đỉnh các nữ thần yếu nhược mà làm bộ hựa ý n g vệ nẹ nọ hiện nhiên là siêu xe bên trong vương giả không thể nghi ngờ cùng bù gà tị v y dân truyền kỳ bản số lượng có hạn ở vào cùng một cấp bậc hương thần đang chuẩn bị xuất phát xe thể thao phía trước lại l à đ ố n g nhiên xuất hiện một tên thân hình cao g ầ y nữ tử nữ tử này trên người mặc một thân bằng hữu khắp phong cách áo ra phía trên trải rộng các loại sáng tỏ kim loại gai nhọn cùng vòng tròn đi trên đường đều đinh đinh đương đương một đầu mái tóc đen nhánh hơn phân nửa kết thành b ậ n biện rõ ràng sắc trời đã đem đen nhưng như cũ mang theo nhan sắc cực sâu với lại so với khuôn mặt có vẻ hơi khổng lồ kính dâm trên chân trèo lên lấy một đôi vượt qua đầu gối màu đ xem ra cũng là đỉnh cấp mặt hàng tại đèn xe chiếu d ọ i xuống vậy mà ánh sáng đến có thể phản xạ tia sáng từ đầu gối đến thân trên áo da và táo vị trí cũng chính là đ u ổ i bị một tầng thô mạng bao trùm xuyên thấu qua thô mạng kẽ h hở có thể nhìn thấy cái kia trắng c h ẹ o làn da đến tột cùng có bao nhiêu tinh tế tỉ mỉ nữ t ử một bên hướng về xe phương hướng nhanh chân chạy trước miệng bên trong còn một bên hô to v â n v â n có người để cho ta nhắn cho ngươi thương thần lông mày hơi n h í u khoe miệng lộ ra một loại nào đó có chút ý vị sâu xa biểu lộ gần như đem trọn cái đế đô tất cả trâu đóng vai nhân vật tư liệu tất cả đều gánh vắt hắn vẹn vẹn chỉ dùng một cái trước mắt liền biết nữ tử này là ai tôn gia đích nữ tôn ngược nam viết kép cái kia tôn mà đối với hắn mà nói nàng còn có một cái khác đặc biệt thân phận khác tào dương vì số không nhiều hoặc là nói ít đến đáng thương khuê mật cùng bằng hữu khương thần một lần nữa đem cửa xe dâng lên tôn ngược nam không chút do dự ngồi vào tay lái phụ hỏi ngươi đây là tính toán đến đâu rồi đương nhiên là tào ra tiệc rượu a đừng nói với ta n g ư ờ i không biết hắn cười trả lời tôn ngược nam trừng thẳng con mắt nhìn chằm chằm khương thần nhìn n g ư n g à y giống như là phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nội đồ vật đồng dạng vẻ mặt mang theo một tiếng ngoài ý m u ố n mấy giây sau thở dài nói người ai được rồi nghe ta hai lão bà đã lên tiếng bảo ngươi đừng đi bọn hắn dự định gây bất lợi cho ngươi nữ tử trong giọng nói mang theo điểm bên mặt hất hàm sai khiến bất quá nhìn biểu tình lại tương đương nghiêm túc trong ánh mắt cũng mang theo chân thành thương thần cảm thấy hiểu rõ trên mặt lại là ra vẻ không biết thân thể có chút bị lệnh bên cạnh dựa vào đang ghế dựa chỗ t ư a l ư n g bên trên ánh mắt kinh ngạc nhìn tới trên mặt mang lên ý cười nói quyết người hai lão bà là ai là ai nhóm dự định gây bất lợi cho ta ngươi là thật ngốc hay là giảng ốc đừng nói cho ta ngươi không biết đánh trương thu san ý vị như thế nào trước đó ngươi còn có thể dựa vào kỳ thao nhưng là buổi sáng hôm nay tào minh tự mình đi tìm kỳ hóa á n h gặp mặt nói chuyện thời gian vượt qua hai giờ nữ nhân này tại kỳ gia quyền lên tiếng thế nhưng là không có chút nào so kỳ thao yếu l à g ngươi còn cực kỳ âm hiểm đắc các nàng không biết làm cái quỷ gì kỳ thao đã công khai biểu thị muốn cùng ngươi giải trừ minh ư ớ c với lại nàng còn lấy người thừa kế hậu tuyển danh nghĩa triệu tập t ổ n hội toàn bộ kỳ gia tất cả nhân vật trọng yếu đều phải đến đông đủ thời gian này không sai biệt lắm đã bắt đầu đừng nói ngươi đã không có quan hệ gì với kỳ thao liền là có hội trường ngăn cách trong ngoài hiện tại cũng không thể nào cứu được ngươi đi chẳng khác nào chết tôn n h ư ợ c nam một trận tức hồn hển trong lời nói đã mang tới lo lắng bất quá thương thần nhưng thủy t r u n g một mặt bình tĩnh đợi nàng toàn bộ nói xong cũng chỉ là đem đầu gối lên trên cánh tay có chút suy tư mấy giây chỉ là còn chưa chờ nàng cao hứng thương thần một câu ra lại bị tức nổ hắn hỏi cho nên ngươi hai lão bà đến cùng là ai nàng lại vì cái gì hảo tâm nhắc nhở ta tôn ngược nam tức giận xoay người biểu thị không muốn để ý tới khương thần hít sâu một hơi ngồi thẳng lên sắc mặt đ ố n g nhiên cũng trở nên nghiêm túc nói ta không đi tào dương làm sao bây giờ thế nhưng ngươi sẽ chết ta tôn n h ư ợ c nam ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn sang khương thần thoải mái cười một tiếng bang về sau xin gọi ta khương thiết đầu h ỏ o thần chương hai trăm hai mươi chúng ta phách lối như vậy thật không có vấn đề sao khương thần nói xong trực tiếp phát động xe vượt mức quy định xung thứ ra ngoài xuất sắc lực bộc phát để đài này tọa giá giống như muốn tại chỗ bay lên đồng dạng mạnh liệt gia tốc trong nháy mắt liền đem người gắt gao theo đặt ở trên ghế ngồi hai bên cảnh vật càng là phi tốc lui lại nhẹ nhàng quét dọn một chút thậm chí đều có một loại nào đó cảm giác mê man nhất là động cơ cái kia ác long gào thét đồng dạng cồn g bạo gào thét càng p h ả n phất cho hành khách trên xe tâm linh tăng thêm một loại nào đó cực hạn kích thích luôn luôn không sợ trời không sợ đất tôn đ ư ợ c nam sắc mặt trực tiếp liền lâm vào trắng bệnh bên trong đợi xe tốc độ tiến vào bình ổn kỳ loại kia đẩy lưng cảm giác không mãnh liệt đến đ â u thời điểm nàng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phi tốc kéo ra khỏi dấu tại mặt bên dây an toàn một cái điểm một cái điểm chụp chết đem mình một mực cố định trên ghế ngồi hoàn thành đây hết thảy mới hung hăng thở dài một hơi quay đầu vừa muốn chất vấn ánh mắt quét qua miệng vừa hé mở mở nhìn nửa ngày cuối cùng lại là ngoan ngoan quay lại đến làm xong bởi vì tại bên cạnh nàng thương thần trên mặt biểu lộ lạnh leo đến để nàng cũng không khỏi một trận lương phát lạnh ánh mắt ấy liền phản g phất giống như s á t thần đứng tại trong biển máu đạm m ạ c cùng lạnh giá đến đáng sợ được rồi cùng đi liền cùng đi chứ dù sao tào ra lại không dám làm gì ta tôn ngược nam tại nội tâm nghĩ đến thương thần lái rất nhanh chẳng mấy chốc liền thấy tào ra trang viên đại môn thương thần một cướp chân ga một cướp phánh lại dung một cái xinh đẹp vung đôi thân xe vừa vặn một k i a không kém ngang trôi đi đi vào trong môn con đường tương đối khúc chiết với lại thường xuyên có người đi đường lẩn hiện hương thần chậm lại tốc độ lúc này tôn nhược nam mới từ đi đua xe khẩn trương bên trong hồi phục thần trí biểu lộ ngạc như nói ngươi làm sao trực tiếp lái vào đây trang viên giống như là không cho phép cỗ xe trực tiếp tiến vào lúc này mới cái nào đến đâu liền bắt đầu sợ hương thần một tiếng nghe răng cười vẻ mặt mang tới một loại nào đó lưu manh lưu manh đ ồ n dạng hôn bất lận tới cực điểm ai sợ tôn ngược nam c ứ n g cổ một trận k h n g phục nàng từ nhỏ là cái hầu h ả i tử đánh nhau trốn học xe đua dốc ẩn rồi cái gì có ý tứ chơi cái gì nàng thậm chí còn đem đế đô các m ỹ nữ dựa theo mình trình tự phân biệt sắp xếp thành đại lao bà hai lao bà ba lao bà m ã i cho đến mười mấy lao bà mà bởi vì phía trên đã có cái một tay che trời như bức ca ca căn bản liền không tồn tại tranh đoạt người thừa kế loại hình phá sự người nhà đối nàng cũng không có gì đặc biệt chờ mong cho tới bây giờ cũng chỉ có yêu chiều chỉ cần không đáng trên nguyên tắc sai lầm lớn cơ h ộ liền mặc cho nàng đi cho tới bây giờ toàn bộ đế đô khen mình gan lớn chỗ nào cũng có nhưng nói nàng sợ người khương thần cái này vẫn là thứ nhất bất quá nhìn xem người nào đó đánh vỡ vườn hoa hàng rào gỗ trực tiếp từ cái kia một mảnh nghe nói tào minh thích vô cùng với lại trên đời hiếm thấy h i hữu quý báo hạt giống hoa bên trong gào thét lên nghiền ép mà qua tại sao lưng lưu lại một mảnh hỗn độn tiếp lấy lại quả góc lái lên một tòa chuyên cung cấp đi bộ chất gỗ cầu nối đem tòa này đủ đã mấy trăm năm lịch sử cổ cầu ép đến kéo kẹt kéo kẹt vang lên tôn n g ư nam trong lòng lại không khỏi hoảng hốt lặng lẽ nói chúng ta phách lối như vậy thật không có vấn đề gì sao một bên khác tạo phủ trước cửa một chút người đi đường và mấy tên tạo ra tôi tớ nhìn qua trước cửa trắng loáng cầm thạch trên sàn nhà cái tiêu một đạo dễ thấy tới cực điểm màu đen lốp xe ấn biểu lộ lập tức lâm vào một loại nào đó mê man g cùng ngốc trệ bên trong vừa rồi giống như có người đem xe trực tiếp từ trang viên đại môn mở tiến bảo với lại tốc độ xe còn siêu nhanh dùng còn mẹ nó là phiêu giật một cái chớp mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh về sau đạo đạo kinh hô trong nháy mắt liền liên tiếp đây chính là tạo ra ai vậy dám p á c h lối như vậy màu bạc làm bồ vội ị nị vệ nẹ nọ hẳn là ngọ tạo là hắn hắn thế mà thật tới khương thần liền là hắn không sai sắp đảm bao trời ạ n g ư ỡ bức đời ta ai cũng không có phục qua nhưng nay ngày phục khương thần nói vừa liền cương thật ra môn đủ ngang t à n g ra môn cái giam chó kẻ thức thời mới là tuấn kiệt kỷ ra đều không định còn hắn lúc này tới cửa không phải cho người ta đưa đồ ăn sao ai đáng tiếc nghe nói hắn đầu tư cổ phiếu làm gục xuống số rộ vẫn là trẻ tuổi nhất tông sư kỳ thật ta đại khái có thể minh bạch khương thần ý nghĩ dù sao kỷ ra cũng mặc kệ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ làm ra một bộ vì tào dương liên chết đều không để ý dáng vẻ vạn nhất lấy được mỹ nhân p h ư ơ n g tâm dù nói thế nào cũng là thân nữ nhi chính hắn lại tài hoa hơn người tạo i a chủ nói không chừng liền thật cân nhắc tuyển hắn làm con rể ngoa tào nghĩ như vậy đơn giản máu lửa a đám người nghị luận một tên nhìn quần áo giống như muốn so cổng mấy người cấp bậc cao hơn bên trên không ít nam tử trung n i ê n cũng là thật nhanh móc điện t h o ạ i ra bấm nào đó cái dãy số về sau liên thanh b ẩ m báo thần thái khiêm tốn n ữ khí sinh động như thật